239 chương 238, phát tài mặt phía nam, quạt mỏ. Cảnh tuyên ở trung quanh dạo qua một vòng, cuối cùng phát hiện một cái rất sâu quạt mỏ, quạt mỏ có chiều cao hơn một người, nhìn qua dường như là đi qua quanh năm khai quật sau đó mới xuất hiện quạt mỏ. Vào xem. Lần thứ nhất trông thấy nghiêm chỉnh quạt mỏ, cảnh tuyên đương nhiên sẽ không đung tha, cất bước liền đi vào quạt mỏ. Trong động, ngay từ đầu còn có chút ánh sáng, có thể thấy rõ trung quanh, có thể dần dần càng vào càng sâu, bên trong tia sáng sẽ không đủ, trung quanh mở đi. Hảo tại cảnh tuyên tu vi cao. Vận khí tại trên ánh mắt liền có thể trong bóng tối sự vật, nhưng là chỉ có thể nhìn thấy trước mắt chừng 20 mươi mét. Bất quá cái này đã vô cùng đê gớm. Hướng mặt trước đi đại khái nửa cái lúc, cảm giác xâm nhập đến lòng núi cũng có khoảng một ngàn mét, không khí xung quanh tựa hồ biến có chút tầm bước. Càng đi bên trong, trên vách tường lục quang cũng trở nên nhiều hơn, cũng là lục tinh bị đào sau khi đi lưu lại vừa vỡ cuối cùng. Xem ra trong này chính là chân chính quan mỏ, chỉ là không nghĩ tới đã đào móc sâu như vậy. Cảnh tuyên cảm thán một tiếng, hướng mặt trước đi không bao xa, trước mắt bắt đầu xuất hiện lối rẽ, lập tức vẫn là rất nhiều đầu, xem ra hẳn là khoáng mạch bị đào được đầu. Tiếp đó liền cải biến phương hướng. Cảnh Tuyên lại xoay người hướng một con đường khác đi đến, không đi một hồi liền đến rồi sức mạnh, trước mắt trên vách đá xanh mơn mởn một mảnh, một tảng lớn lục tinh đang ở trước mắt, trứng to bằng cái tớt. Lớn như vậy khối lục tinh, thế nhưng là làm sao lại không có ai đâu. Cảnh Tuyên cảm giác rất kỳ quái. Bất quá đã có lục tinh, cũng không quản được nhiều như vậy, Cảnh Tuyên lập khắc lấy ra tinh phẩm vũ khí bắt đầu đảm móc. Đường đường đường 6. Thế nhưng là, khi hắn động thủ thời điểm mới phát hiện, tinh phẩm cấp 5 đại đao thế mà không chen vào loạn. Cứ như vậy, Cảnh Tuyên nhất sửng sợ, sau đó lại đổi một thanh tinh phẩm 9 cấp trường kiếm, xuỵ, một kiếm hạ xuống, cũng mới rơi vào đi một Hung Hăng một nảy ra, mới cậy xuống một khối lục tinh tới. Khó trách nơi này có lục tinh những người kia lại từ bỏ, cái này thật sự là quá phi sức. Cảnh Tuyên nhìn trước mắt lục tinh cũng nhíu mày tới. Bất quá hắn nhìn một chút, con mắt từ từ lại phát sáng lên, đúng, vừa rồi ta dùng tinh phẩm cấp 5 vũ khí còn không có cái gì, IT, DC thay mặt dịnh tờ không tê không gở tờ, hiệu quả có thể đổi liêu tinh phẩm 9 cấp vũ khí, liền có thể cắm đi vào, vậy nếu như ta dùng cực phẩm vũ khí đâu? Nghĩ tới đây, Cảnh Tuyên lập khắc đem Huyền Thiên Tức lấy ra, vận bên trên chân khí, hung hăng hướng về lục tinh bên trong cắm xuống, xuỵ một tiếng, toàn bộ Huyền Thiên Tức đều cắm vào. Ơn. quả nhiên hữu hiệu, cảnh tuyên nhất vui, dùng sức đem huyền thiên thức ở bên trong đi lòng vòng, quả nhiên rất nhẹ nhàng liền đem một tảng lớn lục tinh cho cắt nát đào lên. huyền thiên thức đối phó những thứ này lục tinh, đơn giản giống như là cắt đầu hũ vậy dễ dàng. có huyền thiên thức trợ giúp, cảnh tuyên rất nhanh liền đem trọn khối lục tinh cho móc xuống, đào mắt thì có liêu thượng một trăm khối, cùng phía trước hắn ở bên ngoài nhặt mới nhặt được mấy khối so sánh, đây quả thực là khác biệt một trời một vực. quá tốt rồi, có huyền thiên thức, ta trong này đào quăng chẳng phải là rất dễ dàng. lần này phát, cảnh tuyên đem lục tinh đều thu lại, ngẩng đầu nhìn kỹ, phát hiện một cái quặng bỏ này thế mà rất sâu đào xuống tới một tảng lớn sau đó phía sau trên vách đá vẫn là xanh mơn mởn một mảnh. xem ra ở đây chính là một đầu lục tinh khoáng mạch, phía trước những người kia là không có cách nào khai quật, mới bất đắc dĩ từ bỏ, này ngược lại là tiện nghi ta. cảnh tuyên lấy mắt bắn ra tia sáng, lập tức tới như tình, đem huyền thiên cơ múa càng phát linh động, bá bá bá trên vách tường liền rớt xuống từng cục lục tinh tới, đơn giản giống như trời mưa. rầm rầm sáu. cảnh tuyên nhất bên cạnh hướng bên trong điên cùng chặt, một bên thu thập trên đất lục tinh, chỉ là một chén trà thời gian, hắn thế mà liền thu tụ tập liêu thượng vạn đô la lục tinh, đào vào đi mười mấy mét, hơn nữa trước mặt lục tinh lại còn không tới đầu. Phát phát sáu, cảnh tuyên đều có chút kích động, huyền thiên thức liền không có nghe qua, suy suy không ngừng hướng bên trong xâm nhập. Tại cảnh tuyên điên cuồng đảo thời điểm, bên ngoài lão hổ một đám người tại khu mỏ cặn đi một vòng lớn, cũng không có tìm được cảnh tuyên bóng dáng. Lão hổ cao mày nói, cậu tử, người cái kia từ đâu? Ngươi sẽ không phải đang đùa mấy người chúng ta à? Cậu tử sắc mặt lập tức biến đổi, hoảng sợ nói, lão hổ ca, ta nào dám à ta? Vừa rồi cái kia tử chính là đi bên này đó à? Chẳng lẽ cái kia tử là tiến vào cặn mỏ? Lão hồ người đứng phía sau bỗng nhiên chen miệng nói, cậu tử nhãn tình sáng lên, đối với. Cái kia tử hẳn là tiến vào quặn mỏ, tốt lắm, chúng ta đi vào. Lão hổ cũng không ở dài dòng, mang người đi tới quặn mỏ miệng, hai lời không liền đi tiến vào. Đến rồi chỗ ngã ba sau đó, lão hổ cho mày đi qua hai người siêu khác hai con đường, cậu tử cùng ta đi bên này, phát hiện cái kia tử sau đó liền hô to thông chi. Hảo, một đám người chia làm mấy đội trong động tách ra, cậu tử cùng lão hổ cùng một chỗ, hướng về cảnh viên phương hướng đi xuống. Ba ba ba sáu, đi một hồi, lão hổ bọn hắn chỉ nghe thấy khai của thanh âm, phía trước có người, cái kia tử chắc chắn ngay ở phía trước. Cậu tử nghe được thanh âm này, kích động kém nhảy dựng lên. Thật tình không biết hắn đoạn đường này cũng là lo lắng bất an, vạn nhất tìm không thấy Cảnh Tuyên, hắn không biết lão hổ sẽ như thế nào đối với hắn. Hảo tại Cảnh Tuyên còn tại. Hảo, vậy chúng ta liền nhanh chóng đi vào, vừa vặn chặn lấy hắn, lần này cái này tử muốn chạy chạy không được rơi mất. Ha ha ha ha 6. Lão hổ cười lớn một tiếng, hai người tăng tốc đi tới. Ba ba ba 6. Cảnh Tuyên còn tại liều mạng điên cuồng hái, trước mắt Lục Tinh giống như là đảo không hết mẩn dạng, hắn đã góp nhặt mười mấy vạn khối lục tinh, hướng phía trước lại đảo vào đi gần tới mấy chục mét, có thể Lục Tinh còn chưa tới đâu hơn nữa giống như càng đi bên trong, lục tinh phẩm chất còn càng cao, lục tinh càng ngày càng cứng rắn, bây giờ ngay cả ta huyền thiên thức đào lên đều cảm giác cố hết sức, cảnh tuyên kinh thán không thôi, bất quá phát tải thì sẽ không mệt, ngay tại hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút tại tiếp tục hái thời điểm, lúc này lao hổ cùng cậu tử đã chắn liêu thượng tới, ha ha ha, tử, nguyên lai like ngươi thật sự ở đây, ha ha ha sáu, cậu tử nhìn thấy cảnh tuyên thời điểm, hưng phấn ha ha cùng thiếu, cảnh tuyên nghe tiếng quay đầu lại, phủi cậu tử một mắt, lạnh nhạt nói, xem ra ngươi là đem ta mà nói xem như rõ thoáng bên hay. Ngươi còn nhớ rõ ta cho ngươi quà, để cho ta tại nhìn thấy ngươi sẽ như thế nào sao? Ha ha ha sáu. Tử, ngươi nghĩ phế đi ta, liền sợ ngươi không có bản sự này. Cậu ra bây giờ có lao hổ ca chỗ dựa, nhìn ngươi còn thế nào phết lối. Cậu tử một bộ có hổ vạn sự đủ dáng vẻ, chỉ cao khí ngang đạo. Lão hổ cũng tử cậu tử sau lưng đi ra, trên dưới quét liếu cảnh tuyên một mắt, phát hiện kinh hiện còn trẻ như vậy, trong lòng không khỏi càng thêm tự tin, cười to nói, Tử, cậu tử trong miệng cao thủ chính là ngươi. Cảnh tuyên quét lao hổ một mắt, đấu sư chính cấp, hắn còn không để vào mắt, lạnh nhạt nói, các ngươi muốn thế nào? Ha ha ha sáu. Như thế nào? Đương nhiên là sáu. Lão hổ đang muốn quyết tâm lời nói, nhưng đột nhiên con mắt lập tức quét đến liễu Cảnh Tuyên sau lưng Lục Tinh Khoáng, con mắt không khỏi chử lớn, lập tức nhảy tót lên liễu Cảnh Tuyên sau lưng, sợ hãi thán nói, đây là Lục Tinh Khoáng mạch. Trời ạ, tinh thuần như vậy Lục Tinh. Cậu tử sau đó cũng phát hiện đầu kia Lục Tinh Khoáng, cùng lão hổ một dạng, rất chân chó ghé vào Lục Tinh trước mặt không ngừng sợ hãi th phục. Lão hổ ca, chúng ta phát, đầu này Lục Tinh Khoáng mạch phẩm chất rất cao a. Cậu tử kích động nói. Lão hổ kích động một hồi, đột nhiên quay đầu nhìn xem cảnh tuyên đạo, không đúng, đây là đầu kia Kim Cương Khoáng. Ta nhớ được chỉ có sâu vài chục thước, nhưng là bây giờ có gần 200 mét sâu, tử, ngươi có thể đủ móc lấy cái quặng mỏ này lục tinh. Kim cương khoáng. Cảnh Tuyên nghe được cái từ này nếu mảy. cậu tử sau đó cũng hiểu rõ ra, đạo, lão hổ ca, ngươi là cái quặng mỏ này chính là bên ngoài truyền đồ kia, khó khăn nhất khai quật kim cương khoáng mạch. Không sai, cái quặng mỏ này chính là Hắc Long ca tự mình ra tay, một ngày cũng mới bất quá khai quật ra năm, sáu khối tới, còn bệnh hơn muốn chết, cho nên Hắc Long ca mới buông tha. Lão hổ càng phát cảm thấy cảnh Tuyên trên thân quá dị, cau mày nói, tử, thành thật khai báo, ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Cảnh Tuyên nhìn xem hai người bọn hắn tại lục tinh khoáng trước mặt nảy nhót, ánh mắt chỉ là lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, nghe vậy khoẹ miệng khẽ nhếch đạo, ngươi đây, Tử, ngươi không muốn khiêu chiến sự chịu đựng của ta, nếu như ngươi bây giờ thành thật khai báo, ta có thể bỏ qua ngươi một ngựa, còn có thể giúp ngươi tại Hắc Long Ca trước mặt thật tốt lời nói, tương lai cho ngươi tốt việc phải làm, nếu như không thể lời nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lão Hổ Ca khí thế trên người bắt đầu bộc phát, một cú khổng lồ áp lực đánh út về phía Cảnh Tuyên, đây là chuẩn bị vũ lực nguy hiểm, phải không? Vậy ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút ngươi đối với ta như thế nào không khách khí. Cảnh Tuyên sắc mặt lạnh lẽo. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi tự tìm cái chết. Lão hổ nổi giận tiến tới một bước một trảo do xét tới, ngũ trảo như câu xé rách không khí, đầu ngón tay còn phát ra điền cuộn gào thét thanh âm. Cảnh tuyên lạnh rên một tiếng, trực tiếp một quyền liền đập liêu thượng tới. Chân nguyên bộc phát, phanh, mặt đất chấn động, trong động nhấc lên một cơn gió lớn. Lão hổ kêu lên một tiếng đau đớn, lúc đến khí thế hừng hực, lưỡi lúc miệng phun hiện máu. Đông sáu, con cọp thân thể hung hăng đụng vào trên vách đá, lại phun ra một ngụm máu tươi, hắn toàn bộ cánh tay phải cũng không đủ sức rủ xuống. Ngươi sáu, lão hổ sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn xem cảnh tuyên cả kinh nói, ngươi không phải đấu sư chín cấp. cảnh tuyên lạnh rên một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn. đạo, ai với ngươi ta là đấu sư chín cấp? vậy là ngươi sáu. đấu tướng cường giả. lão hổ ánh mắt kinh hoàng. bên cạnh cậu tử bây giờ cũng đã trợn tròn mắt, run run nói, cái sáu. cái gì? đấu sáu. đấu tướng. lão hổ nghe được cậu tử thanh âm, càng là giận dữ. cái tên vương bắt đặng ngươi, hắn đây sao không phải đấu sư chín cấp? cái này rõ ràng là đấu tướng cường giả. ngươi hắn sao muốn hại chết ta à? hồ sáu. hồ ca, ta không biết ta. cẩu tử giờ khắc này cũng sợ hãi âm thanh đều mang nước nở, hắn cũng không nghĩ đến chính mình tùy tiện gây một cái gia hỏa, thế mà lại là đấu tướng cường giả. Cảnh Tuyên quét cẩu tử một mắt, cười lạnh nói, còn nhớ rõ ta phía trước qua sao? Ta qua, lại để cho ta nhìn thấy ngươi, ta liền phế bỏ ngươi. À, không muốn à, đại nhân, ta sai rồi, ta có mắt không trọng, ta cũng không biết đại nhân ngài cao thủ như vậy, thế mà trở về đảo quăng à, văn cầu ngài tha ta đây một lần à. Cẩu tử lập tức quỳ xuống, dập đầu nhận sai. Lão Hổ ở bên cạnh cũng không thể không nhăn mệt, đạo, đại nhân, lão Hổ ta bị người che đậy, đụng phải đại nhân, cầu ngài bỏ qua cho ta đây một lần giờ khắc này, cảnh tuyên giống như là chúa tể chúng sinh sinh tử chúa tể. 240 chương 239, động đất trong hầm mộ, cảnh tuyên lãnh khớp giống như diêm vương điện phán quan, ánh mắt lạnh léo, lão hổ cùng cậu tử liền như là chờ thẩm quỷ, quỷ trên mặt đất run lập cập chờ tuyên án. à, phía trước các ngươi khí thế hung hăng tới, là muốn giết ta, bây giờ gặp thực lực của ta mạnh hơn các ngươi, liền nghĩ để cho ta tha các ngươi, các ngươi cảm thấy có thể sao? cảnh tuyên khoẹt miệng hơi vẹn, đáy mắt sát cơ lộ ra, dừng một chút, nói tiếp, hơn nữa, hiện tại các ngươi còn phát hiện ta đây bao lớn bí mật, ta là tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ hai người các ngươi chạy trốn ra ngoài. Người sáu. Lão hổ kinh sợ một tiếng, phía trước phát hiện Liêu Cảnh Tuyên có thể khai thác đầu này cực phẩm lục tinh khoán mạch, hắn còn tại mừng rỡ, không nghĩ tới bây giờ lại trở thành hắn bỏ mạng nguyên nhân. Lão hổ đáy mắt ánh sáng lóe lên không chắc, cuối cùng cắn răng một cái, giận dữ sung lên, phẫn nộ quát, "Đã ngươi không chịu vương tha ta, vậy ta liền cùng ngươi liều mạng." Cẩu tử cùng tiến lên. Hô sáu. Vì mạng sống, lão hổ bạo phát ra sức chiến đấu mạnh nhất, chợt lách người liền vọt tới Liêu Cảnh Tuyên trước người, triển khai tập kích. Cậu tử sừng sốt một chút thần chi phía sau, nghe vậy cũng bộc lộ bộ mặt hung ác. Bọn hắn những thứ này thường xuyên sống ở vết thương lợi, không sợ nhất chính là liều mạng. Cho dù là chết, bọn hắn cũng muốn tại lúc sắp chết hung hăng cắn địch nhân một ngụm. Gặp Cảnh Tuyên đã không có ý định buông tha bọn hắn, hai người đều bạo phát ra chính mình sức chiến đấu mạnh nhất. Cậu tử theo sát phía sau, lùn người xuống liền tấn công về phía Lưu Cảnh Tuyên hạ bàn. Hai người một trước một sau, một trên một dưới, thế mà phối cái hết sức cắn ý, xem ra hai người không ít làm như vậy qua. Muốn cùng ta liều mạng, liền sợ ngươi nhóm không có tư cách này. Cảnh Tuyên lạnh giền một tiếng, đơn trưởng khéi đảo, một trưởng vô ra ngoài. Cương đại chân nguyên trong nháy mắt đem lão hổ ba phủ, một trường đánh lui lúc này cậu tử từ con cọp trên thân trôi ra giống như một đầu lính cậu hai tay làm chảo trắng vừa ra tay chính là tấn công về phía cảnh tuyên môn hết sức tay hung ác ba sáu bắt được cậu tử hai tay hung hăng chế trụ liễu cảnh tuyên đầu cái này khiến hắn không khỏi vui mừng đáy lòng thậm chí còn có một chút kích động một cái đấu tướng sẽ chết trên tay hắn có thể bốn IT, dc hai mặt dình tờ không p không gỡ tơ là đúng lúc này dưới tay hắn cảnh tuyên lại đột nhiên ra tay một quyền đập vào cậu tử trên lược phanh giang giắt sáu một hồi thanh âm gãy xương từ hắn trong lồng ngực truyền ra, tiên huyết lập tức xông lên cổ họng, nhưng bị cậu tử gắt gao ép xuống. hắn biết chính mình bị thương nặng, thế nhưng là hắn lại không có buông tay. hắn tin tưởng, một khi chính mình buông tay, như vậy mình và lão hổ sẽ thấy không sống lộ, đây là cơ hội cuối cùng, cũng là một lần duy nhất cơ hội. đi chết đi! cậu tử đem hết toàn lực chống đỡ thân thể bị trọng thương, hai tay hung hăng đâm vào cảnh tuyên đầu. phước sáu. sau một khắc, cảnh tuyên đầu nát, thậm chí ngay cả thân thể đều tan nát. cậu tử lập tức liền ngây dại, hắn không rõ ràng vì cái gì đã biết một trảo, thậm chí ngay cả cảnh tuyên thân thể đều cho trảo không còn. không đúng sau một khắc, cậu tử lệnh cả người như rớt vào hầm băng. hắn phát hiện một cái thiếu sót, vừa rồi cái kia một chảo không có tiên huyết, đem cảnh tuyên đầu đều vồ nát, thế nhưng lại không có một giọt máu tươi chảy ra. đây là giả. cậu tử lập tức quay người, có thể đi theo. trước mắt của hắn tiểu ra hiện liễu cảnh tuyên cái kia lạnh như băng khuôn mặt, giờ khắc này hắn cảm thấy khí tức tử vong, cách hắn là như thế gần. người sáu, cậu tử bờ môi úp ngây ẩy run rẩy, muốn lời nói, lại bởi vì quá khẩn trương mà bờ môi run rẩy một câu nói cũng không đi ra. giả tuyên án người sáu, tử hình. cảnh tuyên sắc mặt lạnh nhạt, một tay cầm ra, giữ lại cậu tử đầu. Dùng sức uốn lẹo răng giác một tiếng, cậu tử đầu lập tức bị chật khớp sau lưng, mở to hai mắt nhìn chết không nhắm mắt. Cảnh Tuyên đã cho qua hắn cơ hội, thế nhưng là hắn lại tự mình tới tự tìm cái chết, này liền chẳng thể trách Cảnh Tuyên, mà lão hổ lúc này lại bỏ lên, nhìn thấy Cảnh Tuyên dễ dàng như vậy liền đem Cảnh Tuyên giết đi, bị hù sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nhìn xem Cảnh Tuyên, không kìm nổi mà phải lùi lại, ngươi không được qua đây, ngươi không được qua đây sáu. Cảnh Tuyên từng bước tới gần, lạnh nhạt nói, ngươi không phải mới vừa muốn ta đây không? Bây giờ như thế nào sợ? Lão hổ áp lực trên người càng lúc càng lớn, đáy lòng của hắn càng ngày càng sợ, tại đấu tướng thủ hạ hắn cùng cậu tự mở dạng, đều không hề có lực hoàn thủ. A5, ta không cam tâm. Lão hổ thối lui đến chân tường, biết mình đã không có sống sót hy vọng, cùng loạn hét lớn một tiếng, đem hết toàn lực hướng Cảnh Tuyên đập tới. Vùng vây dây chết mà thôi. Cảnh Tuyên chỉ là hơi hơi trợn mắt người, thì tránh tới. Người sáu, Cảnh Tuyên đang muốn đối với lão hổ tuyên án tử hình, nhưng vào lúc này, mặt đất đột nhiên vang một tiếng chấn động, toàn bộ quảng mỏ đều động đất đứng lên. Theo sát lấy Cảnh Tuyên cũng cảm giác được một cỗ không cùng một dạng năng lượng từ phía sau tràn ra ngoài. Cảnh Tuyên chợt nhìn lại, đáy mắt hơi kinh ngạc. Chỉ thấy vừa rồi lão hổ hành trống không một quyền đập vào lúc trước hắn đào quáng lục tinh thạch trên vách có thể là phía trước liền đã bị cảnh tuyên cho đào được từ hạng lần này bị lão hổ hành một cái thế mà lập tức đánh ra một cái động lớn Phình một tiếng vách đá phá vỡ sau đó trong nháy mắt một cỗ năng lượng khổng lồ từ trong động bừng lên gào thét mà ra tựa như núi lửa bùng phát vậy bành trướng doanh 6 cảnh tuyên đứng mũi chịu sào bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh trúng lập tức toàn thân đại chấn giống như bị một đầu đấu tướng cấp yêu thú hung hăng đụng phải đồng dạng toàn thân đau lớn thân thể cũng bị trào hướng sau lưng bay ra ngoài doanh sáu a năm lão hổ cũng không thể may mắn thoát khỏi Bị cỗ này năng lượng khổng lồ đánh trúng, dư quang phía dưới, Cảnh Tuyên ngắm đến lao hổ so với hắn tình huống còn thảm hơn. Tại bị đụng vào một Sát Na, con cọp thân thể liền biến thành một trương, kéo ra cùng, thân thể nhũ thành một đoạn, xương cốt toàn thân tại một Sát Na vỡ vụn, miệng mũi nhảy lên máu bị năng lượng này mang theo, cùng Cảnh Tuyên nhất lên vọt vào trong hầm mộ. Cảnh Tuyên tại năng lượng trùng kích vào, giống như là bị một cỗ sóng biển mang theo, một cỗ lảo đảo nghiêng ngã vọt ra khỏi hầm mộ. Sứ Sáu, cuối cùng đến rồi cửa hang, Cảnh Tuyên bị năng lượng, lập tức liền bị bắn tới trên không, tiếp đó hoa mắt chóng váng đầu bắt đầu rơi xuống, may mắn hắn kịp thời khôi phục thanh tỉnh. Vật ký mới đứng vững thân thể, vững vàng đứng tại trên không. Tiếp đó nhìn về phía dưới đất quan mỏ, chỉ thấy toàn bộ cửa hang đều được hung hiểm chi địa. Khổng lồ kia năng lượng không ngừng ra bên ngoài tuôn ra, bên trong còn có lục tinh cùng tảng đá cùng một chỗ bị phun bắn ra. Cỗ này phun ra sức mạnh to lớn, rất xa liền có thể đem một người cho xuyên thủng. Cảnh tuyên tận mắt nhìn thấy một cái đấu sư bắt cấp võ giả chạy trốn ở giữa, bị một khối lục tinh xuyên thủng đầu. Phía dưới, toàn bộ khu mỏ quặng đều ở đây đại chấn, quan mỏ mênh mông, một bộ chấn động bộ dáng. Trong khu vực khai thác mỏ mặt cũng lập tức đại loạn, nguyên bản thanh tĩnh khu mỏ cạn chỉ là mất một lúc liền trở nên náo nhiệt lên. Hơn ngàn võ giả từ quặng mỏ bên trong chạy ra, tiếng thét chói tai không chỉ. A, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, động đất sao? Tại sao có thể như vậy, quặng mỏ giống như muốn tháp bộ dáng. Ai biết đến cùng chuyện gì xảy ra sáu? Phốc phốc phốc sáu. Lục Tinh không ngừng bắn ra, có võ giả sau khi thấy muốn đưa tay đi bắt, lại bị Lục Tinh lập tức bắn thủng toàn bộ bàn tay. Chấn gió lốc này già đột nhiên như thế, lại như thế ngoài ý muốn, liền Cảnh Tuyên cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn trên không trung nhìn xem vân loạn chạy tứ tán đám người, nhớ lại trước đây tình cảnh, tại bị cỗ này năng lượng khổng lồ hướng bay phía trước. Hắn giống như thấy được bên trong hang động kia chỗ sâu nhất, tựa hồ có một khối tinh thạch sáng lên. Những năng lượng này tựa hồ chính là từ khối kia tinh thạch bên trên tán phát đi ra ngoài. Nếu như đây quả thật là khối kia tinh thạch tản mát ra năng lượng, vậy cái này khối tinh thạch năng lượng có phần cũng quá kinh khủng a, đây rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là Lục Tinh chi Tâm? Cảnh Tuyên nhíu chặt lông mày suy đoán nói. Hắn trước tiên nghĩ tới chính là Lục Tinh Khôi lỗi bên trong Lục Tinh chi Tâm. Thế nhưng là hắn mơ hồ nhớ kỹ, bên trong khối kia tinh thạch cá Lục Tinh Khôi lỗi trong cơ thể Lục Tinh chi Tâm giống như lại có một chút không giống nhau. Khu khu 6 Cảnh tuyên nghĩ nhập thần, không muốn khiên động vết thương, nhường hắn đau lấy lại tinh thần. Vừa rồi tại trong hầm mỏ, bị cỗ năng lượng này chính diện đánh trúng, đã bị nội thương, may mắn hắn thể chất cường hành, tăng thêm về sau phản ứng tới sau đó, hắn lập tức vận dụng chân nguyên che lại chính mình, bằng không mà nói, kết cục của hắn chỉ sợ cũng cùng lão hổ không sai biệt lắm. Cho tới bây giờ con quặp thi thể cũng không biết bị bắn tới nơi nào, hay là trước ly khai nơi này à? Ngược lại lần này đã thu tập được không thiếu lục tinh, đi ra ngoài trước dưỡng thương lại. Cảnh Tiên bay khỏi thời điểm, nhìn thấy khu vực khai thác mỏ dư trấn đang từ từ yếu bớt, khu vực khai thác mỏ người phụ trách cũng rất nhanh đều đổ tới đem tất cả võ giả đều rời ra quần mộ, tiếp đó lập tức đem toàn bộ quặng mộ phong tỏa. Có đấu tướng cường giả bay tới, tiếp đó xuống xem xét đột tĩnh, tiến nhập sân động, đến nỗi chuyện sau đó cảnh tuyên thì không rõ lắm. Đi tới phong tỏa miệng, cảnh tuyên trông thấy không thiếu võ giả đang bị khu trục. Từ ca, trong này đến cùng sẽ ra chuyện gì lúc, làm sao lại chấn động đâu? Có võ giả ỉ vào cùng hộ vệ quen, liền gọi bộ lên lời nói. Hộ vệ không nhịn được phất tay một cái nói, "Cúp nhanh lên, lão tử làm sao biết, ta còn muốn hỏi các ngươi đâu, các ngươi bọn gia hỏa này có phải hay không đem quặng mộ đào quá ác, núi sập." "Làm sao à, chúng ta nơi đó đều tốt." không biết là cái nào thằng danh con đem núi cho đào sập, cái này một phong khóa cũng không biết muốn phong bao nhiêu ngày đâu, hại lao tử không còn lục tinh kiếm lợi, thực sự là suối quậy sáu. người võ giả kia chề môi nói khẽ đi ra ngoài, một đường hùng hùng hổ hổ. cảnh tuyên nghe một chán hắt tuyến, cũng không nhất định chính mình cho đào tháp đi. cảnh tuyên giả đến rồi cửa ra vào, thừa dịp cho hộ vệ giao lục tinh công phu, hắn một cước hung hăng đạp cái kia mang hắn ra hỏa, trong đám người lập tức truyền đến một tiếng hét thảm. ngao, đau chết lao tử, tên vương bắt đạn kia giống lao tử, chân đều sưng lên, gào hô sáu. cảnh tuyên cười lạnh một tiếng trừng trị một chút tên kia sau đó lập tức theo đám người rời đi quẩn bỏ một lần nữa về tới trong thành vừa trở lại từ lâu không nghĩ tới tin tức truyền rất nhanh chỉ là mất một lúc toàn bộ Sa Sơn Thành đều chuyển khắp. các ngươi nghe xong sao nghe ngoài thành lục tinh quặn bỏ đã xảy ra chuyện lớn tất cả võ giả đều bị rời ra quặn bỏ phải không ta cũng vừa vừa nghe xong tựa như là tại quặn bỏ phía dưới phát hiện một tòa cực phẩm lục tinh quãng giống như núi lại tất cả đều là lục tinh a thật hay giả đều truyền âm lên chẳng lẽ còn lại là giả không đúng không đúng ta nghe là ở trong lòng núi phát hiện một thanh cực phẩm vũ khí không đúng Ta nghe là phát hiện một đầu cự long. 6. Nghe bên ngoài cuối cùng ồn ào truyền ôn, Cảnh tuyên bất tử im lặng liếc mắt một cái. 241 chương 240, cường giả tụ tập tại khách sạn ở lại sau đó, Cảnh tuyên mà bắt đầu thật tốt dưỡng thương. Quan mỏ bên trong cố năng lượng kia rất kỳ quái, cứng mạnh rối tinh rối mù, Cảnh tuyên mạnh mẽ như vậy cơ thể đều bị trọng thương. Xếp bằng ở trong phòng trên giường, Cảnh tuyên vận chuyển Thiên Vương Quyết chữa thương, thế nhưng là về sau chậm rãi phát hiện, trong cơ thể của mình thời gian dài như vậy lại còn mới giữ lại một tia cố năng lượng kia. Cái này tí sức mạnh thật là kỳ lạ, ngay cả ta Thiên Vương Quyết muốn luyện hóa đều khó khăn như vậy. Cảnh Tuyên cảm thấy thể nội trong gân mạch bơi cố năng lượng kia, đó là một kia màu vàng nhạt khí thể, ngay tại trong gân mạch du đậu. Vậy chân nguyên tới gần, cái kia tia khí thể lại có thể không nhìn, tự do xuyên thẳng qua tại chân nguyên bên trong. Đây là cái gì năng lượng? Cảnh Tuyên nhíu chặt lông mày. Cũng may Thiên Vương Quyết cũng rất bá đạo, một khi vận chuyển, lập tức liền cái kia tia khí thể đụng nhau. Cái kia tia khí thể mặc dù rất nhỏ, thật không nghĩ đến lại có thể cùng hắn Thiên Vương Quyết dẳng qua một hồi, cuối cùng mới dư lực không chấm nữa, từ từ bị Thiên Vương Quyết luyện hóa. Hô sáu, cuối cùng làm xong. A sáu, Cảnh Tuyên luyện hóa xong cái kia tia năng lượng chợt phát hiện tu vi của mình lại tinh tiến một, cái này khiến hắn cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi. phải biết, tu vi đến rồi đằng sau, muốn đang tiến bộ cũng là rất khó, mà cảnh tuyên bây giờ chỉ là luyện hóa cái kia một tia khí thể, tu vi thế mà thì có tiến bộ rõ ràng, cái này thật sự là có chút khó tin. vẹn vẹn thể nội còn sót lại một tia năng lượng liền có thể trợ giúp ta tăng cao tu vi, vậy nếu như ta có thể nhận được khối kia đá năng lượng, tu vi của ta liền sẽ tiến bộ nhanh hơn. cảnh tuyên trong lòng hơi động, đêm đó hắn mà bắt đầu hành động, thừa dịp lúc ban đêm sắc bay về phía mặt đông cạnh mỏ, thế nhưng là ngoài ý liệu là, đến buổi tối toàn bộ khu mỏ cạn đã giới nghiêm. Trung băng cao thủ càng là nhiều vô số kể, cả thiên không đều có đấu tướng tuần tra. Xem ra Sa Sơn thành thành chủ cũng đã bắt đầu coi trọng hơn chuyện này tới. Cảnh Tuyên lẳng lẽ qua khu vực khai thác mỏ thủ vệ, một lần nữa rơi xuống, đứng ở đằng xa đánh giá quặng mỏ, phát hiện toàn bộ quặng mỏ bây giờ cũng đã bị vẻ này lực lượng thần bí cho bao phủ, người bình thường căn bản cũng không có thể đến gần. Cảnh Tuyên ra tiến lên thử một chút, có thể kết quả vẫn là bị vẻ này lực lượng thần bí đụng trở về. Thối kia tinh thạch chắc chắn không phải bốn, IT, DC hai mặt rỉn tờ không phê không gỡ tờ, Lục Tinh chi tâm, nhất định là ẩn chứa những thứ khác năng lượng. Cảnh Tuyên cau mày, bắt đầu nghiêm túc về sau trung quanh tuần tra người tới cảnh tuyên gặp tạm thời cũng vào không được không thể làm gì khác hơn là lui trước trở về ngày thứ hai toàn bộ sa sơn thành chuyển nôn biến lợi hại hơn rất nhiều người tại lục tinh khoáng phía dưới kỳ thực là cất giấu một cái tuyệt cường người mộ phủ, còn có người là xuất hiện bất thế kỳ bảo ngắn ngủi thời gian hai ngày tin tức này liền truyền khắp toàn bộ sa sơn thành còn có trung quanh phạm vi ngàn dặm bên trong thành trận hơn nữa tin tức còn đang không ngừng quy tán. trong ngay mắt đấu thần đại lục thanh châu phủ một nửa võ giả cao thủ đều bị hấp dẫn tới sa sơn thành cường giả tụ tập gió nổi lên vân động sáng sớm cảnh tuyên còn đang ngủ chỉ nghe thấy dưới lầu đã cãi nhau lên. sau khi rửa mặt đi ra cửa hướng phía dưới xem xét, mới phát hiện trong tiệm đã đầy ắp người. dưới lầu đủ các loại võ giả đều tụ tập ở dưới lầu, không thiếu khí tức cường hãn hạ người xen lẫn trong trong đó. hai, còn không mau cho lão tử thưởng ăn. sau khi ăn xong xong đi cái kia quặng mộ xem, rốt cuộc là có bảo vật gì xuất thế. lần này ta trấn sơn giao nhất định sẽ danh dương đại lục. ha ha ha sáu. cửa hàng hai nghe được âm thanh phía sau chạy mau chạy tới, tâm cẩn thận hồ hạ. Người dưới lầu không có một cái nào loại lương thiện, người người cũng là tại liếm máu trên lưới đao nhân vật. Cửa hàng hai đi ở trong đó tay chân vẫn tại run rẩy, chỉ cảm thấy quanh thân phảng phất ở vào một cái sắt tràng bên trong, lúc nào cũng có thể rơi đầu nguy hiểm. Lập tức tới nhiều người như vậy, lần này xem ra Sa Sơn Thành là muốn náo nhiệt. Cảnh Tuyên nhìn thấy những người này, đáy lòng cảm thán một câu. Hắn lần này muốn cầm cạn bỏ bên trong khối kia tinh thạch, hiện tại xem ra sẽ không dễ dàng như vậy. Ăn đồ vật, Cảnh Tuyên ngoại trừ Tiểu Lâu ở bên ngoài đi dạo, phát hiện bây giờ không riêng gì Tiểu Lâu, liền người trên đường phố đều nhiều hơn rất nhiều. Hô hô sáu vừa nghĩ đến ở đây, trên bầu trời liền lập tức bay qua hai bóng người, nhưng là hai cái đấu tướng đang tại trên không gian tay đánh nhau. lần này quạng mỏ bảo tàng đều là của ta, ai dám cùng lão tử cướp, ta liền giết chết người đó. đánh dám, ở trong đó đồ vật là của ta, ngươi tự tìm cái chết. phanh phanh phanh sáu, hai cái đấu tướng cường giả ở trên bầu trời đánh đánh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. trên đường phố võ giả cũng là giật mình không thôi. không nghĩ tới lần này quạng mỏ bảo vật bên trong thế mà hấp dẫn tới nhiều như vậy cường giả, ở trong đó đồ vật chắc chắn rất chân quý. cái kia còn dùng. Ta nghe liền đấu thần đại lục một trong năm đại gia tộc Long gia đồ phái người tới. Phải không? Vậy lần này náo nhiệt nhưng lớn lắm. Dần dần, người trên đường phố tán đi, cảnh Tuyên đứng tại chỗ thì nhíu mày, nói thầm, "Long gia, chẳng lẽ là Thanh Nguyệt chính là cái kia Long gia?" Nghe được cái này dòng họ, cảnh Tuyên phản ứng đầu tiên chính là nghĩ tới Thanh Nguyệt, thứ yếu chính là cái kia Long Thanh Phong. Trước đây Thanh Nguyệt cùng hắn từng có ước định, nhường cảnh Tuyên nhất thiết phải có đầy đủ thực lực dưới tình huống mới có thể đến tìm nàng, bây giờ cảnh Tuyên tới, lần này tới đấu thần đại lục, cảnh Tuyên mục đích đúng là vì tìm được Thanh Nguyệt. Trong khoảng thời gian này, Hắn nói xa nói gần từ cửa hàng hai trong miệng hỏi tham gia rất nhiều sự tình, thế mới biết, Thanh Nguyệt chỗ ở gia tộc Long gia, lại là đấu thần đại lục một trong năm đại gia tộc, hơn nữa thế lực của Long gia đều ở đây Tròm Sao Thương Long phủ, khoảng cách Thanh Châu phủ thế nhưng là còn cách Bạch Thạch phủ địa giới, nếu để cho hắn bay, chỉ sợ cũng phải hơn 10 năm phi hành. Hắn muốn đi Tròm Sao Thương Long phủ, cũng chỉ có thể thông qua truyền tống trận đi, mà truyền tống trận cũng chỉ tại tất cả thế lực đô thành phủ mới có. Hơn nữa một lần truyền tống, chỉ có thể đến Lâm phủ, cần thông qua Lâm phủ truyền tống trận mới có thể truyền tống đến cái tiếp theo phủ giới Phàm Y. Có cơ hội trước tiên cần phải chiếu cố cái này long ra người tới. Cảnh Tuyên trong con ngươi bắn ra một đạo tinh quang. Hai ngày sau, xa Sơn thành võ giả còn đang không ngừng tăng thêm, hơn nữa cường giả càng ngày càng nhiều, trên bầu trời thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một chút đấu tướng cao thủ ở trên bầu trời bay qua. Cảnh Tuyên giả mỗi lúc trời tối đều sẽ ra ngoài, tìm hiểu hầm mỏ tình huống, thế nhưng là quặng mỏ năng lượng vẫn luôn tại, còn không có yếu bất dấu hiệu. Hai ngày này liền đã có không ít đấu tướng cường giả, ỷ vào tu vi muốn xông vào quặng mỏ, có thể kết quả đã làm trọng thương mấy cái. Các ngươi nghe xong sao, hôm qua thành chủ lục trưởng không đại nhân đều tự mình ra tay rồi. Có thể kết quả chỉ có tiến đi mười mấy mét, liền bị cô năng lượng kia bắn cho đi ra. A, phải không? Lợi hại như vậy, vậy còn có người nào có thể vào? Ta cũng nghe, liền Kình Thiên đấu Tôn Nhạc Bá đạo đều ra tay rồi, hắn nhưng là đấu tướng cấp 8 cường giả, kết quả vẫn không thể nào đi vào. Cái gì? Bên trong Tửu Lâu võ giả nghe xong cái tên này, lập tức hít sâu một hơi, đủ thấy cái này Nhạc Bá đạo danh tiếng tại Thanh Châu phủ danh khí rất là vang dội. Liên đấu tướng cấp 8 cường giả đều tới, xem ra khối này tinh thạch giá trị so với ta tưởng tượng còn cao hơn. Cảnh Tension trong lòng dồn lên. Trên mặt bất động thanh sắc cuốn rượu, nghe trùng quanh võ giả nghị luận, chỉ là mất một lúc, hắn liền nghe được không thiếu cường giả tên, tỷ như, Nhạc Bá Đạo, Lục Trường Không, Mặc Cho Bình Sinh Sáu. Còn có phía trước đã nghe qua Lục Minh Hòa Càn Tổ. Vẹn vẹn một hồi này, hắn liền nghe được không dưới 8 cái đấu tướng tên. Cường giả càng ngày càng nhiều, thật là có ý tứ. Cảnh Tuyên đấy mắt hiện ra vẻ hứng phấn. Cảnh tượng hoành tráng như vậy tại đấu chiến đại lục thế nhưng là không thấy được, nghe thế sao nhiều cường giả, hắn chẳng những không có sợ, ngược lại còn có một loại cảm giác nhao nhao muốn thử. Hắn thậm chí còn suy nghĩ nếu có cơ hội có thể cùng những cao thủ này đánh một trận, nhất định sẽ rất đã ân liên tại cảnh tuyên bưng chén rượu che giấu thời điểm, con mắt bỗng nhiên liếc tới phía ngoài trên đường phố đi ngang qua một thân ảnh, hắn nhìn xem rất quen thuộc, cẩn thận nhìn chăm chăm xem xét, là hắn. Cảnh tuyên bất dám xác định, lập tức đứng lên trả tiền, tiếp đó vội vã đuổi theo. Bên ngoài trên đường phố, một người mặc áo trắng thanh niên phong độ nhanh nhẹn, tướng mạo tuấn lãng, sau lưng còn đi theo một cái hầu đồng cùng hai cái lão đầu, nên ngang đi ở chính giữa đường phố, trên mặt kèm theo lấy một cố cảm giác ưu việt, thậm chí có chút cao ngạo. Này thanh niên chính là cảnh tuyên nhất thẳng đang hỏi thăm nhân Long Thanh Phong. Iu sáu. Long Thanh Phong đang tại đi đường, đột nhiên phía trước đụng vào một cái vóc người lử từ, lập tức làm rơi Long Thanh Phong quần áo. Uy, tử, ngươi không có mở mắt con ngươi a, lại dám va chạm thiếu gia nhà ta. Long Thanh Phong cao mày còn chưa mở miệng, phía sau hắn hầu đồng đã đứng dậy thật xin lỗi thật xin lỗi, ta không phải là cố cô ý, công tử bỏ qua cho ta đi. Tư biết đụng phải quý nhân, nhanh chóng cung thân xin lỗi. Cái kia hầu đồng cười lạnh một tiếng, đạo, thử, đụng phải thiếu gia nhà ta, ngươi nghĩ một câu xin lỗi liền xong rồi sao? A Nam, vậy ngươi muốn thế nào? Ta có thể không thường nổi a. Tư nức nợ lấy đạo. Hầu đồng nghe vậy, sắc mặt hung hắc cả giận nói, không thường nổi, không thường nổi ta đánh liền trên ngươi. đung đung sáu, lấy, hầu đồng thế mà thật sự ra tay hung hăng quất vào tư trên mặt. bên cạnh, long thanh phong lúc này gõ gõ vào áo, hát hồ hồ một mảnh đã là xoa không đi, hắn sắc mặt cười gằn, đáy mắt lại lập lóe lênh quang, đẩy ra hầu đồng sau đó, đối với tư cười cười nói, không thường nổi không sao, ta cũng không dự định muốn ngươi buổi sáu. à, thật sự, cái kia đa tạ công tử, đa tạ, ta hôm nay đi ra ngoài thực sự là gặp người tốt, đa tạ sáu. tư nghe xong, nhanh chóng quỳ xuống dập đầu nói lời cảm tạ thế nhưng là Long Thanh Phong lời kế tiếp lại làm cho cái này tư trận tròn mắt, tất nhiên không thường nổi, vậy ta đánh liền đánh gãy xương cốt toàn thân ngươi xem như trừng phạt. lấy, Long Thanh Phong ánh mắt hung ác, một cước liền đá vào tư trên lồng ngực, giáp giáp giáp sáu, liên tiếp xương gãy thanh âm từ tư trên thân thể truyền ra, tư lập tức bị gạt nã ở bên cạnh trên vách tường, phun ra một ngụm lớn tiên huyết. sau khi ngã xuống đất, tay chân đều không động được, đã trở thành một tên phế nhân. a năm, người chung quanh lập tức giật nảy cả mình, chẳng ai ngờ rằng cái khuôn mặt này nhìn lên đứng lên Tư Văn Công Tử, ra tay thế mà ác như vậy, Đại Gia Đô không khỏi kính ý lùi ra một vòng lớn. Long Thanh Phong nhìn thấy người khác sợ hãi như vậy nhìn mình, không khỏi cười ha ha, tiếp đó còn giáo dục mình hầu đồng đạo, nhớ kỹ, về sau muốn giáo huấn người liền phải dạng này, bằng không bọn hắn những thứ này tiện bại hoại thì sẽ không trí nhớ lâu, ha ha ha ha sau. đó Long Thanh Phong nên ngang rời đi. Cảnh Tuyên đem một màn này đều thấy ở trong mắt, không khỏi lạnh rên một tiếng đạo, gia hỏa này quả nhiên vẫn là ác tính không thay đổi, chỉ là một lần, ta sẽ không đang để cho ngươi đè lên ta. 242 chương 241, Lưu Y Tinh rời đi đường cái, Cảnh Tuyên đi theo Long Thanh Phong sau lưng, tìm được hắn nơi ở trần, là ở thành Nam một nhà tiểu lâu sang trọng, báo xuống một cái biệt điện. Bây giờ không tiện, buổi tối lại đến xem." Cảnh Tuyên giấu ở góc đường, nhìn chằm chằm Long Thanh Phong sau khi lên lầu, mới chậm rãi lui vào đến trong đám người, không có gây nên một kia một hào chú ý buổi chiều. Cảnh Tuyên trên lầu tu luyện, đột nhiên cả lầu đều lắc lư. Động đất. Cảnh Tuyên lập khắc Lách mình bay ra phòng trọ, đi tới phòng xem xét, mới phát hiện toàn bộ Sa Sơn Thành đều ở đây chấn động, mà tâm địa chấn chỗ lợi hại nhất chính là phía đông ngoài thành khu mọc rạ. Cố năng lượng kia lại bạ phát. Cảnh Tuyên chăm chú nhìn chằm chằm phía đông, phát hiện đã có không thiếu đấu tướng cấp tương giả, phi không hướng phía đông chạy tới. Cảnh Tuyên vì ẩn nấp chính mình, Tại mặt đất dùng nhanh chóng chạy về ngoài thành khu mỏ quặng. Đi tới khu mỏ quặng bên ngoài, cách xa trăm mét liền có thể cảm thấy từ quặng mỏ bên trong tản ra năng lượng cường đại, làm cho người kinh hãi không thôi. Quặng mỏ ầm ầm ù ù, tại một cô năng lượng đặc thù trong vòng đây, ai cũng không có cách nào tới gần. Liên đấu tướng cấp cường giả muốn xuống vào, đều sẽ bị cô năng lượng kia đánh bay. Cô năng lượng này quá cường đại, nhưng chính là bởi vì như thế, mới có thể dẫn tới các phương cao thủ không ngừng hội tụ. Trên bầu trời đấu tướng càng ngày càng nhiều, không ít người ở trên bầu trời sau khi vòng vo một vòng, lắc đầu rời đi. Khu vực khai thác mỏ phong tỏa cũng càng thêm nghiêm khắc chỉ là chút phong tỏa lệnh cấm đối với đấu tướng cường giả cơ bản không có tác dụng gì. ở trong đó khối kia tinh thạch rốt cuộc là thứ gì, lại có thể có động tĩnh lớn như vậy. cảnh tuyên ở phía dưới quan sát đến động tĩnh bên trong, trong lúc nhất thời nhũ chặt lông mày. đúng vào lúc này, trên bầu trời lại bay tới hai thân ảnh, gần như không phân tuần tự, đợi bọn hắn dừng hẳn sau đó mới nhìn rõ, nguyên lai vẫn là cảnh tuyên thấy qua, chính là ngày đó tại bình sơn hồ tỷ thí tiểu thành chủ lục minh cùng quan gia đại thiếu càn tội. bây giờ cái này quan bộ là càng ngày càng làm người khác chú ý. lục minh vẫn là một tân bạch dị dị, đón gió mà đứng, khẽ miệng cười trúng chím cảm khái một câu. Cặn tổ thì sắc mặt lạnh nhạt, nhìn lướt qua phía dưới quặng mộ, không mặn không lời nói, nhà này quặng mộ là nhà của ngươi, bây giờ ra như thế, ai thì, Địch C thay mặt nhìn tờ không phép không gở tờ, động tinh lớn, ngươi lại còn có tâm tình cười. Ha ha sáu, vì cái gì không cười? Lục Minh một bộ không quan tâm bộ dáng, đạo, ngươi cũng, cái này quặng mộ là ta nhà, ở trong đó bất kể là có đồ vật gì, cũng tự nhiên là nhà ta, ai dám tới cướp, kết quả kia chỉ có thể có một, đó chính là sáu. Chết, ngươi quá tự phụ. Cặn tổ đạo, không, đây là tự tin. Lục Minh nụ cười trên mặt càng phát thâm thúy. Cản Độ phủi hắn một mắt, tiếp đó xoay người nói, "Ngươi cảm thấy chỉ bằng các ngươi phụ thành chủ liền có thể đối phó lần này bốn phương tám hướng tới võ giả sao? Ta không cảm thấy cái này có gì độ khó, tới một người, giết một cái, tới hai cái, giết một đôi, ta cũng không tin còn có người sẽ không sợ chết." Đạo ở đây, Lục Minh ngoài miệng mặc dù đang cười, thế nhưng là đáy mắt sắc cơ làm thế nào cũng không che nổi. "Vậy ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được ta sao?" Cản Độ ánh mắt sắc bén cùng Lục Minh mắt đụng vào nhau, một sát na, thiên địa gió bắt đầu thổi, tiếng gió hú tuôn ra. Ở phía dưới cảnh tiên đều có thể cảm giác được rõ ràng, hai người này thật sự đều nghĩ giết chết lẫn nhau. Người có thể thử thử xem. Lục Minh chữ chứa sắc ý, nhưng lại không thể uy hiếp ở Càn Tổ. Hai người giao thủ mười mấy năm, cho tới bây giờ đều không phân ra qua thắng bại. Nếu như quan gia thật sự cũng đúng tay vào, này đối phủ thành chủ tới là rất khó giải quyết. Nghe xong Lục Minh mà nói, Càn Tổ thế mà rất nghiêm túc đầu, tiếp đó phi không mà đi. "Hừ, một ngày nào đó, ta sẽ đưa ngươi giẫm ở dưới chân, Sa Sơn thành tiền tài một cái là đủ rồi, kia chính là ta sáu." Lục Minh. Lục Minh nhìn xem Càn Tổ bay đi bóng lưng, ánh mắt một chút biến âm u lạnh lẽo xuống. "Siêu sáu." Lục Minh cũng đi. Cảnh Tuyên rồi mới từ trong rừng cây đi tới, nhìn một chút khu mỏ quặng, lại nhìn một chút bay đi lục mình cùng cạn tổ, lông mày từ từ cao chặt. Chuyện này đã gây càng phát lớn. Buổi tối, ăn xong cơm tối, Cảnh Tuyên trong phòng tiếp tục tu luyện, mãi cho đến vào lúc canh ba, hắn mới từ trong tu luyện tỉnh lại, tiếp đó thay đổi toàn thân áo đen, mở cửa sổ ra, nhìn một chút bên ngoài không có ai, lúc này mới dậm chân một cái phi không dựng lên. Hô 6. Bóng đêm thanh lãnh, có mây nhàn nhạt sương mù che khuất che ở bầu trời, vừa vặn che đậy kín lối Cảnh Tuyên dấu vết. Hắn một đường bay về phía ban ngày theo dõi Long Thanh Phong đã tới khách sạn, lên phòng dòm dán tìm được Long Thanh Phong trọ ở chỗ ở. Tiếp đó từ góc phòng một chỗ, xốc lên liếu thượng mặt mảnh nói, chỉ lộ ra một con mắt khẽ hở, bằng không quá lớn sẽ dễ dàng bị người phát hiện. Lẽ vào trong lỗ hướng vào phía trong nhìn, nhìn thấy Long Thanh Phong còn chưa ngủ, hai cái lao đầu tựa hồ đang cùng hắn hồi báo quặng mỏ tình huống. Thanh Phong thiếu gia, vừa rồi chúng ta đã ra ngoài đi quặng mỏ tra xét một lần, phát hiện quặng mỏ bên trong năng lượng rất mạnh, cái này cùng chúng ta Long gia bí sử bên trong ghi lại vật kia rất giống. Hai cái lao đầu cung thân, đối với Long Thanh Phong rất là cung kính xem Long gia Long thanh phong tại Long gia địa vị không thấp, Long thanh phong ngồi ở trước bàn, nhàn nhã rót cho mình một ly trà, uống một ngụm sau đó mới chậm rãi vấn đạo, các ngươi xem xét rõ ràng sao? xác định đó chính là chúng ta thứ muốn tìm. trở về thanh phong thiếu gia, chúng ta đã tra xét ba lần, xác định đó chính là chúng ta muốn tìm Sơ Tinh. Lao đầu phun ra một cái tên xa lạ, Sơ Tinh, đây là vật gì, lại có thể nhường Long gia đến tìm kiếm? cảnh tuyên sau khi nghe được cũng là hơi kinh hãi, tiếp đó âm thầm đem cái này tên ghi xuống, trở trở về sau đó, tại là xem Hắc Ma Vũ Vương để lại cho hắn luyện khí tâm đắc bên trong chất có ghi chép. Hảo trong phòng nghe được hai cái lao đầu khẳng định tại quặng mỏ đồ vật bên trong là sơn tinh sau đó long thanh phong đại hỉ đạo chỉ cần xác định cái tiếp quặng mỏ bên trong là sơn tinh vậy ta liền nhất định muốn nhận được chờ đến đến sơn tinh sau đó đến lúc đó ta liền có thể lấy sơn tinh vì xính lễ hướng gia chủ cầu hôn mời hắn đem thanh nguyệt gả cho ta đến lúc đó sơn tinh cùng đợi tiếp theo chủ nhà họ long còn không đều là của ta ha ha ha sáu chúc mừng thanh phong thiếu gia sáu ha ha ha sáu nghe đến đó cảnh tuyên đã không có tiếp tục nghe tiếp cần thiết thanh nguyệt cảnh tuyên nghe được cái tên này Đấy lòng hung hăng du lên, trước mắt không khỏi liền vang lên tâm kia thanh lệ tú kiệm. Nguyên lai gia hỏa này lại là muốn lấy sơn tinh vì xính lễ, muốn cưới thanh nguyệt, vậy cái này sơn tinh nhất định rất quý giá. Cảnh tuyên đấy mắt thoáng qua một đạo tinh quang, đạo, nếu là ngươi nghĩ đến, vậy ta liền hết lần này tới lần khác không để ngươi được đến, nhìn ngươi đến lúc đó còn thế nào cầu hôn? Thừa. Quyết định chú ý, cảnh tuyên cài lên mảnh ngói chuẩn bị rời đi, thế nhưng là không nghĩ tới chính là cuối cùng một tay, mảnh ngói dán tại phòng thời điểm phát ra một tiếng tiếng động rất nhỏ. Ai? Trong phòng lập tức hét lớn một tiếng. Một tiếng vang này đối với đấu tướng tới là không trốn thoát được. Không tốt, Cảnh Tuyên biết bị phát hiện, lập tức đằng không mà lên. Đúng vào lúc này, phòng cũng đi theo phịch một tiếng nổ tung, hai bóng người lập tức nhảy ra, hoàn không ngăn ở liễu Cảnh Tuyên trước sau. Người phương nào đến, lén lén lút lút, có mục đích gì? Hai cái lao đầu tiền hậu giáp kích Cảnh Tuyên, ngăn chặn liễu Cảnh Tuyên đường lui, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên, giống như là nhà bên hai đầu chó giữ, rất là chán ghét. Cảnh Tuyên mang theo mặt nạ, bọn hắn không nhìn thấy tướng mạo của mình, thấy rõ thế cuộc trước mắt, hắn cũng không gấp đi, bay đầu ôm quần một chút, cố ý đè lên cổ họng, trầm giọng nói, "Xin lỗi, đi ngang qua mà thôi." "Đi ngang qua? Ngươi cảm thấy chúng ta có tin hay không?" một cái lao đầu ánh mắt bất thiện nói, một cái khác lao đầu nói, người mặc áo đen còn lấy miếng vải đen che mặt, vừa nhìn liền biết là bọn trốn nhát, thành thật khai báo, ngươi vừa rồi đều nghe được cái gì? lời của lão đầu âm lạnh lẽo, lộ ra sắc cơ, cảnh tuyên không chút nghi ngờ, bọn hắn đây là muốn giết người diệt khẩu, nếu như ta ta cái gì đều không nghe thấy, các ngươi tin sao? bất nói nhảm, ngươi rốt cuộc là ai, tới dạ đàm công tử nhà ta chỗ ở, có mục đích gì? hai cái lao đầu cùng nhau gần phía trước một bước, khí thế hùng hổ doa người, cảnh tuyên con mắt ngắm lấy trước sau, gặp bọn họ đã vây liều thừa tới, cũng không ở dài dòng, đạo xem ra các ngươi là không tin, đó cũng không có biện pháp, ta còn có việc, cáo tử. lấy, cảnh tuyên chợt quay người, đánh về phía sau lưng lão giả, vừa ra tay chính là nhiên mục trưởng. bên ngông chân nguyên khiến cho tay của hắn đều biến thành màu đỏ thắm, ở trong màn đêm giống như là một khối bị nung đỏ thiết trưởng, hung hăng chuột về phía lao đầu mặt. chạy đi đâu? cảnh tuyên nhất động, hai cái lao đầu cũng đồng thời động, lao đầu trước mắt huy trưởng cùng cảnh tuyên nhiên mục trưởng đối với lại với nhau. phanh, một tiếng vang trầm, chấn động toàn bộ bầu trời đêm. cảnh tuyên xoay người lùi lại, sau lưng lao đầu bây giờ vừa vặn đánh tới, đưa tay đã bắt hướng cảnh tuyên đầu vai. Ngươi cho ta xuống đây đi ngươi. Lão đầu năm ngón tay như câu, chảo phong lăng lệ, cầm một cái chế trụ liễu cảnh tuyên đầu vai, lập tức một cố đại lực lôi kéo cảnh tuyên hướng xuống kéo. Hừ, chưa hẳn. Cảnh tuyên lạnh rên một tiếng, đầu vai lắp một cái, thân thể đột nhiên đã biến thành hai đạo. A, chẳng lẽ là huyết ảnh? Lão đầu không phòng cảnh tuyên sẽ như vậy một tay, theo bản năng đưa tay liền muốn hướng phân đi ra chính là cái kia thân ảnh chụp tới. Thế nhưng là, đột nhiên trong ngực hắn cảnh tuyên lại chợt ra tay, hồng hồng bàn tay lập tức khắc ở lão đầu ngực. Xin lỗi, cái này mới là chân thân. Cảnh tuyên đấy mắt bắn ra một đạo tinh quang, trong lòng bàn tay chân nguyên tuôn ra. Phanh, A 5 Hẹn hạ, Lao đầu kêu thảm một tiếng, thân thể bị cảnh tuyên nhất trưởng đánh bay. Cảnh tuyên xoay người, một cái khác lao đầu lại hướng liêu thượng tới. Cảnh tuyên bất muốn theo bọn hắn dây dưa, hai lão đầu này tu vi cũng không yếu, so với mình mạnh hơn một. Dây dưa tiếp mà nói, chính mình e rằng rất khó đang thoát thân. Có gan liền tới bắt ta đi. Cảnh tuyên con mắt khẽ động, nảy ra ý hay, thân thể đột nhiên trên không trung lập tức đã biến thành chính người. 3336. ba chín đạo bóng đen ở trên bầu trời tung bay, cùng nhau cười lớn một tiếng, tiếp đó đột nhiên tàng ra, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Hai cái lao đầu nhìn xem lập tức đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy người áo đen, trong lúc nhất thời giận mình, muốn ra tay nữa chào thời điểm, cũng đã là trễ. Mặc dù cuối cùng bắt được hai cái, nhưng lại cũng chỉ là phân thân mà thôi. Đáng giận, cái này nhân thân pháp quỷ dị, thế mà nhường hắn cho chạy. Lao đầu hung hăng liếc mắt nhìn đêm tối, đã sớm không nhìn thấy cảnh tuyên tung tích. Đi thôi, xem ra chúng ta đã để người theo dõi, kế tiếp chúng ta muốn càng thêm tâm sáu. Đi theo, hai người một lần nữa về tới tử lâu. Chờ bọn hắn rời đi về sau, cách đó không xa một góc phòng ốc đằng sau, lộ ra một thân ảnh. Muốn bắt ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Cảnh Tuyên cười hắc hắc, tiếp đó chậm rãi thối lui, sáp nhập vào trong đêm tối. 243 chương 242, đêm khuya vào núi trở lại khách sạn, Cảnh Tuyên thoát khỏi áo đen, tiếp đó đóng chặt cửa cửa sổ, liền từ hắc ma trong giới chỉ lấy ra một bản thanh sắc gia phong sách. Hắc ma luyện khí pháp tâm đắc. Đây là cảnh Tuyên tại Vũ Vương trong mộ có được đồ vật, trong này không chỉ ghi lại hắc ma Vũ Vương như thế nào từng bước một đề cao luyện khí tài nghệ tâm đắc cùng kinh lịch, còn có đối với thiên địa ở giữa hết thảy tài liệu quý hiếm ghi chép. Lật ra mười mấy trang, cuối cùng tại một tờ trên mặt thấy được sơn tinh chữ. Tìm được, Cảnh Tuyên rất vui, bắt đầu nghiêm túc từ đầu nhìn. Sơn tinh chính là thiên địa kỳ vật, hơi lớn núi tự nhiên thai nghén mà ra, kinh lịch phong vũ lôi điện, ngàn năm gian nan vất vả ngưng tụ, ẩn chứa trong thiên địa một chút đại đạo ơn ký, lấy thông linh tính chất, có thể trợ võ giả nhanh chóng ngưng kết võ đạo, lại cố bổn trúc cơ, như biết được để mà luyện khí, liền có thể tự nhiên thành triệu cực phẩm vũ khí, ẩn chứa võ đạo chi uy, uy lực vô tận sáu. Nhìn thấy cả bản đối với sơn tinh giới thiệu, cảnh tuyên kinh ngạc nửa thiên bất ra lời. Nguyên lai like cái này sơn tinh thế mà như thế hí hi hữu, còn ẩn chứa thiên địa đại đạo ơn ký, thật sự là một kỳ bảo a. Cảnh tuyên tâm tim đập bịch bịch. Khó trách Long Thanh Phong sẽ như vậy tự tin, dám nhận được Sơn Tinh liền có thể cưới Thanh Nguyệt. Cái này Sơn Tinh thật sự là quá quý trọng. Cảnh Tuyên tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Hà Từ hắc ma vũ vương trong câu chữ có thể thấy được, liền hắc ma vũ vương đều rất hiếm có Sơn Tinh. Cái kia đấu thần đại lục những đại gia tộc kia thì càng không cần. Sơn Tinh giá trị, tuyệt đối sẽ dẫn tới vũ vương cường giả đều su thế chi như liền. Cũng may biết quạng mộ đồ vật bên trong là Sơn Tinh nhân không nhiều, bằng không mà nói, một khi truyền đi, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều vũ vương đều tới tham dự tranh đoạt, đó mới là liền một tia cơ hội cũng không có. Cảnh Tuyên tự hỏi tình hình dưới mắt. Mặc dù bây giờ không có Vũ Vương tham dự, thế nhưng là quang đấu tướng cũng đã có 7 tầng cái, vụ trộm cường giả thì càng không biết có bao nhiêu. Những người này cũng là hướng về phía quạng mỏ bảo vật bên trong tới, cuối cùng bọn hắn nhất định sẽ ra tay. Như đợi đến cuối cùng, đến lúc đó chỉ có thể càng khó. Không được, nhất định phải sớm hành động, bằng không đằng sau muốn đem Sơn Tinh nắm bắt tới tay liền càng thêm cực khổ. Cảnh tuyên sau một phen chấm trước, quyết định mấy ngày nữa, 4 IT, DC thay mặt rỉn tờ không p không gợ tờ, đợi đến Sơn Tinh năng lượng chỉ cần giảm một chút yếu liền lập tức độc thủ. Đảo mắt, lại qua 10 ngày. Mười ngày này bên trong, cảnh tuyên đều ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức. Sa Sơn Thành võ giả còn đang tăng thêm, bây giờ mỗi ngày đều có thể tại đầu đường trông thấy lẫn nhau tranh đấu võ giả, bây giờ quận mỗ còn không thể đi vào, liền đã có võ giả ra tay đánh nhau. Hai ngày trước, Sa Sơn Thành thành chủ cuối cùng hạ lệnh bắt đầu phong thành, không tiếp tục để võ giả đi vào, có thể ngay cả thành chủ cũng bắt đầu kiêng kỵ lên đám võ giả số lượng tới. Võ giả nhiều như vậy, một khi bắt đầu tranh đoạt, coi như hắn là thành chủ cũng không khả năng không chế lại cục diện. Mấy ngày nay Quan Mỏ chấn động bắt đầu giảm bớt. Trước mấy ngày chấn động rất thường xuyên, quan Mỏ bên trong năng lượng thường xuyên bộc phát, làm cho toàn bộ Sa Sơn thành không ngừng chấn động. Chấn động giảm bớt, xem ra Sơn Tinh năng lượng tại bắt đầu có vào, cũng có thể động thủ. Trong phòng, Cảnh Tuyên từ từ mở mắt, đáy mắt thần quang tứ xạ, nghiêng nhìn một cái mắt mặt đông quạng Mỏ phương hướng. Cảnh Tuyên dự định đêm nay mà bắt đầu hành động. Đêm đến, Cảnh Tuyên dưới lầu thật tốt ăn một bữa, tiếp đó trở về phòng nghỉ ngơi. Mấy ngày nay hắn đều là như thế này, chính là tại sớm cho mình hành động làm nền, cứ như vậy sẽ không có người chú ý tới hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến dạng sáng phía ngoài đường đi đã bắt đầu yên tĩnh trở lại, Cảnh Tuyên đứng lên, một lần nữa đổi lại áo đen, mang lên mặt nạ, đẩy cửa sổ ra liền bay ra ngoài. Hô hô sáu. Đêm tối không trung gió thật to, Cảnh Tuyên tại trong mây mù phá không mà đến, thời tiết mặc dù lạnh, nhưng đối với hắn loại tu vi này tới, đã không còn tác dụng gì nữa. Rất nhanh, hắn liền đi tới quặng mỏ ngoại vi phụ cận, Cảnh Tuyên tìm một chỗ rừng cây rậm rạp đỉnh núi hạ xuống rơi xuống, tiếp đó từ từ tiềm hành tới gần. Tại hắn tiệm hành quá trình bên trong, có thể không ngừng nghe được trên bầu trời có người bay qua âm thanh, có qua có lại. Cảnh Tuyên lòng ẩn che giấu khí tức của mình. Đối với trên bầu trời bay qua đấu tướng không rảnh để ý những người này hành vi hắn đã sớm xuyên thủng, đơn giản chính là mỗi ngày tới đi loanh quanh, xem lúc nào có thể vào núi, tiếp đó rất nhanh liền trở về. Quặng mỏ thủ vệ lại tăng lên, xem ra thành chủ bọn hắn cũng đã phát hiện, sơn tinh năng lượng đang yếu bớt, đây là đang để phòng có võ giả thừa cơ tiến vào. Cảnh tuyên cuối cùng đến gần khu mỏ quặng, rất xa liền thấy quặng mỏ phụ cận trú đóng rất nhiều phù binh, trong đó có mấy đạo cường giả khí tức, những khí tức kia nhường cảnh tuyên kiên kỳ. Ngĩ những biện pháp khác đi vào. Cảnh tuyến bỏ qua cho cửa chính ban ngày, từ quặng mỏ phía cạnh tìm kiếm lối vào. Đến nỗi không trung 6. Tôi được rồi bây giờ toàn bộ khu mỏ quảng đèn đuốc sáng trưng, một khi có người từ trên cao bay qua, ngay lập tức sẽ bị người trông thấy. Mặt bên vùng núi phòng thủ đối với cửa chính ban ngày cùng đằng sau còn rộng rãi hơn rất nhiều, dù vậy vẫn có một đội thủ vệ ở đây. Cảnh tuyên dò xét phía dưới phụ trách phòng thủ thủ vệ đầu lĩnh là một cái đấu sư chín cấp võ giả. Bây giờ chính là dạng sáng hay hát, cũng là bọn thủ vệ bồi dối đang nồng thời điểm. Những thủ vệ kia đã có người dựa vào rào chắn đang ngủ gật nghỉ ngơi, chỉ có số ít mấy cái còn tại tuần tra. Liên mấy cái còn tỉnh dậy, cái này không làm khó được ta. Cảnh tuyên chỉ là nhìn qua hai lần. Liên đã có chú ý hắn từ từ tới gần thủ vệ phạm vi bên trong, tại ánh đèn đánh tới thời điểm, hắn mới nhanh chóng né tránh. Ai? Một người thủ vệ thấy được bên này có một đạo bóng đen lướt lên, lập tức quát khẽ lên. Bên cạnh mấy cái thủ vệ cũng lập tức cả kinh, hướng bên này xem ra. Siêu sáu. Liên lại bọn hắn nghiêng đầu sang chỗ khác trong nhe mắt, phía sau bọn hắn thổi qua một cái đạo gió. A năm. Gió nổi lên. Một người thị vệ còn nắm thật chặt cổ áo, sợ run cả người đạo. Mấy người khác nhìn xem phía trước không xa phương hướng, nhìn chằm chằm một hồi lâu, vừa cẩn thận nghe ngóng, không có phát hiện có cái gì động tĩnh. Người tử nhất kinh nhất sạ, người nào cũng không có, ngươi quỷ gạo gì a? Phát hiện không có người, những người khác bắt đầu đoán trách đứng lên, sau đó tiếp tục dựa vào tường ngủ gật Cái kia phụ trách cầm đèn thủ vệ mơ hồ gãi đầu một cái, nói lầm bầm: Ta vừa rồi rõ ràng thấy có người ảnh, làm sao lại không có đâu? Sáu, sự sáu. Một đạo hắt ảnh nhanh chóng tại khu mỏ quãng thoáng qua, một đường chạy về phía quạng mỏ cửa hàng. Hô, đến rồi, chính là chỗ này. Cảnh tuyên tại quạng mỏ miệng dừng lại, nhìn một chút phụ cận, không có ai phát hiện, lúc này mới hơi hơi thở dài một hơi, tiếp đó nhìn về phía cửa hàng. Chỉ thấy hắn đã từng hái lục tinh đi ra ngoài cửa hàm kia, bây giờ bên trong lục quang vẫn nh sơ tinh năng lượng còn tràn ngập tại trong động cầu, chỉ là so với ngay từ đầu đã yếu đi rất nhiều. Cảnh Tuyên Dạ không biết có thể hay không đi vào, nhưng vì để tránh cho sau này phiền phức, hắn vẫn quyết định thử một lần. Thử trước một chút xem đi. Cảnh Tuyên hít sâu một hơi, tiếp đó vận khởi chân nguyên bao khỏa tự thân, chờ chân nguyên đem chính mình toàn thân đều bao phủ lại sau đó, hắn mới bắt đầu cất bước bước vào quần mô. Ngay từ đầu Cảnh Tuyên không có cảm giác có cái gì trở ngại, thế nhưng là hướng bên trong đi sâu vào mới 20 mấy mét, cô năng lượng kia mà bắt đầu rõ ràng. Hắn cất bước lại tiến vào trong thời điểm ra đi, cũng cảm giác giống như là có người nào tại phụ giúp hắn không để hắn tiến một dạng, đã có trở ngại cảm giác. Không nghĩ tới cái này sơn tinh sức mạnh cường đại như vậy, đều đi qua lâu như vậy, năng lượng còn không có tiêu tan. Cảnh Tuyên cao mày, lấy áp lực tiếp tục thâm nhập sâu, hướng phía trước xâm nhập 50m, 100m, 120m6. Dần dần, cảnh Tuyên cuối cùng bắt đầu cảm thấy phi sức. Lực cản càng, càng ngày càng mạnh, bây giờ ta đã dùng tới 7 thành lực, có thể mỗi tiến lên trước một bước, đều giống như chân phụ vạn cân đồng dạng. Cảnh Tuyên cái trán đã rớm mồ hôi, sắc mặt đều có chút đỏ lên lực căng mạnh đã làm hắn cảm thấy khó khăn. Bây giờ mỗi một lần cất bước, hắn đều không thể không cần lực lượng mạnh hơn đi chống lại động lực vẽ này sức đẩy. Hướng mặt trước lại thâm nhập 10m, cảnh tuyên cũng cảm giác giống như là bay qua một toà núi lớn. Tay vịn trong sơn động bách đá bắt đầu từng nón từng nón thở dốc. Không được, trước mặt đại khái còn có không đến một m khoảng cách, thế nhưng là dưới mắt ta đã sắp không chịu được nữa. Nếu như không có cái khác tốt phương pháp, chỉ sợ ta là rất khó đi đến sơn tinh vị trí. Cảnh tuyên nỗ lực hít sâu vài hơi khí, bây giờ trong động áp lực mạnh đã bắt đầu nhường hắn liền hô hấp đều cảm giác khó khăn. Đúng. Sơn tinh cũng thuộc về vật liệu lực khí, vậy nó năng lượng cũng có thể bị vũ khí khác cho hấp thu triệt tiêu. Cảnh Tuyên đương nhiên nghĩ tới một cái như vậy tử, mắt không khỏi sáng lên, tiếp đó thử lấy ra một thanh tinh phẩm vũ khí, lập tức cảm giác cảm giác áp lực trên người bùng lòng rất nhiều. Trung quanh không ít năng lượng đều tràn hướng vũ khí. Vũ khí trong tay bắt đầu run rẩy lên, loại cảm giác này giống như là một cái thần dân đột nhiên gặp được bình vương, có một loại tự nhiên cảm giác sợ hãi. Quả nhiên, hướng mặt trước đi không bao xa, vũ khí trong tay bắt đầu run run rẩy rẩy lên, kết quả cuối cùng vẫn là gánh không được động lực Sơn tinh cái kia lực lượng bá đạo, răng rắc một tiếng, vũ khí bể thành một tiếng một tiếng xem ra tinh phẩm vũ khí là gánh không được sơn tinh cổ áp lực này chỉ có thể dùng huyền thiên thước cảnh tuyên đem huyền thiên thước lấy ra nắm ở trong tay nhất thời trung quanh vẻ này bá đạo năng lượng lập tức đều biến mất tước phẩm vũ khí rốt cuộc là không tầm thường nó vốn là cũng là thuộc về vũ khí bên trong vương giả bây giờ ẩn ẩn có thể cùng sơn tinh chống lại chỉ là huyền thiên thước cố này bảo vệ sức mạnh chỉ giới hạn ở tại huyền thiên thước trung quanh hai m mở bên trong ra cái phạm vi này vẻ này áp lực liền sẽ phô thiên cái địa chính là huyền thiên thước cũng không cách nào triệt để đối kháng sơn tinh sức mạnh hố sáu cũng may có huyền thiên thước vàng không thật là không cách nào tiến vào Cảnh Tuyên tay cầm Huyền Thiên Thức, trong lòng buông cùng không thiếu, tiếp đó bắt đầu nhanh chân hướng trong hầm mộ đi đến. Một lát sau, cảnh Tuyên cuối cùng lại tới chính mình phía trước điên cuồng đảo lục tinh cái lối đi kia, theo thông đạo một đường đi vào bên trong, vẻ này sơn tinh sức mạnh càng ngày càng mạnh, dần dần thậm chí ngay cả Huyền Thiên Thức cũng bắt đầu hơi run rẩy lên. Cũng may Huyền Thiên Thức cũng không phải phàm phẩm, còn có thể chống cự cố lực lượng này, chỉ là phạm vi đã áp suất ở một em mở chính là chỗ này. Cảnh Tuyên rốt cuộc đã tới cái kia bị chính mình đảo phá trong sân động, chỉ thấy cửa hang một mảnh lục quang tràn đầy, thậm chí có chút lóe mắt. Mà trong độc khẩu, cảnh Tuyên thấy cái gì đều không nhìn thấy cũng không biết bên trong sẽ có cái gì. Cảnh Tuyên chần chờ một chút, sau đó cắn răng một cái, liều mạng, mặc kệ có cái gì, sơn tinh đều phải cầm tới. Nghĩ tới đây, Cảnh Tuyên nhất dậm chân, phi thân nhào vào trong động khẩu 6. 244 chương 243, thủ hộ dị thú hô 6. Cảnh Tuyên phi thân vào động, xuyên qua cửa động cái kia phiến màn sáng sau đó ngừng trên không trung, mở mắt ra, trước mắt ánh mắt bỗng nhiên mở rộng. Chỉ thấy trước mắt là một cái to lớn động rộng rãi, rất khó tưởng tượng ở một cái trong lòng núi, thế mà lại có lớn như vậy hang động. Đợi đến Cảnh Tuyên thấy rõ tình huống chung cái lúc, hắn liền càng thêm giận mình. Nhiều như vậy cũng là lục tinh. Cảnh tuyên vòng nhìn bốn phía, chỉ thấy trung quanh sơn động trên vách tường, lục lập loè một mảng lớn, tất cả đều là lục quang lóe lóe lục tinh, hơn nữa cũng là cực kỳ tinh khiết lục tinh, có thể xưng tụ phẩm. Mà ở hang động trung ương, một cái từ lục tinh xây dựng đại tử thượng chiếu một đạo quang trụ, trong cột ánh sáng ở giữa, một khối trứng gà đại tản ra kim quang nhàn nhạt tảng đá liền phiêu phủ ở bên trong hư không. Đó chính là sơ tinh. Cảnh tuyên nhìn đáy mắt tỏa sáng, sau đó khinh thân trôi hướng lục tinh hai, đợi đến hắn sau khi rơi xuống đất bừng tỉnh phát hiện, chính mình tự tiến vào trong động sau đó, vẻ này áp lực năng lượng giống như lập tức liền biến mất. Thực sự là kỳ quái. Cảnh tuyên cảm khái một tiếng, bất quá cái này dù sao cũng là chuyện tốt, trung bình đã không có cỗ năng lượng kia áp chế, hắn cũng liền đem Huyền Thiên thức thu vào, sau đó lên phía trước cẩn thận quan sát Lục Tinh Thai. Lục Tinh Thai sáu thước vuông vắn, toàn thân đều là do Lục Tinh xây dựng dựng lên, cao bằng một người, bốn phía có Lục Tinh cây cột, cùng toàn bộ Lục Tinh Thai vừa vặn tạo thành một thể. Dạng này cái bàn xây dựng tựa hồ rất có quý củ, càng làm cho Cảnh Tiên ngạc nhiên là, Lục Tinh Thai cây cột còn cùng trên mặt đất Lục Tinh nối liền cùng một chỗ, dường như là thông qua trận pháp gì, đem sơn tinh bên trong năng lượng vừa vặn truyền lại đến toàn bộ trong hầm ngầm. Chẳng lẽ cái này cả tòa núi lục tinh, cũng chỉ là bởi vì này khối sơn tinh mới hình thành. Cảnh tuyên bất tử há to miệng, cảm giác có chút rung động, không đúng, cái này lục tinh thai là thế nào xuất hiện, chẳng lẽ chỉ chính mình hình thành. Cảnh tuyên đối với cái này lục tinh thai tạo thành cũng tràn ngập tò mò. Nếu như là cố ý, trên đất lục tinh cùng lục tinh thai không có khả năng phù hợp như thế hoàn chỉnh, hơn nữa căn bản là không nhìn thấy một kia dấu vết con người. Quan sát xong lục tinh thai, cảnh tuyên ánh mắt bắt đầu rơi vào trên đài sơn tinh bên trên Sơn tinh tại tỷ lệ quần quần nổi bật, lộ vẻ càng ngày càng thần bí, Cảnh Tuyên thậm chí có thể cảm giác được từ Sơn tinh chi bốn. IT, DC thay mặt nhìn trở không tê không ngờ tờ. 0P0Gt. Bên trên truyền ra một cỗ năng lượng thần bí, cỗ năng lượng này cùng trước đây khác biệt, nó nhường Cảnh Tuyên cảm giác thật thoải mái, tựa hồ trong cơ thể chân nguyên dưới sự dẫn động của cỗ năng lượng này, thế mà chính mình vận chuyển, so bình thường vận chuyển tốc độ nhanh hơn, hơn nữa rất ôn hòa. Cái này Sơn tinh quá kỳ lạ, khó trách ngay cả Hắc Ma Vũ Vương đều tồn sùng như vậy, thực sự là đồ tốt. Chỉ là trong mắt, Cảnh Tuyên liền bị Sơn tinh thần kỳ hấp dẫn. Phía trước nhìn Hắc Ma Vũ Vương luyện khí tâm đắc lên ly chép, sơ tinh nhận chứa một tia thiên địa đại đạo võ đạo ân ký, cảnh tuyên bây giờ có thể cảm giác thư thái như vậy, nhất định chính là võ đạo ân ký phát huy tác dụng. Cảnh tuyên gương mặt đều bị lục tinh thai chiếu sáng có chút màu xanh nhạt, hắn không kiềm hãm được nhảy lên lục tinh thai, tiếp đó đưa tay hướng lục tinh thai trong cổ sáng sơn tinh trụ tới. Thế nhưng là ngay tại tay của hắn đưa ra trong ngáy mắt, đột nhiên đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Không đúng, vừa rồi tất cả lực chú ý đều ở đây sơn tinh trên thân, mà không để ý đến xung quanh, trong không khí tựa hồ có một cỗ tanh tanh mùi, cỗ này mùi hẳn là thuộc về sáu. Yêu thú Cảnh tuyên đột nhiên quay đầu, ngay tại hắn quay đầu trong nháy mắt, trên đầu một cái to lớn đầu rắn động nhiên từ không trung đắp xuống, mở ra huyết bùn đại khẩu, gió tanh chi khí đập vào mặt. Bảo hộ bảo yêu thú, cảnh tuyên biến sắc, lập tức bày ra thần hành cửu biến, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh lóe lên lục tinh thai. Phanh! Đầu rắn hung hăng đụng vào trên mặt đất, cứng rắn lục tinh mặt đất, thế mà trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to. T6. Đầu rắn sau đó chậm rãi nâng lên, khổng lồ thân thể chiếm cứ tại lục tinh thai chung quanh, vừa vận đem lục tinh thai cho bảo hộ lên. Cảnh tuyên lao lùn, tránh thoát liêu cử rắn công kích sau đó đứng lên ổn định thân thể, lúc này mới ngẩng đầu nhìn rõ ràng cự sả chân diện mục, chỉ thấy cự san nửa người dưới đều còn lại, đầu rắn cao, vẹn vẹn như thế độ cao của nó thì có mười mấy mét, lớn thân rắn giống như là một khoả trăm năm đại thụ, toàn thân xanh biếc, cùng lục tinh cơ hồ một cái màu sắc, một đôi tay màu xanh lá cây xà nhãn, không ngừng co vào, nhìn chằm chằm cảnh tuyên tê tê thổ tín, giống như đang chất vấn cảnh tuyên cái này đột nhiên xâm nhập nó hang ổ khách không mời mà đến, cảnh tuyên nhìn xem đầu này đại mắt xà, trong lòng rất cảm thấy áp lực, lúc này mới nghĩ đến, phàm là thiên địa kỳ vật, chung quanh tất có dị thú trông non. Phía trước huyệt động này bên trong vẻ này mùi tanh, chắc hẳn chính là chỗ này con đại mãng xà mũi. Con rắn này khí tức quá kinh khủng, e rằng thực lực không thua đấu tướng cấp 5, Liều mạng ta tuyệt đối là không đấu lại. Cảnh Tuyên sắc mặt ưng trọng. Lúc trước hắn căn bản là không có ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, dưới mắt trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể liều mạng liều mạng nhìn. Cảnh Tuyên hít sâu một hơi, tiếp đó ngẩng đầu cùng cự mãng đối mặt. Cự mãng nhìn thấy Cảnh Tuyên lại dám tại nó đối mặt, bị coi thành khiêu khích, thanh xanh xà nhãn lập tức dựng lên, híp lại thành một đường, trong miệng một tiếng khản, phát ra gầm lên giận dữ, đầu rắn lập tức giống như như đạn pháo lao xuống vọt tới cảnh tuyên. Sưu sáu. Cảnh tuyên tốc độ cũng không chậm, thân thể lóe lên tại chỗ biến mất. Phanh. Sau lưng lục tinh thạch bích bị cự mãng xô ra một cái hố to, nhìn cảnh tuyên tâm ngoan hung ác một quất. Cái kia lục tinh thạch bích chính là hắn dùng cực phẩm vũ khí đều cần rất phí sức mới có thể mở hai xuống, thế nhưng là cự mãng một đầu rắn, thế mà liền có thể bù đắp được cực phẩm vũ khí công kích. Đây nếu là bị nó đụng một cái, không chết cũng phải tàn phế. Cảnh tuyên trong lòng giun lên, thân thể mấy cái tiêm dược, lăng không bật lên, sau đó bàn tay bên trong phịch một tiếng xuất hiện một đám lửa. Nhiên mục trưởng. Hô 6. Một trưởng phun ra Ngọn lửa mênh mông hóa thành một cái trường đao, tạo thành một cái hình bán nguyệt đao mang, lập tức hung hăng bổ vào liễu cự mãng trên thân. Xúi sáu, cự mãng bị đau một tiếng quay đầu, xa nhãn càng phát phẫn nộ, chỉ là trên người của nó ở bên dưới một đòn, thế mà không có xuất hiện bất kỳ vết thương. Thật kinh người phòng ngự. Cảnh Tuyên bất tử có chút lốc, đầu rắn lần nữa công tới, Cảnh Tuyên không thể làm gì khác hơn là trước tiên rơi xuống tránh né. Rầm rầm rầm sáu, đầu rắn không ngừng trong huyệt động điên cuồng đuổi theo Cảnh Tuyên, đem chúng quanh trên vách đá lục tinh anh giống như trời mưa, nhìn Cảnh Tuyên sợ mất mật. Cảnh Tuyên nhất bên cạnh tránh né một bên tìm cơ hội cấp đoạt bị bảo hộ ở đôi rắn trung gian sơn tinh, mấy lần hắn muốn bằng vào tốc độ sông đi lên, đem sơn tinh lấy ra, có thể kết quả đều sẽ không có chút nào bất ngờ tao ngộ đôi rắn ngăn cản. Đôi rắn khổng lồ một đôi đem quét tới, đơn giản liền cùng dòng lũ đồng dạng cùng mảnh rối tinh rối mù, liền cảnh tuyên cũng không dám chính diện đánh kháng. Dầm dầm dầm sáu, suy sáu, cảnh tuyên xoay người rơi xuống đất, cướp bộ trên mặt đất cọ ra một đạo vết tích. Mấy lần né tránh, cự mang tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, dần dần tựa hồ còn có thể bắt được cảnh tuyên kích động vết tích. Yêu nhiệt này linh trí đã sơ khai, muốn giống đối phó vậy yêu thú đối phó nó xem ra là không thể thực hiện được, chỉ có thể dùng huyền thiên thức thử một lần. 36. cảnh tuyên nhất run tay cổ tay, mực tàu sát huyền thiên thức lập tức xuất hiện ở lòng bàn tay, chân nguyên vận chuyển, huyền thiên thức giống như là sống lại thủy mạc đồng dạng, dâng lên một cỗ màu mực hắc khí. Ngao 6. cự mang đã sát cơ thành tính, không cho cảnh tuyên nhất chút cơ hội thở dốc, gào thét một tiếng liền tiếp tục công liễu thượng tới. Lần này cảnh tuyên không có tranh né, nhìn xem to lớn đầu rắn không ngừng ở trước mắt phóng đại, hai tay của hắn nắm chặt huyền thiên thức, chân nguyên bành trướng quan chú, hô một tiếng. Huyền Thiên thức bạo phát ra thông thiên hắc mang, bốc hơi khói đen mở miệng toàn bộ hất động. Trong lúc vô hình gầm lên giận dữ, hắc khí ở trên bầu trời ngưng kết, xuất hiện một cái ma vương ảnh hưởng. Ma vương cầm trong tay một thanh cự nhận, đón cự mãng đầu rắn một đao chém xuống. Phanh! Núi dao động động, oanh minh không dứt, cả cái sơn động đều ở đây rung động, động không ngừng có lục tinh rớt xuống, tựa như muốn sụp đổ đồng dạng. Ách 6 Cảnh tuyến nhất kích phía dưới bị một cỗ lực phản chấn to lớn đánh bay, cổ tay trật khớp, kêu lên một tiếng đau lớn xoay người rơi xuống đất. Xui sáu. Huyền Thiên thức cũng giơ tay, sau khi rơi xuống cắm vào mặt đất lục tinh phía trên. Cảnh tuyên nhất tay khoanh tay cổ tay, giật mình nhìn xem cự mãng, cả kinh nói, cự mãng này quá da dày thịt béo, chỉ là nhất kích hẳn là cũng thương tổn tới nó. Ngao O6 vừa dứt lời, trong động liền truyền đến liêu cự mãng bị đau tiếng kêu thảm thiết, to lớn đầu rắn phía trên xuất hiện một đạo sâu đại tam thức vết thương, da thịt bên ngoài lận, từ bên trong đang chảy ra một cỗ tanh dòng máu màu xanh lục. Một kích này nhường cự mãng nhận lấy trọng thương, cự mãng bị đau, không ngừng hí cuồng, đầu đem chung quanh vách đá càng là đụng thùng thùng vang lên, cả cái sơn động đều không được an bình. Tàn sát, xúc sinh này cũng không phải là muốn đem sơn động va sụp theo ta đồng quy vu tận a6 xem như ngươi lợi hại, cảnh tuyên không kịp nghĩ nhiều như vậy, thừa dịp cự mãng mất lý trí lúc, thân thể hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng né tránh qua đống loạn thạch, chật lách người đến liêu cự mãng quật lại trong thân thể, lập tức liền thấy phát ra ánh sáng sơn tinh, cuối cùng nắm bắt tới tay, cảnh tuyên tay vồ lấy, nhanh chóng đem sơn tinh trộm vào trong tay, còn chưa kịp cao hứng, thanh xanh xả nhãn liền lại theo dõi hắn. Lần này cự mãng chẳng những hận cảnh tuyên đả thương nó, còn càng hận hơn cảnh tuyên thế mà thừa cơ trộm được nó bảo vật, cự mãng hí một tiếng, mở ra huyết bồn đại khẩu phun ra một ngụm độc, nó há miệng ra, toàn bộ trong động liền tràn đầy một cỗ đậm đà mùi tanh. Cảnh tuyên nhất người liền biết không tốt, có kịch độc, tránh mau. Sư 6. nguy cấp phía dưới, cảnh tuyên đem tốc độ bày ra đến rồi cực hạn, thân hình cựu biến cũng đồng thời vận chuyển, bóng người trong hư không lập tức đã biến thành chín cái, tăng cái phân hướng những thứ khác phương hướng, chân thân mang theo sở tình, nhanh chóng nhảy lên hướng về phía cửa hàng. Cự mãng nhìn thấy lập tức xuất hiện nhiều như vậy cảnh tuyên, đầu có chút phản ứng không kịp, sừng sốt một chút sau đó, càng thêm phẫn nộ, đầu rắn nhanh chóng xuất kích, gào thét một tiếng, liền đụng nát một cái phân thân, đôi rắn lại đảo qua, phanh phanh phanh trong nháy mắt lại bị diệt năm cái phân thân. Nọc độc phun tại những thứ khác trên phân thân, toàn bộ phân thân lập tức toát ra một cỗ nồng nặc mắt lục, trong chớp mắt liền bị ăn mòn không còn một ngỗng. Thừa dịp bị phân thân cuốn lấy cự mãng, cảnh tuyên đã tới mở miệng, quay đầu liếc mắt nhìn, vừa hay nhìn thấy một màn này, không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi nuốt nước miếng một cái. Tàn sát, xuất sinh này thật khó dây dưa, nhanh chóng tránh. 245 chương 244, sơn băng địa liệt Hồ 6. Cảnh tuyên cướp thân bay ra cửa hàng, một đường cực tốc mà bắt đầu ra bên ngoài lao nhanh, rất xa liền có thể nghe thấy sau lưng trong động chuyển tới cự mãng tiếng gầm gừ phẫn nộ. ầm ầm sáu. mắt thấy núi tinh không thấy. Cự mãng là hoàn toàn nổ tung, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, khổng lồ thân thể lập tức liền va vào cửa hàng, sinh sinh đem chật hẹp cửa hàng cho xé rách, thân thể hô hô không ngừng hướng bên trong tiến, đầu đã đi vào một hồi lâu, thế nhưng là thân thể lại còn lưu lại trong động. Giờ khắc này mới biết được cự mãng rốt cuộc có bao nhiêu dài. Ầm ầm sáu, núi dao động động. Không cần quay đầu lại cảnh tuyên liền biết cự mãng đổi tới, bởi vì bằng mỏ đang lay động, động không ngừng có đá vụn rơi xuống, giống như muốn đổ sụp đựng dạng. Bên ngoài, thủ hộ tại quặng mỏ thị vệ trung quanh nhóm vốn là đều ở đây lung lay buồn ngủ, thế nhưng là đột nhiên, toàn bộ mặt đất một hồi một tiếng làm cho người lông Tơ đứng thẳng tiếng giống thông thiên truyền địa từ quặng mỏ bên trong truyền ra theo sát lấy đại địa chấn chiến giống như chấn động lần nữa buộc phát một dạng gì tình huống chuyện gì xảy ra tại sao lại chấn không biết ngược lại quặng mỏ có biến nhanh chóng thông chi thành chủ đại nhân ta nghe thấy yêu thú âm thanh 6. ta cũng là 6. trung quanh, giấu ở quặng mỏ phụ cận trong bóng tối cũng đồng thời sáng lên vô số con mắt bọn hắn đều cảm giác được chấn động biết quặng mỏ tình huống có biến con mắt nhìn chòng chọc vào quặng mỏ bên trong động tĩnh âm âm sáu quặng mỏ lay động càng lúc càng lớn sơn đá vụn không ngừng quần cuộn rơi xuống, đã có một chút thủ vệ bị nền thương. xem ra cái này quặng mỏ là muốn sập. cách xa quặng mỏ bọn thủ vệ liếc mắt nhìn quặng mỏ, không ngừng cảm khái nói, doanh sáu. vừa dứt lời, lớn như vậy quặng mỏ lập tức anh một tiếng, đã nứt ra hai nửa. tiếp đó ngọn núi bắt đầu ưu tiên sụp đổ. núi thật là sập. rầm rầm sáu. phanh. trong động, cảnh tuyên còn tại lao nhanh, mắt thấy rời động miệng không hơn trăm mét xa, nhưng là toàn bộ sơn động lại bắt đầu nứt ra, tiếp đó khói lớn khói lớn tự thạch bắt đầu rơi xuống. nhìn lại, nguyên lai cự mãng đã truy đến sau lưng, to lớn đầu rắn đem chọn bốn ký hiệu nam. IT, DC hai mặt dình tờ không pe không gỡ tờ, sơn động đều cho chất đầy, thậm chí là cầm nước. Cự mang tinh xanh con mắt nhìn trọng trọng vào Cảnh Tuyên, không để ý trên không rơi xuống tự thạch, một đường điên cuồng đuổi theo, đuổi tới nhanh như vậy, xuất sinh chết tiệt, như thế nào không đập chết ngươi? Cảnh Tuyên cảm giác phía sau lưng đang bước lên hơi lạnh, không khỏi lần nữa tăng nhanh tốc độ, một trưởng bổ ra trước mắt đã rơi, thân thể cuối cùng anh một tiếng liền xông ra ngoài. Siêu sáu, a, quan mỏ bên trong sao có người bay ra ngoài? Không tốt, là có người sớm tiến nhập quan mộ, chẳng lẽ chính là hắn đem quan mộ cho lộng tháp? Bắt lại hắn. Cảnh Tuyên vừa bay ra, lính gác phía ngoài liền phát hiện Liễu Cảnh Tuyên, lập tức có cao thủ triển khai công kích. "Đội trưởng, không được a, tiên điên là đấu tướng Cửng Giả, hắn biết bay." Phía dưới, bọn thủ vệ đi theo vọt lên một hồi mới phát hiện, từ trong động chui ra đạo thân ảnh kia cũng không có rơi xuống xu thế, cuối cùng ngược lại vững vàng đứng tại trên không, bọn họ đây mới biết được, người tới là đấu tướng Cửng Giả. "Cái gì? Đấu tướng?" "Vậy cái này có thể gặp phiền toái." Thủ vệ đội trưởng lập tức cũng dừng lại, nhíu chặt lông mày, nếu như không thể bắt ở kẻ xâm lấn, cái này về sau nếu như bị thành chủ truy cứu tới, hắn có thể đảm nhận chờ không dậy nổi ngay tại thủ vệ đội trưởng phát sầu nên xử lý như thế nào chuyện này thời điểm đống nhiên sau lưng sụp đổ trong hầm mỏ lại vang lên một hồi đá vụ thanh âm ân còn có người ha ha sáu tới tốt lắm đang lo bắt không được người đến tội đâu chỉ ngươi lần này coi như ngươi là đầu tướng cứng giả ta cũng sẽ không lại để cho ngươi có bay trên trời cơ hội nhiều người chắn cũng phá hỏng ngươi đợi đến thành chủ đại nhân tới liền tốt thủ vệ đội trưởng lập tức mặt mày hớn hở vẫy tay đối với sau lưng thủ vệ quát một tiếng các minh đệ chuẩn bị lưới lớn bắt được gia hỏa này chúng ta hảo giao kém hảo bọn thị vệ cùng nhau hứa hòa một tiếng tiếp đó nhanh chóng mở ra một cái lưới lớn, chờ đợi trong đá vụn mặt ra hỏa tự chui đầu vào lưới. cảnh tuyên sông ra cửa hang sau đó đứng trên không trung hơi hơi thở hổn hển nhìn xem sụp đổ đại sơn. cao mày nói như thế nào không có độ tĩnh, chẳng lẽ cự mãng bị nền chết? không có khả năng a. cự mãng cường han cảnh tuyên là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn cũng không cho rằng chỉ như vậy một cái sơn động sụp đổ liền có thể đem yêu nghiệt này cho xử lý. ngay tại hắn nghi hoặc lúc phía dưới đống đá vụn bên trong, đột nhiên vang một tiếng nổ tung, đầy trời đá vụn bay tán loạn, một tảng đá lớn thế mà thẳng tắp hướng cảnh tuyên lập tới. a năm. Cảnh tuyên hơi biến sắc mặt, không kịp né tránh, chỉ có thể cơi trong tay huyền tiên thức một thức tử đập tới. Phanh, đem đá vụn đập nát, mà phía dưới một khỏa to lớn đầu rắn đi theo liền trôi ra, lăng không dựng lên, đảo mắt hơn trăm thước. A năm, cái này, đây là yêu thú, đang muốn động thủ bắt giữ đống đá vụn bên trong gia hỏa thủ vệ đội, chợt nhìn thấy từ đống đá vụn bên trong lao ra quái vật khổng lồ phía sau, không khỏi choáng váng. Cả đám trợn mắt há mồm nước nhìn đầu rắn, khổng lồ kia thân thể đơn giản giống như thông thiên cây cột đồng dạng, đứng sừng sừng ở đứng sừng ở giữa thiên địa, khổng lồ yêu khí trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Ngao sáu. Cự mãng tại màu đen ngụy khoảng không phía dưới ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, vang vọng đất trời, một màn này rung động cả mỏ tất cả mọi người xung quanh. "Trời ạ, lớn như vậy một đầu cự mãng. Cự mãng này tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Cự mãng này khí tức quá cường đại, chúng ta không thể đối kháng a." Trong bóng tối, những cao thủ thấy cảnh này cũng trợn mắt líu lưới. Ai cũng không nghĩ tới tại khoảng mỏ bên trong, thế mà lại đột nhiên leo ra một đầu đáng sợ như vậy cự mãng. Đúng lúc này, trên bầu trời cực tốc bay tới mấy đạo thân ảnh. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trên bầu trời truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, bọn thủ vệ ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện một người trung niên nam tử, người mặc tử kim têo áo mang bảo, tướng mạo uy nghiêm, đang lăng không nhìn xem bọn hắn. Tại trung niên sau lưng, toàn thân áo trắng lục minh theo sát phía sau, chờ nhìn thấy cự mãng lúc, cũng há to miệng, "Vấn đạo, đây là có chuyện gì? Cự mãng này là từ đâu tới? Như thế nào phía trước không có ai hồi báo?" Thủ vệ đội trưởng sắc mặt một đắng, "Đạo, về thành chủ đại nhân, tiểu thành chủ đại nhân, cự mãng này cùng một người là từ trong hầm mộ lao ra, bọn hắn mới ra tới, quan mộ liền sợ, nhóm thật sự là không biết cự mãng này là từ đâu tới a." "Người cái gì?" Còn có một người, "Là ai? Ở đâu?" Thành chủ lục trường không lập tức nhíu mày, đáy mắt tản ra lạnh lùng sắc cơ. Thủ vệ đội trưởng chỉ là liếc mắt nhìn, đông cảm giác toàn thân băng hàn, du lập cập chỉ hướng một bên khác không trùng cảnh tuyên, đạo là sáu, là hắn, ân. Lục trường không cùng lục minh con mắt trong chốc lát khóa chặt liêu cảnh tuyên thân ảnh, không tốt, bị theo dõi. Cảnh tuyên chẳng qua là thở một hơi công phu, không nghĩ tới liền bị người theo dõi, bây giờ lại nghĩ đi, sợ là khó khăn. Sư sáu, ngươi là người nào, xong ta khu mộ quãng muốn cái gì là, phía trước ngươi lại làm cái gì? Lục trường không trong lời nói, thân thể hướng cảnh tuyên bay tới. Trên thân truyền đến nồng nặc áp lực, đánh út về phía Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên nhìn xem bọn hắn bước tới, lập tức lạnh nhạt nói, "Thành chủ đại nhân, tại hạ không có ý định mạo phạm, phía trước vừa tới trong động liền gặp phải quái vật này, bây giờ tại phía dưới liền cáo tử." Xong, Cảnh Tuyên xoay người rời đi. Có thể Lục Trường Không thân là thành chủ, như thế nào tốt như vậy hồ lộộng, nhìn thấy Cảnh Tuyên muốn chạy, đáy mắt sát cơ liền bắn ra đi ra, "Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy." Sưu 6. Lục Trường Không trong nháy mắt phát lực, thân thể hóa thành một vệt sáng, phá không mà đến. Cảnh Tuyên đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng trước mắt vẫn là một hoa chỉ thấy một đạo quang mang lóe lên, lục trường không liền đã ngăn ở trước người, không đem sự tình nói rõ ràng, ngươi nơi nào cũng không thể đi. đại thủ như sơn nhạc, trong lời nói lục trường không đã ra tay rồi. đấu tướng cấp 8 cường đại nhân vật ra tay chính là phi phạm, hắn cái này tùy tiện một chảo, liền câu nệ liễu cảnh tuyên không khí quanh thân, muốn gò bó cảnh tuyên hành động, thật là đáng sợ thủ đoạn. cảnh tuyên trong lòng cả kinh, cũng không lo được rất nhiều, nâng tụ lại toàn thân chân nguyên, đánh ra một trường. một cái to lớn ma vương ảnh chân dung trong nháy mắt liên kết, gào thét lên vọt tới lục trường không. hắc ma thần công, lục trường không cảm thấy ma vương pháp tướng quỷ dị chỉ có thể thay đổi trộm vào cảnh tuyên tay một chảo trộm tới hư không ma vương Thừa dịp này cảnh tuyên lần nữa lấy mình thân thể lập tức hóa thành 9 thân ảnh lập tức tàng ra hướng bốn phương tám hướng tán đi đây là hắn trong động đối phó cự mãng thủ đoạn thân hành thủ biến thân ngoại hóa thân siêu siêu siêu sáu 9 thân ảnh lập tức phân tán ra theo sát phía sau đuổi tới lục minh lập tức động đáng giận thật là dảo hỏa thủ đoạn nhưng mà dù vậy ngươi cũng đừng hòng đảo tẩu siêu sáu lục minh bảy ra cử tốc hướng về một phương hướng đuổi theo đồng thời lục bầu trời đích thủ hạ còn có hai cái những thứ khác đấu tướng cũng phân biệt đuổi theo chờ đợi bọn hắn đuổi kịp, nhất kích liền đem phân thân cho đánh nát mới biết được là giả. Nhưng mà chờ bọn hắn lấy lại tinh thần muốn truy kích nữa thời điểm, Cảnh Tuyên đã có đầy đủ thời gian và cơ hội bay khỏi khu mỏ cạn. Thừa, các ngươi từ từ truy a. Cảnh Tuyên nít miệng lên, đang muốn ra tốc rút lui nơi đây, thế nhưng là đột nhiên, sau lưng một cô gió tanh đuổi theo. Hô sáu, một cỗ to lớn chạy ngang đảo qua. Cảnh Tuyên vừa mới còn tại đắc ý thủ đoạn, lại lập tức liền bị căn quét, còn lại phân thân đều bị cái này một cỗ chạy ngang tiêu diệt. Cự mãng, đáng chết, như thế nào đem gia hỏa này đem quên đi? Cảnh Tuyên thân hình chật cứng, bởi vì trước mắt. Cự mãng to lớn đầu rắn vừa vặn cùng hắn thân thể ngang hàng, bây giờ cánh màu xanh lá cây một đôi xà nhãn, đang nhìn chòng chọc vào hắn, trong miệng tê tê thổ tín, dường như đang buộc hắn, giao ra, đem mấy thứ giao ra. Thấy cảnh này, người chung quanh đều kinh trụ. Cự mãng này tốc độ thật nhanh. Đúng vậy à, thế nhưng là cự mãng này vì cái gì không công kích người khác, chỉ là gắt gao nhìn chăm chú vào cái kia áo đen từ đâu? Chẳng lẽ sao? Cự mãng này là thủ hộ bảo vật yêu thú, cái này từ trộm lấy trong hầm mộ bảo vật, cho nên cự mãng này mới gắt gao nhìn chằm chằm cái này từ không tha. Chấn tướng ngay tại mấy người râm ba câu phòng đoán bên trong bị vật trần. Cảnh Tuyên nghe đến mấy cái này, sắc mặt trầm trầm, trong lòng chửi ầm lên, tàn sát, đám này đồ con lợn lúc nào biến thông minh như vậy. Lục Trường không cũng nghe đến những lời này, lập tức như sấm bên tai, lập tức tỉnh ngộ lại, thân thể lần nữa ép lên tới, ngăn ở Liễu Cảnh Tuyên đằng sau, lạnh ngặt nói, "Tử, đem mấy thứ giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết." Phía trước có cự mãng, phía sau có truy bình, Cảnh Tuyên nhất xem lâm vào lưỡng nan chi địa. 246 chương 245, hoàng tước tại hậu trong đêm tối, Hàn Phong lạnh lẽo. Cự thú hành không, mùi tanh tràn ngập. To lớn đầu rắn TT thổ tín, cánh màu xanh lá cây xả nhãn chăm chú nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên không ngừng tới gần. đằng sau, lục trường không mang theo nhi tử lục minh cũng cùng một chỗ vây quanh cảnh tuyên phảng phất bị băng bó sủi cảo. đến một bước này cảnh tuyên ngược lại không nổi, nghe vậy nhìn về phía lục trường không, đáy mắt tinh quang lóe sáng, sau đó hí ngược vấn đạo, lục thành chủ, ngươi đều khiến ta đem mấy thứ giao ra, thử hỏi, rốt cuộc là thứ gì? đương nhiên là sáu. lục ăn cướp trắng trợn trước một bước, há miệng muốn, có thể bị lục trường không cuối cùng can xuống dưới. lục minh lập tức tỉnh ngộ, lạnh cả người mồ hôi chảy ròng, lập tức nghĩ rõ ràng liêu cảnh tuyên dụng ý dưới mắt trung quanh trong bóng tối, không biết tẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ bọn họ đều là hướng về phía quặng mỏ bên trong bảo bối tới, bọn hắn đều chỉ biết quặng mỏ đồ vật bên trong chân quý, nhưng lại cũng không biết rốt cuộc là thứ gì. một khi hắn vừa rồi nhanh miệng đem sơn tinh đi ra, cái kia không hề nghi ngờ, lập tức sẽ dẫn tới trong bóng tối đám võ giả ngấp nghé. một cái sơn tinh, tuyệt đối sẽ để bất luận cái gì võ giả phát cuồng. đến lúc đó, tất cả võ giả đều sung lên, cái kia cục diện sẽ không hảo đã không chế. chào ngươi sâu tính toán, suy nghĩ minh bạch hết thảy phía sau, lục minh hung tỵ nhìn chằm chằm cảnh tuyên cả giận nói, cảnh tuyên trong lòng cũng đáng tiếc một chút, nếu như vừa rồi lục minh đem lợi làm rõ đến lúc đó hắn liền có thể thừa dịp cục diện mất đi không chế trong hỗn loạn mà thoát thân. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp khác. Cảnh Tuyên tâm tư nhanh quay ngược trở lại, quay đầu nhìn phía sau Đại Gia Hỏa, khoẹt miệng thần bí nhất lên, tiếp đó lật tay móc ra một khối lục tinh tới, vận khởi chân nguyên áp súc rót vào lục tinh bên trong, lục tinh lập tức năng lượng bành trướng, từ đó phát ra hào quang chói sáng. Lục Trường không chỉ thấy Cảnh Tuyên móc ra một khối tỏa sáng đồ vật, lập tức mắt lườm một cái, đạo đem mấy thứ giao ra. Đồng thời sau lưng Cự Mãng cũng gào thét một tiếng, dường như đang lấy cùng một câu nói. Mà trong bóng tối lập tức có vô số âm thanh vang lên. Đó là vật gì? Xem ra tựa như là một khối lục tinh, có thể lục trường không vì cái gì khẩn trương như vậy. Vậy khẳng định không phải phổ thông 4, IT, DC hai mặt rỉn cỡ không p không gờ tờ, tinh khối, chẳng lẽ 6. Đó là truyền bên trong sơn tinh. Cái gì 6? Sơn tinh hai chữ vừa ra, trong bóng tối lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Cảnh Tuyên nổi đồng bệnh giữa không trung, đưa trong tay sơn tinh giương lên, khí ngược đạo, ngươi muốn nó. Ha <cười> ha 6. Vậy ngươi vẫn là hướng quái vật này muốn a. Xong, Cảnh Tuyên vèo một tiếng đưa trong tay sơn tinh hướng sau lưng cự mãng thả tới, cự mãng xem xét đồ vật của mình đã trở về. Lập tức há miệng tiếp lấy. Ngươi xem, bây giờ cái gì đã không ở trên người ta, có bản lĩnh, ngươi cùng gia hỏa này cùng chết đi, tha thứ ta không phục buổi, cáo tử. Siêu sáu. Cảnh Tuyên ném xong Sơn Tinh, lập tức phi thân bỏ chạy. Sau lưng Cự Mãng phải về vật mình muốn, cũng không ở dây dưa Cảnh Tuyên, quay người cũng muốn rời đi. Hỗ Trướng, ngươi sáu. Lục Trường không không nghĩ tới Cảnh Tuyên đem Sơn Tinh ném liền ném, tức giận râu tóc đều dựng, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là không đành lòng cứ như vậy từ bỏ, phi thân liền ngăn lại Liễu Cự Mãng, lang không phóng thích uy áp đạo, nghiệt xúc, đem Sơn Tinh giao ra hắn như thế một, không thể nghi ngờ là cho trong bóng tối những cái kia võ giả đáp án. quả nhiên là sơn tinh, thế mà thật sự có sơn tinh loại này kỳ vật. nếu như ta nhận được hắn, nhất định có thể đột phá trở thành vũ vương. người mơ tưởng, sơn tinh là của ta sáu, siêu siêu siêu sáu. chỉ một thoáng, trong bóng tối lập tức đã tuôn ra mười mấy bóng người, nào về phía liêu cự mãng. những thứ này thân ảnh, mỗi cái khí tức cường đại, vừa nhìn liền biết không phải dễ trêu hạng người. lục trường không nhìn thấy lập tức xuất hiện nhiều người như vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, giận dữ nói, các ngươi muốn làm gì? một đám người đem cự mãng bao vây lại có thể xung đấu tướng cấp 5 cự mãng, bây giờ ở trước mặt những người này, thế mà giống như là đồ chơi đồng dạng, bọn hắn cũng không vội mở ra ra tay, chỉ là lạnh lùng nhìn xem cự mãng. Đối bọn hắn tới, chỉ cần giải quyết bên người những người khác, như vậy cự mãng căn bản cũng không đang nói phía dưới. Ha ha xấu, Lục thanh chủ, ngươi cái này trong hầm mỏ thế mà xuất hiện Sơn tinh loại bảo vật này, ngươi thế mà giấu giếm không báo, cái này quá bất địa đạo a. Trong hư không, một cái hơn 50 tuổi nam tử cười lạnh nhìn chằm chằm Lục Trường Không Đạo. Chính là, Sơn tinh loại bảo vật này, người có đức chiếm lấy, Lục Thành chủ làm như vậy, thật sự là quá mức tức giận. Cái này nghiệt xúc đối phó không dễ dàng, ta xem Lục Thành chủ cũng không cần động thủ, giao cho ta là được rồi. Một bên khác, một người mặc hắc bảo võ giả cũng chen lời vào, mấy câu liền nghĩ đem cự mãng cấp bao tới. Hừ, các ngươi cả đám đều muốn theo ta tranh sở tình, vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Lục Trường không nhìn khắp bốn phía, trên thân đấu tướng cấp 8 uy thế ẩm vàng một phát, bao phủ trường không, lệ mặt đất đại chấn, ngọn núi ầm ầm. Trung quanh đấu tướng cường giả sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng ở sơn tinh trụ hoặc phía dưới, bọn hắn sắc mặt biến dần dần dữ tợn, một người hung ác cười một tiếng, "Đạo, hảo, vậy ta sẽ không khách khí." Song Áo đen đấu tướng vẹo một tiếng liền phóng tới liêu cự mãng, một chảo nô ra, bàn tay che khuất bầu trời, lại muốn lăng không đem cự mãng cho ném chết. Cự mãng gào thét một tiếng, nó cũng cảm thấy nguy cơ, lăng không phun ra một miệng lớn ngọc độc, ngọc độc phun ở đấu tướng tay trên lòng bàn tay, lập tức bốc lên một cỗ nồng nặc khói xanh, phát ra suy suy tiếng vang. Đấu tướng kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay cấp tốc rút lui, bầu trời lần nữa khôi phục thanh minh. Nha sáu, này đáng chết xuất sinh, thật là mạnh độc tính. Áo đen đấu tướng giận mắng một tiếng, xem ra là ăn một cái thiệt rồi. Lục trường không ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, vé không ra tiếng. Những thứ khác đấu tướng thấy vậy cũng bắt đầu kích động. Đã như vậy, liền để ta lão làm bầu thử một lần. Trong lời nói, một cái cao gầy cao gầy đấu tướng bay lên tiến đến, vừa ra tay đấu tướng cấp bảy thực lực nhìn một cái không sót gì, trong tay rút ra một thanh đại đao, chợt lách người liền chạy về phía Liễu Cự mạng 6. Một bên khác, Cảnh tuyên Phi thân rút ra khu mỏ quặng, thoát ly những cao thủ kia ánh mắt sau đó, Cảnh tuyên mới ở một cái rừng cây rơi xuống, bàn tay một phen, trong lòng bàn tay xuất hiện một khỏa phát ra kim quang tinh khối. Hừ, bọn này đồ đần, nguyên lai tốt như vậy lựa gạt. Hắc hắc hắc nhìn xem trong tay sơn tinh cảnh tuyên đáy mắt thoáng qua vẻ đắc ý dùng giảm một khối sơn tinh liền lừa gạt tất cả đấu tướng xoay quanh còn thuận tiện nhờ cậy liễu cự mãng dây dưa hơn nữa chính mình lại từ trong tranh đấu thoát thân đi ra cái này có thể nói là một cục đá hạ ba con chim Liên để các ngươi chậm rãi đánh đi ta sẽ không cùng ngươi trộn lẫn nhất thiết phải mau chóng rời đi xa Sơn Thành, bằng không đợi những người này bắt lấy liễu cự mãng biết sơn tinh là giả sau đó ta chỉ sợ cũng lại không an bình ngày cảnh tuyên biết rõ sơn tinh mị lực đến lúc đó một khi đem hắn nắm giữ sơn tinh tin tức truyền ra tuyệt đối sẽ dẫn tới vũ vương truy sát vừa nghĩ tới loại kia cảnh tượng khủng bố Cảnh Tuyên Cổ liền hơi co lại, tiếp đó xoay người liền muốn rời đi. Thế nhưng là, ngay tại bước chân hắn ngẩn thời điểm, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến ba đạo phong thanh, một đạo thanh âm lạnh như băng từ trên bầu trời trôi xuống. Dừng lại, đem Sơn Tinh giao ra thả cho người khỏi chết. Hô sáu. Vừa dứt lời, theo sát lấy ba đạo nhân ảnh liền ngăn ở Liễu Cảnh Tuyên trước mặt. Cảnh Tuyên ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt không khỏi biến đổi, lại là Long Thanh Phong cùng hắn hai cái hộ vệ. "Tử, lại là ngươi, trước đó vài ngày ngươi dám tới dạ đàm ta Long gia cơ mật, bây giờ ngươi lại đánh cấp ta Long gia sỉ tình, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể dễ dàng bỏ qua ngươi." Ba người sau khi rơi xuống, chờ nhìn thấy cảnh tuyên trang phục cùng khí tức, Long Thanh Phong thủ hạ chính là trưởng lão lập tức giọng tức tối mở miệng nói. Ba người bọn hắn vốn là cũng là nghe được khu mỏ quảng có biến tin tức, tiếp đó vội vàng chạy tới, thế nhưng là đến thời điểm vừa vẫn phát hiện, cảnh tuyên lợi dụng một khối giả sơ tinh, lừa gạt đến rồi lục trưởng không bọn người, chính mình thoát thân một màn. Long Thanh Phong lúc đó liền nhìn thấu liêu cảnh tuyên bị kế, thân là long gia tử đệ, Long Thanh Phong muốn so với người bình thường kiến thức nhiều hơn nhiều. Thủ hạ của hắn trước đây liền chỉ bằng khu mỏ quạng tản ra năng lượng liền có thể kết luận ra là sơ tinh, tự nhiên cũng có thể cảm thấy cảnh tuyên giao ra sơn tinh là giả. Long Thanh Phong sau khi biết, lập tức liền quyết định chú ý theo Cảnh Tuyên sau lưng theo dõi liêu thượng tới. Hắn cũng là muốn lợi dụng Cảnh Tuyên, dẫn Ra Lục trưởng không chú ý của bọn hắn đi theo Cảnh Tuyên đến nơi này thái cướp giết, đến lúc đó sẽ không có người biết là hắn cầm đi chân chính sơ tinh, có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Long Thanh Phong dưới mắt nhìn thấy phía trước cái kia dợ trò lừa bịp lừa Lục trưởng không đám người ra hỏa, thế mà còn là phía trước cái kia nghe lén mình nói người áo đen, lập tức đấy mắt sát cơ càng ngày càng lệch léo. Cảnh Tuyên thấy là Long Thanh Phong bọn hắn cũng là sương sờ, không nghĩ tới chính mình sẽ bị theo dõi chú ý tới Long Thanh Phong đáy mắt sát cơ, Cảnh Tuyên cấp tốc tỉnh táo lại, mắt nhìn ở dưới tình hình, trốn là trốn không thoát, hơn nữa hắn cũng không thể trốn. nếu để cho sơn tinh ở trong tay chính mình tin tức bị chuyển đi, chuyện này với hắn là rất bất lợi. cho nên bây giờ hắn phải làm chính là sáu, giết người diệt khẩu. hai lão giả Tu Vi là đấu tướng tam cấp, Long Thanh Phong chính mình chỉ là đấu sư chín cấp đỉnh phong, thực lực này còn không bị Cảnh Tuyên để vào mắt, nhưng hai cái lao ra hỏa khó đối phó. bất kể như thế nào, đều chỉ có thể liều mạng. Cảnh Tuyên đáy mắt sát cơ trở hiện, Huyền Thiên thức đã lặng lẽ cầm ở trong tay, quét một cái mắt ba người. Cuối cùng ánh mắt nhìn chậm chậm Long Thanh Phong đưa tay ra, đạo, sơn tinh ngay ở chỗ này, nếu như ngươi dám mà nói, liền đến lấy. Long Thanh Phong con mắt khẽ hít một cái, hắn nhìn ra Liễu Cảnh Tuyên động tác, biết Cảnh Tuyên là ở dẫn dụ hắn, lập tức cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa sao? Long Thanh Phong, không nghĩ tới lâu như vậy không thấy, lá gan của ngươi thay đổi. Cảnh Tuyên hí ngược âm thanh vang lên, nhường Long Thanh Phong biến sắc, ngươi là ai, làm sao ngươi biết thân phận của ta? Cảnh Tuyên cười lạnh lạnh hai tiếng, tiếp tục khiêu khích nói, muốn biết, vậy thì tới đây a, trước kia ngươi thế nhưng là rất ngông cuồng, bây giờ sẽ không không dám a. Long Thanh Phong sắc mặt càng phát thâm trầm, hắn biết rõ đây là cảnh tuyên dẫn dụ lời của hắn, nhưng hắn tôn nghiêm cùng kiêu ngạo nhường hắn không dung nổi bước. Càng quan trọng chính là, hắn đối với mình sau lưng hai cái hộ vệ rất có lòng tin. Thế là hắn bước ra một bước, lạnh nhạt nói, "Hảo, ta đây liền đến bóc mặt nạ của ngươi, tới nhìn ngươi một chút rốt cuộc là ai." Thiếu gia 6, hai cái hộ vệ lo lắng hắn, lập tức mở miệng ngăn cản. Long Thanh Phong tự phụ nói, "Yên tâm, hắn thương không được ta 6." Lấy, hắn từng bước từng bước hướng cảnh tuyến bước tới. 247 chương 246, dừng cây nhỏ một trận chiến một bước, hai bước 6. Long Thanh Phong cùng Cảnh Tuyên bất qua thập bộ khoảng cách, thế nhưng là cái này thập bộ đi, lại giống như mấy ngàn bước một dạng, nhường Long Thanh Phong cùng Cảnh Tuyên tâm đều kéo căng thật chặt. Sáu bước, bảy bước sáu. Đánh mắt, làm Long Thanh Phong đi vào Cảnh Tuyên trong vòng ba bước, hai người cũng có thể cảm giác được không khí chúng quanh biến càng phát lạnh leo. Long Thanh Phong thân thể không tự chủ được một trận. Đúng lúc này, Cảnh Tuyên náy mắt tinh quang bắn mạnh, trong tay Huyền Thiên thức hóa thành một đạo hắc long, gào thét một tiếng đập ra ngoài, thưa không bạo liệt, thức tử thượng phát ra âm thanh sấm sét, đình thay như gót. Long Thanh Phong lập tức trong lòng lộ bộ một tiếng, thân thể cực tốc lui lại. Thử, ngươi dám? Sau lưng hai cái lao đầu hét lớn một tiếng, cũng vội vàng nhào lên ngăn cản, song song chống lên một màn ánh sáng, đem Long Thanh Phong bao phủ trong đó. ba sáu ngay tại hai cái lao đầu chuẩn bị sẵn sàng nên đón cảnh tuyên thời điểm công kích, cảnh tuyên thân thể đột nhiên phân tán bốn phía, hóa thành chín thân ảnh, một bóng người lói lên, vọt đến hai cái lao đầu phía sau lưng, trong tay Huyền Thiên Thức vẫn như cũ cường độ không giảm, đập về phía Long Thanh Phong. a 5. giờ khắc này, Long Thanh Phong cuối cùng cảm thấy sợ, cái kia Huyền Thiên Thức bên trên xuyên thấu qua tới áp lực, làm hắn cảm thấy nguy hiểm. hai cái lao đầu biết bị lừa rồi. Từ vừa mới bắt đầu cảnh tuyên liền tính toán tốt hai cái lao đầu phản ứng, biết bọn hắn nhất định sẽ ngay đầu tiên đuổi đi lên ngăn cản. Hai người vội vàng quay người lại, nhưng là bọn họ không biết, cho dù là cảnh tuyên một cái phân thân, cũng vẫn như cũng là có hạn. Tám thất quyền. Tại hai cái lao đầu quay người lại sau đó, trước mặt phân thân lập tức đánh ra liễu cảnh tuyên một kích mạnh nhất. Tám tầng ám kình ầm ầm vang dội, chiêu tịch một dạng sức mạnh gào thét mà đến. Phanh phanh sáu, hai quyền khắc ở hai cái lao đầu trên lưng. Phúc phúc sáu, hai cái lao đầu thân thể kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể đột nhiên hướng về phía trước cắm xuống nhưng mà vì cứu Long Thanh Phong, bọn hắn cũng không có ngăn cản một cỗ sức mạnh này, ngược lại còn mượn tám tấc quyền sức mạnh, để cho bọn họ thân thể theo nguồn sức mạnh này ra tốc nhào về phía Liễu Cảnh Tuyên. Long Thanh Phong bây giờ đã tim mật giai chiến, đối mặt Cảnh Tuyên công kích, hắn đều mộng năm năm năm năm, it, dc hai mặt dỉn tờ không p không gờ tờ, rơi mất, chỉ là dưới hai tay ý thức ngăn tại đầu. Phanh. Huyền Thiên tức một thước tử đập vào Long Thanh Phong trên hai tay, giang giác một tiếng, truyền đến Long Thanh Phong tiếng gãy xương. Huyền Thiên tức sức mạnh chỉ là vừa phát ra ngoài còn chưa đập thật, mặc dù phía sau đã chuyển đến trưởng phong thanh âm, cảnh tuyên bất phải không đem huyền thiên thức thu hồi, vừa vận dụng vào hai cái lao đầu trên bàn tay, Dám đả thương thiếu gia của chúng ta, ta muốn ngươi chết. vang sáu, một tiếng vang thật lớn, hai cái lao đầu trong cùng nổ đánh ra một trường, vận dụng 12 phần lực đạo, lực lượng cường đại thoáng như núi lửa bộc phát, vang tại huyền thiên thức bên trên nổ tung. phanh, cảnh tuyên chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, giống như bị một tòa trọng sơn đập trúng, ngựa muốn muộn, cổ họng mùi thanh dâng lên, bên tai cuốn phong gào thét, lực lượng thật mạnh, cảnh tuyên gắt gao cắn răng ở hai người công kích, càng ngày càng phí sức. Phốc sáu. Tại hai cố cường đại sức mạnh phía dưới, Cảnh Tuyên sắc mặt càng ngày càng đỏ, cuối cùng chung quy là không có kháng trụ, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lập tức bị hoành bay ra ngoài. Hoành sáu. Cảnh Tuyên mượn nhờ cố lực lượng này, nhanh chóng cá hai cái lao đầu kéo ra một khoảng cách, tiếp đó xem xét thương thế của mình, xương ngực đã bị đánh gãy hai cây. Hai lão già này lực lượng thật là bá đạo. Cảnh Tuyên vội vàng nuốt vào một khỏa hoàn đan, linh khí trung bên cấp tốc hướng hắn hội tụ vào tới, thương thế cũng tại nhanh chóng chữa trị. Mới vừa phen này giao thủ, nhìn như rất dài, thế nhưng là từ Cảnh Tuyên phát động tập kích đến kết thúc, cũng bất quá chỉ là một thời gian hô hấp. Mà lần này tập kích kết quả là, Long Khánh bay bị hắn trọng thương, hai cái lao đầu cũng chịu hắn một cái tám tấc quyền, chắc hẳn cũng bị nội thương. Cảnh Tuyên mình cũng đoạn mất hai cây xương sườn, vận khí không khoái. Bất quá này cũng không sao, từ trên thực tế tới nói, phen này tập kích là hắn thắng. Dùng hai cây xương sườn liền đổi lấy ba người bọn họ đều bị thương, cuộc mua bán này tính thế nào như thế nào có lời. Hắc hắc hạo, nhiều tới mấy lần, hai lao đầu này chắc chắn gánh không được. Cảnh Tuyên trong lòng không có sợ hãi, ngược lại chiến ý dâng cao. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Hai cái lao đầu bước lui cảnh Tuyên phía sau, không có nhìn lấy chính mình mà là đầu tiên là nhìn Long Thanh Phong thương thế như thế nào. Long Thanh Phong bị đỡ lấy đứng lên, một cái đẩy tới hai cái lao đầu, không có linh hảo ý của bọn hắn, mà là hung tận nhìn trầm trầm Cảnh Tuyên lao vết máu ở khoe miệng, cả giận nói: Hỗn đảng, ngươi lại dám làm tổn thương ta, ngươi biết ta là ai đi? Cảnh Tuyên nghe vậy cười lạnh một tiếng, khiêu khích nói: Thương đều đả thương, ngươi những thứ này có tác dụng cho gì? Không phục ngươi tới đánh với ta một hồi. Ngươi sáu. Long Thanh Phong giận dữ, kém đáp ứng, nhưng hắn biết mình không phải Cảnh Tuyên đối thủ, tại cuối cùng thế mà thu về, tiếp đó quay đầu hướng phía sau mình hai cái tối sầm một vàng hai cái lao đầu nói: Hai người các ngươi đi đem hắn cho ta giết. Là thiếu gia, ngươi trước dưỡng thương, gia hỏa này giao cho chúng ta là được rồi. Đen, Hoàng hai cái lão đầu đối với Long Thanh Phong thái độ ác liệt không có bất kỳ cái gì lời phản giận, có thể thấy được hai lão già này trung thành không phải bình thường. Nhưng Long Thanh Phong tìm một cái chỗ trước nghỉ ngơi một chút, tiếp đó hai cái lão đầu hướng cảnh tuyên bức Liêu thượng tới. Hai cái lão gia hỏa khí tức trên thân rất đáng sợ, mỗi đi một bước khí thế lại càng thêm thịnh vượng. Hắc y y lão giả đạo, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi dám tổn thương thiếu gia nhà ta, lão hủ tuyệt sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. A, bớt nói nhảm, có bản lĩnh thì tới đi cảnh tuyên chiến ý cũng bị gây nên nắm chặt huyền thiên thước thần vận tiên vương quyết đem tinh thần điều chỉnh đến rồi trạng thái tốt nhất hoàn đan quả nhiên công hiệu rõ rệt như thế một hồi thương thế liền toàn bộ tốt cảm thụ một chút vật khí bình thường vô cùng cảnh tuyên bất tử buông lòng xuống nếu như là tại bị thương dưới tình huống hắn như thế nào cũng sẽ không là hai cái lao đầu đối thủ nhưng là bây giờ dựa vào mình nặng bao nhiêu át chủ bài hắn có lòng tin cùng hai người một trận chiến trong đêm tối trong rừng cây gió thu dịu hiu sắc ý trầm ngập nguyệt quang giường như đều bị cái này lạnh lùng sát cơ kinh sợ lặng lẽ trốn vào trong mây đen hổ sáu một cỗ gió đêm tối tới cảnh tuyên đấy mắt tinh quang bắn mạnh, giết. gần như đồng thời, hai cái lao đầu cũng cùng nhau độc thủ. bên trên, nhiều năm qua ăn ý, khiến cho hai cái hai đầu liếc nhìn nhau, thì nhìn đã hiểu ý tứ lẫn nhau, một trước một sau, một trái một phải, tạo thành một cái hoàn mỹ thế công. hắc y lìa lao đầu xông vào phía trước, rất xa một tay nổi lên tia sáng, lang không vung ra, một cái đao mang chợt hiện, hình bán nguyệt đao mang mang theo tiếng thét đánh tới, lướt qua mặt đất, dưới chân thực địa nhấc lên một tầng gợn sóng, cuộn cuộn mà đến. cảnh tuyên sắc mặt du lên, trong tay huyền thiên thức ngay đầu tiên ra tay, đánh ra một đạo mực mang, vừa vặn cá đao mang chạm vào nhau phí một tiếng, cả hai nổ tung một cơn gió sóng, khí lãng quần cuộn bên trong, phía sau Hoàng Y Diễm lão đầu ra tay rồi, từ khí lãng bên trong xung ra, xuất kỳ bất ý vung ra một đoàn tinh quang, tinh quang nổ tung ở trong hư không, siêu siêu siêu sáu, cảnh tuyên có thể nghe được trong không khí vang lên từng đợt nhọn tiếng xé gió, là ám khí, cảnh tuyên biến sắc, trong tay Huyền tiên thức cực tốc vung đẩy, đem tự thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, tạo thành một đạo gió thổi không lọt che chắn, đem ám khí đều cản lại, đương đương đương sáu, trong đêm tối chỉ có thể nghe thấy một đoàn đinh đương vang dội, ám khí đều bị cảnh tuyên đánh trận, xuất tại một bên thân cây cảnh tuyết liếc một cái, phát hiện toàn bộ đều là hút vào lông châu ngân châm, dưới ánh trăng, nếu như không nhìn kỹ, căn bản là không phát hiện được, có thể nói là âm hiểm đến cực điểm. thử an ta một trường, ám khí vừa qua khỏi, hoàng y lỵ lao đầu lấn người mà lên, cách không đánh ra một trường, chỉ thấy một trường này phái ra, chân nguyên bắn mạnh, lập tức ở trong hư không hóa thành một cái báo đen, gào thét mà đến. chính là đấu tướng võ giả chiêu bài thủ đoạn, nâng khí hóa hình, rồng sáu, Báo đen phá không mà đến, khổng lồ thân thể ẩn chứa hoàng y lỵ lao giả mạnh mẽ công kích, nhiên một trường, hô sáu, cảnh tuyên phát tay một trường ngọn lửa dừng rực lập tức chiếu sáng rừng cây, ở giữa báo đen phía trên. phanh. Báo đen bị đánh tan, hỏa diễm về xuống. hoàng y diệp lão giả thân thể loạn trọn rồi một lần, lùi lại một bước, rõ ràng bị cảnh tuyên cho đẩy lui. gia hỏa này mới đấu tướng cấp 2, như thế nào ắt sẽ như vậy kinh khủng. hoàng y diệp lão giả lấy làm kinh hãi. cảnh tuyên nhất kích đẩy lui hoàng y diệp lão đầu, trên mặt cũng không có chút nào đắc ý, một đôi mắt trong đêm tối tản ra thâm thúy tia sáng, bước ra một bước, thừa cơ phát khởi tiến công. đại hoa lớn, đại hoa quyền, đại hoa chỉ, tam thức cùng nhau xuất kích. trên bầu trời lập tức đầy trời sát cơ, gào thét mà ra tử, thiếu căn dỡ, xem trưởng kim giáp thần minh H Y L lao đầu lặng không nảy ra, người phiêu phù ở trong hư không, hai tay nhanh chóng kết xuất một cái phức tạp thủ ấn. Nhất thời, hắc ám trong rừng cây chợt hiện ra một kim quang. Kim quang này ngay từ đầu chỉ là một, nhưng sau đó từ H Y L lao đầu trong tay, bắn ra càng ngày càng mạnh kim quang, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Theo sát lấy trên bầu trời liền truyền đến một cỗ cực kỳ nồng đậm uy áp. Một tôn triều cao 10 trượng giá vàng cự thần xuất hiện ở trong hư không, toàn thân tản ra kim quang, cầm trong tay một thanh kim giản, sắc mặt trang nghiêm, mắt hổ đao lông mày uy vong lấm lốm, đàng đằng sát khí tiêu hàng người, còn không thúc thủ chịu trói, bắt lấy hắn. Hắc Y Lệ lao giả sắc mặt bò bừng, rõ ràng thi triển này bị pháp, đối với hắn phù hợp cũng rất lớn. Cái này cũng là bị cảnh tuyết ép. Hai cái đường đường đấu tướng cấp 3 cường giả liên thủ, lại còn tại cảnh tuyên thủ hạ an phải cái lô vốn, cái này khiến bọn hắn không thể chịu được. Vung tay lên, Giá Vàng Cự Thần tức giận hừ một tiếng, trong tay kim giản liền lăng không đập xuống. giản tiếng như lôi, một giản như muôn chém đứt đại địa. Cảnh Tuyên rất cảm thấy áp lực, lách mình tránh đi một kích này, thân thể hướng Hoàng Y Lệ giả bắn đi. Trước tiên từng cái từng cái giải quyết các ngươi. Cảnh Tuyên bất cẩn tránh né Kim giản tiến công. Thân thể nhanh chóng hướng Hoàng Y Nhi à Lao Đầu tới gần. Hoàng Y Nhi à Lao Đầu nhìn ra mục đích của hắn, chợt lách người liền núp ở hắc Y Nhi à Lao Đầu sau lưng, đắc ý nói: "Tử, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực." Dầm dầm dầm sáu. Giá vàng cự thần công kích vô cùng mãnh, đảo mắt trên mặt đất tụu ra hiện cái này đến cái khác hô to. Cảnh Tuyên mắt thấy muốn kéo Hoàng Y Nhi à Lao Đầu cho hắn làm qua là không thể nào, đang tại sổ mượn, có thể con mắt trong lúc lơ đãng liếc tới đang núp ở một bên xem náo nhiệt Long Thanh Phong. Long Thanh Phong còn tại đắc ý, "Để cho ngươi cái này hỗn đản làm tổn chúng ta, lần này nhìn ngươi còn không chết." Cảnh Tuyên nắm đến hắn sau đó, khỏe miệng không khỏi từ từ vệnh lên. Long Thanh Phong đang cao hứng, đồng nhiên trông thấy liêu cảnh tuyên ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, sau đó lộ ra một cái tà dị mỉm cười. Trong chốc lát, Long Thanh Phong người run một cái, mở to hai mắt nhìn. Không tốt, hàng này muốn đối với ta làm gì? 248 chương 247, ngươi dám chứng ta. Sự 6. Kim Giáp Cự Thần lần nữa đánh tới, chầm muộn giản âm thanh trèn ép không khí, lệnh đại địa đều ở đây hoành minh 6. 36. Nhưng lại tại Kim Giản Hạ xuống xong, cảnh tuyên thân ảnh bỗng nhiên tại chỗ tiêu thất a Một cây đại thụ sau Long Thanh Phong bỗng nhiên kêu lên sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện cảnh Tuyên hướng về phía hắn tới. Không tốt. Hắc Ilya -E lão đầu lập tức sắc mặt đại biến, Hoàng Ilya lão đầu cũng tại trước tiên liền xông ra ngoài. Siêu sáu. Cảnh Tuyên đi tới Long Thanh Phong trước người, cười lạnh đạo: "Ngươi vừa rồi tựa hồ xem kịch nhìn thật cao hơn a. Ngươi muốn làm gì?" "Không sáu. Không được qua đây." Long Thanh Phong nhìn xem Cảnh Tuyên tới gần, hoảng sợ con mắt trợn to không kìm nổi mà phải lùi lại. Ngươi trước đó không phải đều rất kiêu ngạo sao? Sao bây giờ ngươi cũng sẽ sợ? Nghe được sau lưng Hoàng Ilya lão giả đã đánh tới, Cảnh Tuyên bất giải dòng nữa tiến lên một bước, năm ngón tay như câu chụp vào lòng thanh phong. Long thanh phong sợ bên trong, liền đấu sư một cấp thực lực đều không phát huy ra được, vừa muốn ngăn cản, liền bị cảnh tuyên nhất đem nắm lấy, kéo ở trước người, một tay giữ lại cổ họng cốt. Hiện tại cảnh tuyên chỉ cần nhẹ nhàng hơi dùng sức, long thanh phong thì sẽ một mệnh ô oh hô. Oh. người rốt cuộc là ai? Long thanh phong bị cảnh tuyên khóa lại, trong lòng mặc dù sợ, nhưng hắn càng hiếu kỳ cảnh tuyên thân phận. phía trước, hắc y lìa lao giả cùng hoàng y lìa lao đầu đều rơi xuống, long thanh phong tại cảnh tuyên trong tay, liền đối hai người bọn hắn người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. tử, có gan ngươi đem ta nhà thiếu gia thả ra cùng chúng ta lại đại chiến ba trăm hiệp. Hoàng Y Liễu lao đầu thịnh nộ, chỉ vào cảnh Tuyên Quân lên. Hắc Y Liễu lao giả sợ ném chuột vỡ bình, mở miệng nói, vị đạo hữu này, không biết ngươi cùng chúng ta long ra đến cùng có cái gì ân đoán, lại lại nhiều lần cùng ta long ra khó xử. Nghe vậy, Cảnh Tuyên cười lạnh một tiếng, "Đạo, ta với các ngươi khó xử. Các ngươi một đường từ quạn mỏ truy tung đến nơi đây, muốn giết người cấp hàng, bây giờ lại là ta cùng các ngươi khó xử. Các ngươi thật đúng là sẽ đổi trắng thay đen a." Hắc Y Liễu lão giả sắc mặt chỉ trệ, đáy mắt thoáng qua một tia lửa giận, nhưng bây giờ, nhưng lại không thể không cùng Cảnh Tuyên chào hỏi. Sợ cảnh Tuyên Thương Liễu Long Thanh Phong, hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời buốn, IT, DC thay mặt dẫn tự không phép không ngờ tự, thỏa hiệp. Tốt tốt tốt xấu. Vị đạo hữu này, chuyện này hôm nay coi như là cái hiểu lầm, chúng ta có thể tạm thời bỏ qua ngươi, ngươi chỉ cần không làm thương hại thiếu gia nhà ta, ta nhận ngươi rời đi. Hắc Y Liễu lão giả thái độ vẫn là kiêu ngạo. Trong lời nói giữa các hàng ý tứ, không khỏi là đứng tại cường giả vị trí, đối với cảnh Tuyên mà nói, giống như hắn thả đi cảnh Tuyên, chính là một kiện rất lớn ân huệ. Long Thanh Phong nghe được Hắc Y Liễu lão đầu như thế, cũng không khỏi thở dài một hơi, tiếp đó quay đầu đối với sau lưng cảnh Tuyên đạo. Ngươi có nghe thấy không, chúng ta thả ngươi đi, ngươi còn không mau buông tay. 36. Vừa dứt lời, cảnh tuyên nhất bàn tay hung hăng quất vào Liễu Long Thanh Phong trên mặt. Ngươi sáu. Hắc Ilya lao đầu cùng Hoàng y Ilya lao đầu lập tức cả kinh. Long Thanh Phong cũng bị một tát này cho rút ngợp, lăng lăng nhìn xem cảnh tuyên còn không có lấy lại tinh thần, nhị nó nói, ngươi dám đánh ta? Ngươi lại dám đánh ta? Ngươi biết ta là ai sao, ngươi lại dám đánh ta? 36. Lại một cái tát rút xuống. Ngươi cho ta trung thực, biết rõ, hiện tại tại trên tay của ta, ngươi là đang cầu xin ta tha mạng, mà không phải ta cầu các ngươi buông tha ta, hiểu không? Cảnh Tuyên gắt gao bóp lấy Long Thanh Phong cổ, lui về phía sau kéo kéo, cùng Hắc Ilya lao đầu cùng Hoàng Ilya lao đầu giữ vững một khoảng cách. Long Thanh Phong bị hắn kéo kém tắt thở. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Quan trọng là Long Thanh Phong bây giờ nội tâm là hầm mất. Nghĩ hắn đường đường long gia thiếu gia, từ đến lớn nhận hết ngàn vạn sủng ái, địa vị sủng bái, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn lớn tiếng lời nói, càng đừng đánh hắn. Thế nhưng là bây giờ, hắn thế mà bị một cái đấu tường đánh. Đây là vô cùng nhục nhã. Hắc Ilya lao đầu lo lắng Long Thanh Phong anủi, nhìn xem cảnh Tuyên rút Long Thanh Phong cũng rất là phẫn nộ, lại không thể ra tay chỉ là mặt mũi tràn đầy sát khí uy hiếp nói, "Đạo Hưu, chúng ta bây giờ là ở đàm phán, ngươi nếu lại dám đối với nhà chúng ta thiếu gia bất kính, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí." "Ô ô ô sáu." Long Thanh Phong rất tán thành hắc ý liễu lão đầu câu nói này, miệng không ra lời tới, chỉ có thể mánh liệt đầu. "Ô a, thiếu gia các ngươi bây giờ tại trong tay của ta, ngươi còn dám uy hiếp ta." Cảnh tuyên cũng không chấp nhận, lấy trở tay liền lại một cái tát quất vào liễu Long Thanh Phong trên mặt, bột một tiếng giòn vang, nghe phá lệ vang dội. Đương nhiên, còn lộ ra một cỗ sảng khoái. Toàn thân khí đến sảng khoái. Ta bây giờ liền quất hắn. Các người có thể vậy ta như thế nào? Cảnh Tuyến nhất phó người xấu bộ dáng, hắn làm như vậy, vì chính là ở tại đàm phán chiếm giữ chủ động. Bây giờ Long Thanh Phong mặc dù đang trong tay hắn, nhưng hắn còn tạm thời không thể giết hắn, bằng không hai cái lao ra hỏa là tuyệt đối sẽ không nhường hắn dễ dàng rời đi. Bất quá, qua qua tay nghiện vẫn là có thể. O6. Thời khắc này Long Thanh Phong kém nước mắt sụp đổ, hai bên khuôn mặt đã sưng cùng màn tầu mở dạng, gồ lên lão cao, đỏ bừng một chút gương mặt, giống như là bị bỏng nước sôi qua mở rộng. Hiện tại hắn bắt đầu thống hận hắc y liễu lao đầu lời nói kia. "Thử, 6." Gặp Cảnh Tuyên mềm không được cứng không xong, Hắc Y Lielão đầu thực sự không thể làm gì, cố nén đáy lòng sắt ý, lạnh nhặt nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hắc Y Lielão đầu mà nói rất lạnh, sắt ý sâm sâm. Bên cạnh Hoàng Y Lielão đầu cũng một bộ muốn giết người bộ dáng. Cảnh Tuyên tin tưởng, nếu như không phải Long Thanh Phong tại trong tay của mình, hai lão già này nhất định sẽ hóa thân hai đầu chó dữ, không chắc đã nhào lên cắn mình. Đây không phải một cái tốt đàm phán thái độ, Cảnh Tuyên cảm thấy rất có cần thiết cải chính một chút. Thế là hắn tiếp tục bóp lấy Long Thanh Phong cổ họng, hơn nữa phong bế Liễu Long Thanh Phong toàn thân các đại yếu huyệt, làm xấu nở nụ cười hướng về phía Hắc Y Dì lao đầu bọn họ nói ta xem như đã hiểu hai người các ngươi đều có tính khí hơn nữa trên thân sát khí rất nặng a cái này không đi con người của ta gan dễ dàng bị các ngươi hù sợ nếu như các ngươi còn dám đe dọa ta ta liền quất các ngươi nhà thiếu gia sáu ai nha ngươi còn dám chừng ta ngươi đây chỉ ngươi cái này mặc quần áo lao hoàng cầu sáu Hoàng Y Dì lao đầu gặp cảnh tuyên ngôn ngữ ác độc mang hắn là lão cậu trong mắt lập tức trừng lớn hơn giận dữ nói hôn đàn tử ngươi dám nhục nhã lao phu sáu ai nha ngươi còn dám đe dọa ta sáu Cảnh tuyên nhất phó bộ dáng rất tức giận, quay đầu chính là hai bàn tay quất vào Liễu Long Thanh Phong trên mặt, hơn nữa mắng: "Ta để cho ngươi chúng ta, ta để cho ngươi đe dọa ta sáu." "Ô ô ô sáu." Long Thanh Phong khẽ mắt nhớ lại hai giọt nước mắt, trong lòng ủy khuất rất. "Tàn sát, là Lao kia cẩu má ngươi, cũng không phải ta, ngươi đánh ta làm gì?" Hoàng Y Nhi Lao đầu gặp cảnh tuyên lại đối Long Thanh Phong động thủ, lập tức giận dữ giống lên: "Vương Bất đảng, ngươi còn dám đối với chúng ta thiếu gia động thủ, lão phu nhất định phải xử ngươi." "Ai đu, ngươi lại làm ta sợ sáu." Cảnh tên nhất quay đầu, nhìn xem Long Thanh Phong chân thành nói: "Thấy không, là của ngươi thủ hạ không thành thật." Ta đều cho hắn qua còn dám làm ta sợ ta liền có người, nhưng hắn còn dọa ta, này liền minh hắn hận ngươi không chết ta huynh đệ, đừng trách ta, ta cũng là bị buộc. Lấy, Cảnh Tuyên bỏ rơi cánh tay, hai cái tát hai liền rút Liêu Thượng đi. Đùng đùng sáu. Long Thanh Phong lệ rơi đầy mặt. Thử, ngươi sáu. Hoàng Y Nhi lao đầu càng xem càng giận, nỗi trận lôi đình liền muốn chửi mắng. Cảnh Tuyên bất cho hắn cơ hội, quay người lại liền lại là hai bàn tay quất vào Long Thanh Phong trên mặt, hơn nữa đạo, ngươi xem, lao đầu kia còn dọa ta, ta nhìn ngươi chắc chắn cùng hắn có thủ, hắn đây có phải hay không là đang mượn lấy tay của ta trả thù ngươi, ngươi đây Long Thanh Phong đáy lòng đầu một vạn con thảo nê mã đang phi nước đại. Hắn một mặt hận Cảnh Tuyên, một mặt hận cái kia Hoàng Y Lìa Lao Đầu. "Mẹ ngươi liền không thể thiếu hai câu." Hoàng Y Lìa Lao Đầu ép không được tinh khí, còn muốn mở miệng, Long Thanh Phong tâm đều phải nhảy đến cổ họng, còn tốt, Hắc Y Lìa Lao Đầu coi như lý trí, nhanh chóng kéo lại Hoàng Y Lìa Lao Đầu, khuyên nhủ, "Ngươi đừng tức giận, bây giờ thiếu gia trong tay hắn, nhịn một chút." Hoàng Y Lìa Lao Đầu lúc này mới cuối cùng ngăn chặn đáy lòng đầu lửa giận, thế nhưng là ánh mắt nhìn Cảnh Tuyên vẫn là rất khinh phục, mang theo một cơn lửa giận. Hắc Y -E lao đầu tiếp đó tiến về phía trước một bước, chỉ sợ Cảnh Tuyên kiếm cớ làm khó Long Thanh Phong, buộc chính mình dùng hòa hoan ngữ khí, đạo, đạo hiếu, ngươi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Cảnh Tuyên tay mỏ lấy cái cằm, nghĩ một hồi, đung nhiên nói, không được, vừa mới đó Hoàng Y lao đầu làm ta sợ bị hù quá lợi hại, ta càng nghĩ càng sinh khí, lại rút hai bàn tay, đung đung sáu, sáu. Long Thanh Phong hận nghiến răng nghiến lợi, sáu. Hắc Y -E lao đầu cùng Hoàng Y lao đầu cũng là sương sờ, muốn cớ này cũng được, đạo hiếu. Hắc Y -E lao đầu đen đen cả mặt. Cảnh Tuyên cảm thấy uốn nắn thái độ của bọn hắn uốn nắn không sai bị lắm, lúc này mới vô vô tay, còn hít vào một ngụm khí lạnh, quay đầu về Long Thanh Phong chửi bậy đạo. Ngươi nha gia làm sao lớn lên, dày như vậy, đánh ngươi ta đều tay đau sáu. Sáu. Long Thanh Phong trong mắt chứa nhiệt lệ. Tốt à, ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút các ngươi, sau khi hỏi xong chúng ta liền lẫn nhau không liên can gì. Cảnh Tuyên không cho bọn hắn cự tuyệt chỗ trống, nói thẳng, ta muốn biết một chút, các ngươi Long gia tình huống, ngươi tại sao đánh nghe chúng ta Long gia chuyện? Hắc Y Lệ lão đầu nghe xong vấn đề này, lập tức cẩn thận nói. Hắn bây giờ hoài nghi cảnh tuyên có phải hay không long gia khác thế lực đối địch nhân nhân cơ hội này muốn dò xét long gia nội tình ngươi quản ta ta hỏi ngươi cái gì ngươi cái gì liền tốt cảnh tuyên tức giận liếc mắt nếu như không phải là vì thanh nguyện ngươi cho rằng ta nguyện ý nghe ngóng các ngươi long gia phá sự hắc y y lao đầu còn không có lời nói hoàng y y lao đầu lại nhịn không được nhảy ra ngoài lớn tiếng nói không thể việc quan hệ chúng ta long gia cơ mật không thể đánh chết cũng không thể ta nghĩ coi như là nhường thành phong thiếu gia lựa chọn hắn cũng nhất định sẽ lựa chọn thả làm ngọc vỡ không làm nói lệnh sáu long thanh phong nghe được câu này lập tức mở to hai mắt nhìn. Mẹ nó, ngươi cũng không phải ta, làm sao ngươi biết ta sẽ lựa chọn như vậy? Có thật không? Cảnh Tuyên rõ ràng tuyệt không tin Hoàng Y Liễu lão đầu mà nói, quay đầu xấu xa nhìn xem Long Thanh Phong đạo, vậy liền để ta tới thử xem, hắn là không phải thật lựa chọn như vậy. Đùng đùng sáu. Lại là hai bàn tay quất lên, Long Thanh Phong mặt của càng xưng lên, đơn giản có thể cùng đầu heo sánh ngang. Tới Long Thanh Phong thiếu gia, hiện tại liền nói cho ta biết lựa chọn của ngươi, ngươi là lựa chọn bị đánh, vẫn là lựa chọn để bọn hắn thay ngươi tới nói cho ta biết Long gia chuyện, nếu như ngươi lựa chọn bị đánh, liền đầu, lựa chọn chỉ lắc đầu sáu. Long Thanh Phong thật sự là không muốn bị đánh, cho nên Cảnh Tuyên mà nói vẫn chưa xong, hoặc hắn căn bản là không có nghe rõ, mà bắt đầu mánh liên đầu. Kết quả là 6, 3336. Trong rừng cây giống như vang lên pháo âm thanh. 249 chương 248, Thanh Nguyệt có tin ngươi vì cái gì lại đánh ta? Long Thanh Phong trong mắt chứa nhiệt lệ nhìn xem Cảnh Tuyên, thân tình dú ván đến cực điểm. Cảnh Tuyên nghiêm sắc mặt, dùng dẻ rỗ giọng điệu đạo, khu khu 6, ta vừa rồi, nếu như ngươi lựa chọn bị đánh liên đầu, ngươi lựa chọn trả lời chỉ là đầu, ta là trông thấy ngươi đầu, mới đánh ngươi, không sai à?" 6. Long Thanh Phong muốn khóc không mang theo chơi như vậy, không phải nên trở về đáp liền đầu, lựa chọn bị đánh chỉ lắc đầu sao? vì không để chính mình lại bị đánh, Long Thanh Phong cũng không công phu cùng Cảnh Tuyên dài dòng, hắn rất thông minh bắt đầu mánh liệt lắc đầu, con mắt còn nhìn trọng trọng vào Cảnh Tuyên, hy vọng hắn trông thấy. mau nhìn mau nhìn, Lão Tử lần này hắn kiều lắc đầu, ư, rất tốt, thông minh lựa chọn. Cảnh Tuyên nhìn thấy Long Thanh Phong như thế sợ, trong lòng đều nhanh cười nở hoa rồi, lại nhớ tới ban đầu ở Đại Tuyết Sơn lúc Long Thanh Phong cùng trước mắt gia hỏ này quả thực là tưởng như hai người. hảo, đã ngươi lựa chọn trả lời. Như vậy thì từ hai vị trưởng lão tới nói cho ta biết, các ngươi Long dạ chuyện à. Cảnh Tuyên một lần nữa quay đầu, nhìn về phía hai vị lão đầu. Hắc Yiyi lão đầu trầm ngâm nửa ngày, cân nhắc lợi hại. Cuối cùng hắn không thể không thỏa hiệp, nếu như hắn bây giờ không để ý Long Thanh Phong anủi, tự tuyệt trả lời lời nói, như vậy về sau Long Thanh Phong nhất định sẽ ghi hận trong lòng. "Tốt ta, ngươi nghĩ biết cái gì?" Hắc Yiyi lão đầu sắc mặt nghiêm một chút, chuẩn bị nhận hối. "Ân, thái độ không tệ, đáng giá khen ngợi." Cảnh Tuyên tán dương một tiếng, giơ lấy Hắc Yiyi lão đầu cùng Hoàng Yiyi lão đầu hai người hai cái bản nhãn. "Đây là đánh một gậy cho một cái táo sao?" Chúng chi chỉ ngươi cái này khích lệ cũng không cảm thấy ngại đi ra, coi chúng ta là ba tuổi hài a cảnh tuyên cũng mặc kệ những thứ này, hắn giọng một cái vấn đạo, vậy trước tiên các ngươi long ra thực lực a. Nhắc lên cái này một, Hoàng Y y ở lao đầu nhịn không được lạnh rên một tiếng, đứng ra trên miệng nói, muốn biết chúng ta long ra thực lực. Hừ, đi ra sợ hù chết ngươi, chúng ta long ra tại toàn bộ đấu thần đại lục cũng là xếp hàng đầu, chính là một trong năm đại gia tộc, môn hạ cường giả đến cũng hết, vũ vương đều có hơn 10 vị, bốn, IT, Địch Sỉ thay mặt nhìn trợ không tê không ngờ thở, đấu tướng càng là nhiều vô số kể, ngươi tử nếu như tứ thời, liền nhanh chóng sáu. Đúng đúng sáu. Hoàng Y gì lao đầu mà nói vẫn chưa xong, Cảnh Tuyên đột nhiên quay đầu, hung hăng hai bàn tay lại quất vào Long Thanh Phong trên mặt. "Sáu." Long Thanh Phong ngẩn ngơ. "Ngươi đây sao gì tình huống? Ta lại cái nào chọc giận ngươi?" Hoàng Y gì lao đầu cùng Hắc Y gì lao đầu cũng là khẽ giận mình, tùy theo cả giận nói, ngươi đang làm gì đó? "Hừ, ta phía trước cùng ngươi qua, không muốn ý đồ uy hiếp ta, bằng không mà nói, ta vẫn quất hắn." Cảnh Tuyên nhếch miệng lên, ánh mắt băng lãnh. Hắn là muốn cho hai lao đầu biết, hắn tuyệt không phải đang mở trò đùa. "Ngươi sáu." Hoàng Y Lielão đầu thịnh nộ không thôi. Hoàng Y Lệ lão đầu chỉ sợ Long Thanh Phong lại bởi vậy bị đánh, nhanh chóng lôi kéo Hoàng Y Lệ lao đầu. Tiếp đó nhanh chóng đối với Cảnh Tuyên nói xin lỗi đạo, nhất định nhất định chúng ta tuyệt không tái phạm. Ân, như vậy thì đúng nha, Hoàng lão cậu, ngươi vẫn là nhiều giống ngươi cái này đen đại ca học tập một chút sáu. Cảnh Tuyên nhất ngữ trực tiếp mắng hai người. Hoàng lão đầu trừng mắt cứng cổ liền muốn phản kích, Cảnh Tuyên ánh mắt lạnh lẽo, hung hăng trận mắt nhìn trở về. Hoàng lão đầu lại muốn tại hung hăng trường trở về, thế nhưng là vừa nhìn thấy bên cạnh Long Thanh Phong vậy phải ăn thịt người ánh mắt, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tức giận bất bình vướng nhiên đầu, mặt cây hối lôi đi. Hắc Y Lệ Lao Đầu cũng âm thầm đoán thầm, đáy mắt sát cơ thoáng hiện, trước hết để cho ngươi từ đắc ý một hồi, chờ cứu ra thiếu gia, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cảnh tuyên tại trên con mắt lấy được hoàn mỹ thắng lợi, đắc ý hừ một tiếng, sau đó tiếp tục vấn đạo, vậy các ngươi lại cho ta, Long Thanh tháng Tình ngũ a? Thanh Nguyệt Đại tỷ. Hắc Y Lệ Lao Đầu nghe được cảnh tuyên lại hô lên Long Tộc Đại tỷ tên, trong lòng không khỏi càng thêm kinh hãi. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Như thế nào đối với chúng ta người của Long Gia biết đến rõ ràng như vậy? Đấy, lòng mặc dù kinh hãi, có thể Hắc Y Lệ Đầu vẫn là thành thành thật thật bắt đầu giao phó. Thanh Nguyệt đại tỷ là chúng ta chủ nhà họ Long Thiên Kim, kỳ tài ngút trời, bây giờ vừa qua khỏi 20 tuổi, cũng đã trở thành đấu tướng cường giả, chính là chúng ta Long gia thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất sáu. Nghe Hắc Ilya .E lão đầu nói ra Thanh Nguyệt thân phận, cảnh Tuyên bất tùy tâm bên trong rung động. Ban đầu ở Thiệu Thành học viện, Thanh Nguyệt tu vi vẫn tiến bộ thần tốc, hai người tách ra lúc, Thanh Nguyệt cũng vẫn là đấu sư tứ cấp. Thế nhưng là bây giờ, hắn trải qua một phen kỳ ngộ mới có hôm nay tu vi, mà Thanh Nguyệt thế mà cũng tu luyện nhanh như vậy. Không hổ là đại gia tộc, có lần này nội tình buổi dưỡng, Thanh Nguyệt có tu vi này thì cũng không kỳ quái. Nghĩ tới đây, cảnh viên liền lại thích hoài Bên cạnh Long Thanh Phong khi nghe đến cảnh Tuyên nghe ngóng Thanh Nguyệt lúc mà bắt đầu bắt đầu nghi ngờ. Thằng đến hắc y liền lao đầu lên Thanh Nguyệt tình huống, hắn nhìn thấy cảnh Tuyên mắt bên trong tản ra kinh hỉ cùng thần sắc vui sướng, lập tức trong đầu linh quang lóe lên. Người là cảnh Tuyên. Long Thanh Phong kinh ngạc vừa vui mừng lại ngạc nhiên hô. Câu này thật sự là đã bao hàm quá nhiều tâm tình phức tạp. Hắn kinh ngạc, là kinh ngạc người áo đen này là cảnh Tuyên. Có thể cảnh Tuyên bất nên cái kia sinh hoạt tại thâm sơn cùng cốc bên trong không đáng một đồng tuổi mục sao? Tại sao đột nhiên đi tới đấu thần đại lục, hơn nữa tu vi của hắn sáu, như thế nào lập tức đã biến thành đấu tướng, cái này sao có thể? kinh hỉ, tâm tình này nhường hắn càng thêm đau đớn, bởi vì hắn phát hiện chính mình thế mà lại bởi vì chính mình đoán đúng liêu cảnh tuyên thân phận mà đuổi tới kinh hỉ, Kỳ thực hắn một đô không muốn, còn giữ lại cảm xúc thì cũng là một chút ý tưởng lung ta lung tung, lớn nhất rung động chính là cảnh tuyên trở thành đấu tướng, hơn nữa xuất hiện ở ở đây. A năm, nghe được long thanh phong cái này hét to, cảnh tuyên có chút bất ngờ quay đầu, trong mắt hơi híp, đạo, ngươi lại còn dám lời nói, ta không phải là không để ngươi lời nói sao? Cảnh tuyên là ai? hắn kém liền muốn lộ tẩy, vừa rồi long thanh phong một giọng kia, hắn không biết có phải hay không là đang lừa hắn. Nhưng Long Thanh Phong thế mà dựa vào chính mình chỉ là lên tiếng hỏi tháng vấn đề, liền đoán được thân phận của mình, có thể thấy được thật sự là hắn là đối chính mình lên hoài nghi. Cảnh Tuyên như thế một, Long Thanh Phong lại không dám xác định, nhưng hắn nghĩ gạ hỏi một chút, thế là ra vẻ kiên định nói: "Ngươi không cần che giấu, ngươi chính là Cảnh Tuyên." "Đứa đần, Cảnh Tuyên là ai?" "Cái nào dù cụ? Cảnh Tuyên ra vẻ chưa từng nghe qua bộ dáng. Long Thanh Phong thật sự không xác định, chẳng lẽ không phải. Không đúng, nếu như không phải cái kia tuổi mù, hắn làm sao lại quan tâm như vậy thành một chuyện. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn không tin. "Thế là cô ấy nói: "Hảo, ngươi không phải Cảnh Tuyên đúng không?" vậy ta muốn ngươi, cảnh tuyên là vương bất đẳng, cảnh tuyên là quỷ mù, cảnh tuyên là 6. ba ba ba sáu, cảnh tuyên 2 lời không, mang theo đại thủ liên tiếp tát hai liền rút liêu thượng đi. long thanh phong bị quất toa hoa gọi bậy, lần này hắn cuối cùng xác định, ngươi chính là cảnh tuyên. thốt ta, ngươi chiêu này quá bị hủy, ta thừa nhận thì thế nào? Ngươi can ta. cảnh tuyên gặp tránh không khỏi, không thể làm gì khác hơn là lộ ra chân diện mục, đem mặt nạ hai xuống, khí ngược nhìn xem long thanh phong, đạo, hiện tại đã biết là ta thì thế nào? ngược lại là ngươi, trước đây ngươi không phải rất ủy phong sao? Nhưng bây giờ như thế nào rơi xuống trong tay của ta, làm sao lại biến như thế sợ. Người sáu, Long Thanh Phong vốn là nghĩ đến ý một chút, dù sao mình đoán được Liễu Cảnh Tuyên thân phận. Có thể nghe xong cảnh Tuyên mà nói, trong lòng của hắn lập tức tràn đầy ám nghiệm. Không sai, ban đầu cảnh Tuyên ở trước mặt mình, cũng bất quá là một con kiến hôi một dạng tồn tại, chính mình lúc trước chỉ cần vung vung lên kiếm, liền có thể đem cảnh Tuyên làm. Nhưng mà, bây giờ sáu, trước đây cái kia sâu kiến, bây giờ lại một cái chớp mắt liền trở thành đấu tướng cường giả, còn như thế mạnh, ngay cả mình đều rơi vào trước đây chính mình còn xem thường sâu kiến trong tay. Chuyện này với hắn tới là nhục nhã quá lớn. Cố này nục nhã giống như vạn trượng hỏa diễm, không giờ khắc nào không tại thiêu đốt lên tự tôn của hắn. Nguyên lai like ngươi chính là Cảnh Tuyên. Bên cạnh, Hí Ly à Lao Đầu cùng Hoàng Hí Ly à Đầu nghe được Long Thành Phong hô lên Cảnh Tuyên tên, thần sắc cũng trở nên phức tạp, đồng thời cũng có chấn kinh. Như thế nào? Các ngươi cũng nghe quả ta? Cảnh Tuyên quay đầu, ngạc nhiên nói. Hí Ly à Lao Đầu đầu đạo, ra nghe Thanh Nguyệt tỷ niệm lên qua ngươi. Thanh Nguyệt sáu. Nghe được Thanh Nguyệt tên, Cảnh Tuyên trong lòng hung hăng giun lên. Đúng vậy, kể từ năm ngoái Thanh Nguyệt tỷ từ đấu chiến đại lục sau khi trở về, liền bị quan đến hối lôi nuôi cấm đoán ta thường xuyên đi xem nàng, nghe nàng niệm lên qua ruột nạm. Thanh Nguyệt tỷ tại Long Gia thế nhưng là Thiên Chi tiểu nữ, bình thường cho tới bây giờ đều không niệm lên qua khác thanh niên tên, cho nên ta khi nghe đến lần thứ nhất liền nhớ kỹ ngươi. Hắc Y Di lão đầu thản nhiên nói, nghe Hắc Y Di lão đầu lên Thanh Nguyệt, cảnh tiên trong lòng sệ qua một dòng nước ấm, không khỏi vấn đạo, vậy nàng được không? Nàng rất tốt, mặc dù bị nhốt cầm đoán, nhưng nàng dù sao cũng là Long Gia đại tỷ, không người nào dám chậm trễ nàng, mà Thanh Nguyệt tỷ bị giam cầm đoán sau đó, mà bắt đầu toàn tâm tu luyện, tỷ nàng vốn là Thiên Tư thông minh, bây giờ siêng năng tu luyện, đã trở thành đầu tướng cứng giả. Nhìn ra được Hắc Y Liễu lão đầu đối với Long gia trung thành, bởi vì hắn nhắc lên Thanh Nguyệt thời điểm, trên mặt cái kia chút cung kính một đô không so với Long Thanh Phong thiếu. Tốt ca, xem ở ngươi đối với Thanh Nguyệt tốt phân thượng, hôm nay ta sẽ không cùng các ngươi làm khó. Bất quá một ngày nào đó, ta sẽ tự mình đến nhà, đi tìm nàng." Cảnh tuyên ngữ khí kiên định đạo. "Cái gì? Ngươi muốn đi chúng ta Long gia tìm Thanh Nguyệt?" "Hừ, đừng có năng động, chỉ bằng ngươi một cái đấu tướng, còn nghĩ hòa Thanh Nguyệt cùng một chỗ, quả thực là vớ đượng." Long Thanh Phong nghe được lời của hắn, lập tức mở miệng châm chọc đứng lên. "Hân." Cảnh Tuyến nhíu mày, quay đầu trên mặt một lần nữa nổi lên một kia cười lạnh, đạo như thế nào, đã biết thân phận của ta sau đó, ngươi thật giống như lại bắt đầu tại tú ngươi đại thiếu gia cảm giác ưu việt, xem ra mặt của ngươi phải không đâu, ngươi sáu, ngươi muốn làm gì, cảnh tuyên, ta có thể cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn dám ra tay với ta mà nói, ta bảo đảm ngươi về sau vào không được long ra địa bàn, không biết cảnh tuyên thân phận, long thanh phong còn biết sợ, nhưng biết liễu cảnh tuyên thân phận sau đó, hắn tự cho là cầm chắc lấy liễu cảnh tuyên địa yếu, liền muốn nhảy nhót đứng lên, chỉ là hắn không hiểu rõ cảnh tuyên, cảnh tuyên cho tới bây giờ cũng không bị người uy hiếp, nghe vậy. Cảnh tuyên cười hắc hắc, phải không? Vậy ta bây giờ liền đòi lại lợi tức a. Xong, Cảnh tuyên lại giơ tay lên 6. 3336. Trong rừng cây vang lên lần nữa pháo thanh âm 6. 250 chương 249, bị chơi sọ rừng tay, không cần đánh nữa 6. Lại đã trải qua một lần quả đấm tẩy lễ, Long Thanh Phong cuối cùng biến trung thực xuống, sương cái khuôn mặt đạo, không cần đánh nữa, ta sai rồi 6. Hàng này còn biết nhận sai. Vậy thì đúng rồi đi, sớm như thế không phải tốt, cũng có thể ăn ít đau khổ, nhất định phải ta đậu thủ, ai 6. Cảnh Tiên nhất phó gỗ mục không điêu khắc được lập đầu. Cảnh Tuyên, chúng ta đã đem Long ra chuyện nói cho ngươi biết, ngươi không thể nữa đối thiếu gia của chúng ta đánh sáu. Hắc Y Lì lao giả tuyệt không kịp thời mở miệng ngăn cản. Cảnh Tuyên giã là vui vẻ, đạo, hảo, ta không động thô sáu. Ngược lại đã động xong. cười lạnh hai cái, Cảnh Tuyên phủi tay, đạo, tốt, ta muốn biết đến chuyện các ngươi đã nói cho, vậy hôm nay cứ như vậy, cáo từ sáu. Ai, chấm đã sáu. Hắc Y Lì lao đầu gặp Cảnh Tuyên muốn đi, lập tức đưa tay ngăn lại nói, đem sơn tinh lưu lại. Ân, các ngươi còn muốn sơn tinh? Cảnh Tuyên ánh mắt lạnh lẽo. Sơn tinh quan hệ trọng đại, tha thứ ta không có thể để ngươi đem sơn tinh mang đi. Hắc Y Diễu lao đầu lần này biến cực kỳ nghiêm túc, nghĩa chính luôn từ nói. Bên cạnh Hoàng Y Diễu lao đầu sớm đã đánh gãy liêu cảnh tuyên đường lui, đằng đằng sát khí. Dù là việc quan hệ thiếu gia các ngươi an nguy, các ngươi cũng không nhượng bộ. Cảnh tuyên lần nữa cầm long thanh phong tới uy hiếp, một chiêu tiên cật biến tiên phía dưới. Thế nhưng là lần này Hắc Y Diễu lao đầu thế mà chần chờ một chút, liền kiên định nói, nếu như ngươi dám tổn thương chúng ta thiếu gia, vậy ngươi liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta long gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hơn nữa ngươi đừng quên, ngươi sớm muộn còn muốn đi long gia nghe xong H Y liền lão đầu mà nói, Cảnh Tuyên con mắt hơi hơi nhéo lại, lão đầu không sai, Cảnh Tuyên chỉ có thể đánh Long Thanh Phong một trận mà thôi, nếu như hắn đã giết Long Thanh Phong, vậy chuyện này liền sẽ làm lớn chuyện, hắn cũng không phải sợ Long gia đối với hắn truy sát, mà là lo lắng Thanh Nguyệt lại bởi vậy thu đến liên lụy. Hảo, coi như ta không cầm Long Thanh Phong làm tấm mục, các ngươi cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Xem chiêu. Cảnh Tuyên cân nhắc một vòng sau đó, đột nhiên một tay đem Long Thanh Phong đẩy ra, cản hướng H Y liền lão đầu lộ tuyến, tiếp đó nhanh chóng quay người lại, bốn ký hiệu Nam, IT, DC, Thái Mạt Dìn Cờ Không P Không Gờ Tờ, Tám Tấc Quyền Toàn Lực Vận Chuyển thuống sau lưng Hoàng Y Di lao đầu vô tới, ai cản ta thì phải chết. Muốn chạy, nằm mơ giữa ban ngày. Hoàng Y Di lao đầu khi nhìn đến cảnh Tuyên đem Long Thanh Phong đẩy đi ra sau đó, cũng liền lập tức làm ra phản ứng, hai tay quét qua, vận khởi chân nguyên liền nhen liếu thượng tới, liều mạng muốn đem cảnh Tuyên lưu lại. Sau một khắc, hai người thật nguyên đụng vào nhau. Phanh! Một tiếng nổ rung trời, toàn bộ rừng cây chấn động, núi dao động động. Ngây sáu. Hoàng Y Di lao đầu giật nệ cả mình, chỉ cảm thấy đã biết một trường giống như là đánh vào trên ngọn núi lớn, hơn nữa càng có một cỗ hung manh chân nguyên phản chấn mà đến. Không tốt. Hoàng Y Lìa lao đầu sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng rút lui, có thể đã không kịp. Tam tốc Quyền Tám Tầng Ám Kình Liên Miên không dứt liền đánh tới, như mảnh hổ gào thét, thế không thể đỡ. Phanh! Thử, người sáu. Hoàng Y Lìa lao đầu kêu thảm một tiếng, thân thể liền bay ra ngoài, phanh phanh phanh đụng gậy liên tiếp cây cối, một đường phun ra huyết máu, nhìn thấy mà giật mình. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Bên kia Hoàng Y Lìa lao đầu trọng thương, bên này Hắc Y Lìa lao đầu vừa đón lấy Long Thanh Phong, lập tức giải khai Long Thanh Phong quanh thân đại huyệt, xem xét Long Thanh Phong thân thế. Vừa được đến tự do, Long Thanh Phong lập tức đại hống đại khía lên, một tay chỉ hướng cảnh tuyên. Giận không thể khiển trách gào lên, "Nhanh đi, cho ta giết cái này hỗn đản, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh sáu." "Ai u, mặt của ta a." "Lão hoàng sáu." Hắc Y Liễu lão đầu bây giờ cũng nhìn thấy Hoàng Y Liễu lão đầu bị đánh bay, tăng thêm long thanh phong phân phó, hắn bạo giống một tiếng, thân thể liền phốc liêu thượng tới, "Tử, có loại đánh với ta một trận." "Hoành sáu." Một trường bổ ra, chân nguyên che khuất bầu trời, mặt đất lập tức bị hoành ra một cái hố to. Tránh ra Hắc Y Liễu lão đầu nhất kích, cảnh tiên liên tục mấy cái này bọn, liền lóe lên mấy trăm mét, quay đầu cười lạnh nói, "Còn cùng các ngươi đánh, ngươi cho ta ngu ngốc rồi, gặp lại à, bái bai sáu." Xong, Cảnh Tuyên nhất lách mình liền tiến vào trong rừng cây. Hỗn Đản, ngươi nếu có gan thì đừng đi, trở về cùng bản thiếu gia đại chiến ba trăm liếu Long Thanh Phong gặp Cảnh Tuyên gào gém, khí diễm vách lối chỉ vào Cảnh Tuyên rời đi phương hướng buông xuống ngon thoại. Tiếp đó vừa quay đầu hung tận nhìn xem Hắc Y, y. Lão Đầu cùng Hoàng Y Lìa Lão Đầu, mang to, các ngươi hai cái này phế vận, hai người liên thủ thế mà đều để tên hỗn đản kia trốn thoát. Ta nuôi dưỡng ngươi nhóm còn có cái gì dùng xấu? Hắc Y Lão Đầu đỡ trọng thương Hoàng Y Lìa Lão Đầu, thiếu tâm giảng giải, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Long Thanh Phong bản tính bọn hắn đều biết, liền xem như giảng giải cũng vô dụng. Sáu. Trong rừng cây, Cảnh Tuyên nhanh chóng ở bên trong xuyên qua, hắn không có lăng không phi hành, sợ để người chú ý ở trong rừng, cây đi xuyên chỉ chốc lát, đột nhiên, hắn nghe được từ quắn mỏ bên kia truyền tới chấn thiên tiếng thú gầm, một tiếng kêu bao hàm vô cùng ám nghiệm. Nghe xong thanh âm này, Cảnh Tuyên không khỏi trong lòng run lên, là cái kia cự mãng? Chẳng lẽ Giả Sơn Tinh đã bị phát hiện? 6. Quắn mỏ bên này, cự mãng rất nhiều đấu tướng dưới sự vây công vết thương trầm chất, không ngừng gào thét, phun ra nọc độc, trong lúc nhất thời thực cũng đã những cái kia đấu tướng không dám tới gần. Lục Trương không tại sau lưng xem trừng, hắn muốn đợi cự mãng bị những người này cho tiêu hao không sai biệt lắm tại xuất thủ ngay tại lúc này sa sơn thành người nhà họ quan cũng chạy tới gia nhập vòng chiến cứ như vậy lục trường không sợ ngoài ý muốn nổi lên liền trực tiếp ra tay rồi những võ giả khác không muốn bị lục trường không nhận được trong lúc nhất thời thế mà liên thủ ngăn cản lục trường không hô trưởng các ngươi đều điên rồi sao dám đối với lão phu ra tay lục trường không khí thế dâng cao sợi tóc của vũ sát cơ lấy thân ngắm nhìn bốn phía trung quanh mấy cái đấu tướng cười lạnh một tiếng đạo hắc lục thành chủ xin lỗi vì sơ dinh coi như ngươi là đấu tướng cấp tám cường giả mấy người chúng ta cũng muốn thử một lần năng lực của ngươi. hư, cái này sơn tinh vốn chính là ta, bây giờ liền các ngươi những thứ này tiêu hạ người cũng dám nhúng chạm, đó chính là các ngươi tự tìm cái chết. đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. lục trường không xuề tay ra, trong lúc vô hình một tiếng long ngâm vang lên, khí thế của hắn chợt bộc phát, thoáng như một đầu tóc giận của sư, một tay trộm tới bên trái đấu tướng. lục thanh chủ, lời này của ngươi thì không đúng, sơn tinh vốn là vật vô chủ, tự nhiên là ai cầm tới chính là của ngươi đó, chỉ cần giết ngươi, vậy thì không có người có thể lại theo chúng ta tranh giành. các minh đệ, bên trên, hét lớn một tiếng một đám đấu tướng vây quanh lục trường không triển khai vây giết dầm dầm dầm sáu trong lúc nhất thời trên bầu trời sát cơ nổi lên một phía chân nguyên ngang dọc, đánh phải không có thể mở dao lục minh nhìn thấy phụ thân bị vây công nhịn không được liền muốn xông đi lên nhưng lại đột nhiên bị giết ra tới cản tàu cản xuống dưới can tổ ngươi vào lúc này tới quấy rối thực sự là hèn hạ lục minh nhịn không được biến sắc can tàu cười hắc đạo lục tiểu thành chủ ta đã sớm cùng ngươi qua ta là nhất định sẽ tới ta bây giờ không qua tới thực hiện nước địch rồi hôm nay liền để chúng ta tới phân ra cái thắng bại hắc sáu Một tiếng long ngâm, Càn Đồ rút ra một thanh chiến đao, trong ngáy mắt cá lục mình chém giết lại với nhau. Quân mộ bên trong, trong lúc nhất thời khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau, đánh thiên hôn địa ám. Tại đấu tướng võ giả tranh đấu ở giữa, ngược lại cho Lục Sắc Cự Mãng cơ hội thở dốc, Cự Mãng bị rất nhiều người vây vào giữa, trong lúc nhất thời không xuất được, thanh xanh xà nhãn lóe lên một cái, tản mắt ra một cố vẻ hung ác, sau đó hé miệng, đem Sơn Tinh phun ra, tiếp đó phun ra một đoàn ngọn lửa màu xanh lục tại Sơn Tinh phía trên. Nó lại muốn thừa dịp thời cơ này, đem Sơn Tinh luyện hóa hảo tăng cường chính mình thực lực đang chiến đấu bên trong đấu tướng đống nhiên có người phát hiện một màn này lập tức biến sắc hết lớn không tốt yêu nghiệt này lại muốn tại lúc này luyện hóa sơn tinh mau ngăn cản nó trong chốc lát tất cả mọi người đều không để ý tới tranh đấu cùng nhau đánh về phía hỏa diễm bên trong sơn tinh lục trường không càng là thứ nhất xuống lên thân hình cực nhanh một cái chớp mắt liền đi trước một bước đi tới sơn tinh phía trước vừa muốn đưa tay đi bắt nhưng đột nhiên sáu hỏa diễm bên trong sơn tinh sắc ngoài tại hỏa diễm bên trong tầng tầng chớp từng mảng tiếp đó hóa thành một tầng vô dụng cho tản rơi xuống theo sát lấy toàn bộ sơn tinh bên trong bạo phát ra một cỗ cường đại năng lượng lập tức cầm vang nổ tung chiếu sáng toàn bộ khu mỏ gạo, lục trường không sung phong đi đầu, thứ nhất bị cỗ năng lượng này đẩy lui, nhưng lại không thể đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. đợi đến phong ba đi qua, tất cả mọi người đều bị tròn váng. đây là có chuyện gì? sơn tinh thế mà nổ tung, cái này sao có thể, sơn tinh tại sao đột nhiên nổ tung? liền xem như sơn tinh đột nhiên nổ tung, nhưng mới rồi tản mát ra cỗ năng lượng kia giống như không thích hợp à, làm sao lại yếu như vậy? lục trường không thật vất vả đứng vững thân thể, nhìn xem biến mất sơn tinh, cũng nhíu chặt lông mày. nhưng mà phía dưới cự mãng là cái thứ nhất phản ứng lại, khi nhìn đến sơn tinh nổ tung sau đó. Gắt gao là sửng sốt một chút thần, Cự Mãng chỉ bằng yêu vật trực giác biết mình vừa rồi bắt được Sơn Tinh căn bản chính là giả. Nó bị độn dịch. Đồ vật của mình không thấy. Ngao 6. Cự Mãng nhịn không được ngẩng mặt lên trời gào thét, thanh trấn trầm dọng, khiến cho chung quanh cuồn phong gào thét, bầu trời mây đen che trằng, trên mặt đất đất đá bay mù trời. Tiếp đó gào thét một tiếng, thừa dịp đám người ngây người lúc, Khổng Lồ thân thể lập tức chui ra khu mỏ rộng, chui vào trong rừng cây, một đường hướng cảnh tuyên vừa rồi rời đi phương hướng đuổi theo. Nhìn thấy Cự Mãng dị trạng, Lục Trường không cũng đột nhiên tỉnh ngộ lại, hai đầu lông mày đều giật tại một cái lên. Đấy mắt thiêu đốt lên vô tận sắc cơ, cả giận nói, đáng chết, chúng ta đều bị vừa mới đó áo đen tử tửu bẩn. Lúc trước hắn ném ra sơn tinh căn bản chính là giả. Cái gì, vừa rồi cái kia sơn tinh là giả? Cái kia như thế sáu. Thật sự sơn tinh còn tại đằng kia cái áo đen chết trong tay. Tàn sát, dám đuổi chúng ta, bắt được hắn ta nhất định phải lột ra hắn. Còn dai dòng cái gì, mau đuổi theo. Siu siu siu sáu. Trong lúc nhất thời, trong hư không khắp nơi đều là đối với cảnh tuyên thảo phạt thanh âm, từng người phát ra gầm lên giận dữ, tiếp đó hóa thành một vệt sáng, hướng về phía cự mãng rời đi phương hướng cũng truy lùng tiếp. Dương Dương Dương sáu. Lục Minh kiếm kiếm ngăn trở cản tổ thế công, chợt phát hiện thế cục có biến, không khỏi nhanh chóng tối lui dừng tay đạo, "Các loại sáu, như thế nào, ngươi sợ?" "Ta làm sao lại sợ ngươi, chỉ là chúng ta bây giờ mấu chốt nhất mục đích đúng là Sơn Tinh." ngươi ta tiếp tục đánh xuống, "Không, có bất kỳ ý nghĩa gì." Lục Minh bình tĩnh nói, "Vậy ngươi có ý tứ gì?" Cản Tổ hỏi ngược lại, "Không bằng dạng này, chúng ta ngược lại tỉ thí cũng chia không ra cái thắng bại, không bằng thay cái tỉ thí phương pháp, sẽ nhìn một chút chúng ta ai trước tiên bắt được cái kia Lánh Cấp Sơn Tinh nhân, ai trước tiên bắt được, như vậy Sơn Tinh chính là của người đó, hơn nữa sáu Về sau Sa Sơn thành liền chỉ biết có một thiên tài. Hảo, có ý tứ, liền chiếu ngươi xử lý." "Siêu 6, đi theo." Lục Minh cùng cản tổ hai người cũng cực tốc phá không, hướng cảnh Tuyên Phương hướng đuổi theo 6. 251 chương 250, bị một đầu xúc sinh bán đi bầu trời dần dần thần hiện ra, cảnh Tuyên còn không biết phía sau mình đang truy tung một đoàn đấu tướng, muốn đem hắn lột ra. Theo rừng Tây, cảnh Tuyên nhất lộ lao nhanh, dần dần đi tới một tòa hạp cốc. Trong hạp cốc nở đầy hoa, còn có thác nước phi lưu xuống, tính là một cái khó được nơi tốt. Chạy xa như vậy, coi như bọn hắn phát hiện Sơn Tinh là giả thật là cũng sẽ không dễ dàng như vậy đuổi theo a. Ân, trước tiên ở ở đây nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nghiên cứu thật kỹ nghiên cứu sơn tinh chỗ tốt. Cảnh Tuyên tìm một khối bằng phẳng bãi cỏ, tiếp đó đem chính mình tại Vũ Vương trong mộ lấy được thành thơi thạch lấy ra, xếp bằng ở phía trên, lập tức liền có một dòng nước gấm từ thành thơi trong đá chảy ra, kéo theo trong cơ thể hắn chân nguyên tự động vận chuyển, khiến cho mệnh nhọc của hắn cùng chân nguyên đều ở đây nhanh chóng khôi phục. Thật là một cái đồ tốt. Tán Dương một tiếng thành thôi thạch, Cảnh Tuyên đem sơn tinh cho móc ra. Tản ra nhàn nhạt hoàng quang sơ tinh, nhìn qua giống như một khối bạo thạch, còn tràn ra lấy một cỗ không nhất thiết năng lượng. Long Thanh Phong bọn hắn từng qua, Sơn Tinh sở dĩ chất quý, là bởi vì nó ẩn chứa một chút đại đạo võ đạo ân ký, ai nếu như có thể ngộ ra những võ đạo này ân ký, như vậy tu vi nhất định sẽ tiến nhanh. Cảnh Tuyên hồi tưởng lại Long Thanh Phong mà nói, không khỏi mừng rỡ. Hắn tiến vào đấu tướng cũng có một đoạn thời gian, thế nhưng là một mực không thể cảm nhận được mình võ đạo chi lộ. Bây giờ có Sơn Tinh, hắn cho rằng đây là một cái thời cơ. "Hảo, liền thử thử xem." Cảnh Tuyên đấy mắt tản mát ra một vệt thần quang, tiếp đó đem Sơn Tinh giữ tại trong lòng bàn tay, ngưng thần tinh khí, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tông, rất mau tiến vào đến rồi trạng thái nhập định. Trung quanh trong sân gốc, thảo tại chập chởn, đông hoa đang phát tán ra mùi thơm ngát, thác nước đang phi nước đại xuống, đây hết thảy đều bị Cảnh Tuyên cảm ứng rõ ràng đến. Thế nhưng là, hắn đối với sơn tinh bên trên cái gọi là võ đạo ấn ký lại một đô không có cảm ứng được. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại không cảm ứng được đâu? Cảnh Tuyên hơi nghi hoặc một chút, lại một lát sau, hắn vẫn chỉ có thể cảm thấy sơn tinh bên trên truyền ra nhàn nhạt năng lượng, lại không phát hiện một kia võ đạo còn dấu vết tích. Chẳng lẽ Long Thanh Phong mà nói là giả? Cũng không đúng à? Hắc Ma Vu Vương luyện khí tâm đắc bên trên rõ ràng muốn, ai ti, đi mặt dỉn tờ không phê không gờ tờ, có ghi lại? là ta không cảm ứng được, vẫn là khối này Sơn tinh căn bản chính là giả, căn bản cũng không có võ đạo ân ký. Cảnh Tuyên mở mắt ra, đáy lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Suy đi nghĩ lại, lại phủ định chính mình mới vừa ngờ tới. Không đúng, cái này Sơn tinh nhất định là thật sự, bằng không tại quẳng mở thời điểm, cũng sẽ không phát ra mạnh như vậy năng lượng, có thể là ta tạm thời còn không có cách nào cảm ứng được sáu. Không hiểu rõ nguyên nhân, Cảnh Tuyên không thể làm gì khác hơn là tạm thời từ bỏ, một lần nữa đem Sơn tinh thu vào. Đứng người lên, Cảnh Tuyên sâu đậm thở ra một hơi. Đêm qua một đêm đang buôn ba trận đấu, hắn cũng rất là mỏi mệt bất quá có thành thôi thạch trợ giúp, hắn bây giờ đã cảm giác tinh thần tốt rất nhiều, đang muốn đi đến bên thác nước rửa cái mặt, nhưng vào lúc này, cảnh tuyên thấy lòng đống nhiên xuất hiện một tia cảm giác xấu. chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ có nguy hiểm? cảnh tuyên nhíu chặt lông mày, vừa định xong, lúc này trong hạp cốc đống nhiên vang lên một tiếng to lớn tiếng thú gầm, trấn cả cái sơn cốc đều rung động đãng. cảnh tuyên vụt lập tức đứng lên, mặt liền biến sắc nói, không tốt, là tên xúc sinh kia, nó làm sao lại nhanh như vậy liền đuổi tới? ầm ầm sáu, cảnh tuyên còn chưa đi ra hai bước, mặt đất dưới chân liền trấn động lên, theo sát lấy một cái khổng lồ bóng đen liền che khuất liễu cảnh tuyên đầu bầu trời. Tựa như một mảng lớn mây đen lập tức bao phủ cảnh tuyên. Cảnh tuyên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lục mang cái kia to lớn đầu rắn tại mặt trời chiếu dọi xuống, biến phá lệ loá mắt, thanh xanh xà nhãn nhìn trầm trầm cảnh tuyên, từng trận co rút lại. Dù vậy, cảnh tuyên vẫn có thể từ ánh mắt kia trông được ra cự mang đấy mắt vạn trượng lửa giận. TT6. Cự mang TT thổ tín đi tới cảnh tuyên trước mặt, trong miệng phun nồng nặc bạch khí, có thể thấy được nó cũng là một đường lao nhanh không ngừng mới đuổi theo tới. Nhìn xem cảnh tuyên, nó liền nghĩ tới mình bị đuổi nghịch một màn, tiếp đó tức giận ngửa mặt lên trời gào thét, đơn giản cuồng bạo một cái đuôi liền rút liêu thừa tới. Bây giờ chỉ có động thủ mới có thể phát tiết nó kỉu hận trong lòng. Hô sáu. Đây cũng quá trực tiếp a. Cảnh Tuyên cảm nhận được đôi rắn lên lực đạo, sát mặt không khỏi biến đổi, thân thể lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phanh. Bên cạnh một khối vạn cân cự thạch lập tức gặp nạn, tại đôi rắn phía dưới trong nháy mắt hóa thành một đống đá vụn cuối cùng, đón gió thổi tan. Tức giận như vậy, không cần thiết a. Cảnh Tuyên nhìn khẽ miệng co quắp một trận, thân thể không ngừng trong hư không trốn tránh. Đôi rắn thoáng như thông thiên chi trụ, không ngừng quẫy động hư không, đổi theo Cảnh Tuyên cuồn vũ, rất nhanh liền đem sơn cốc cho đập sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Phanh lại một cái đuôi rút tới, lần này Cảnh Tuyên không thể tới lúc né tránh, vừa lúc bị đụng trúng. Phanh, Cảnh Tuyên tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, bị anh tiến vào trong vách đá, còn là cấn ra một cái hình người. Khu khu 6. xuất sinh này cũng quá may được ta. Cảnh Tuyên tăng háng một cái, ngược lại là thương không trọng, may mà ta ra dày thịt béo. Hô 6. vừa xong, đuôi rắn khổng lồ lại một lần quét tới, Cảnh Tuyên nhanh chóng thi triển thần hành cựu biến né tránh, vừa vặn sau tăng cái phân thân chỉ là trong nháy mắt, còn chưa kịp tản ra, liền bị một đôi rắn cho toàn bộ đánh tàn ác. Đáng giận không cho ngươi manh liệt hại đến thử, ngươi lại còn coi ta dễ khi dễ. cảnh tuyên đấy mắt cũng vẽ ra một cỗ tức giận, tay run một cái, huyền thiên thước tụt ra hiện tại trong tay, lăng không vọt lên, hai tay bắt lấy huyền thiên thước, hung hăng một thước tử này xuống. hô sáu, huyền thiên thước bên trên bạo phát ra một cỗ mười mấy trận chiến dáng rất bực mang, thoáng như một đầu màu đen thắp nước lăng không nga xuống, lập tức đập chúng liễu cự mãng thân thể. phi một tiếng, núi dao động động, cự mãng phát ra một tiếng đau tê tâm liệt phế gào thanh âm, khổng lồ thân thể tại này cổ trấn lựu phía dưới, thật sự bị đánh lui mười mấy mét, thân thể cao lớn cũng chậm rãi ngã xuống. phanh, cả cái sơn cốc run lên. Tựa như ngã xuống không phải một đầu cự mãng, mà là một toà núi lớn. Như thế nào? Có đủ hay không vị? Cảnh Tuyên rơi xuống, cười lạnh nhìn xuống cự mãng, tiếp đó liền nhanh chóng bay trên không bay đi. Hắn biết mình một kích này rất không liễu cự mãng, cự mãng thực lực muốn so trong tưởng tượng của hắn còn cường hắn hơn, cho nên hắn lập tức bỏ chạy. Quả nhiên, Cảnh Tuyên vừa phi thân ra hẻm núi, trên đất cự mãng liền lại từ từ đứng thẳng người lên, thanh xanh xả nhãn bên trong xuất hiện đỏ lên quang. Đây là giận dữ dấu hiệu. Ngao sáu, cự mãng gào thét một tiếng, tiếp đó lại truy liễu thượng đi. Cảnh Tuyên lăng không phi nhanh, mới ra miệng hẻm núi lại đột nhiên liền lại nhìn thấy xuất hiện trước mắt năm, sáu cái lăng không mà đến đấu tướng, hắn không khỏi biến sắc, những người này cũng là đến tìm ta. Không nghĩ được nhiều như thế, hắn nhanh chóng túi người xuống tử, trốn vào phía dưới trong rừng cây. Cách đó không xa, nam, sáu cái đấu tướng cũng là theo dõi tại cự mãng sau lưng theo tới. Tàn sát, xuất sinh kia chạy quá nhanh, đến nơi này liền không tìm được cái bóng. Không cần sợ, chắc chắn không đi xa, ta muốn nó tới đây, nhất định là phát hiện cái gì. Đối với, yêu thú đối với mũi rất mẫn cảm, nhất là loài rắn, nó nhất định là biết cái kia trêu chọc ta nhóm tử ở đây, mới đội tới, chúng ta cẩn thận tìm kiếm. Cảnh Tuyên ở phía dưới trong rừng cây nghe được nói chuyện của bọn họ, thế mới biết nguyên lai mình là bị cự mãng tên xuất sinh này bắt đi, tàn sát. Lần này nhiều người như vậy truy ta, xem ra kế tiếp một đoạn thời gian rất dài đều không được can bình. Cảnh Tuyên ẩn liễm khí tức của mình, lặng lẽ từ phía dưới trong rừng cây tránh đi trên bầu trời võ giả gặp thoáng qua. Ngay tại hắn âm thầm may mắn thời điểm, đột nhiên sau lưng trong hạp cốc cự mãng liền lại vẩy ra, hướng bốn phía hơi hơi hí hả, liền lập tức khóa chặt liễu Cảnh Tuyên phương hướng, khổng lồ thân thể của dã tại thuận trong rừng xông qua, cứng rắn cày ra một cái con đường tới, dã man thu bạo, giống sáu cự mãng rất xa cũng cảm giác được liễu cảnh tuyên khí tức, dứt lên một tiếng liền bại lộ liễu cảnh tuyên vị trí. trên bầu trời mấy tên cũng lập tức phát hiện không thích hợp, chỉ là quay đầu đảo qua, liền phát hiện trong rừng cây cảnh tuyên. cái kia tử tại nơi, một người âm thanh một vang lên, sau một khắc đã có người phá không hướng cảnh tuyên mà đến, tàn sát, lại bại lộ. cảnh tuyên đối với cự mãng hận nghiến răng nghiến lợi, mắt thấy trên bầu trời đấu tướng đều vào tới, hắn cũng không để ý ẩn tàng thân hình, thân thể lập tức hóa thành một vệt sáng, ở trong rừng cây lao nhanh, tử chạy đi đâu? dừng lại, đem mấy thứ giao ra. tử, ta muốn luộc da của ngươi, không được chạy sáo nghe thanh âm từ phía sau truyền đến, cảnh tuyên cũng không quay đầu lại, cười lạnh một tiếng nói, đều phải lột ta ra còn không cho ta không muốn chạy, ngươi cho ta đứa đần à? Xong, tốc độ của hắn nhanh hơn. đáng giận, cái kia tử tốc độ quá nhanh, cái kia tử tu vi không có chúng ta cao, có thể tốc độ thế mà nhanh như vậy, ta thật tin ngươi một cái tả. không cần sợ, có xúc sinh này giúp chúng ta, cái kia tử là không chạy thoát được. mấy người cười hắc hắc, hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy cự mãng so với bọn hắn còn liều mạng, khổng lồ thân thể một đường không biết đụng gãy bao nhiêu khỏa đại thụ, trên thân máu tươi chảy đầm đìa, vẫn như cũ không biết mệt mỏi nhìn chằm chằm cảnh tuyên thoát đi phương hướng phía trước, Cảnh Tuyên chạy rất lâu, có thể phát hiện người đứng phía sau còn đi theo, không khỏi thầm giận. Không được, bộ dạng này trốn xuống không phải biện pháp, nếu như không nghĩ biện pháp đem cự mãng giải quyết, như vậy mặc kệ ta chạy thế nào, đều sẽ bị bọn hắn phát hiện. Cảnh Tuyên nhíu chặt lông mày, âm thầm nghĩ biện pháp. Một đường chạy hết tốc lực hơn nửa ngày, Cảnh Tuyên dã không biết mình chạy tới nơi đó, cuối cùng xuyên qua rừng cây, thế mà đi tới một mảnh sa mạc. Cảnh Tuyên dừng thân, mắt thấy trước mắt cát vàng đầy trời, mênh mông vô bờ sa mạc, hắn cuối cùng quyết định không chạy. Ngay ở chỗ này cùng bọn hắn mang đến kết cục a. Cảnh Tuyên xoay người, hơi hơi thở hổn hển hai cái tiếp đó dành thời gian bắt đầu khôi phục cơ thể, không bao lâu, sau lưng trong rừng cây truyền đến thanh âm điếc thai nhức gốc, từng viên đại thụ không ngừng ngã xuống, theo sát lấy gào thét một tiếng, cự mãng thứ nhất liền vọt ra, tiếp đó hô xích hô xích nhìn chằm chằm đứng tại trong sa mạc cảnh tuyên, tê tê thổ tín, siêu siêu siêu sáu, lại không bao lâu, trên bầu trời năm cái đấu tướng cũng lập tức vọt ra, đứng lơ lửng trên không, nhưng bọn hắn nhìn thấy cảnh tuyên đứng tại sa mạc không chạy, không khỏi cùng nhau cười hắc hắc, dễ cợt đứng lên, thử ngươi như thế nào không chạy, biết chạy không thoát ta, ha ha ha sáu, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào tại trong tay chúng ta đảo thoát. 252 chương 251, âm ngươi không có thương lượng khốc nhiệt trong sa mạc, nhiệt khí bốc hơi, tựa hồ liên sát khí đều phải bốc hơi hết. Cảnh Tuyên quay đầu lạnh lùng nhìn phía sau đối tới cự thú cùng đầu tướng, đáy mắt dần dần bốc cháy lên lửa nóng chiến y tất nhiên không tránh khỏi, vậy thì thống thống khoái khoái chiến một hồi a. Cảnh Tuyên nhất đem cái chết đi trên người áo đen, nắm chặt huyền thiên thước, bắt đầu đối mặt hết thảy trước mắt. Đất cắt bên trong, cự mãng gào thét, cánh con mắt màu xanh lục dần dần biến tinh hồng, tựa như đang chất vấn Cảnh Tuyên, tại sao muốn lửa nó. Trên bầu trời, năm cái đấu tướng ôm tay mà đứng, nhìn thấy cự mãng bộ dáng, bọn hắn ngược lại không vội ra tay. Ha ha ha 6. Liên để xuất sinh này trước tiên cùng hắn đấu một trận, để bọn hắn cho cắn chó đi thôi. Chúng ta ngồi xuống trước nhìn một hồi trò hay. Ha ha ha 6. năm gái đấu tướng cười ha ha một tiếng, tiếp đó hạ xuống tới, trốn ở bên rừng cây nhìn lên náo nhiệt. Cảnh tuyên ngứa mảy, hắn vốn còn nghĩ, nghĩ biện pháp nhường cự mãng cùng bọn hắn đấu, không nghĩ tới mấy tên này thế mà không tới gần, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Cảnh tuyên thu hồi ánh mắt, đem tất cả chú ý của lực đều tập trung vào liễu cự mãng trên thân. Tt 6. cự mãng tt thổ tín, một thân màu xanh lá cây ra ràn dưới ánh mặt trời còn tản ra một tầng lục quang, yêu khí tràn ngập nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng cảnh tuyên ánh mắt run lên tiếp đó không có dấu hiệu nào ra tay rồi chỉ thấy hai chân hắn đặt đất phịch một tiếng thân thể liền bắn ra ngoài hóa thành một đạo bóng sám lăng không vọt lên vừa vặn cùng đầu rắn ngang hàng nhiên một nhất chạm cảnh tuyên nhất tiếng quá to trong tay huyền thiên thức bỗng nhiên bạo khởi một tầng động nhiên lăng không vung ra gào thét một tiếng mực tàu sát huyền thiên thức lập tức đã biến thành một thanh mười mấy trận chiến dáng rấp đại đao chém ra một đao đầy trời cũng là hỏa diễm nhiệt độ chúng quanh lần nữa cất cao sa mạc lập tức trở thành biển lửa giống sáu cự mãng bị dùng lửa đốt thiêu đốt đau nửa mặt lên trời một tiếng tê minh Cái đuôi đảo qua, nhấc lên đẩy trời của sát, quét về phía Cảnh Tuyên. Lực đạo to lớn, khiến cho không khí phát ra tiếng thét, tựa như biển động. Cái đuôi như chạy đầm địa, cuốn lên đẩy trời cắt bụi, lập tức dập tắt bốn IT, DC thay mặt rỉn tờ không tê không gở tờ, phần lớn hỏa diễm. Cảnh Tuyên lách mình tránh thoát cự mãng đu rắn, phi không dựng lên, hai tay nắm chặt huyền thiên thước, phủ đầu chém xuống. Cự mãng gào thét liên tục, đu rắn luợt đảo, quấy long trời lở đất, toàn bộ biển cắt biến nảm đạm một mảnh, nhìn thấy Cảnh Tuyên bộ tới, nó thế mà không tránh không né, há miệng liền hướng Cảnh Tuyên tấn tới. Làm sao? Một tiếng tranh vang rộ. Cảnh Tuyên cái này một thứ tử thế mà chém vào liêu cự mãng răng nanh bên trên, đụng rắn rắn chắc chắc. Quá cứng. Cảnh Tuyên hổ khẩu bị chấn lắc một cái, trong tay Huyền Thiên Thước kém đều bị chấn đi. Mà cự mãng cũng gào thét một tiếng, đầu rắn bị chấn lùi lại, trong miệng báo tố ra một cỗ huyết dịch. Lệch cách 6. Theo sát lấy bỗng nhiên một cái mang máu bạch hoa hoa sự vật đánh rơi đất cắt bên trong. Túi lầu xem xét, lại là rắn răng nanh. Nhất chạm chấn rơi mất một khỏa xà răng. A năm, cái này tử còn có bản sự. Đúng vậy à, lại có thể lấy đấu tướng cấp 2 tu vi, đối phó đấu tướng cấp 5 cự mãng, cái này chết thật có hai lần. Ha ha ha sáu. cái này có ý tứ, chúng ta tới đó đánh cuộc một lần, xem cái này tử có thể chống bao lâu như thế nào. Dừng cây bên dưới mấy người bỗng nhiên tới hứng thú, nhìn xem cảnh tuyên cùng cự mãng chém giết, bọn hắn thế mà cảm thấy rất hưng phấn, còn bày ra đồ ước. Tốt, có ý tứ như vậy chuyện nhất định muốn tham dự phía dưới. Một cái thanh ý Liễu Vũ giả cười ha hả nói, vậy ta liền đánh cược hắn sống không qua một nén hương. Hảo, vậy ta đánh cược hắn sống không qua nửa nén hương. Một cái tử ý Liễu Vũ giả cười nói, các ngươi đều như thế không coi trọng cái này tử, hảo, vậy ta đánh cược hắn có thể chống nổi một nén hương một cái khác Lam Mỹ Dì Vũ giả cười ha ha nói, thua tuy tiên lầu mời khách, đi, quyết định như vậy đi. cái kia tử, nhanh thua, đừng chống sáu. nghe rừng cây bên dưới bên cạnh mấy cái xem náo nhiệt ra xúc hi hi ha ha gây rối, cảnh tuyên đấy lòng sát cơ càng ngày càng đậm. giống sáu. lúc này cự mãng cũng bắt đầu triển khai điên cuồng công kích, màu xanh lá cây xả nhãn đã biến hoàn toàn đọt ngầu. nó đã đã mất đi lý trí. phong ma yêu thú đáng sợ nhất, nhất là cái này vốn là so cảnh tuyên mạnh yêu thú, đáng chết, để các ngươi chế dế ư? hảo, vậy liền để các ngươi cũng nếm thử xuất sinh này lợi hại. Cảnh Tuyên không thấy qua mấy cái kia võ giả nhìn xem hắn cùng yêu thú chém giết, gặp cự mãng đầy miệng cả tới, thân hình hắn lóe lên, khiến cho đầu rắn lập tức đâm vào trong sa mạc. "Hên sáu, gây nên cao mấy trượng cát bụi. Súc sinh, có bản lĩnh liền đến truy ta đi, đuổi tới ta, liền cho ngươi núi tinh." Cảnh Tuyên quát lạnh một tiếng, tiếp đó nhìn thấy Liêu cự mãng con mắt co rụt lại. Rõ ràng nó nghe được liễu Cảnh Tuyên câu nói này, theo sát lấy thân thể liền cực tốc du động lên. Cảnh Tuyên ánh mắt rũ lên, thân thể mãnh liệt bắn mà ra, mục tiêu lao thẳng tới rừng cây bên dưới mấy cái đấu tướng. Mấy tên nguyên bản đang xem kịch, nhưng đột nhiên nhìn thấy cảnh tuyên hướng bọn họ lao đến, đồng thời xông tới còn có sau lưng cử mãng. Đáng chết, gia hỏa này đem xúc sinh kia dẫn đến đây. Anh 6. vừa dứt lời, cảnh tuyên đã nhào tới. Thử, ngươi tự tìm cái chết. Từ y giải vũ giả giận dữ, gặp cảnh tuyên thế mà dở trò gian, lập tức một trường hướng cảnh tuyên gỗ tới. ầm ầm 6. to lớn trưởng lực lập tức khắc ở liễu cảnh tuyên trên thân. Phanh, một tiếng bạo hưởng, cảnh tuyên thân thể thế mà lập tức nổ tung. Người võ giả kia sợ hết hồn, thật đúng là cho là mình thế mà một trưởng đem cảnh tuyên cho đánh bể, còn xứng suốt một lát không tốt, cự mang xuống lại. những võ giả khác nhìn thấy cự mang vượt tới, cho dù là bọn hắn cũng không dám chính diện cùng cự mang cứng đuôi cứng. doanh sáu, cự mang ở giữa cái kia tử y hệ vũ giả, khổng lồ thân thể từ hắn thân tử thượng vượt trên. giống sáu, cự mang trong mắt chỉ có cảnh tuyên nhất cái. trong hư không, cảnh tuyên thân ảnh đột nhiên xuất hiện, vừa rồi tại nào tới thời điểm, hắn liền đã thi triển thần hành cử biến, phân ra một đạo phân thân lừa gạt cái kia tử y hệ vũ giả. thiên kia quả nhiên trùng kế, cảnh tuyên bay đầu nhìn về phía bị cự mang vượt trên đất cát, chỉ thấy tử y hệ vũ giả bây giờ đã toàn thân quang. chẩn miệng mũi nhảy lên máu nằm tại xa trong đất, thân thể đều lom xuống nửa tấc. Vừa rồi cự mãng vượt tới, hắn hoàn toàn không có phản ứng tới, lại thêm hắn không phải luyện thể võ giả, bị cự mãng vượt trên, đơn giản liền cùng bị heo cái mông đập qua đồng dạng, chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Xong một cái, còn có bốn cái. Cảnh Tuyên bất tử cười hắc hắc. Tình huống trước mắt là hắn hoàn toàn ở vào tuyệt đối bất lợi trạng thái, như vậy hắn nhất định phải dùng hết thể có thể lợi dụng hoàn cảnh cùng điều kiện tới, chế tạo đối với mình có lực tình huống. Tử, ngươi lại dám trợ gian, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Cả bốn cái võ giả cũng nhìn thấy bị cự mãng vượt trên võ giả thường trạng, từng cái hàm răng run rẩy, khít một hơi linh khí, đồng thời đối với Cảnh Tuyên ghi hận trong lòng. Cái này tự dụng tâm hiểm ác, chúng ta tuyệt không thể tha cho hắn. Đối với, xử lý trước cái này tử, không thể lại để cho hắn tiếp tục phách lối xuống. Quỷ kế đa đoan, chúng ta trực tiếp giết chết hắn. Mấy tên nổi giận, từng cái há miệng im lặng liền muốn xử lý Cảnh Tuyên. Tốt, có bản lĩnh thì tới đi. Cảnh Tuyên ra không khách khí, há mồm đánh trả, đồng thời dưới chân đã cấp tốc bay khỏi. Cự mãng sẽ chết nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên nhất cá nhân không tha há miệng nọc độc phun ra, lập tức một mảng lớn cây cối nhanh chóng khô héo xuống. độc rắn cực kỳ bá đạo, làm cho người sợ hãi. các bốn cái võ giả cũng nổi giận, đồng thời hướng cảnh tuyên công tới. đều đến đây đi, chỉ có các ngươi tất cả lên, ta mới có cơ có thể thua. cảnh tuyên rơi xuống đất, trong tay huyền thiên thức tại xa trong đất hung hăng đảo qua, suy một tiếng, trong nháy mắt khơi dậy một mảnh cắt đuổi, cắt đất che khuất bầu trời. suy suy suy sáu, cảnh tuyên bất cắt quét lên cắt đuổi, khiến cho trung bành đều tựa như lâm vào một mảnh cắt đuổi bên trong, cảnh tuyên liền giấu ở trong đó, tùy thời mà động. hô hô sáu bốn cái đấu tướng đi theo vọt vào cắt bụi bên trong tìm kiếm cảnh tuyên bị híp mắt mắt mở không ra cái kia tử ở chỗ nào đáng giận cái này tử quá hèn hạ lại muốn ra một cái như vậy hoàng tử thử tử, ta cho ngươi biết ngươi là không trốn thoát được mấy cái đấu tướng tại xa trong sương mù cũng trong lúc nhất thời không thi triển được tới hô 6. đột nhiên đen y lỉa vũ giả cảm thấy sau lưng truyền đến một ngọn gió mát còn tưởng rằng là cảnh tuyên tập kích theo bản năng quay người lại chính là một trưởng phanh ai nha là ta lam y vũ giả kêu thầm lên một bên khác Thanh Y Liễu Vũ Giả cũng cảm giác có người sau lưng, quay người lại chính là một trưởng, kết quả một trưởng đánh ra, lại đánh vào liễu cự mãng mắt bên trên. Chỉ một thoáng, một tiếng thu hống vang lên, cự mãng há miệng liền dùng ben thanh y liễu vũ giả cắn, thanh y liễu vũ giả sợ hết hồn, vội vang né tránh, có thể cuối cùng vẫn là bị cự mãng nọc độc cho phun đến. Xuy suy sáu, một làn khói xanh bốc lên, thanh y liễu vũ giả cánh tay nhanh chóng bị nọc độc cho ăn mòn hết, đảo mắt liền túi hư hơn phân nữa. A năm, thanh y liễu vũ giả hét thảm một tiếng, không chút do dự một kiếm chặt đứt cánh tay của chính mình, tới phòng ngừa độc độc lan tràn. Tại sao trong sương mù mấy người Kết quả toàn bộ đều bởi vì tìm không thấy Cảnh Tuyên, hoặc là tự giết lẫn nhau, hoặc là bị Cự mãng công kích, trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn. Đáng giận, Hôn Đàm Tử, ngươi đừng để cho ta bắt được ngươi, bằng không ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thanh Y Lễ vũ giả đoạn mất một đầu cánh tay, cầm máu sau đó khàn giọng gào thét. Hắn đối với Cảnh Tuyên hận ý đã đạt đến cực, hận không thể ăn sống liếm Cảnh Tuyên. Hừ, muốn bắt ta, đợi kiếp sau a. Cát Đuổi bên trong, Cảnh Tuyên trốn tại xa tử phía dưới, lệnh hai nghe lấy động tĩnh bên ngoài. Tại hắn chế tạo lên mảnh này, Cát Đuổi thời điểm liền đoán được lại là như thế một loại tình huống cho nên ngay đầu tiên liền trốn vào trong hạt cát, mới tránh thoát phía ngoài chém giết. Phanh Phanh sáu, cắt đùi bên trong, cự mãng không ngừng tùy tiện công kích, nó đã mất lý trí. Tại sao trong sương mù lại không nhìn thấy người? Cho nên liền đem thấy mỗi người cũng làm thành liêu cảnh tuyên, đôi rắn gào thét mà đến, gào thét mà đi, mấy bụi mù càng ngày càng đậm, quanh thân một em mở cơ hồ cũng không có thể thấy được người. Phanh Phúc sáu, lại một cái võ giả bị đôi rắn quét trúng, lập tức trọng thương thổ huyết, thân thể thảm té ngã trên mặt đất. Cắt bụi bên trong mấy người cuối cùng tỉnh ngộ lại, đại gia coi chừng bị lừa, cái này tự là muốn lợi dụng chúng ta không nhìn thấy hắn. Nhường xuất sinh này tới công kích chúng ta, vậy chúng ta sẽ đem xuất sinh trước tiên tiêu diệt. Nhìn hắn sau đó còn có thủ đoạn gì nữa? Đen y rỉa vũ giả tương xuất một cái chú ý, ngay lập tức lấy được những người khác hưởng ứng. Hảo, trước tiên diệt xuất sinh này. Vừa rồi nó còn đưa ta một cái ôi. Giết! Mọi người đồng tâm hiệp lực, mục tiêu của bọn hắn lập tức chuyển rời đến liễu cự mãng trên thân. Cảnh tuyên sau khi nghe được tại xa từ bên trong lộ ra một cái mỉm cười. Mặc kệ bọn hắn ai giết ai, cũng là tại hướng về đối với mình có lợi phương hướng phát triển. Hắn vừa vặn ngồi thung như ông thủ lợi. 253 chương 252, áp tử một cái là một cái rầm rầm rầm sáu. Cảnh tuyên giấu ở hạt cắt phía dưới, chỉ nghe thấy bên ngoài đánh phía không ngừng, ở giữa còn kèm theo cự mãng gầm thét thanh âm, có thể thấy được bây giờ phía trên chiến đấu rất là kịch liệt. Không biết cự mãng có thể ở bốn người bọn họ trong tay chống bao lâu, một nén hương, nửa nén hương, vẫn là liền nửa nén hương cũng chưa tới. Cảnh tuyên ác thú vị suy nghĩ, bên ngoài, cát bụi càng ngày càng đậm, cự mãng tại bốn cái đấu tướng dưới sự vây công, gào thét liên tục, tiên huyết bưu xạ, lẫn phiến tung bay, thế nhưng là nó cũng triển lộ ra yêu thú hung tính, càng là thụ thương nghiêm trọng thì càng có thể buộc phát ra vượt mức bình thường sức chiến đấu. Phanh, lại một cái võ giả không tâm chịu đôi rắn một chút. Há miệng phun ra bùng máu tươi lớn. Súc sinh này, ta nhất định phải lột da ngoài của nó làm cảnh rắn. Võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, lại hướng liêu thượng đi. Cảnh tuyên đoán, đây nhất định là cái thiên lam ý liệt vũ giả, bởi vì hắn lúc nào cũng muốn lột da của mình, có thể kết quả của người nào cũng không lột đến. Ngao 6. Cuối cùng, chiến đấu đang kéo dài nửa cái lúc sau đó, cự mãng cuối cùng gánh không được bốn cái võ giả công kích, phát ra rên rỉ một tiếng, máu chảy tiến tới quên cục lộ thân thể như sụp đổ bất chu sơn, âm vang đến cùng, chân toàn bộ sa mạc cũng là lắc một cái. Huyện 6. Vạn trượng khói bụi dựng lên, cự mãng liền như vậy chết. Suy 6. Hắc Y Liễu Vũ giả một kiếm xé ra liễu cự mãng đầu, một khỏa màu xanh lá cây thú châu từ từ bay lên. Hừ, một cái đấu tướng cấp 5 yêu thú thú châu, coi như là một lần này bồi thường. Hắc Y Liễu Vũ giả nhìn xem thú châu bay lên, vừa bay qua đang muốn đưa tay đi bắt, thế nhưng là đột nhiên, mặt đất đất cắt truy cấp tử bảo khởi một thân ảnh. Đi cho đi. Cảnh quân nhất thẳng đang nhìn chộm lấy tình hình bên ngoài, xem xét thú châu bay lên. Hỉ Lệ Vũ giả xuống lấy thú châu, liền lập tức phát động tập kích. Phịch một tiếng từ trong hạt cắt bạo khởi, thân hình hóa thành một đoàn xóm xét, chớp mắt liền đi tới Hỉ Lệ Vũ giả trước mặt, Huyền Thiên Thức như bạo cạp cái đuôi mở dạng, Bị Dị xuất hiện ở Hỉ Lệ Vũ giả sau lưng của. Thử, người chơi đánh lén. Hỉ Lệ Vũ giả cảm thấy nguy hiểm, sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng đưa tay đưa trong tay tinh phẩm vũ khí ngăn cản, đi lên. Nhưng ai biết, vũ khí của hắn cùng cảnh tuyên Huyền Thiên Thức vừa tiếp xúc, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng sáu, tinh phẩm cấp tám đoạn đao vậy mà tại vừa đối mặt liền bị chén nước. A, ngươi đây là cực phẩm sáu. Phúc sáu không chờ hắn mà nói hô xong, cảnh tuyên huyền thiên hơn thước thế không giảm, một thước tự chạm vào hắc y lìa vũ giả trong lòng. đi chết đi. cảnh tuyên dung mạo xuất hiện ở hắc y lìa vũ giả trước mặt, đáy mắt sát cơ băng lánh như lao. một kích này là hắn toàn lực thi triển, tăng thêm huyền thiên thước cực phẩm vũ khí chi uy lực, nhất kích tuyệt sát. suy 6. cảnh tuyên đem huyền thiên thước rút ra, tiên huyết bắn tung toé cao ba thước, hắc y lìa vũ giả không cam lòng nhìn xem cảnh tuyên, tựa như phải vững vàng nhớ kỹ cảnh tuyên khuôn mặt, thân thể cũng không bị khống chế rất xuống. phù phù sáu thân thể rơi xuống đất, đập vào đất cát bên trong, chẳng qua là cho đầy trời cắt cát bụi bên trong, đang gia tăng một hạt cắt hạt mà thôi. Tiên huyết nhanh chóng nhiễm đỏ một mảnh đất cát. Ba sáu. Cảnh Tuyên nhất run Huyền thiên Thước, thức lên cuối cùng một chỗ tiên huyết nhỏ xuống, tiếp đó liền khôi phục như lúc ban đầu bộ dáng. Đây mới thật là thần minh, giết người không dính máu. Hảo cây thước. Cảnh Tuyên khen một tiếng Huyền thiên Thước, tiếp đó đem phiêu phù ở giữa không trung thú châu cho nắm ở trong tay. Đây cũng là cho ta đền bù, ngươi cũng nghĩ cầm, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Cảnh Tuyên đối xử lạnh nhạt cuối cùng liếc một cái hắc ý liễu vũ giả thi thể tiếp đó phi thân lên bắt đầu hướng về mặt khác ba cái võ giả đánh tới hắn chân chính nguy cơ còn không có giải trừ a năm như thế nào đậm đà như vậy mùi máu tươi mặt khác ba cái võ giả còn không biết h i dĩa vũ giả đã bị cảnh tuyên cho xử lý bây giờ bay ra bụi mù đứng tại thật cao trên bầu trời nhìn xuống phía dưới sa mạc hẳn là xuất sinh kia mùi máu tươi a lam y dĩa vũ giả đạo những người khác không có hoài nghi nhưng mà hắn vừa dứt lời đột nhiên từ phía dưới trong bụi mù chui ra một thân ảnh tới nhanh chóng đang hướng bọn hắn tới gần là cái tia tử mấy cái ánh mắt chừng một cái có chút ngoài ý muốn hảo Tới tốt lắm, hắn lại còn dám ra đây, vậy ta sẽ không khách khí. Lục Y Lệ Vũ giả nhìn thấy Cảnh Tuyên, trước tiên liền hướng Cảnh Tuyên phốc Liêu thượng đi. Mặt khác hai tên Ra hỏa xem xét, cũng theo sát phía sau. Hôn đản, cái này tử là của ta, các ngươi ai cũng không thể theo ta cướp. Tím Y Lệ Vũ giả giận dữ, điên cuồng thúc giục chân nguyên, muốn ngăn cản Lục Y Lệ Vũ giả. Mấy người bọn hắn đều biết, núi tinh liền tại Cảnh Tuyên trong tay, ai trước hết giết liêu Cảnh Tuyên, liền có khả năng là trước hết nhất nhận được núi tinh chính là cái tên người. Lớn mật, chỉ bằng hai người các ngươi cũng dám theo ta cướp. Lam Y Lệ Vũ giả đáp xuống. Đấu tướng cấp 7 thực lực, làm hắn so hai người khác tốc độ càng nhanh, thế mà phát sau mà đến trước, trước một bước đón lấy Liêu Cảnh Tuyên. Siêu 6. Thế nhưng là, ngay tại hắn còn không có vọt tới cảnh Tuyên trước người, đột nhiên trong hư không một cô áp lực cực lớn đánh tới, lập tức đập vào trên người hắn. Thật giống như đột nhiên có vạn cân cự thạch nện ở trên người hắn đồng dạng, làm hắn tại chỗ chân nguyên bạo động, tại trong gân mạch mất khống chế, mạnh mẽ đâm tới. Phước 6. Lam Ý Diệp Vũ giả bay thật tốt, đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, một màn này dọa sau lưng hai người nhảy một cái. Ta sát, cái này gì tình huống? Hắn làm gì? chẳng lẽ là muốn dùng tự mình hại mình tới uy hiếp ta hay một chiêu này quá gắt bất quá chúng ta thì sẽ không mắc lửa lục y lỉa vũ giả cùng tý vi lỉa vũ giả suy nghĩ lung tung ở giữa tốc độ tăng tốc hướng liêu thượng tới mà lúc này cảnh tuyên đã cùng lam y lỉa vũ giả đụng thẳng lam y lỉa vũ giả đang nghi ngờ tại sao mình lại thụ thương tiếp đó liền thấy liêu cảnh tuyên kẹo miệng đánh lên nụ cười quỷ dị càng quan trọng chính là hắn đột nhiên nhìn thấy liêu cảnh tuyên trên tay phải mang theo một chiếc nhẫn con ngươi không khỏi co rụt lại đó là sáu hắc ma giới chỉ làm sao có thể biến mất mấy ngàn năm hắc ma giới chỉ tại sao sẽ ở trong tay hắn giờ khắc này Lam Y Liễu giả tất cả đều minh bạch Hắc Ma giới chỉ đó là Hắc Ma Vũ Vương đặc hưu vũ khí trước kia Hắc Ma Vũ Vương trận chiến chi rong rủi đấu thần đại lục có thể xưng thiên vương cảnh giới phía dưới vô địch đệ nhất nhân trong đó một lá bài tẩy chính là Hắc Ma giới chỉ hắn trước kia vẫn chỉ là một cái đấu binh mau đầu giờ tí từng tại trong tiểu quán đi làm nghe qua Hắc Ma Vũ Vương chuyện dấu vết biết Hắc Ma trước nhận lợi hại bởi vậy mới một mắt nhận ra Lam Y Liễu giả như thế nào đều không nghĩ đến hôm nay thế mà ở nơi này không có danh tiếng gì tử thủ bên trong thấy được Hắc Ma giới chỉ mà cảnh tuyên không cho hắn quá nhiều kinh ngạc thời gian hai người một đôi đầu cảnh tuyên liền huy ra nắm đấm tám tấc quyền lam y lìa vũ giả mặc dù chịu đến hắc ma trước nhận trọng thương nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại cả giận nói tử chỉ bằng ngươi thủ đoạn này liền muốn giết ta vậy ngươi liền sai hoàn toàn chịu chết đi lam y lìa vũ giả cũng bạo phát ra chính mình mạnh nhất sát chiêu một quyền ngưng tụ toàn thân chân nguyên thoáng như núi lửa bộc phát ầm vang nổ tung phanh lôi đỉnh tiếng vang một cỗ cường đại chân nguyên chi lực tại trong hai cái nổ tung vang một tiếng khí lãng ngập trời trên bầu trời vang lên tiếng sấm mặt đất ầm ầm không dứt. gió lớn thổi gào thào Trong sa mạc xuất hiện tầng tầng gợn sóng đang không ngừng lan tràn, tựa như trong đại dương gợn sóng, tầng tầng truyền ra tới. Phước sáu. Phước sáu. Cảnh Tuyên cùng Lam Y Liễu Vũ giả gần như đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, tiếp đó cảnh Tuyên thẳng tắp rơi xuống, phịt một tiếng nện vào đất cắt bên trong. Mà Lam Y Liễu Vũ giả phun ra một ngụm máu tươi sau đó, thân thể bị chấn ở trên bầu trời lật ra vóc, tiếp đó lây càng thêm tấn mãnh thế, một đầu ngã rơi lại xuống đất. Đầu dưới chấn trên. Phanh. Đâm vào đất cát bên trong, cắm thẳng mắt cá chân, khơi dậy một chỗ cát bụi. A năm theo sát phía sau hai cái võ giả thấy cảnh này đều trợn tròn mắt, ngơ ngác dừng ở trong hư không có chút không dám tin tưởng. cái này sáu, cái này gì tình huống, hai người vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, đấu tướng cấp 2 cùng đấu tướng lục cấp liều mạng một cái, kết quả lại là ngang tay. hai người vội vàng rơi xuống, đem lam y vải vũ giả từ đất cắt bên trong rút ra, cái sau ngẫu nhiên đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, vô cùng thế thản. quan sát hơi thở, chết. hai người càng phát giật mình. một bên khác, đất cắt bên trong cảnh tuyên đột nhiên mở to miệng, nỗ lực ho ra đầy miệng hạt cát, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn còn duy trì một lý trí, ánh mắt dần dần rõ ràng, nhìn xem xanh thảm bầu trời, lúc này mới xác định mình còn sống. Cái gì cũng không nghĩ, đầu tiên là cố gắng dây dụ, từ hắc ma giới chỉ bên trong lấy ra một cái bình sứ, đổ ra bên trong một viên cuối cùng màu đỏ rực hoàn, tiếp đó một ngụm nuốt vào. Thuốc cửa vào, nhanh chóng hóa thành một dòng nước ấm, chạy khắp toàn thân, đồng thời không thể phát giác hấp thu linh khí xung quanh, tràn vào trong thân thể của hắn, đang nhanh chóng khôi phục thương thế của hắn. Chỉ là mấy hơi thở, cảnh tuân cũng cảm giác đầu não rõ ràng rất nhiều, thương thế cũng hóa giải không thiếu, lúc này mới khôi phục năng lực suy tính. Tàn sát Đấu tướng lục cấp võ giả một kích toàn lực, quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Cảnh Tuyên đau kêu lên một tiếng đau đớn. Vừa rồi một kích kia đối hoành, hiện tại nhớ tới đều lòng còn sợ hãi, vừa rồi thực sự là quá lớn mật, hắn đấu tướng cấp 2 thế mà bổ nhào đem lục cấp liều mạng, đầu bị cửa kẹp. Nhưng hắn lại rất bội phục mình, lại còn liều mạng thắng. Mặc dù hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng sáu, những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là kết quả, mình còn sống, đối phương chết, này liền công lỗ. Còn tốt có hoàn đàn, bằng không thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Cảnh Tuyên Tở phao nhẹ nhõm, tiếp đó chỉ nghe thấy mặt khác hai cái võ giả đối thoại. Không nghĩ tới chúng ta cùng đi năm người, bây giờ thế mà chết ba cái, cái kia tử thực sự là thật lợi hại, có phần ngoại ý muốn nổi lên, nhanh chóng xem trước một chút cái kia tử chết hay không. Hai người đi theo đi tới, cảnh tuyên lập khắc nhắm mắt lại giả chết. Hắn bây giờ cần nhất chính là thời gian, lợi dụng hoàn đan dược lực tới khôi phục thương thế. Vừa rồi thương có nghiêm trọng, e rằng phải cần một khoảng thời gian. Hai cái võ giả đi tới trước người hắn, nhìn thấy cảnh tuyên nhắm mắt lại không núp đích, hai người lập tức nhíu chặt lông mày. Chẳng lẽ là chết? Lục y vĩ vũ giả ngồi xổm người xuống, thử một chút cảnh tuyên hơi thở, không có, lại sờ lên cảnh tuyên cái cổ tử thượng động mạch cũng không có khéo động tĩnh, cái này tử thật đã chết rồi. lục y lỉa vũ giả có chút ngoài ý muốn. tím y lỉa vũ giả cười ha ha một tiếng, hắn tay cột vết thương đã băng bó kỹ, nghe được cảnh tuyên chết, tâm tình thật tốt, cười to nói, chết, chết hảo, cái này tử đã sớm đáng chết, coi như hắn không chết, ta cũng muốn để hắn chết, lần này ngược lại là tiện nghi hắn, để bọn hắn đồng quy vu tận, như vậy cũng tốt, vậy kế tiếp lại chỉ có hai chúng ta, chỉ là núi tinh chỉ có một, cái kia sáu, phất sáu. đột nhiên, tím y lỉa vũ giả đột nhiên ra tay, một đao đâm chết lục y lỉa vũ giả. Tiếp đó giữ Tận cười nói, vậy thì xin lỗi rồi, núi tinh chỉ có thể là ta. 254 chương 253, che giấu không hết chân tướng ngươi sáu. Ngươi thật là ác độc. Lục Y Liễu Vũ giả chết không nhắm mắt, nắm chắc tử Y Liễu Vũ giả góc áo, trong miệng chảy máu, tiếp đó chậm dài ná xuống đất. Ngươi đi chết đi. Tử Y Liễu Vũ giả liền đẩy ra Lục Y Liễu Vũ giả thi thể, cười lạnh một tiếng nói, ta hung ác. Hử, ngươi cho rằng ta không biết ngươi cũng nghĩ giết ta sao? Ta đây gọi tiên hạ thủ vị cường, vô độc bất trợ phù. Tử Y Liễu Vũ giả tiêu diệt Lục Y Liễu Vũ giả, tiếp đó ngồi xổm người xuống bắt đầu ở Lục Y Liễu Vũ giả trên thân Lục đòi. Bên cạnh, cảnh tuyên còn tại lặng lặng khôi phục cơ thể, nhưng nhìn đến chỉ còn lại một cái cánh tay tử y Liệp Vũ Giả, thế mà sau lưng đánh lén, giết chết đồng bạn của mình, cũng cảm thấy từng trận hàn ý gia hỏa này thật đúng là không nhân tính. Đem lục y Liệp Vũ Giả thứ ở trên thân đều vơ vét sạch sẽ sau đó, tử y Liệp Vũ Giả đứng lên, lại hướng mấy vị khác võ giả bên thi thể đi tới, lục lọi một hồi sau đó, đem những người khác trên người chứa vật giới chỉ đều cho vơ vét xuống, cất vào miệng túi của mình. Hắc hắc hạo, mấy cái này ngu xuẩn, chỉ bằng bọn hắn cũng nghĩ theo ta tranh núi tình, không biết tự lượng sức mình. Tử Y Yễ Vũ giả gặp tất cả đối thủ đều ngã xuống, lộ ra một bộ người sắc mặt, cuối cùng đi đến cảnh tuyên trước mặt, nhìn thấy cảnh tuyên còn chưa có chết, lạnh rên một tiếng đạo, tử, ngươi thật đúng là mạng lớn, dạng này đều chết không được, nhưng mà không sao, gia ta sẽ giúp ngươi một cái, để cho ngươi chết. Chờ sau đó sáu. Ngay tại Tử Y Yễ Vũ giả muốn đối cảnh tuyên hạ thủ thời điểm, cảnh tuyên bỗng nhiên mở mắt ra đạo, chẳng lẽ ngươi không muốn núi tinh? Hừ, giết ngươi, núi tinh tự nhiên là ta. Tử Y Yễ Vũ giả đạo, cái này cũng không nhiên, ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn biết, mới vừa hấp Y Yễ Vũ giả là thế nào chết? Cảnh Tuyên nhất khuôn mặt tự tin nhìn xem Tử Y Diễu vũ giả, khoe miệng hơi vịnh, lộ vẻ rất là thần bí. Hắn như thế một, Tử Y Diễu vũ giả hồi tưởng lại vừa rồi Cảnh Tuyên cùng Hắc Y Diễu vũ giả giao thủ một màn, Hắc Y Diễu vũ giả là đấu tướng lục cấp tu vi, thế nhưng là tại cùng Cảnh Tuyên đối trưởng bên trong, thế mà bị một trưởng đánh chết, quỷ dị hơn là, tại hai người còn chưa giao thủ lúc, Hắc Y Diễu vũ giả liền đã hụt máu. Chẳng lẽ đang giao thủ phía trước, ngươi đối với hắn dở trò gì? Tử Y Diễu vũ giả bây giờ đoạn mất một đầu cánh tay, thực lực giảm lớn, hắn đối với Cảnh Tuyên hung ác lại rõ muồn một chút mắt, cho nên đối với Cảnh Tuyên phá lệ cảnh giác. Cảnh Tuyên gặp gia hỏa này lên lòng nghi ngờ, liền biết hắn đã bị lừa rồi. Dưới mắt chính mình Tu Vi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, coi như Tử Y Diễm Vũ giả đoạn mất một đầu cánh tay, hắn nếu muốn giết đi đối phương cũng rất khó khăn. Hiện tại hắn còn cần kéo dài thời gian tới khôi phục chính mình, cho nên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói sang chuyện khác. Đạo, thế thì cũng không phải, chỉ là hắn tại trước khi đầu thủ thấy được một thứ. Cảnh Tuyên tiếp tục từng bước từng bước nói sang chuyện khác, kéo dài thời gian. Nhìn thấy cái gì? Tử Y Diễm Vũ giả tin tưởng không nghi ngờ, truy vấn. Hắn thấy được ta trong tay trái mang đồ vật, trong tay trái mang đồ vật. Từ Y Yệ Vũ giả đi theo Cảnh Tuyên mà nói, ánh mắt một rời đến Liêu Cảnh Tuyên trong tay trái, lập tức liền thấy viên kia Hắc Ma giới chỉ, lập tức biến sắc, Cả Kinh nói, cái này sáu, đây là sáu, không sai, Hắc Ma Vũ Vương giới chỉ, Cảnh Tuyên đại thanh chấn nhất đạo, a năm, thật là Hắc Ma Vũ Vương giới chỉ, ta không tin, ta không tin, Hắc Ma Vũ Vương đã chết hơn 1000 năm, hắn Hắc Ma giới chỉ tại sao sẽ ở trong tay của ngươi? Từ Y Yệ Vũ giả thần sắc đại biến, trong lòng đại loạn, bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng, Hắc Ma Vũ Vương lực trấn nhất, cho dù là qua ngàn năm, cũng vẫn như cũ nhường đấu thần đại lục rất nhiều võ giả đều không thể quên được. ngươi cũng biết hắc ma vũ vương, vậy ngươi biết cái này hắc ma giới chỉ có cái gì uy lực sao? cảnh tuyên từ từ cười, hắn càng cười, từ y y vũ giả lại càng sợ. từ y y vũ giả sắc mặt hơi trắng bệnh, tâm thần hoảng hốt đạo, biết, hắc ma giới chỉ có thể thi triển một cái trọng lực lĩnh vực, đấu sư võ giả có thể phát huy ra nặng ngàn cân lực, mà đấu tướng có thể phát huy ra vạn cân trọng lực, vũ vương thì có thể phát huy ra mười vạn cân trọng lực. không sai, xem ra ngươi biết rất rõ ràng, từ y y vũ giả vừa rồi chính là bị trọng lực đập trúng mà chết, ngươi nghĩ nếm thử một chút không? Cảnh Tuyên con mắt chậm rãi nhau lại, nhưng Tử Y Ê Vũ giả trong lòng càng kiêng kỵ sợ. Không sáu, ta không muốn. Tử Y Ê Vũ giả sợ hãi, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Hừ, càng là tu vi cao mạnh người, thì càng sợ chết. Câu nói này quả nhiên không sai. Cảnh Tuyên nhìn thấy Tử Y Ê Vũ giả giả túng, đáy lòng không khỏi dâng lên vẻ khinh bỉ. Ta không muốn chết, ta thật vất vả tu luyện tới đấu tướng, ta tuyệt không thể chết sáu. Tử Y Ê Vũ giả bị Cảnh Tuyên tâm thần đả khó, không ngừng lùi lại, nỉ non tự nói. Mà lúc này đây, Cảnh Tuyên nắm chặt hết thời gian khôi phục chân nguyên. Bây giờ, thực lực của hắn đã khôi phục tam thành chỉ cần sau một chốc liền có thể hoàn toàn khôi phục. thế nhưng là đột nhiên, tự y để vũ giả đống nhiên ngẩng đầu, đáy mắt cái kia một kia mê mang cũng đi theo tan rã tiêu thất, ánh mắt dần dần biến thanh tịch xuống. hắn nhìn chằm chằm cảnh tuyên, đáy mắt bắn ra một đạo hung ác quang, một lần nữa ép lên tới cười lạnh nói, hảo tử kém hơn ngươi làm, ngươi vừa rồi như thế cũng là vì mê hoặc ta, hảo kéo dài thời gian tới chữa thương đúng không? cảnh tuyên thấy mình tâm tư bị nhìn thấu, cũng không nói lời nào, chỉ là dành thời gian tiếp tục khôi phục. hư, ngươi cầm hắc ma vũ vương tới uy hiếp ta, đây chính là một rất tốt mở cớ, nhưng mà sáu. Hắc Ma Vũ Vương đã chết, ngươi cho dù có hắn Hắc Ma giới chỉ thì có thể làm gì? Từ y Nghĩa Vũ Giả trên mặt dần dần khôi phục tự tin, thậm chí còn có một chút đắc chí, "Đạo, nếu như ngươi không nói cho ta trên tay ngươi trước nhận là Hắc Ma giới chỉ, có thể ngươi đột nhiên thi triển trọng lực, ta còn thực sự khả năng bị ngươi thương đến. Nhưng mà ngươi thế mà đứa đần đến sắp tối ma giới chỉ tồn tại nói cho ta biết, vạn cân trọng lực, lại thêm ta có phòng bị, ngươi còn như thế nào làm tổn thương ta?" "A." "Ha ha ha xấu. Cho nên, ngươi hôm nay là chết chắc." Lấy, Từ Ý Nghĩa Vũ Giả ra tay, mang theo trường kiếm liền muốn hướng cảnh tuyên đầu đâm tới. Ngay tại lúc này, Cảnh Tuyên đáy mắt bỗng nhiên tinh quang bắn mạnh, thân thể lập tức bắn lên, dựng thẳng trường vì đao, phịch một tiếng bốc cháy lên một cái đoàn hỏa diễm, tại trong trước mắt, hắn trường đao lập tức đâm vào Tử Ý Liễu Vũ Giả trong bụng. Nhất thời 6, một khối nướng vị thịt tràn ngập đứng lên. nhiên một trường bá đạo hỏa lực, trong nháy mắt liền đem Tử Ý Liễu Vũ Giả thể nội cho hủy thất linh bát lạc. Phốc 6, Khâu 6. Tử Ý Liễu Vũ Giả trường kiếm còn không có rơi xuống, động tác liền cứng ngắc ở giữa không trung, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, huyết tương không ngừng ra bên ngoài bốc lên, hắn trợn to mắt nhìn Cảnh Tuyên, đáy mắt tràn đầy không cam lòng, khó nhọc nói, ngươi 6 Ngươi làm sao lại sáu? Nhanh như vậy, nhanh như vậy sáu. Ngươi nghĩ hỏi ta làm sao lại nhanh như vậy liền khôi phục đúng không? Cảnh Tuyên cười nhạt một tiếng, đem miệng gián tại Tử Y Y Vũ Giả bên hai, nói khẽ, bởi vì ta có Hoàn Đan, có thể cấp tốc khôi phục thương thế. Ngươi sáu? Tử Y Y Vũ Giả nghe xong, rốt cuộc biết chính mình phạm vào một cái sai lầm lớn. Hắn không nghĩ tới Cảnh Tuyên thế mà lại có Hoàn Đan dạng này thần dược, bằng không mà nói, hắn liền nên ngay từ đầu trực tiếp một kiếm giết liêu Cảnh Tuyên, sẽ không ở nơi đó cùng Cảnh Tuyên dài dòng như vậy nữa ngày. Nhưng là bây giờ, cái gì đã chết rồi. Phù phù sáu. Tử Y Diệp Vũ giả cơ thể cũng ngã ở trong sa mạc, miệng vết thương thậm chí ngay cả một giọt tiên huyết đều không chảy ra, trực tiếp bị nhiên mục trưởng bá đạo trưởng lực cho bước hơi. Hô 6. giết chết sau cùng Tử Y Diệp Vũ giả, cảnh tuyên giả cuối cùng thở dài một hơi, kẽ nằm trong sa mạc, sâu đậm thở hồn hển mấy cái. Mấy ngày nay liên tục chạy trốn cùng chiến đấu, nhường hắn cảm giác tâm thực sự rất mệt mỏi. Bất quá lần này xem như hung hiểm nhất, một đầu đấu tướng cấp 5 cự mãng, tăng thêm năm cái tu vi đều mạnh hơn hắn rất nhiều đấu tướng cao thủ. Nếu như phía trước hắn có một tí sơ suất, hoặc năm người này không còn công vụ tâm kế, đều nghĩ độc chiếm núi tinh mà nói, như vậy hiện tại chết mất người liền chỉ biết là hắn. Đến cùng vẫn là mình thực lực yếu, nhất định phải không ngừng để cao mình thực lực mới được. Cảnh Tuyên cảm thán một câu, tiếp đó từ đất cát leo lên đứng lên, từ từ y y vũ giả trên thân tìm ra chính hắn giới chỉ còn có mấy cái khác võ giả chữa vật giới chỉ. Mở ra xem, bên trong lục tinh cũng không phải ít, năm người cộng lại chừng gần ngàn vạn lục tinh, những thứ khác liền cũng chỉ là một chút tinh phẩm vũ khí cùng mấy thiên địa cấp công pháp. Trước tiên thu lại, đem nơi này thi thể cho xử lý, để phòng bị những người khác tìm tới nơi này. Cảnh Tuyên đem mấy thứ thu lại, tiếp đó một trưởng vỗ ra, trong sa mạc đánh ra một cái to lớn hô cát, đem cự mãng cùng năm cái đấu tướng thi thể đều bị đẩy đi vào tại một trưởng san bằng, xem như kết thúc chuyện này. Về trước xa sơn thành, xem bên ngoài bây giờ tình huống thế nào. Cảnh Tuyên quyết định chú ý, tiếp đó đằng không mà lên, bay khỏi sa mạc. Ngay tại hắn sau khi rời đi một cái thời điểm, sa mạc bầu trời bỗng nhiên đồng thời xuất hiện hai thân ảnh. Tái đi, tối sầm, hai cái võ giả đứng lơ lửng trên không. Nhìn lướt qua sa mạc bên cạnh, bị cự mãng áp đảo dừng tây, Lục Minh nhíu mày, từ cự mãng truy lùng phương hướng đến xem. Cái kia áo đen tử hẳn là chạy trốn tới ở đây, thế nhưng là dấu vết lại tại ở đây biến mất, chẳng lẽ cái kia tử trốn vào sa mạc? Một bên khác, toàn thân áo đen cản tố rơi xuống, quan sát một chút sa mạc, đống nhiên hít mũi một cái. Cao mày nói, không đúng, bốn phía này đất cắt bên trên còn lưu lại một cố nhàn nhạt mùi máu tươi, ở đây nhất định từng có một trận chiến đấu. ở Trung Vinh vừa cẩn thận nhìn lướt qua, cản tố đống nhiên đem ánh mắt ngắm tại dưới chân, trong lòng hơi động, đống nhiên quay người một trưởng đánh vào sau lưng đất cắt bên trên, liên tiếp mấy trưởng đánh cắt bụi nổi lên bốn phía, cắt vàng đầy trời. Khu khu sáu, ngươi làm gì? Lục Minh bất mãn vây tay, mở ra khói mù trước mắt, cau mày vấn đạo. Cản Đầu không có lời nói, chỉ là lặng lặng đứng chờ bụi mù tan đi, chờ báo cắt tan đi, trong sa mạc đột nhiên xuất hiện một đoạn to lớn mãng xà thi thể. Là Khu ngọ quặng đầu kia cự mãng. Thấy cảnh này, Lục Minh không khỏi cả kinh. Hai người vội vàng đem chung quanh hạt cắt đều cho thanh lý mở, lúc này mới nhìn thấy Liêu Cự mãng cùng năm cái đấu tướng thi thể. A năm, năm cái đấu tướng, thế mà đều đã chết. Lục Minh trợn mắt liễu lươi. Cản Đầu cũng là biến sắc, cái này sao có thể, lấy cái kia chết tu vi, không có khả năng lập tức có thể giết chết năm cái đấu tướng a. Có lẽ là mấy người này tàn sát lẫn nhau cũng không định rồi. Lục Minh suy đoán đạo. Cạn tô đầu, sau đó ánh mắt ngưng chọc nói, bất kể như thế nào, cái kia tử cũng chưa chết, vậy chúng ta đổ hước sẽ trả tại tiếp tục. Cũng đối, vậy thì xem chúng ta cuối cùng ai trước tiên tìm được hắn, tiếp đó sáu, Giết chết hắn. 255 chương 254, thiên biến vạn hóa thuật mặt trời chiều ngã về Tây, bóng đêm dần rơi. Trạng vạng tối xa Sơn Thành vẫn như cũ tiếng người huyên áo, phi thường náo nhiệt. Nhất là hai ngày này. Sa Sơn thành đám võ giả cũng sắp nổ tung qua, bởi vì hai ngày trước Sa Sơn thành bên trong bắt đầu truyền ra một tin tức, là thành đông mặt quặng mộ bên trong, ẩn chứa bảo tàng không phải là cái gì cực phẩm vũ khí, mà là truyền bên trong ẩn chứa võ đạo con dấu kỳ vật, Sơn Tinh. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức sôi trào, toàn bộ Sa Sơn thành đều sôi trào. Nhất thời, vô số võ giả đều lũ lượt mà tới quặng mộ, thế nhưng là chờ bọn hắn đi sau đó mới nghe, Sơn Tinh đã bị một cái áo đen tử đoạt đi, liền lục trường không đều bị u nghịch. Tin tức này dẫn tới vô số võ giả chấn kinh. Cái kia áo đen tử rốt cuộc là ai, thế mà có bản lĩnh như vậy, liền lục thành chủ đều đổ bẩn. Ai không phải đâu, nghe cái kia tử bất quá là đấu tướng cấp 2 tu vi, có thể cứ thế tại một đám cao thủ trong tay, dùng một khối giả sơn tinh đem một đám người lừa gạt xoay quanh. Ta còn nghe xong, quăn mỏ bên trong còn xuất hiện một đầu cự mãng, là thủ hộ thú, hiện tại xem ra, cái kia sơn tinh tám thành thật sự. Sơn tinh vừa ra, lần này xa sơn thành thì càng náo nhiệt, đây chính là liền Vũ Vương đều đỏ con mắt bảo bối A6. Trong tụ điểm, một chỗ ngóc ngách bên trong, cảnh tuyên một thân một mình ăn rượu, thuận tiện nghe ngóng những võ giả khác trong miệng truyền ra tin tức, tại nghe xong đây hết thảy sau đó, trong lòng của hắn hơi hơi thở giải một hơi. Còn tốt, đêm đó ta là che mặt, biết thân phận ta nhân không nhiều, Long Thanh Phong bọn hắn mặc dù biết, nhưng hẳn là sẽ không trắng trợn lộ ra, bởi vì bọn hắn cũng không muốn sơn tinh rơi vào trong tay người khác. Cảnh Tuyên nuốt vào một chén rượu, đáy lòng đang nhanh chóng tính toán, đầu não tỉnh táo phân tích lợi và hại. Nghĩ một hồi, hắn cũng bắt đầu cảm thấy xa Sơn thành không an toàn. Cho dù dung mạo của ta không có bại lộ, nhưng vì an toàn nghĩ, ta vẫn hẳn là mau rời khỏi ở đây. Cảnh Tuyên suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định đi. Đến nỗi mục tiêu rất rõ ràng, trong sao thương Long phủ lòng ra. Hắn muốn đi tìm Thanh Nguyệt. Đúng, ta đã tiến nhập đấu tướng trong đầu đệ nhị bí tàng hẳn là có thể tiến vào sâu hơn cảnh tuyên đối với mình trong đầu bí tàng vẫn luôn rất chín chín chín chín chờ mong lập tức hắn nhanh chóng về tới gian phòng của mình tiếp đó đóng cửa phòng khoanh chân ở giường nhắm mắt lại một hồi liền tiến nhập nhập định lại mở mắt ra lúc thần trí của hắn đã tiến vào trong đầu bí tàng bên trong xuyên qua tầng thứ nhất mây mụ, trực tiếp đạt đến liêu đệ tầng 2 tinh không phía trước hắn chỉ là tại bên ngoài tinh không mặt lần này hắn thử đi về phía trước đi tu vi của hắn đạt tới đấu tướng cấp hai bây giờ đã có thể càng xâm nhập thêm càng đi bên trong bầu trời tinh không lưu tinh mà bắt đầu biến mất đi đi không bao lâu. Hắn đung nhiên cảm giác đi không được rồi, giống như là xuất hiện trước mắt một cái mặt tần hình vách tường, ngăn cản lại cước bộ của hắn. Xem ra chỉ có thể đi đến nơi này. Cảnh Tuyên ngẩng đầu nhìn tinh không, phát hiện ngoại trừ lưu tinh ít đi rất nhiều bên ngoài, cũng không biến hóa gì. Thế nhưng là hắn nhìn về phía sâu trong tinh không, tiểu gì cũng sẽ cảm giác có một cú đe nén sức mạnh, làm hắn tim đập nhanh. Tinh không phần cuối đến cùng có cái gì? Cảnh Tuyên tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò, tính toán, hay là trước xem lần này có thể bắt được cái gì a? Cảnh Tuyên tập trung ý chí, quan sát đến bầu trời sệt qua lưu tinh. Đột nhiên một đạo rực rỡ như lửa màu lam lưu tinh đột nhiên xuất hiện tại cảnh tuyên trước mặt. đạo sao rơi kia mang theo áp lực cường đại bước tới. cảnh tuyên tựa hồ chân thật tại đối mặt viên kia lưu tinh, áp lực cường đại, làm hắn kém hít thở không thông. mà lưu tinh vọt tới phương hướng, đúng lúc là hắn. ầm ầm sáu. lưu tinh càng gần, vẻ này áp lực càng là khổng lồ. trong hư không phát ra ầm ầm thanh âm, cảnh tuyên thậm chí có thể trông thấy lưu tinh bên trên kích lên nồng đậm ánh lửa. liều mạng. cảnh tuyên ánh mắt hung ác, bắt đầu vận chuyển thiên vương quyết. hắn biết mình tránh không khỏi, cho nên chỉ có thể liều mạng. cái này cũng là một loại khảo nghiệm. doanh sáu. Lưu Tinh vạch phá bầu trời, mang theo một đạo đôi ánh sáng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng Cảnh Tuyên đánh tới. Đại Hoang Ấn. Tại thời khắc mấu chốt, Cảnh Tuyên hai tay kết ấn, ngưng tụ ra một mặt cao tới mười trượng cực lớn phương ấn tới. Con dấu vừa ra, lập tức tản mát ra một cỗ đại hoang chi lực, đem Cảnh Tuyên bảo hộ ở sau lưng. Lớn như vậy con dấu, thoáng như một tôn thái cổ ma sơn, nguy nga không thể lay động. Sau một khắc, Lưu Tinh đánh tới. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, đụng vào Đại Hoang Ấn phía trên. Oanh sáu, suy suy sáu, va chạm mạnh mẽ chi lực, kém nhường Cảnh Tuyên kêu thảm mở miệng, hắn chết chết cắn răng lấy cường tự lấy lưu tinh hai chân không ngừng lùi lại ma sát ra một đường thật dài mạnh mẽ a năm lưu tinh cường đại sung kích chi lực nhưng cảnh tuyên cuối cùng gánh không được teo lên tiếng nơi này lưu tinh va chạm chi lực so với lúc trước hắn từng nhận được bất luận cái gì một khoa đều cường đại hơn rất rất nhiều hai cánh tay của hắn đã đã mất đi chi giác hai chân còn đang không ngừng lùi lại thậm chí đế giày đều mài hỏng tại dưới trời sao ma sát ra một vầng lửa quá mạnh mẽ cảnh tuyên bây giờ đấy lòng chỉ có một ý niệm đó chính là trách nghiêng cho dù là hai cánh tay đã đã mất đi chi giác hắn cũng muốn đem viên này lưu tinh ngăn cả tới đồng dạng càng mạnh lưu tinh lấy được chỗ tốt lại càng lớn. hắn bây giờ không khỏi bắt đầu đối với mắt viên này lưu tinh mong đợi, thậm chí còn hy vọng tại mạnh mẽ, đau đồng thời lấy khoái hoạt. đây chính là cảnh tuyên bây giờ tâm tính. nha 6. cảnh tuyên nhất mặt phát ra gầm thét, một mặt hợp lực chống cự, thế nhưng là lần này xung kích chi lực viễn siêu ra tưởng tượng của hắn. phước 6. cuối cùng cảnh tuyên phun ra một ngụm máu tươi, xương ngực chỗ chuyển đến keo kẹt tâm thanh, đó là một loại không chịu nổi tiếp nhận, xương ngực nhỏ bé gãy lõm âm thanh. đông sáu, cảnh tuyên cảm thấy sao rơi xung lực chậm rãi yếu bớt, hung hăng một cước nút ở mặt đất và chạm lưu tinh. giang giác sáu mà hắn kết quả của làm như vậy chính là, chân xương gãy rách ra, lại là phun ra một ngụm máu tươi tới, thân thể cũng bị dư lực đánh bay. Nhưng đáng giá cao hứng chính là, lưu tinh bị cắt lại. Lệnh cạch một tiếng, rơi xuống một khối ngọc giản. Khu khu 6. Cuối cùng chống đỡ tiếp. Cảnh Tuyên Che ngực từ dưới đất bò dậy, trong miệng lại ho ra một ngụm máu tươi, cái này khiến hắn không khỏi phàn nàn nói, chỉ là huyễn tượng mà thôi, làm gì làm cho giống thật như vậy, đau quá. Một mặt phát ra bực tức, một mặt đi nhanh tiến lên, đem ngọc bài nhặt lên, thần thức quét một chút xem xét, phát hiện đó cũng không phải cái gì tiên cấp địa cấp công kích bí kíp, lại là một môn thuật dịch dung. Thiên biến bạn hóa thuật, tu luyện đại thành, có thể tùy ý thay đổi chiều cao của mình, dung mạo, hình thái cùng với khí tức. Nhìn thấy cả bản ngọc giản giới thiệu, cảnh tuyên bất tử một lốc. Đây chẳng phải là chính mình trước mắt vật mong muốn nhất sao? Có mảnh này công pháp, vậy ta cũng không cần cố kỵ long thanh phòng, cứ như vậy, ai cũng sẽ không phát hiện ta. Cảnh tuyên cười ha ha một tiếng, nhịn không được cuồng hỉ. Đây thật là muốn cái gì tới cái đó. Lúc này, đầu não lại bắt đầu mê man, đây là muốn tối lui ra tiết tấu. Đi ra ngoài trước đang nghiên cứu. Cảnh tuyên tâm tình cao hứng, vương lòng tâm thần, thần thức tự động lui ra. Trên giường đem ngọc giản lấy ra, lại lần nữa tỉ mỉ quan sát một lần, đem phía trên khẩu quyết đều thuộc lòng, tiếp đó chân nguyên phun một cái, ngọc giản liền hóa thành một đống mảnh vỡ. Dạng này bí kíp giá trị tuyệt đối không thua kém thiên cấp công pháp, thật không biết khối ngọc bội kia là lai lịch gì, thế mà lại có dấu nhiều như vậy phong phú bí kíp. Cảnh Thiên liền nghĩ tới hắn kỳ lân ngọc bội, về sau không nghĩ ra, cũng sẽ không đi quản, nhắm mắt lại, bắt đầu chuyên tâm bắt đầu tu luyện cái này Thiên biến vạn hóa thuật tới. Thiên biến vạn hóa thuật phân 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, dịch dung. Đây là nhằm vào tướng mạo cùng thanh âm làm ra thay đổi. Giai đoạn thứ hai, biến hình. Cái này có thể thay đổi võ giả chiều cao, mập gầy cùng hình thể. Giai đoạn thứ 3, liễu khí. Một cái võ giả bề ngoài cùng hình thể đều có thể rất tốt thay đổi cùng ẩn tảng, nhưng mà khí tức lại không cách nào thay đổi. Cự mang chính là dựa vào cảnh tuyên khí tức, một mực khóa chặt, mới có thể không quản cảnh tuyên ở đâu đều có thể đuổi theo. Mà thiên biến vạn hóa giai đoạn thứ 3, đó là có thể thay đổi cảnh tuyên khí tức. Trong phòng bế quan một đêm, đến liêu đệ 2 ngày sáng sớm, cảnh tuyên mới đưa thiên biến vạn hóa thuật cho nội gia học tập tới tay. Cái này thiên biến vạn hóa thuật có khó không? Cũng không khó khăn cũng khó, đây hoàn toàn đều dựa vào một người ngộ tính cùng không ngừng thực tiễn để rèn luyện. Cảnh tuyên lấy vận chuyển chân nguyên bắt đầu dựa theo thiên biến vạn hóa thuật khẩu quyết tới thay đổi trên mặt dung mạo chỉ thấy một cỗ ẩn hình sức mạnh tại cảnh tuyên bộ di động hắn nguyên bản thanh tú con mắt biến lăng lệ khoan hậu cái chán biến toan gầy gương mặt cũng thay đổi gầy xuống còn có cái cằm cũng trở nên kịch liệt giống như một cái cái rủi. Liên làn da cũng bắt đầu từ từ nhăn lại khiến cho cảnh tuyên tuổi tác trong lúc vô hình dài ra mấy tuổi liền râu ria cũng có thể biến hóa ra tới chỉ trước mắt cảnh tuyên liền từ một cái hai tuổi hỏa đã biến thành một cái ba bốn tuổi nam tử liên khí tức của hắn cũng trở nên âm u lạnh lẽo đứng lên, tăng thêm hắn nhọn gương mặt, khiến người lần đầu tiên nhìn qua hắn giống như là một cái không chuyện ác nào không làm sơ tặc, làm người mười phần âm ngoan nhân vật. hướng về phía tấm gương nhìn một chút biến hóa của mình, lại cải biến một chút chiều cao, lúc này mới hài lòng đầu. cái này thiên biến vạn hóa thuật quả nhiên dễ dùng, bây giờ liền xem như ta đứng tại long thanh phong trước mặt, chỉ sợ hắn cũng không nhận ra ta tới. ha ha ha sáu. lần này có thể an tâm lên đường. cảnh tuyên nhìn xem mình trong gương, không cưỡng nổi đắc ý nở đủ cười, liên tiếp lại thử thay đổi mười mấy tuấn mạo, cảnh tuyên biến hóa cũng bắt đầu biến thuận thủ, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió thay đổi một hồi, hắn lại nghĩ tới sơn tinh tới. bây giờ tại xa sơn thành bên trong, sơn tinh năng lượng đặc thù lại cường đại, hắn lại không tiện đem sơn tinh lấy ra luyện hóa, không thể làm gì khác hơn là tạm thời từ bỏ quyết định này. các ngươi là người nào, dựa vào cái gì đánh người? đúng lúc này, ngoài phòng dưới lầu đống nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn nào, cảnh quân sau khi nghe được đi ra ngoài phòng, hướng dưới lầu nhìn lại, chỉ thấy dưới lầu lầu một trong đại sảnh, lúc này tới một nhóm người, cầm đầu là hai cái ba cái người trẻ tuổi, hai nam một nữ, nam tướng mạo tuấn lãng bất phàm, nữ dung mạo khuynh thành tuyệt sắc, lập tức dẫn tới trung quanh vô số võ giả vây xem thế nhưng là ba người này người người đều có một cái khuyết điểm đó chính là mắt cao hơn tự ngạo quá lớn quá nhiều xem thường cái khác võ giả nữ tử kia chỉ là bởi vì một cái võ giả nhìn nhiều nàng một mắt kết quả là ra tay phế đi tay của người ta cánh tay người võ giả kia bây giờ đang ngã trên mặt đất đòi hỏi công đạo chỉ nghe trong đó một cái nam tử nghe vậy khinh thường nói dựa vào cái gì chỉ bằng chúng ta họ cảnh cái gì chẳng lẽ là bạch thạch phủ đệ nhất thế gia cảnh gia 256 chương 255 luyện hóa nụ y tinh lợi vừa nói ra trong tiểu điển lập tức vang lên một mảnh đổ tây hơi lạnh thanh âm đấu thần đại lục Bạch Thạch Phủ, Cảnh Gia, cái kia có thể coi là Bạch Thạch Phủ một cái tội trưng. Nhắc lên Bạch Thạch Phủ, đám người trước phải nhớ tới Cảnh Gia. Cảnh Gia nguyên khởi tại 2000 năm trước, khi đó Bạch Thạch Phủ vừa lập, có thật nhiều gia tộc và thế lực đều nghi chiếm giữ Bạch Thạch Phủ lớn như vậy địa bàn, nhưng mà năm đó Cảnh Gia lão thái gia Cảnh Văn Thiên lấy sức một mình, lực chiến các lộ cao thủ, cuối cùng đoạt được Bạch Thạch Phủ nắm giữ quyền. Sau đó, cũng không thiếu cường giả muốn đem Cảnh Gia bức ra Bạch Thạch Phủ, thế nhưng là đều không thể toại nguyện. Tục truyền, năm đó Hắc Ma Vũ Vương cùng Hỏa Diễm Quân Vương đều từng hướng Bạch Thạch Phủ xuống tay, cũng cùng Cảnh Gia lão thái gia giao thủ qua nhưng Bạch Thạch phủ vẫn là cảnh gia địa bàn. Có thể thấy được ban đầu cảnh gia thế lực là khổng lồ cỡ nào, thẳng có thể nói là như mặt trời ban trưa. Sau đó, cảnh gia bắt đầu đứng vững góc chân, khai chi tán diệp, ngắn ngủi trăm năm ở giữa, triệt để tại Bạch Thạch phủ chắc chắn, địa vị không người có thể dung chuyển. Nhưng, chẳng đến trước đó nhiều năm trước, cảnh gia lão thái gia cảnh Văn Thiên bước lên Thiên Vương chi lộ, gắng đạt tới đoạt được Thiên Vương đại đạo, nhưng mà cuối cùng lại chết thảm tại Thiên Vương trên đường. Mà có người đồn, cảnh gia lão thái gia chết cùng Hỏa Diễm quân vương thoát không được quan hệ, về sau cảnh gia liền cùng Hỏa Diễm quân vương như nước với lửa qua nhiều năm như vậy một mực tại lẫn nhau chém giết phân cao thấp khiến cho cảnh gia thế lực bắt đầu có chỗ trượt kém xa trước đây lão thái gia lúc còn sống tình huống mặc dù hôm nay cảnh gia không bằng trước đây nhưng bây giờ vẫn là bạch thạch phủ bá chủ bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bạch thạch phủ cảnh gia vẫn là nhất lưu gia tộc ba cái người trẻ tuổi dưới lầu khoe với một cái trận tiếp đó tại mọi người ánh mắt kiên kỵ phía dưới nên ngang lên lầu và ở liêu thượng phòng cảnh tuyên đối với ba người này thân phận hết sức tò mò liền xuống lầu tại một cái bàn tử biên ngồi xuống tiêu một chút thịt rượu nghe nóng những người khác biết chút cái gì thấy không Liên Bạch thạch phụ cảnh gia người đều tới, bọn hắn chắc chắn cũng là hướng về phía Sơn Tinh tới. Ai không phải đâu, những ngày này tìm kiếm Sơn Tinh cao thủ càng ngày càng nhiều, ta nghe Liên Hỏa Diễm quân vương đều phái người tới. Cái gì? Liên Hỏa Diễm quân vương đều có phái người tới? Vậy cái này phía dưới thì càng náo nhiệt. Trung quanh nghị luận ầm ĩ, đàm luận có phần tạp, cảnh tuyên nghe, trong chốc lát liền đứng dậy cáo tử, rời đi khách sạn. Tốt, Liên Hỏa Diễm quân vương đều phái người tới, xem ra cái này Sa Sơn thành là không ở nổi nữa. Cảnh Tên rời tiểu điểm sau đó, lập tức chạy tới bên ngoài thành. Bây giờ bên trong thành thế lực là càng ngày càng phức tạp. Ra khỏi cửa thành, hắn liền lập tức dịch dung trở thành một cái bốn năm tuổi văn nhân bắt đầu đi phía tây gấp rút lên đường hắn muốn đến trỏm sao thương long phủ nhất thiết phải đi qua bạch thạch phủ mới được đuổi đến hai ngày lộ sau đó cảnh tuyên cố ý tránh đi đại lục chuyên tìm sơn lâm thủy tú chi địa đi xuyên một ngày này hắn đi tới một toàn núi lớn chỉ thấy trước mắt thác nước cao chừng trăm thước âm âm xuống vó lên từng trận hơi nước sẽ ở mặt trời chiếu sạo phía dưới tạo thành một đạo cầu vồng treo ở trước thác nước rất là lộng lẫy chỗ này không tệ ưu tĩnh lại rời xa thành trấn vết chân linh khí cũng nồng đậm là thời điểm luyện hóa sơ tinh cảnh tuyên nhìn xem cảnh sát xung quanh không tệ động tâm tư mấy ngày nay sơn tinh ở trên người hắn, hắn lúc nào cũng cảm giác không đỡ, không có luyện hóa sớm muộn sẽ có bị cướp đi nguy hiểm. Hơn nữa trước mắt hắn vô cùng cần thiết tăng cao thực lực, chỉ có thực lực cao, hắn mới có năng lực đi long ra tìm thanh nguyệt. châm thi sinh biến, ngay ở chỗ này luyện hóa. cảnh tuyên đáy mắt tinh quang bốn phía, quyết định chú ý, ngay tại bên thác nước tìm trên một tảng đá, đem thành thơi thạch lấy ra, tiếp đó xếp bằng ở phía trên, để phòng luyện hóa lúc tàu hỏa nhập ma. ngồi lên sau đó, cảnh tuyên đem sơn tinh lấy ra, tản ra màu vàng nhạt chia sáng sơn tinh vừa xuất hiện, giữa thiên địa lập tức nổi lên một hồi vui phong, linh khí bốn phía tựa hồ cũng biến nồng nặc lên bắt đầu hướng cảnh tuyên bên này phun trào, thác nước tiếng oanh minh tựa hồ cũng trở nên yếu đi rất nhiều. đây chính là sơn tinh lý mặt tẩn chứa đại đạo ấn ký đưa đến tác dụng. cảnh tuyên hít sâu một hơi, đem sơn tinh nắm ở trong tay, tiếp đó nhắm mắt, vận chuyển lên thiên vương quyết bắt đầu luyện hóa. phía trước hắn thử cảm ngộ qua một lần, thế nhưng là không thể cảm nhận được sơn tinh lý mặt võ đạo, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn dùng luyện hóa phương thức tới thu hoạch. vừa vận thiên vương quyết tầng thứ tư, chính là cần dùng đủ loại quý hiếm thiên địa chi vật tới tiến hành đổi tùy đại nếp bàn. vang sáu, thiên vương quyết đã vận chuyển, lực lượng bá đạo lập tức xâm nhập sơn tinh lý mặt. Cảnh Tuyên trước tiên liền phát giác sơn tinh không giống bình thường, sơn tinh bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ to lớn lại kiệt ngạo khó thuần năng lượng. Thiên Vương Quyết đi vào, cỗ lực lượng kia liền lập tức cùng Thiên Vương Quyết chống lại đứng lên, cả hai giống như là hai đầu man thú, tại sơn tinh bên trong triển khai tranh đấu. Ẩm âm sáu, Cảnh Tuyên chỉ cảm thấy bên tai anh minh không ngớt, Thiên Vương Quyết cùng sơn tinh năng lượng chém giết rất là kịch liệt, hai đạo năng lượng không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều giống như hung hăng đập tại Cảnh Tuyên trên thân. Cái này sơn tinh năng lượng không nghĩ được khó như vậy thuần hóa, đây nếu là nghĩ luyện hóa, trước không chấn áp lại nó là không được. Cảnh Tuyên gắt gao cắn răng lấy chống đỡ hai cô năng lượng và chạm thiên vương quyết ngay từ đầu rất bá đạo rất tấn mãnh chiếm thượng phong muốn nhất cổ tác khí đem sơn tinh cho chấn nhất muốn lấy nhưng mà sơn tinh giống như là một cái rào hỏa tử không ngừng du tẩu cùng thiên vương quyết trò hỏi khi phát hiện thiên vương quyết năng lượng có chút yếu bớt liền lập tức triển khai phản kích vừa ngoan lại mãnh liệt hắn bá đạo bộ dáng một không so thiên vương quyết yếu cái này sơn tinh lý mặt tẩn chứa võ đạo tại sao cùng thiên vương quyết giống như cũng là bá đạo như vậy cảnh tuyên buồn bực thổ huyết nếu như là đổi một loại võ đạo có thể hắn còn có thể dựa vào thiên vương quyết bá đạo nhanh chóng chấn áp thật không nghĩ đến bây giờ đụng phải nhưng là hai loại giống nhau năng lượng cái này liền giống như hai cái chết bướng bình chết bướng bình nhân đụng nhau ai cũng không chịu nhượng bộ chuyện này chỉ có thể đắng liêu cảnh tuyên không ngừng chuyển vận năng lượng luyện hóa ở giữa cảnh tuyên bất dám thư giãn chút nào nếu không thì sẽ phí công nhọc sức một khi từ bỏ một lần cái tiên sơn tinh thông linh về sau sẽ càng thêm khó mà luyện hóa hảo ta liền cùng ngươi liều mạng cảnh tuyên đấy lòng cũng dâng lên một cỗ không chịu thua kinh đới gia tăng chân nguyên thu phát thiên vương quyết lần nữa nhanh mạnh đứng lên hung hăng đè lên sơ tinh đem hắn bức bách đến rồi trong góc để cho không thể trốn đi đâu được ong ong ong sáu Sơn tinh lý mặt năng lượng tránh cũng không thể tránh, bắt đầu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, năng lượng kích ra sơn tinh, phát ra từng đợt ông minh chi thanh. Hô 6. Nhất thời, sơn tinh năng lượng ngoài tràn. Một cơn gió lớn đột nhiên tại thác nước phía trước nhấc lên, linh khí bốn phía bắt đầu biến nóng nảy, trung bình sâu trong rừng cây, một chút yêu thú khứu giác mẫn cảm, cảm nhận được cái này một cỗ năng lượng khổng lồ sau đó, lập tức bị hù gầm nhẹ một tiếng, thoát đi mở thác nước phụ cận. Núi rừng bên trong nhóm điều sợ bay, trước thác nước cầu vồng cũng lập tức đánh tan, thác nước nước chảy bắt đầu xuất hiện không bình thường đoạn lưu hiện tượng. Một dòng nước thế ma quỷ dị bắt đầu hướng về phía trên đảo lưu lúc này nếu có người đang nhất định sẽ trông thấy tại toàn bộ thác nước phương viên ngàn mét bên trong đều bị bao phủ ở một cái lồng ánh sáng màu xanh lục bên trong đó tựa hồ là một cái vực trường tại cái kia trong khu vực hết thảy đều bắt đầu biến không bình thường mà lĩnh vực bên ngoài một vài thứ cũng bị ảnh hưởng cảnh tuyên vẫn là xếp bằng ở thành thơi trên đá nhắm mắt lại tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại chấn áp sơn tinh năng lượng bên trong hoàn toàn không biết chung quanh hắn đang phát sinh dị tượng xa sơn thành bên trong trong khách sạn ba cái cảnh gia người trẻ tuổi đang tại uống rượu thế nhưng là đột nhiên ba người ngang hông ngọc đội đột nhiên hoa lạp lạp vang lên ba người lập tức ngẩng đầu đáy mắt bắn ra một đạo tinh quang, nhìn ra phía ngoài bầu trời. Không tốt, linh lung ngọc đang văng lên, sơn tinh đang bị người luyện hóa. Một cái tuổi trẻ cảnh gia tử đệ nhũ mảy nghiêm túc nói: đi mau, không thể để cho người kia đem sơn tinh luyện hóa. Cái này sơn tinh đối với ta cảnh gia tới, cực kỳ trọng yếu. Đi. Ba người xong, ngoại trừ khách sạn trực tiếp đang không mà lên, nhanh chóng hướng về phía tây vội vã mà đi. Tại sao sơn thành ngoài ngàn dặm một chỗ trong núi lớn, một đen một trắng đang tại đi xuyên. Tìm nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là không có phát hiện cái kia áo đen chết dấu vết. Chẳng lẽ là chúng ta truy tìm? Thanh niên áo trắng nhũ mảy hướng sau lưng vấn đạo. Thanh niên mặc áo đen lạnh lùng nhìn xung quanh, sắc mặt không khỏi trầm xuống, chúng ta từ sa mạc trở về, tại phụ cận tìm một vòng, đều không thể tại phát hiện một đầu mối, nếu như cái kia tử có vừa trốn dấu, chúng ta lại không thấy qua hắn, e rằng thật là rất khó khi tìm thấy cái kia tử. Hai người này chính là từ sa mạc một đường đuổi theo ra tới, tiếp đó đã mất đi truy tung phương hướng Lục Minh hỏa cạn Tổ. Nhiều ngày tới tìm kiếm cùng nghe ngóng, vẫn không có một tia manh mối, cái này khiến hai người bắt đầu có nạn trí. Đúng vào lúc này, đột nhiên trên bầu trời xa xăm truyền đến một cỗ không cùng một dạng năng lượng khí tức, Lục Minh chợt nhìn về phía phía tây, rất xa liền thấy phía tây một chỗ bên trên bầu trời tản ra một cỗ năng lượng màu xanh lục đang chấn động, từ đầu đến cuối xoay quanh không tiêu tan, là sơn tinh năng lượng. Càn tổ vui mừng, lục mắt sáng thực chất cũng nổ bắn ra một vệ thần quang, tiếp đó thân thể hóa thành một vệ sáng, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Mà tới gần cảnh tuyên trong dãm phụ cận một số võ giả cũng đều phát hiện bao phủ ở trên bầu trời năng lượng màu xanh lục mây, từ đầu đến cuối quanh quẩn không tiêu tan. bọn hắn mặc dù không biết đó là chuyện gì xảy ra, nhưng lại không trở ngại lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Mau nhìn, nơi đó xuất hiện màu xanh lá cây mây. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là tại trong núi lớn xuất hiện bả bối? Đi vào xem sáu dâm dâm sáu lại có mười mấy võ giả tiến nhập đại sơn mà giờ khắc này cảnh tuyên còn không biết hành tung của hắn đã bại lộ hiện nay hắn cũng đến rồi luyện hóa sơn tinh thời khắc mấu chốt sơn tinh bên trong vẻ này đại đạo con dấu sức mạnh bị thiên vương quyết nhất nhất mài tiêu hóa không thiếu từ trước kia trứng vịt lớn quan đoàn, đã biến thành bây giờ so trứng gà còn số một quan đoàn. bên trong năng lượng mặc dù còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhưng mà cảnh tuyên đã có thể cảm giác được vẻ này chống cự cường độ đã dần dần trở nên đây là sơn tinh đang chậm rãi tán thành hắn theo luyện hóa sơn tinh năng lượng bị cảnh tuyên hút vào vừa mới tiêu hao hết chấn áp sơn tinh năng lượng tại trong khoảnh khắc lại bị bổ đủ, hơn nữa tại cảnh tuyên thần hại bên trong, lại tăng thêm một cô mơ hồ không nói rõ văn sáng. Nhưng cảnh tuyên trong đấy lòng tin tưởng, đó chính là hắn sắp sinh ra võ đạo phối thai. 257 chương 256, đối thủ đến đông đủ hồ sáu. Sơn cốc phía trên, ba đạo nhân ảnh nhanh chóng bay tới, sau đó vững vàng dừng ở bên trong hư không, nhìn mình đầu năng lượng màu xanh lục mây. Chính là chỗ này, xem ra người kia trong lúc nhất thời luyện hóa không xong, còn đưa đến sơn tinh năng lượng ngoại tiết, thật là ngu xuẩn. Phía trước xa sơn thành bên trong bay ra ba cái cảnh gia tử đệ, thanh niên mặc áo vàng cười lạnh đạo, trong lời nói tựa hồ rất là khinh miệt. Cảnh Viêm, ngươi như thế nhưng là không đúng, ngươi nên đa tạ hắn không biết luyện hóa sơn tinh muốn bố trí ẩn khí chất pháp, phòng ngừa năng lượng ngoại tiết. Bằng không mà nói, chúng ta Linh Lung Ngọc làm sao có thể cảm ứng được sơn tinh năng lượng nhanh như vậy tìm tới nơi này đổ xấu? Người mặc xanh nhạt sắc trường sam nữ tử, khuôn mặt xinh xắn, trong lời nói nũng nịu bộ dáng, rất là vũ mị câu người. Cảnh Giao, không muốn nhiều như vậy, chúng ta nhanh chóng đi xuống đi. Thanh niên áo trắng dường như là bọn hắn hành động lần này người dẫn đầu, mở miệng nói. Giao Cảnh Viêm thanh niên mãn bất tại hồ liếc mắt nhìn thanh niên áo trắng đạo, cảnh chuyện, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là đấu tướng lục cấp tu vi. Trưởng lão lại cho ngươi lãnh đạo một lần hành động này, ngươi liền thật là lao đại rồi. Đừng quên, ngươi đầu còn có một cái cảnh phi long, hơn nữa ta cảnh viêm cũng sẽ rất nhanh vượt qua ngươi, trở thành cảnh gia đệ nhị cao thủ. Cảnh viêm mà nói lộ ra một cố hài giống như không chịu thua cả tính, lời nói lúc thần sắc tự ngạo, nhưng tràn đầy tự tin. Cảnh truyện nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, đạo tốt, ta chờ ngươi. Đến nỗi phi long đại ca 6. thật sự là hắn là rất không tầm thường. Hừ, ngươi cũng biết ngươi không vượt qua được phi long đại ca a, ha ha ha sáu. Cảnh truyện. Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang tính toán cái gì, ngươi lần này khổ như vậy tâm cầu thất trưởng lão để cho ngươi đi ra tiếp nhận nhiệm vụ này, không phải liền là muốn sau khi trở về, siêu việt phi long đại ca sao? Đáng tiếc đáng tiếc, coi như ngươi dù thế nào cố gắng, ngươi từ đầu đến cuối cũng chỉ có thể xếp tại phi long đại ca sau đó sáu. Cảnh Viêm đối với cảnh chuyện không chút nào để ở trong lòng, lời nói không kiêng nể gì cả. Cảnh chuyện đối mặt cảnh Viêm trào phúng, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười, nghe vậy đạo, "Cảnh Viêm, ngươi nghĩ nhiều, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới siêu việt phi long đại ca." Thật sao? Lừa mình dối người, đạo đức giả. Cảnh Viêm không ăn hắn một bộ này. Bên cạnh Cảnh Giao xem bọn hắn hai cái không cùng, cười duyên một tiếng 9999, đứng ra hòa giải đạo, tốt tốt. Hai người các ngươi cũng không cần tranh đấu. Kể từ hơn 10 năm trước chúng ta Cảnh Gia thúc bị từ đấu chiến đại lục nhận về đến từ phía sau, chúng ta Cảnh Gia tình thế lại càng tới càng không ổn. Các ngươi vẫn là suy nghĩ một chút về sau làm như thế nào cho Cảnh Gia lập công cho thỏa đáng. Ngươi Cảnh Kình Thiên cái kia phế nhân, A 5 hắn cũng coi như là chúng ta Cảnh Gia tử đệ. Trước kia hắn đem Lão Thái Gia truyền xuống kỳ Lân Ngọc đội làm mất rồi, đến bây giờ đều không tìm về bây giờ tại cảnh gia cũng chỉ là một cái phía ngoài chân chạy quản sự, tưởng cho ngươi còn cứ gọi chú hắn, ta cũng không nhận. cảnh viêm lời nói rất khó nghe, cảnh truyện vẫn như cũ duy trì nụ cười nhạt nhạt, chỉ là tầm mắt tinh quang không ngừng lấp lóe. kỳ lân ngọc bội, đó là lao thái gia trước kia từ thiên vương lộ sau khi trở về vật lưu lại. mặc dù trước kia không thể ngộ ra khối ngọc bội kia có cái gì kỳ lạ, nhưng vẫn như cũ bị coi là cảnh gia bảo vật. những thứ này cùng thế hệ cả đám đều nghĩ kế thừa khối ngọc bội kia, thế nhưng là trước kia bị cảnh tình thiên làm mất rồi, cho nên những thứ này cảnh gia tự đệ đối bọn hắn tộc thúc cho tới bây giờ cũng không có nửa cung kính có thể nói. âm âm sáu ngay tại ba người chửi bậy lấy cảnh ra sự vật thời điểm trên bầu trời mây năng lượng đống nhiên la lộn lại mây mù càng ngày càng đậm bên trong còn bắt đầu lấp lóe hắn lôi điện tới không tốt xấu mây năng lượng có biến cái này minh sơn tinh muốn bị luyện hóa cảnh chuyện biến sắc thân thể lập tức hướng xuống mặt liền xông ra ngoài nhanh ra tay cảnh viêm cùng cảnh dao cũng đồng thời biến sắc sơn tinh can hệ trọng đại bọn hắn lúc này cũng lại không tâm tư đi cái gì ra sự siêu siêu siêu xấu ba người tiến vào sơn lâm không ngừng đi xuyên bên hông linh lung ngọc chấn động càng ngày càng lợi hại hô sáu cuối cùng một tiếng rõ van rội ba người vọt ra khỏi rừng tây Tiếp đó liền thấy tại thác nước phía trước tính Bạ Cảnh Tuyên, bị một cỗ đậm đà năng lượng màu xanh lục bao vây lấy, mà lòng bàn tay của hắn đang nắm lấy sáng lên sơ tinh. Ánh mắt của ba người lập tức rơi vào liễu cảnh tuyên trên tay, bọn hắn thậm chí đều không thấy rõ cảnh tuyên dung mạo, liền lập tức ra tay rồi. Có lẽ, bọn hắn căn bản cũng không để ý cảnh tuyên hình dạng thế nào. Động thủ. Cảnh truyện rất quả quyết, vừa nhìn thấy cảnh tuyên trong tay sơ tinh, liền biết sơn tinh năng lượng đã bị chấn áp thuần hóa, kế tiếp chính là muốn hấp thu. Hắn quả quyết hướng liêu thượng đi, khoát tay phải bắt hướng cảnh tuyên trong tay sơ tinh. Siêu sáu. Tốc độ của hắn rất nhanh, vừa dứt lời Thân thể của hắn đã đến trước thác nước, tay vừa duỗi ra, chỉ lát nữa là phải rơi tại cảnh truyện trên thân. Thế nhưng là đột nhiên, một cô năng lượng màu xanh lục chợt bùng phát. Ghen sáu, năng lượng cường đại lan ra, lập tức đem cảnh truyện đụng bay. Ách sáu, cảnh truyện kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay ngược mà quay về. Sau khi hạ xuống lùi lại không chỉ, bạch bạch bạch ra khỏi vài chục bước, mới đâm vào trên một cây đại thụ ngừng lại, cổ họng lăn liên tục mấy lần, một cỗ huyết khí dâng lên, cuối cùng bị hắn lại nuốt xuống. Cảnh truyện sắc mặt trắng bệch, sắc mặt thoáng qua vẻ lo lắng, đạo, không tốt. Hắn đã hoàn toàn luyện hóa sơ tinh, bây giờ đang muốn tiếp thu sơn tinh năng lượng cùng võ đạo ân ký, sơ tinh tự động tản mát ra năng lượng tới bảo vệ. Cái gì? Hắn đã luyện hóa sơ tinh? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cảnh viêm cũng là cả kinh. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, cái kia trước thắt nước ra hỏa thế mà nhanh như vậy liền luyện hóa sơ tinh. Cái này sao có thể? Thất Trường lão không phải, muốn luyện hóa sơ tinh, liền xem như Vũ Vương ít nhất cũng phải tốn hao thời gian 7 ngày sao? Hắn làm sao lại nhanh như vậy? Cảnh giao kinh hồn thất thành. Sơn tinh năng lượng được thu, lại ẩn chứa võ đạo ân ký, khả năng lượng mạnh vượt quá tưởng tượng bằng không cũng sẽ không có thể để cho vũ vương đều động tâm, nhưng là bọn họ cũng không biết cảnh tuyên tu luyện thiên vương quyết chính là sơn tinh Khắc tinh, hắn không phải dựa theo bình thường phương pháp luyện hóa sơn tinh, mà là lấy thiên vương quyết bá đạo trấn áp, sau đó lại đi luyện hóa, cái này liền giống như sơn tinh là một cái tuyệt thế mỹ nữ, vô số võ giả đều muốn, như vậy bọn hắn chọn lựa biện pháp cũng là trước tiên chậm rãi truy cầu, tiếp đó khi lấy được hắn, mà cảnh tuyên biện pháp giống như là bá vương ngạnh tương cung, trước tiên đánh đập một trận, đem mỹ nữ đánh bằng hoàng, tiếp đó một cách tự nhiên liền được hắn. Hai loại phương pháp so ra, tự nhiên là loại phương pháp thứ hai lại càng dễ. Không được. Cái gì cũng không thể để hắn hấp thu sơn tinh, chúng ta nhất thiết phải đem sơn tinh đoạt lại, tất nhiên đồng dạng phương pháp không được, vậy chúng ta liền đến cưng rắn, phá vỡ năng lượng vòng bảo hộ. Cảnh truyện không dám trì hoãn, lập tức quyết định được chú ý hảo. Lúc này, cảnh viêm cũng không có tại phản đối. Ba người chúng ta đồng loạt ra tay. Cảnh truyện ra lệnh một tiếng, ba người cùng nhau bay lên, tay kết pháp quyết, trong thân thể bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng, tiếp đó đi ra trưởng, bổ về phía liêu cảnh tuyên trên người lồng ánh sáng màu xanh lục. Ba cỗ năng lượng cường đại đụng vào lồng ánh sáng màu xanh lục bên trên, lục quang đột nhiên tăng vọt, bắn ra một cỗ kinh thiên động địa năng lượng, lập tức đem lực lượng của ba người toàn bộ chấn trở về. A5, ba người cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay ngược mà quay về. Phù phù 6, Cảnh Viêm rơi xuống đất, trực tiếp ngã xuống đất bên trên, Cảnh Dao cũng bộ dáng chật vật, sắc mặt trắng bệnh, cảnh chuyện sau khi hạ xuống loạn trợn lui lại, Miết cưỡng mới đứng vững thân thể. Năng lượng thật là mạnh mẽ. Ba người tất cả giật mình. Không được, đây là Sơn Tinh năng lượng tại che chở hắn, chúng ta căn bản không biện pháp đối kháng Sơn Tinh võ đạo sức mạnh. Cảnh Dao lập tức gấp mắt thấy sơn tinh đang ở trước mắt, hơn nữa lập tức phải bị người khác luyện hóa hấp thu, nhưng là bọn họ lại không có biện pháp, cái này khiến ba người như muốn phát điên. đúng vào lúc này, trên bầu trời lại rơi xuống hai bóng người, một đen một trắng, chính là nhìn thấy mây năng lượng chấn động lục minh hòa quan đông. hai người rơi xuống sau đó, ánh mắt trước tiên thấy chính là cảnh tuyên cùng trong tay hắn sơn tinh, sau đó mới chú ý tới tại bờ đầm nước cảnh ra ba người. các ngươi là người nào? lục minh nhìn cảnh truyện bọn hắn mặc khí chất không tầm thường, nếu mày vấn đạo, cảnh truyện bọn hắn cũng nhìn thấy lục minh hòa quan đông, cảnh viêm không phục lạnh giền một tiếng, đạo, ngươi quản chúng ta là người nào, các ngươi lại là người nào? Thử, ngươi làm muốn muốn chết sao? Lục Minh nghe vậy, đáy mắt lập tức tản mát ra một cỗ sát cơ. Cảnh viêm nghe xong, cũng lập tức tâm sinh hỏa khí, xoa, ngươi làm ra sợ ngươi A, tới A. Hai người cũng là hạ người tâm cao khí nạo, luôn luôn không quen nhìn những người khác, một cái đụng này bên trên, lập tức mùi thuốc súng nổi lên bốn phía. Trước tiên không muốn lô mãng. Mắt thấy hai cái này liền muốn đậu thủ, cảnh truyện lập tức đứng dậy, ngăn lại liễu cảnh lửa, tiếp đó bình thản nhìn về phía Lục Minh hòa Quan đông, đạo, hai vị, bây giờ không phải là gây chuyện thời điểm các ngươi tới tự nhiên cũng là vì sơn tinh mà đến nhưng mà nếu như sơn tinh không còn vậy các ngươi còn tranh cãi có ý nghĩa gì lục minh hỏa quan đông nhìn về phía cảnh truyện, mặc dù không phục đối phương nhưng lời nói lại không có sai cảnh truyện nói tiếp bây giờ sơn tinh sắp bị người kia luyện hóa vừa rồi ba người chúng ta thử qua hắn bị sơn tinh năng lượng bảo vệ chỉ bằng vào ba người chúng ta năng lượng không phá nổi cho nên nếu như các ngươi còn muốn sơn tinh mà nói vậy ta khuyên các ngươi tại sơn tinh còn không có bị triệt để hấp thu phía trước cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ trước tiên phá vỡ sơn tinh vòng bảo hộ lại các ngươi cảm thấy thế nào nghe liếu cảnh truyền lời nói, Lục Minh Hòa Quan Đông lúc này mới thần sắc biến đổi, cái gì, sơn tinh nhanh như vậy liền bị luyện hóa. Hai người vừa cẩn thận hướng cảnh chuyên trong tay sơn tinh nhìn lên, quả là thế, hai người cũng không tiếp tục bình tĩnh. Càn To nghiêm sắc mặt, không có nghe cảnh chuyện khuyên cáo, lập tức rút ra vũ khí của mình, đón xếp bằng ở tảng đá xanh lên cảnh chuyên nhất đao trẻ liều thượng đi. Làm sáu. Đao quang loé sáng, thế nhưng là trong nháy mắt lại chết sạ trở về. Bạch bạch bạch sáu. Cương Đại Lực phản chấn, nhưng Càn To nhị không được lùi lại bảy, tám bước mới đứng vững, quả nhiên là sơn tinh hộ chủ. Hừ, không nghe ra lời, an thiệt thòi ở trước mắt. Cảnh viêm lần nữa rêu cợt đứng lên. Càn tồn muốn phát hỏa, bị cảnh Truyện ngăn lại nói, hai vị, không có thời gian, tại trễ mải nữa sơn tinh liền không có. Lục Minh hòa quan đông nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tạm thời cùng cảnh Truyện bọn hắn liên thủ. Lục Minh đáy mắt lệ quang loại lên, âm tàn đạo, hảo, chờ phá vỡ phòng ngự sau đó, sơn tinh về ai, vậy thì tùy vào bản lĩnh. Đám người riêng phần mình liếc một cái đối phương, trong lòng hiểu rõ, tiếp đó đứng cùng cùng một chỗ vật khí, chuẩn bị liên thủ đối phó Cảnh Thiên Sáu. 258 chương 257, nội chiến vô danh trong núi lớn, trên bầu trời năng lượng màu xanh lục xương ngủ không ngừng sôi trào, bên trong đã sấm sét văng rội, một bộ phong bão sắp xảy ra chi tượng. Bên cạnh thác nước, cảnh tuyên vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở thành thời trên đá, hoàn toàn trầm tâm tại sơn tinh bên trong. Thời khắc này sơn tinh năng lượng hoàn toàn bị thuần phục, Thiên Vương Quyết đã bắt đầu vận chuyển hấp thu, chỉ là bên trong năng lượng quá mức khổng lồ, tăng thêm võ đạo ấn ký cần dung hợp, cái này rất tốn thời gian. Bên ngoài, cảnh gia ba người cùng Lục Minh Can Tổ đã đã đạt thành hiệp nghị, năm người cùng đứng tại bên cạnh thác nước, cùng nhau vật hí. Nhất thời bên thác nước phương viên trong vòng 10 dặm linh khí cũng bắt đầu hướng năm người điên cuồng tụ tập tạo thành một cái vòng xoáy linh khí âm âm sáu linh khí phun trào vừa nhanh vừa mạnh thậm chí nhường trong hư không xuất hiện tiếng vang minh lại lấn át thác nước cụu thành âm đại thiên kết ấn. cảnh ra ba người cảnh truyện cảnh giao cùng cảnh viêm ba người động tác khác thường nhất trí kết xuất một cái phức tạp đơn khí nhất thời toàn bộ hư không chấn động đại thiên kết ấn là cảnh ra địa cấp thượng phẩm công pháp có thể ngưng kết trung quanh thiên địa linh khí tạo thành cường đại công kích nhân số càng nhiều cùng một chỗ thi triển cái này đại thiên kết tấn uy lực liền sẽ lớn hơn nữa chỉ một thoáng Ba người trên thân đều xuất hiện một cỗ năng lượng màu vàng nhạt đoản, đem ba người bao ở trong đó. Đầu của bọn hắn nương tụ ra đủ loại bất đồng bánh thú hình thái. Cảnh truyện đầu là một đầu kỳ lân, toàn thân tản ra bốc hơi chi khí, uy phong lấp lẫm, chính khí bành trướng. Cảnh giao đầu là một cái chim loan xanh, toàn thân tản ra một tầng ánh lửa, thần đuôi có hóng ánh lưu chuyển, giống như thần điểu phương hoàng. Cảnh viêm đầu nhưng là một đầu bạch hổ, một thân hắc bạch hổ văn, hình như có lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó. Một khi xuất hiện, nửa mặt lên trời gào thét, phong vân hắn động. Ba người kết tấn sau đó, ba cỗ năng lượng dường như đang xa xa tương ứng khiến cho ba người khí chẳng trên người núi liền cùng một chỗ, năng lượng càng thêm cường đại. Nhìn thấy ba người bọn hắn vừa ra tay thủ đoạn lợi hại như vậy, Lục Minh hòa Quan Đông trong lòng cũng hơi chấn động. Ba người này tuyệt đối không phải người bình thường, chỉ bằng vào chiêu này sẽ không dễ đối phó. Lục Minh hòa Quan Đông lẫn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương đáy mắt ý tứ. "Uy, hai người các ngươi còn thất thần làm gì bốn, sao? Có thủ đoạn gì đều đuổi nhanh xuất ra, đừng liên lụy chúng ta a." Cảnh Viêm khinh miệt đảo qua Lục Minh Hỏa Quan Đông, đáy mắt tất cả đều là khinh thường. Lục Minh Hỏa Quan Đông cũng không muốn bị người nhìn, lập tức cũng bắt đầu ra tay. Lục Minh rút tay ra bên trong trường kiếm, nhất thời một đạo chói mắt bạch quang chợt hiện mà ra, xông thẳng tới chân trời, rung động phong vân. Sau đó, Lục Minh đem kiếm quang hơi thu lại một chút, lập tức như cá voi hút nước, tất cả quang mang thu liễm, bám vào trên thân kiếm, vừa nhìn liền biết kiếm này không phải phản phẩm. Cảnh truyện liếc mắt nhìn, hơi có chút ngoài ý muốn nói, không tệ, tinh phẩm 9 cấp vũ khí, hiếm thấy. Cảnh Viêm nghe vậy, khinh thường hừ một tiếng, bất quá là tinh phẩm 9 cấp mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Lục Minh nghe vậy, càng thêm cảm thấy ba người này lai lịch không đơn giản. Càn Tổ sau đó cũng rút ra đao trong tay, đột nhiên một cỗ hàn khí lạnh như băng tản ra. Tràn ngập trung quanh, trên mặt đất cấp tốc lan tràn ra một tầng thật mỏng hàn băng, một mực hướng thác nước lan tràn ra. Trên mặt nước rất nhanh kết xuất một cái tầng hàn băng, cố hàn khí kia cũng lướt qua liếu cảnh chuyện ba người chân thực chất, nhường ba người không khỏi cả kinh. Lại là một thanh tinh phẩm chín cấp vũ khí, còn thân đao hàm linh, kèm theo thuộc tính, hảo đao. Cảnh chuyện lại bình một cái câu, để lộ ra một kia thưởng thức. Lời này nhường cạn tổ trong lòng hơi có chút đắc ý tốt, không cần dài dòng, tại dài dòng xuống sơn tinh liền không có, chuẩn bị kỹ càng liền nhanh chóng động thủ đi. Cảnh viêm không nhịn được thuốc dục nói, năm người nhìn nhau, cũng thu hồi tâm tư khác. Khảo, ta đến ba tiếng mọi người chúng ta đồng loạt ra tay, cảnh chuyện sắc mặt nghiêm túc bắt đầu đến ngược ba sáu hai sáu năm người sắc mặt cũng là kéo căng trong tay chân nguyên chờ khi thì phát một cảnh chuyện một chữ vừa ra khỏi miệng lập tức hai tay của hắn thủ ấn một bàn đi theo liền hướng bên ngoài đẩy giống sáu đầu hắn thủy thú kỳ lân lập tức gào thét một tiếng cuồng tính đại phát mở ra móng liền hướng cảnh tiên lao nhanh mà đi một đường phong trì điện chí mang theo cuồn cuộn tiếng sấm cùng lúc cảnh giao chim loan xanh cùng cảnh viêm bạch hổ cũng cùng một chỗ tê minh gào thét một tiếng cùng kỳ lân hành động trùng hướng liêu thượng đi ba thú tê động kinh thiên động địa bên này lục minh hỏa quan đông khi nghe đến một chữ mở miệng sau đó hai người cũng là đồng thời huy kiếm xuất đao hai đạo quang mang phóng lên trời một đạo bạch quang tựa như thông thiên của sáng muốn chém rách thương khung một trung hàn băng chỉ một thoáng đóng băng toàn bộ thác nước nguyên bản lao nhanh thác nước lập tức ở giữa bị hoàn toàn đóng băng tấp thủy không thích phản phất trở thành một cái băng điều vật trang sức nam cố bất đồng lực lượng cường đại cùng một chỗ vang ra toàn bộ thiên địa vì đó run dậy, cỏ cây trôi nổi nhật nguyện đảo ngược phanh sáu sau một khắc nam cố sức mạnh tụ hợp cùng một trâu đánh vào liễu cảnh tuyên trên người năng lượng màu xanh lục quát lên phanh sáu một tiếng nổ rung trời sáu cảnh tuyên năng lượng trên người cháu cảm nhận được ngoại lai áp lực vào thời khắc ấy ở giữa bị đẻ kém xù đủ lồng năng lượng chợt có vào cảnh tuyên ở bên trong tràn ngập nguy hiểm nhưng mà sau một khắc lồng năng lượng năng lượng đột nhiên bùng phát lập tức thoáng như núi lửa dâng trào một dạng lục quang nổ sạng xông thẳng trời cao một cỗ như bài sơn đảo hải sức mạnh bộc phát ra vang một tiếng vậy mà thoáng cái đem năm cỗ sức mạnh đều trấn bỡ vang sáu năng lượng khổng lồ lập tức quấn ngược mà quay về đóng băng mặt nước hất bay dựng lên vụ băng cùng dòng nước cùng một chỗ bao phủ mà đi cuốn về phía bên bờ sóng năng lượng đánh thẳng vào toàn bộ không gian Tựa như trong nước gợn sóng, nhộn nhạo lên. Phanh 6. Một tiếng vang trầm. Phốc phốc phốc 6. Cảnh chuyện ba người cùng Lục Minh cùng với can tổ, cùng nhau bị cuốn ngược mà quay về năng lượng đánh chúng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, năm người đều bị mặt nước hàn băng đụng bay. Phanh phanh phanh 6. Năm người riêng phần mình bay lên, có đụng vào trên cây, có hung hăng ngã ở trên mặt đất, còn cọ ra thật xa. Hoa 6. Cảnh viêm ngã trên mặt đất, huyết khí không ngừng cuộn cuộn, trước ngực một mảnh vết máu, há miệng lại là bùng máu tươi lớn phun ra, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nhìn hắn không thể giật mình. Mao Tử trong trữ vật giới chỉ móc ra một cái bình sứ, cúi vít đổ ra hai khỏa như bạch ngọc dược hoàn, một ngụm nuốt vào. Thở hồn hển mấy cái, sắc mặt lúc này mới khôi phục lại. Thật là mạnh năng lượng, không nghĩ tới năm người chúng ta liên thủ, cũng không thể phá vỡ Sơn tinh bảo vệ năng lượng. Cảnh Viêm thở hồn hển mấy cái, cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều, lúc này mới ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía trước thác nước. Tảng đá xanh bên trên, Cảnh Tuyên vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở phía trên, lặng lặng hấp thu Sơn tinh bên trong năng lượng. A năm, có người, bị phát hiện. Cảnh Tuyên đang hấp thu ở giữa đột nhiên thân thể hơi chấn động một chút, mặc dù không có đánh gậy hắn hấp thu sơn tinh năng lượng, lại đưa tới chú ý của hắn. một tia thần thức ngoại phóng, lập tức liền thấy phía ngoài năm người, là bọn hắn, bọn hắn làm sao lại đuổi tới ở đây? Cảnh Tuyên tại năm người trên thân từng cái đảo qua, sau đó tỉnh ngộ lại đạo, đối với nhất định là sơn tinh năng lượng quá mạnh, mới dẫn tới chú ý của bọn hắn, truy lùng tới. Mặc kệ, hay là trước chuyên tâm hấp thu sơn tinh bên trong năng lượng lại. biết hết thảy, Cảnh Tuyên trong lòng cảm giác nặng nề, bắt đầu tăng tốc hấp thu tốc độ. bây giờ sơn tinh năng lượng cùng võ đạo ân ký đã bị hắn dung hợp một nửa, tuyệt không thể cứ thế từ bỏ khu khu 6. hắn bây giờ bị sơn tinh năng lượng che chở, mà sơn tinh bên trong ngẩn chứa võ đạo con dấu sức mạnh, cho nên chúng ta nếu như không sử dụng võ đạo lực lợi nói, là không phá nổi cái này vòng bảo vệ. Cảnh truyện cũng nuốt dược hoàn, sắc mặt trở nên khá hơn không ít. đứng dậy một lần nữa nhìn xem cảnh tuyên thân thể, nương trọng nói, lục minh hỏa quan đông cũng đều có thuốc chữa thương hoàn, nuốt vào phía sau đứng lên, sắc mặt vẫn như cũ không tốt. lục minh hung tận nói, đáng chết, đáng giận, ta vừa lĩnh ngộ một võ đạo, cảnh giới vẫn chưa ổn định, võ đạo chi lực cũng căn bản không dễ không chế. ta cũng là, can to cũng nói. Hai người bọn hắn cũng là đấu tướng tăng cấp, tại trên võ đạo cũng chỉ là mới nhìn qua cánh cửa. Cảnh Viêm khôi phục lại, đứng lên cười khẩy nói, "Hừ, liền biết hai người các ngươi không trông cậy nổi, phế vật." "Thử, ta nhịn ngươi rất lâu, có gan ngươi lại một lần." Càn Đồ tại chỗ lông mày dựng lên. Lục Minh sắc mặt cũng là một mảnh âm trầm. Hắn hòa quan đông tại Sa Sơn thành bị trở thành sa núi sông tiêu, hai người luôn luôn tâm cao khí nạo, nhưng là hôm nay thế mà lại nhiều lần bị Cảnh Viêm khiêu khích, nếu như phía trước không phải là vì đại cục suy nghĩ, hai người bọn hắn đã sớm ra tay rồi. Bây giờ không phá nổi cảnh tiên năng lượng vòng bảo hộ, còn bị thương. Hai người đấy lòng cũng đều đang nín một cú hỏa, Cảnh Viêm lại còn mở miệng đục nhã bọn hắn. Cái này lập tức nhường hai người cũng không thể nhịn. Võ giả ai không có ngạo khí, càng đừng luôn luôn cao ngạo hai người bọn hắn. Hừ, ta liên tục lượt các ngươi lại có thể thế nào, phế vật phế vật phế vật. Cảnh Viêm cũng luôn luôn tiên bất sợ không sợ đất, tại cảnh gia tiểu là coi trời bằng vùng, ngoại trừ đối với Cảnh Phi Long còn cố kỵ một hai bên ngoài, những người khác hắn từ trước tới giờ không để vào mắt. Bây giờ đương nhiên sẽ không sợ Lục Minh Hỏa quân đông. Cảnh Viêm sáu. Cảnh chuyện nhìn ba người ở giữa không thích hợp, ngay lập tức muốn ngăn cản thế nhưng là hắn ngăn cản còn không có mở miệng bên kia cản tô đã bảo người tự tìm cái chết cản tô hét lớn một tiếng mặt đen lên trong tay hàn băng đao đã một đao bổ ra trong lúc đó toàn bộ nhiệt độ chung quanh chợt giảm xuống ở giữa một đạo cao tới mười mấy trận chiến băng lang hóa thành một mảnh băng nhận phi không chém tới đánh thì đánh ra cũng đã sớm không quen nhìn các ngươi cảnh viêm cũng là tính tình nóng nảy đều sẽ lấy lập tức căn bản không nghe thấy cảnh chuyện ngăn cản một quyền đập ra bạch hổ hư ảnh lập tức lại tại xuất hiện sau lưng một tiếng hổ khiếu đánh tới băng nhận vang vang sáu một tiếng bạo hưởng Hai cỗ năng lượng bộc phát ra, băng nát ngàn trượng, cán tàu cùng cảnh viêm đồng thời đấy mắt bắn ra một đạo ý chí chiến đấu dày đặc, tiếp đó bay lên trời, hai người thân thể trong nháy mắt đụng vào nhau, xoay quanh hướng về phía trước. Rầm rầm rầm sáu. Trong hư không, chỉ có thể nghe thấy hai người nắm đấm đang sen, không ngừng va chạm âm thanh, thỉnh thoảng có băng lăng cùng quyền ấn từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong đầm nước, lập tức gây nên vạn trượng bọt nước. Rầm rầm sáu. Mặt nước lần nữa đóng băng. Cảnh truyện ở phía dưới nhìn âm trầm lửa cháy, cả giận nói, hai cái hỗn trướng, cũng không nhìn một chút là cái gì tình huống, Sơn Tinh còn chưa tới tay. Hai người bọn họ thế mà đánh liền dậy rồi. Dừng tay cho ta. Cảnh truyện lấy, liền muốn phi không dựng lên, ngăn cản hai người. Nhưng này lúc, Lục Minh lập tức lại chuẩn tới ngăn cản Liễu Cảnh Truyền, lạnh lùng nói, "Như thế nào, muốn lấy nhiều lần thiếu sao? Muốn đánh, ta cùng ngươi." 259 chương 258, Cảnh Truyền thực lực kinh khủng ngươi có ý tứ gì? Hai người bọn họ điên, ngươi cũng đi theo điên sao? Cảnh truyện nhìn thấy Lục Minh cũng là như thế, vừa tức vừa giận vừa vội. Lục Minh lạnh rên một tiếng đạo, "Ngươi thiếu cho ta tới này một bộ, ba người các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đối với chúng ta hai cái mấy lần mở miệng lúc nhã?" còn luôn là một bộ bộ giang cao cao tại thượng đã sớm chịu đủ rồi bây giờ liền xem như liều mạng không cần sơ tinh ta cũng muốn đòi lại một cái công đạo xoát sáu giai kiếm nhất vung bạch quang chẳng mà lập tức ở cảnh chuyện dưới chân bổ ra một đạo danh sâu hám cảnh chuyện nhìn xem trên đất vết kiếm đáy mắt triệt để xuất hiện một tia lửa giận ngẩng đầu ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn xem lục minh đạo hảo đã các ngươi cả đám đều như thế chẳng phân biệt được nặng nhẹ vậy thì do ta tới thật tốt giáo huấn các ngươi một chút ký lân tay sự sáu cảnh chuyện nổi giận mang giận ra tay năm ngón tay như cầu huyền hóa ra một cái cự đại thủ trưởng gần tới bàn tay kia phía trên bao trùm lấy đen kịt lần thiến, còn có đầy móng vuốt nhìn qua hoàn toàn chính là một cái thú trưởng muốn giao hơn chúng ta thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không lục minh ngay vậy chiến ý nổi lên hắn cũng đã sớm muốn nhìn một chút cảnh chuyện đến cùng thực lực như thế nào bởi vậy không tránh không né trường kiếm thẳng tắp, kiếm mang tăng vọt thân thể khẽ động liền lấn người mà lên kết xảo thật không nghĩ đến chính là cảnh chuyện đối mặt lục minh tinh phẩm 9 cấp trường kiếm thế mà không tránh không né một móng vuốt đã bắt liêu tượng đi móng vuốt cùng trường kiếm đụng vào nhau phát ra một chuỗi kéo kẹt kéo kẹt ma sát tiếng vang trên thân kiếm không ngừng buốt lên vây quanh hòa hòa Suu suu suu sáu, cái gì? Bàn tay của hắn thế mà phòng ngự mạnh như vậy? Lục Minh lấy làm kinh hãi, vội vàng rút kiếm muốn lui lại, thế nhưng là cảnh chuyện đã ép lên đến đây, một cái tay khác bắt hướng Lục Minh cổ họng. Lục Minh bây giờ trong lòng du lên, hắn không nghĩ tới cảnh chuyện nhìn qua cùng niên kỷ của hắn không kém nhiều, thực lực thế mà lại cao hơn hắn ra nhiều như vậy, dưới nguy cơ, hắn quăng kiếm thân thể cực tốc lui lại, tránh đi liễu cảnh chuyện một chảo này. Hừ, ngươi không phải là muốn theo ta thật tốt tỉ đấu một chút sao? Như thế nào lui? Cảnh chuyện bước lui Lục Minh lạnh dê một tiếng, trong tay đảo ngược trường kiếm, đem Lục Minh kiếm nắm ở trong tay sau đó tiếp tục ép lên phía trước, khí thế cường ngạnh, hùng hổ dọa người đạo, trong tay ta ngươi còn nghĩ lui, bây giờ ta liền muốn ngươi xem một chút cái gì mới gọi dùng kiếm. lấy, cảnh truyện chân nguyên quán trú tại trong thân kiếm, trường kiếm run rẩy dữ dội đứng lên. linh kiếm nhận chủ, trường kiếm rõ ràng không muốn chịu cảnh truyện không chế. cho ta trung thực. cảnh truyện hét lớn một tiếng, chân nguyên mạnh mẽ quán trú đến trong thân kiếm, chỉ là không lâu sau lục minh kiếm liền lại biến đàng hoàng xuống, đi theo liền bạo phát ra so tại lục minh trong tay còn muốn thiêu đốt liệt quan mang. ba cảnh truyện một kiếm bổ ra, dài đến trăm trượng kiếm mang cày đất mà ra. Trên mặt đất bị cày ra một cái đạo sâu không thấy đáy khẽ ránh. Kiếm mang lăng lệ vô cùng, thẳng tắp vọt tới Lục Minh. A5. Lục Minh sắc mặt biến đổi lớn, thời khắc nguy cấp, thân thể hướng bên cạnh lăn một vòng, mới miễn cưỡng tránh đi một kích này, mặc dù tránh né phương pháp không tốt, nhưng lại bảo vệ mệnh. Hô 6. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật 6. Tránh thoát một kiếm Lục Minh vô ngực vẫn lòng vẫn còn sợ hãi đạo, phía trước liền sắc mặt tái nhợt, bây giờ biến càng phát trắng bệnh. Hiện tại hắn mới biết được, mình và cảnh truyện ở giữa lớn đến mức nào chênh lệch. Bọn hắn bên này chiến đấu vừa kết thúc, theo sát lấy trên bầu trời bạo phát ra một tiếng vang thật lớn. Hô 6 ngừng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cô không cùng một dạng mây năng lượng ở trên bầu trời bão tán, nổ tung một đám mây. Không đầy một lát, trên không rơi xuống một người. Cảnh viêm, mà ở trong tay hắn còn cầm một người khác, Càn tổ. Càn tổ bây giờ mặt như màu đất, thần sắc ngốc trệ, một bộ bị đả kích bộ dáng. Cảnh viêm tiện tay đem Càn tổ còn ở trên mặt đất, một cái tay khác mang theo Càn tổ hàn băng đao, lạnh rên một tiếng. Khinh thường nói, cũng bất quá chính là chỗ này bản sự, thế mà cũng dám ở trước mặt ta phế lối, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Lục Minh bây giờ đã hóa đá. Náo hải chóng động, thần sắc chợt mắt hốc mồm nhìn xem cảnh viên ba người, đáy lòng nhấc lên vạn trượng vận sóng. Bọn hắn rốt cuộc là ai, thế mà lại mạnh như vậy? Lúc này nếu như là có Sa Sơn thành nhân ở đây, cũng sẽ chấn động vô cùng. Ai cũng không nghĩ tới, Sa Sơn thành Song tiêu, giờ khắc này ở đồng dạng ba cái trong tay thanh niên, sẽ bại nhanh như vậy thảm như vậy, vũ khí đều bị đột lại. Hiện tại các ngươi phải biết lợi hại của ta a, ấn sáu. Cảnh Viêm nhìn xem Lục Minh cùng bị đả kích căn tổ, sắc mặt vô cùng đắc ý, trong lòng cảm giác thành tựu cũng đã nhận được vô hạn thỏa mãn. Thế nhưng là đột nhiên, cảnh truyện một cái tắt quất vào liễu cảnh lựa trên mặt. Cảnh Viêm giận dữ, sắc đao liền muốn chặt Cảnh Truyện, cả giận nói: Cảnh Truyện, ngươi tại sao đánh ta? Cảnh Truyện sắc mặt âm lãnh vô cùng, cầm kiếm nhìn xem Cảnh Viêm, đạo, ngươi náo đủ chưa? Đừng quên, chúng ta lần này đến rốt cuộc là vì cái gì? Ai cần ngươi lo? Ta muốn làm như thế nào liền làm như thế đó, còn chưa tới phiên ngươi đối với ta khoa tay một chân. Cảnh Viêm nổi giận vô cùng, giống như bị đạp cái đuôi lá hổ, phải không? Vậy ngươi sẽ nhìn một chút ta đến cùng có thể hay không của ngươi? Cảnh Truyện cũng đối Cảnh Viêm nhẫn nại triệt để đến rồi cực hạn, thân thể lõe lên liền biến mất ở tại chỗ, tại lúc xuất hiện đã đi tới liêu cảnh lửa trước mặt, một quyền đập ra. Cảnh Viêm phản ứng cũng không đầy, trường đao quét ngang, liền chắn trước người. Phanh! Cảnh truyện nắm đấm nện ở liễu cảnh lửa trong tay Hàn băng trên đao, một cỗ đại lực truyền đến, Cảnh Viêm biến sắc, hai chân không bị không chế hướng về sau thối lui. Xuy suy suy sáu, hai chân của hắn trên mặt đất đổ ra hai đạo trường dáng rất dấu dày. Chờ Cảnh Viêm đứng vững, sắc mặt một hồi trong sạch giao thế, hô hấp bất ổn, khí hải sôi trào, ngay cả lời cũng không đi ra. Cảnh truyện bây giờ thay đổi trước đây ôn hòa bộ dáng, khí tức băng lãnh, sắc mặt tâm trầm, phảng phất thay đổi hoàn toàn một người. Lãnh khốc nắm liễu cảnh lừa một mắt, đạo, nhiệm vụ của lần này trưởng lão tất nhiên để cho ta lãnh đạo vậy ngươi nhất định phải nghe ta, nếu như còn dám tùy ý hành động, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. người sáu, cảnh viêm cứng cổ không phục lắm, có thể vừa nhìn thấy cảnh chuyện cái kia lạnh lẽo ánh mắt, liền lại đem lời đến mép lời nói nuốt trở vào. thứ sáu, gặp cảnh viêm cuối cùng đàng hoàng xuống, cảnh chuyện lúc này mới lạnh rên một tiếng coi như không có gì. bên cạnh cảnh giao cũng rất giật mình cảnh chuyện thực lực, nhìn một chút cảnh viêm, lựa chọn giữ im lặng. gia hỏa này thực lực thật là mạnh. thành hơi trên đá, cảnh tuyên nhất bên cạnh hấp thu sơn tinh năng lượng, một bên vân ra một đạo thần thức chú ý đến tình huống chung quanh. mới vừa một màn này vừa vẫn đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Cảnh truyện thực lực làm hắn rất giận mình, xem ra người này hẳn là trong bọn họ thực lực mạnh nhất. Cảnh Tuyên trong lòng đã hiểu. Đúng lúc này, Cảnh Tuyên bỗng nhiên thân thể chấn động, hắn biến sắc. Bây giờ Sơn Tinh bên trong còn thừa lại 3 phần 10 năng lượng. Thế nhưng là hắn thần hải bây giờ đã hoàn toàn bị Sơn Tinh năng lượng khổng lồ cho trấn đậy, đơn giản có loại chống đỡ cảm giác. Nhưng mà Sơn Tinh năng lượng còn đang không ngừng rót vào. Hoàng Bét, đây nên làm sao bây giờ? Cảnh Tuyên sắc mặt khẽ giận mình. Lúc trước hắn căn bản là không có nghĩ tới sẽ bị năng lượng nhiều mà chống đến cái này một. Sơn Tinh bên trong năng lượng không ngừng rót vào thần hại cảnh tuyên sắc từ lúc mới bắt đầu hưởng thụ, dần dần trở nên bắt đầu thống khổ. Thân hải cũng bắt đầu bành trướng, toàn thân hắn gân mạch cũng bắt đầu bành trướng, có loại muốn bị tê liệt cảm giác. A năm, cảnh tuyên nhịn không được kêu lên thất thanh. Lúc này, bên cạnh đang suy nghĩ biện pháp phá vỡ cảnh tuyên vòng bảo vệ cảnh chuyện nghe được hắn tiếng kêu lên, lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm cảnh tuyên, có động tĩnh. Những người khác nghe vậy, lập tức cũng giật mình tỉnh lại, nhìn về phía cảnh tuyên. Cảnh tuyên sắc mặt càng ngày càng đau đớn, nội vân xanh, toàn thân gân mạch lồi lõm, trên thân giống như là bò đầy tinh tế sợi đằng đồng dạng, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Suy suy sáu cơ thể của hắn cũng bắt đầu bành trướng, quần áo đi theo bị căng nước, cảnh viên khuôn mặt và bẹo, nhìn qua nghiễm nhiên giống như một cái quái vật. hắn thế nào? cảnh viêm nhìn xem cảnh viên thống khổ bộ dáng, không khỏi mở to hai mắt nhìn, cũng đã quên phía trước cùng cảnh chuyện không cùng, vấn đạo. cảnh chuyện to mày chỉ là muốn một hồi, liền nghĩ minh bạch đi qua, trầm giọng nói, chỉ sợ là sơn tinh năng lượng quá mạnh, hắn cho ăn quá no gạo. cái gì? chống. cảnh viêm cùng lục minh cùng với càn tổ đồng thời kinh ngạc thất thanh, bọn hắn phỏng đoán rất nhiều loại nguyên nhân, đều không nghĩ tới lại là bởi vì này dạng, cái này sáu. a, ha ha sáu, ha ha ha. Chết cười ta, còn sẽ có người hấp thu năng lượng bị chống đỡ, ha ha ha sáu. Vậy hắn cuối cùng chẳng phải là sẽ bị cho ăn bể bụng. Cảnh viêm minh bạch nguyên nhân sau đó, lập tức cười tiền phủ hậu ngưỡng, một tay ôm bụng ngã nhào trên đất, lan lộn đầy đất. Lục minh cùng cạn tàu gương mặt ngốc ách. Hàng này phản ứng cũng quá khoa trương. Bất quá đang nhìn cảnh tuyên bộ dáng, cùng vừa rồi cảnh chuyện giảng dại, hai người bọn hắn cũng có loại không khỏi tức cười cảm giác. Cảnh dao cũng che miệng nở nụ cười. Nhìn xem cảnh Tuyên Đạo, người này sợ rằng sẽ lại là chết biệt cốt nhất tất tức nhất đấu tướng đi, thế mà lại bởi vì năng lượng nhiều mà bị đang sống bể bụng mà chết, tiểu chết này cũng coi như là xưa nay chưa từng có. Cảnh Viêm lập tức lại cuồng tiếu lên. Trong mọi người chỉ có Cảnh Truyện không cười, ngược lại một mặt nghiêm túc. Cảnh giao sau khi thấy, từ từ thu nụ cười lại, "Vấn Đạo, thế nào? Chẳng lẽ ngươi không cao hơn sao?" Cảnh Truyện sắc mặt mơ hồ không nói rõ, "Đạo, chẳng lẽ Sơn Tinh không còn, rất đáng được cao hơn sao?" Lần này không còn có người có thể cười ra tiếng. Mặc dù bây giờ xem ra, cảnh Tuyên kết quả cuối cùng có thể sẽ là bị năng lượng quá nhiều mà cho an bị bụng, nhưng cùng lúc cũng mình, sơ tinh năng lượng bị hấp thu giãy mất, cứ như vậy, sơ tinh liền không có, như vậy bọn hắn chuyến này cũng liền chạy không. Đáng giận, gia hỏa này chính mình chết cũng muốn liên lụy một khối sơ tinh, thực sự là lãng phí. Cảnh Viêm lại từ bò dưới đất lên, nhìn chằm chằm cảnh Tuyên hung tợn nói: "Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã không ngăn cản được. Coi như bây giờ có thể phá vỡ năng lượng vòng bảo hộ, sơ tinh năng lượng cũng đã bị cảnh Tuyên hấp thu, vô sự vô bổ." Trừ phi xấu, hút khô cảnh Tuyên thần nguyên luyện hóa trong cơ thể hắn vừa mới dung hợp võ đạo ấn ký ý nghĩ này vừa nô ra cảnh truyện lập tức đấy mắt sáng lên lớp đói qua một đạo lệ quang đạo đối với coi như hắn hấp thu hết sở tình chúng ta cũng chưa chắc không có cách nào hắn đem ý nghĩ này nói cho liễu cảnh giao cùng cảnh viêm cảnh viêm nghe xong mặc dù cảm thấy có thể đi nhưng ở xem còn đang không ngừng bành trướng cảnh tuyên không khỏi thở dài nói đi là đi nhưng mà cái tiêu ít nhất cũng phải hắn có thể sống sót mới được ca sáu như thế một cảnh truyện thần sắc lại âm trầm số sáu 260 chương 259, thần bí vương tọa dưới thác nước, cảnh Tuyên thân thể bành trướng đến liêu cực lớn tình cảnh, cả người đã hoàn toàn không nhận ra lúc đầu diện mạo. Thời khắc này cảnh Tuyên đã bị đau cơ hồ mất lý trí. Núi tinh năng lượng tinh thuần lúc này trở thành hắn ngậm, toàn bộ thân thể bên trong gân mạch đã nở lớn đến rồi chỉ lớn bằng trình độ, huyết nục cũng đều xuất huyết. Loại trang diện này chỉ là nhìn xem đều cảm thấy đau. Năng lượng thật là đáng sợ. Bên cạnh năm người nhìn xem lúc này cảnh Tuyên, bọn hắn cũng đều bị chấn động đến rồi. Bọn hắn đều cho tới bây giờ chưa thấy qua loại bởi vì năng lượng nhiều mà đem người bức bách tới mức này. Cảnh Truyên sắc mặt nghiêm trọng, hô hấp cũng đi theo tăng thêm đứng lên hắn hiện tại thậm chí đang yên lặng cầu nguyện cảnh tuyên có thể vượt qua một kiếp này bởi vì chỉ có dạng này hắn có thể nghĩ biện pháp lại từ cảnh tuyên trong thân thể đem võ đạo ấn ký cho tháo rời ra bây giờ cảnh tuyên tuyệt đối đã đến tê tâm liệt phế tình cảnh trong thân thể của hắn gân mạch đã có một chút bị no bạo phốc phốc từ lỗ chân lông bên trong phun ra từng đạo sương máu a năm cảnh tuyên bất cẩn hàn giọng hò hét đó là đến từ sâu trong linh hồn thống khổ nhất kêu gọi đến một bước này nếu như không phải cảnh tuyên đã sớm thể phép khác hẳn với thường nhân hắn chỉ sợ sớm đã đau chết cơ thể cũng sớm đã bị no bạo Cái này phải nhờ có hắn tại Thiên Vương Quyết đắp nặn phía dưới, cơ thể cũng đã cường hạn đến rồi một cái làm cho người mức không thể tưởng tượng nổi. a Nam, thật thống khổ, nên làm cái gì? Cảnh Tuyên tại lý trí bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bên trong du tẩu, vẹn vẹn bảo lưu lấy cuối cùng một tia thần thức, hắn hiện tại đã đã mất đi quyền khống chế thân thể, chỉ có thể mặc cho núi tinh năng lượng không ngừng dót vào thần hải. Năng lượng khổng lồ, trên tại hắn thân thể mỗi cái chỗ, không cách nào khơi thông, dẫn đến thân thể của hắn càng ngày càng trướng. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp đem các loại năng lượng cho hấp thu hết. Cảnh Tuyên gắt gao cắn răng, gắng lượng sau cùng tâm tư, thử bắt đầu vận chuyển Thiên Vương Quyết. Có thể thử nhiều lần, đầu của hắn đã sung huyết rớm máu, Thiên Vương Quyết đều không thể vận chuyển bình thường. Hắn hiện tại đã mất đi đối với chân nguyên không chế, Thiên Vương Quyết căn bản là không có cách vận chuyển điều động. Nhiều như vậy năng lượng, nhất thiết phải mũi tên đông bắc mũi tên đông bắc mũi tên đông bắc mũi tên, mũ tên đông bắc, điều ra ngoài một, khiến cho ta thu được quyền không chế thân thể, dạng này mới có thể lợi dụng Thiên Vương Quyết, bắt đầu xung kích cảnh giới cao hơn. Cảnh tuyên vắt hết óc suy nghĩ biện pháp. Ngay tại hắn sắp sụp đổ lúc, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Đúng, khối kia kỳ lân ngọc bội thần thức không gian. Giờ khắc này, Cảnh Tiên nghĩ tới bí tàng, cũng chính là đầu góc hắn chỗ sâu vùng tình không kia chi địa. Kỳ Lân Ngọc bội thần bí không gian. Vùng không gian kia tại hắn trong đầu tự thành một vùng không gian, bây giờ cũng chỉ có vùng không gian kia mới có thể tạm thời dung hạ khổng lổ như vậy năng lượng. Thế nhưng là hắn cũng không biết biện pháp này được hay không phải thông. Mặc kệ, liều mạng liều mạng nhìn. Nghĩ tới đây, cảnh tuyên hạ quyết tâm, lập tức toàn thân toàn ý bình tĩnh lại, thả ra một tia thần niệm, tiềm nhập đại nào xâm nhập, mở ra cái kia phiến thần bí chi môn. Oanh sáu. Trong lúc vô hình một tiếng đánh phía, trong đầu bí tảng cửa bị mở ra. Nhất thời, trong thân thể năng lượng khủng lổ giống như là bị đối áp hồng thủy, cùng nhau tràn vào. Hô sáu. Cảnh Tuyên cơ thể cũng tại nhanh chóng co vào, từ từ thay đổi tới. A5, các ngươi nhìn, thân thể của hắn đang thay đổi. Đầu tiên chú ý tới cảnh Tuyên biến hóa cảnh lửa lập tức hô lên. Những người khác xem xét, quả nhiên gặp cảnh Tuyên cơ thể bắt đầu từ từ khôi phục bình thường. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là hắn triệt để hấp thu cô năng lượng kia? Cảnh tuyên cũng nhíu chặt lông mày, có thể nghĩ tưởng tượng cũng không đạo lý, nếu quả như thật có thể hấp thu, cái kia vừa rồi cũng sẽ không nguy hiểm như vậy. Cảnh Tuyên lúc này đã không tâm tư đi quản bờ đầm nước năm người toàn thân toàn ý đắm chìm tại tự thân bên trên, làm năng lượng trong cơ thể có một bộ phận tràn vào đến bí tàng trong không gian sau đó, hắn mà bắt đầu đã vận hành lên Thiên Vương Quyết, lợi dụng trong thân thể còn lưu lại năng lượng, bắt đầu xung kích đấu tướng tăng cấp. Ở âm 6. Thiên Vương Quyết không hổ là bá đạo công pháp, một khi vận chuyển, lập tức lại bắt đầu đối với năng lượng trong cơ thể chấn áp. Tại Thiên Vương Quyết bá đạo chấn áp xuống, những thứ này năng lượng tinh thuần bắt đầu tại cảnh tuyên thể nội, dựa theo ý nguyện của hắn vận chuyển, thần hải bên trong, cảnh tuyên thần hải đã hoàn toàn bị tam sắc năng lượng chiếm giữ. Màu xanh là cây là núi tinh bên trong năng lượng, màu đen là thiên vương quyết năng lượng, mà màu vàng nhạt là chính hắn thần nguyên. Ba loại chân nguyên theo cảnh tuyên thao tác, bắt đầu dâng lên, tại thần hải bên trong không ngừng xoay tròn lan lộn, giống như một cái vòng xoáy. Ẩm âm sáu, cuối cùng chân nguyên tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, dần dần vậy mà làm cho những năng lượng này dung hợp lại với nhau, đã biến thành một loại năng lượng màu vàng nhạt. Mà ở hủ rũ mạ kỳ trung tâm, cũng đột nhiên bắn ra một cái đạo không cùng một dạng tia sáng, cái tia sáng lên quang, giống như là trong đêm tối đời sau, mặc dù nhỏ bé, lại cũng không coi nhẹ. Theo cảnh tuyên toàn thân toàn ý xâm nhập, chân nguyên không ngừng tại thể nội Du tộc, hắn trăm ngàn lỗ thủng cơ thể cũng bắt đầu nhận được chữa trị, thoải mái. Dần dần, thu vi của hắn bắt đầu từ từ đề cao. Mà thân hải bên trong, cẩm tới ánh sáng cũng càng ngày càng sáng, đầu tiên là hạt mẹ lớn như vậy, cuối cùng lại biến thành đậu xanh lơ quang, tiếp đó không ngừng hấp thu năng lượng xung quanh, lại ngưng kết trở thành đậu nành lơ quang. Quang càng ngày càng sáng, một tia không cùng một dạng năng lượng phát ra tới, tản ra một loại so rất quen thuộc vừa xa lạ uy năng. Ở trong đó có tiên vương quyết bá đạo, còn có cảnh tiên dị vãng quả quyết sát phạt, còn có cương mãnh cùng hắn không sợ. Cái này một chút ngưng kết cùng một chỗ, tạo thành liễu cảnh tuyên đặc biệt ấn ký võ đạo hỏa trùng trở thành ta võ đạo ấn ký cuối cùng xuất hiện nhìn thấy thần hải bên trong viên kia đậu phộng đậu to bằng quang cảnh tuyên đột nhiên cảm thấy tràn đầy cảm giác thanh cửu cái này so với hắn đột phá tu vi còn cao hứng hơn có võ đạo như vậy tu luyện của hắn sau này con đường liền sẽ bằng phẳng nhiều cũng sẽ quang minh nhiều có mục tiêu hắn tu thành càng thêm nhanh ông 6. ngoại giới theo cảnh tuyên võ đạo ngưng kết thành công trong hư không cũng đột nhiên rung động một tiếng một cỗ linh khí nhộn nhão lên thoáng như gió xuân hưu dị từ cảnh tuyên dưới người tảng đá xanh bắt đầu trên mặt nước tầng băng bắt đầu làm tan khôi phục hoa lạp lạp tiếng nước chảy, Thác nước cũng làm tan, dòng nước cầm vang rơi xuống, toé lên từng trận hơi nước, thái dương chết sạn, cầu vồng lại lần nữa xuất hiện. bên bờ mới vừa rồi bị cảnh tương truyền chiến đấu đánh ra bên trong hố to, một lục sắc đột nhiên xuất hiện, theo sát lấy từng khỏa màu xanh lá cây thảo mầm bắt đầu trưởng thành, cấp tốc đào được, tiếp đó tán diệp, nở hoa. chỉ là trong nháy mắt, bích lục bãi cỏ liền lại xuất hiện. một màn này xem ở cảnh truyền năm người trong mắt của, đều cảm giác tuyệt không có thể tư nghị. hắn đột nhiên, cảnh lửa bất khả tư nghị nhìn xem dưới chân nở hoa thảo, hạ to miệng, lục minh hòa cạn tàu cũng trợn mắt ốm ốm. Hắn đột phá lại có thể nhường xuân về trên đất nước, có cây khôi phục, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Không xấu, đây là võ đạo sức mạnh, hắn đã lợi dụng núi tinh bên trong võ đạo ấn ký, nương tụ ra thuộc về mình võ đạo hỏa trùng. Cảnh Tuyên nhìn so với bọn hắn đều phải tinh tường thấu triệt, đồng thời lông mày cũng nhíu càng chặt. Cảnh Tuyên càng là biểu hiện bất phàm, như vậy muốn rút ra cảnh Tuyên trong cơ thể võ đạo ấn ký thì sẽ càng khó khăn. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể nhường cảnh Tuyên tiếp tục nữa, đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Cảnh Tuyên vượt thành công, như vậy hắn một khi đem võ đạo hỏa chủng rút ra, võ đạo hỏa chủng cũng sẽ càng đầy đủ, có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. 6." Lời của hắn vừa xong, đột nhiên trong hư không lại là chấn động, linh khí lại một lần nữa ấy nhộn nhạo lên. Lại đột phá, nhanh như vậy. Cảnh Lửa lại mở to hai mắt nhìn. Những người khác cũng là thần sắc chấn động. Tảng đá xanh bên trên, cảnh tuyên tu vi vẫn còn không ngừng tiến bộ, thần hải bên trong võ đạo hỏa chủng càng phát hào quang rực rỡ, cuối cùng thần quang vận đạo, một loại năng lượng màu đỏ đột nhiên từ hỏa chủng bên trong tảng tràn ra. Vẻ này năng lượng cường đại, nhường thiên Vương quyết đều ở đây né tránh. "Doanh 6." Tu vi lại một lần nữa đột phá, đã là đấu tướng cấp 5. Lại 6. Lại đột phá. Cảnh lửa thần sắc ngốc trệ, tựa hồ cũng muốn chết lặng. lục minh hỏa cạn tổ đã tử lâu hòa đá. bọn họ đều là thiên tài, thế nhưng là tại như thế nào thiên tài cũng không có có thấy người. trong thời gian ngắn ngủi, liền liên tục đột phá ba lần. cái này đã không thể trở thành thần kỳ, chỉ có thể được xưng là gặp quỷ. ta võ đạo, đây chính là ta võ đạo chi lực, sát phạt, bá đạo, cường mãnh, vượt qua tu la, mạnh hơn sát thần, đây mới thật là thiên vương chi đạo. cảnh tuấn nhìn xem hỏa chủng tản ra năng lượng màu đỏ, đáy lòng đột nhiên không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét giải. cảm giác này quá cường đại. cái gọi là thiên vương. Không phải là muốn không sợ hãi, muốn giết cứ giết, muốn đánh thì đánh sao. Bao trùm hết thảy, không e ngại hết thảy, không sợ hết thảy khiêu chiến, thần cạn giết thần, quét sạch hết thảy, đây chính là thiên vương. Hô 6. Trật, làm cảnh tuyên trong lòng vừa kiên định võ đạo của mình ý nghĩ thời điểm, đột nhiên trong đầu của hắn chỗ sâu sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, lập tức dắt thần trí của hắn tiến nhập bí tàng bên trong. Tầng thứ nhất bí tàng Vân Hải, đi theo là tầng thứ hai bí tàng Tinh Không. Ngay sau đó, hắn lại tới một mảnh càng thâm thúy hơn cung gian, tầng thứ 2 bí tàng Tinh Không chi địa, chỉ là tại hắn sau lưng rất rất xa, liền như là chỉ là một mảnh bối cảnh. Hô sáu. Một tiếng gào thét, thân trí của hắn đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt của hắn chỉ có một đầu bạch ngọc chế tạo đường hành lang, hay là một đầu rất dài rất dài lộ. Dưới chân ngọc bạch rất thông thấu, hoa văn cũng rất rõ ràng, thậm chí còn rất ánh sáng. Cảnh Tuyên cúi đầu, thậm chí có thể thấy rõ cái bóng của mình. Đây là địa phương nào? Cảnh Tuyên nghi ngờ nhìn bốn phía, thế nhưng là trung quanh không có gì cả. Hắn hướng phía trước tiếp tục đi, đi thẳng, nhưng mà đường dưới chân tựa hồ rất dài rất dài. Ngay tại hắn không biết mình còn muốn đi bao lâu thời điểm, đột nhiên trước mắt không gian nhói một cái, hắn tựa hồ lập tức đi tới bạch ngọc cuối đường. Tại hắn xuất hiện trước mắt một cái bộ ánh sáng, tại ánh sáng phía dưới là một tôn bạch ngọc chế tạo cực lớn vương tọa. Tôn này trên ngai vàng, điêu khắc đủ loại hoa văn, vương tọa hai bên tay ghế là một con rồng mở rõ, sinh động như thật. Long, bàn câu ở bên, miệng rồng mở lớn, thậm chí đang phun long thước. Phượng, dương cánh muốn bay, con mắt lóe ánh, tựa như sống sót đồng, dũng dạng. Tại vương tọa đằng sau, con liếc cắm ba mặt vương kỳ, cán là trắng ngọc, mặt nước sơn là đen kim, phía trên mê mê mang mang, cảnh tiên nhất thời gian nhìn không quá rõ ràng. Cảnh tượng trước mắt triệt để rung động hắn. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Cảnh tuyên trợn mắt hốt hoồm, lơ ngác nhìn vương tọa, náo hải lâm vào chổng rỗng. 261 chương 260, ngoài ý liệu tin tức tại cảnh tuyên nhìn xem thần bí vương tọa thời điểm, bầu trời bên ngoài đột nhiên đột nhiên tối sầm lại. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Cảnh Viêm hô to kêu lên, hoàn toàn không nhìn thấy hết thảy xung quanh, thậm chí trước kia ngay tại bên người mình đứng tại cảnh truyện cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể nghe thấy cảnh truyện thanh âm truyền đến, đại gia đừng hốt hoảng ổn định. Nghe hắn âm thanh tựa hồ cũng có chút vội vàng, thậm chí còn có một loại khủng hoảng cùng thần trương. Giờ khắc này, bọn hắn đều cảm giác được một cỗ uy thế lớn lao từ trên trời giáng xuống, cỗ áp lực này kém để bọn hắn không thể thở dốc. Đồng thời tại Đấu Thần Đại Lục mỗi cái thần phủ, Bạch Thạch phủ một chỗ núi cao thật lớn phía trên, một người có mái tóc trắng bạch lão nhân xếp bằng ở đỉnh núi, đang tại cảm giác thiên địa tạo hóa, thế nhưng là đột nhiên bầu trời tối sầm xuống. Ông già nhất thời mở mắt ra, trong mắt bắn ra một vệt thần quang, xông thẳng tới chân trời, lại không thể xuyên phá tầng tầng hắc ám, nhìn thấy hắc ám phần cuối. Là ai vậy mà tại bây giờ xông vào Thiên Vương Chí Lộ, chẳng lẽ lần này Thiên Vương khảo nghiệm, muốn trước thời hạ sao? Thanh Châu phủ Một chỗ vô danh đại sơn, thâm nhập dưới đất mấy ngàn thước chi địa, một cái toàn thân khô gầy, hình như cây tuổi lão nhân, hai mắt thân hãm, người không giống người, vị không giống quỷ ngồi ở một đầu nham tương bờ sông. Trên người hắn khóa lại một đầu một người to đại xích sắt, đem hắn sâu đậm siết vào trong với đá. Bên cạnh nham tương sông tán phát nhiệt độ cao, không ngừng thông qua xích sắt cùng với đá, truyền lại đến già trên thân thể người, thiêu nướng thân thể của hắn cùng linh hồn. Đột nhiên, cả vùng chấn động, lão nhân đen kịt trong hốc mắt đột nhiên sáng lên một đôi màu đỏ tươi con mắt. Khắc khắc sáu. Lão nhân cười quái dị hai tiếng, sau đó ngẩng đầu, khiến cho xích sắt ào ào lở hưởng. Ha ha sáu. Lại qua một ngàn năm, Thiên Vương chi lộ chẳng lẽ muốn trọng cái sao? Các các các sáu, Hỏa Diễm lĩnh. Một tòa to lớn hỏa hồng sắt trong cung điện, một người mặc kim giáp, lông mày như lửa nam nhân đang nằm tại to lớn kim trên giường, hưởng thụ lấy bên cạnh cô gái phục dịch. Đột nhiên toàn bộ bầu trời tối sầm lại, nam tử lập tức sung lên, bay thẳng đến ở ngoài pháo đài, sừng sức ở bên trong hư không, một thân cực lớn đến lệnh hư không run dậy khí tức bao phủ ra, nhường thiên địa vánh minh. Là ai? Là ai lại dám vượt lên trước tiến vào Thiên Vương chi lộ, ai dám theo ta Hỏa Diễm quân vương cấp vương tòa 6? Là ai? Nam tử nhất âm thanh gào thét, nắm đấm đập ra, lập tức xé ra trước mắt không gian, xuất hiện một khe hở không gian, thậm chí có thể trông thấy bên trong nóng này không gian luân lưu. Siêu 6. Chỉ là một thời gian hô hấp, vết nứt không gian đột nhiên biến mất, không gian lần nữa khôi phục bình tĩnh. 6. Trong bóng tối, Bạch Ngọc trên đường. Cảnh Tuyến nhìn xem Vương tọa không nhúc đích, chỉ là hô hấp càng ngày càng nặng trĩu. Chỉ là nhìn xem, hắn Phượng phất cũng cảm giác được trong đấy lòng có một âm thanh đang không ngừng kêu gọi hắn, nhường hắn đi lên ngồi một chút. Còn có một cái âm thanh đang nói cho hắn, chỉ cần ngươi ngồi trên Vương tọa, có thể có được muốn có được hết thảy. Hưng Húc 6 hơn 6. Cảnh Tuyên hô hấp bắt đầu gấp rút, cái chán đã đổ mồ hôi, rất nhanh mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu giống như là trời mưa mùa dạng, không ngừng từ trên mặt hắn chảy xuống. Đi theo 6. Hắn đậu. Hắn nghe theo cái thanh âm kia di động cấp bộ, bước về phía trước một bước, ép về phía vương tọa. Từng cái 6. Còn không có đi lên phía trước bao lâu, mắt thấy tay của Hàn vươn đi ra liền muốn chạm đến tại trên ngai vàng thời điểm, đột nhiên trong bóng tối vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm. Thực lực của ngươi còn chưa đủ tư cách, chờ lần sau lại đến ngồi đi. Tiếng nói vừa truyền ra, cảnh Tuyên đột nhiên cũng cảm giác thân tử nhất nhanh Thân tử nhất xem liền bay lên, thoát ly bạch ngọc chi lộ. Hô 6. A5. Cảnh tuyên thân tử nhất chấn, đột nhiên lấy lại tinh thần, mở mắt ra xem xét, chỉ thấy hắn vẫn ngồi ở bên cạnh thác nước tảng đá xanh bên trên, cái gì bạch ngọc lộ, vương tọa, hết thảy đều không thấy. Chẳng lẽ mới vừa rồi là đang nằm mơ sao? Nhưng vì cái gì lại chân thật như vậy? Cái thanh âm kia là ai? Vì cái gì hắn sẽ để cho ta lần sau đi ngồi, mà không phải vậy căn bản không phải ta. Cảnh tuyên có quá nhiều nghi hoặc. Giờ khắc này, bầu trời lần nữa khôi phục thanh minh. Bên bờ, làm ánh sáng lại xuất hiện một khắc này, cảnh truyện năm người nhao nhao hô lên quá dị nhanh chóng nhắm mắt lại. A, thật chói mắt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cảnh Viêm thanh âm truyền đến. Thời gian dài há cám, đột nhiên nhìn thấy cường quang bọn hắn đều có chút không thích đứng. Một lát sau, cảnh chuyện thứ nhất khôi phục lại, tiếp đó trước tiên thì nhìn hướng về phía dưới thác nước cảnh tuyên, gặp cảnh tuyên nhất hơi một tí, không khỏi nghi ngờ nói, chẳng lẽ cái kia tử còn không có đem sơn tinh năng lượng hấp thu xong. Lúc này những người khác cũng tuần tự khôi phục lại. Cảnh Viêm nhanh liệt lắc đầu nói, ai nha, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra, như thế nào đột nhiên trời tối. Không biết, chẳng lẽ là nhật thực. Cảnh Dao suy đoán nói, Lục Minh Hòa Quan Đông không nói một lời, nhưng trên mặt cũng tận là vẻ nghi hoặc, Sau đó hai người cũng nhìn về phía Tảng Đá Xanh lên Cảnh Tuyên, lẩm bẩm, cái kia tử như thế nào không có động tĩnh. Chẳng lẽ vừa rồi bầu trời đen xuất hiện ngoài ý muốn gì? Mấy người đang suy đoán thời điểm, Cảnh Tuyên kỳ thực là đang quan sát trong cơ thể mình tình huống. Không nghĩ ra vương toàn chuyện, hắn liền chuyên chú từ bản thân thực lực. Cái này không xem không biết, xem xét Cảnh Tuyên chính mình cũng sợ hết hồn. Đấu tướng lục cấp, Cảnh Tuyên kinh hãi mở to hai mắt nhìn, thậm chí có chút không thể tin được, vừa cẩn thận cảm giác một chút, lúc này mới phát hiện chính mình không có sai. Thật là đấu tướng lục cấp, hấp thu hết sơn tinh năng lượng cùng võ đạo ân ký, không nghĩ tới thế mà lập tức để cho ta tăng lên nhiều như vậy, đơn giản cùng nằm mơ giữa ban ngày mở dạng. Cảnh tuyên hoàn toàn tròn váng, nhưng đi theo phản ứng lại sau đó, chính là một hồi cuồng hỉ. Đây thật là gió lớn bao nhiêu hiểm liền lớn bấy nhiêu thu hoạch, A suy nghĩ một chút vừa rồi trước đây tình cảnh, hắn kém bị nó bạo tinh thần đều nhanh hỏng mất, mà bây giờ hắn thế mà lập tức liên tục vượt bốn cái cảnh giới, tính tới như vậy, cái kia mới vừa mạo hiểm cũng là tính ra. Thật sự là quá hiểm mặc dù làm như vậy bây giờ cũng đổi lấy lớn như vậy thu hoạch nhưng sau này chuyện như vậy vẫn là thôi bất đi thật sự là quá đau hồi tưởng lại loại kia tê, tê tâm nhiệt phế cảnh tuyên đến bây giờ hàm răng đều đau hút trượt hai cái hơi lạnh cảnh tuyên lấy lại tinh thần vừa nghiêng đầu tiếp đó liền thấy liêu cảnh tương truyền năm người a năm các ngươi vẫn còn ở hạ cảnh tuyên theo bản năng mở miệng nói nghe được hắn đột nhiên lời nói cảnh truyện bọn hắn rõ ràng sửng sốt một chút a ngươi từ hội thoại a cảnh viêm lăng đầu lăng nao vân đạo cảnh tuyên lúc này mới nhớ tới mấy người này tại hắn luyện hóa sơn tinh thời điểm từng phân ra một đạo thần thức chú ý đến bọn hắn, năm người này không phải một nhóm, phía trước còn đánh nhau chết sống, xem ra cũng là hướng về phía sơn tinh tới. nếu như ta nhớ không lầm, gia hỏa này là bọn hắn trong năm người tu vi mạnh nhất. cảnh tuyên cuối cùng đem ánh mắt rơi vào liêu cảnh truyền trên thân. bây giờ hắn tu vi tiến nhanh, đã có thể cảm giác được cảnh truyện tu vi, giống như hắn, đấu tướng lục cấp, đến nỗi cảnh viêm cùng cảnh giao cũng là đấu tướng cấp 5 tu vi, mà lục minh hòa quan đông cũng là đấu tướng tăng cấp, khó trách hắn có thể nhất cử chấn nhiếp mấy người khác. cảnh tuyên khẽ miệng khẽ nhếch, đã biết thực lực của đối phương, hắn cũng liền có tự tin. Ung dung từ tảng đá xanh đứng lên, tiếp đó đem thành thơi thạch thu hồi. Lúc này mới lên tiếng nói: "Mấy người các ngươi cũng là hướng về phía Sơn Tinh tôi à? Vậy không tốt ý tứ. Sơn Tinh đã bị ta luyện hóa, ta nhìn các ngươi làm một chuyến tay không. Lục Minh Hòa Quan Đông nghe vậy, có chút không phục. Cảnh Tuyên đi qua vừa rồi thân thể bành trường biến hóa, Dịch Dung đã tự động tan đi, khôi phục diện mạo như cũ. Mà trùng hợp Lục Minh Hòa Quan Đông phía trước tại quan mộ thời điểm, trong lúc lơ đạm thấy qua Cảnh Tuyên mạo, bây giờ nhìn thấy cướp đi Sơn Tinh nhân, lại chính là trước đó thấy qua cái kia tầm thường gia hỏa, tự nhiên có chút không cam tâm nhưng bọn hắn hai cố kỹ cảnh truyện tại lại không tốt độc thủ lục minh chỉ có thể tạm thời ngăn chặn tinh khí đạo ngươi rốt cuộc là ai cũng dám cướp đi ta lục ra sơn tinh chuyện này ngươi nhất định phải cho ta lục ra một cái công đạo bây giờ liền cùng ta trở về đi can tố lần này khó được không có mở miệng hắn cũng coi như rất nhiều tin tưởng dưới mắt hắn cùng lục minh chỉ có thể tạm thời xem như nhất phương cảnh truyện ba người bọn hắn rõ ràng là nhất phương bây giờ chỉ có thể trước đem cảnh tuyên chào trở về xa sơn Thành, mới có thể nghĩ biện pháp đem võ đạo hỏa trùng cho rút ra sau đó lại từ chính bọn hắn luyện hóa cứ như vậy đồng dạng có thể thu được cùng luyện hóa sơn tinh một dạng hiệu quả. Mà Cảnh Tuyên, bây giờ liền giống như là một cái hình người sơ tinh. Hai người các ngươi lại muốn làm đi? Còn nghĩ cùng chúng ta cướp? Chẳng lẽ là không muốn sống? Cảnh Viêm nghe xong Lục Minh mà nói, tại chỗ lông mày liền dựng lên. Trong tay hàn băng đau lắc một cái, thì uy dương lên, rất muốn lại, đừng quên vừa rồi các ngươi làm sao thua ta. Cái này khiến Lục Minh và quan đông sắc mặt cùng nhau biến đổi, không ở mở miệng. Địa thế còn mạnh hơn người a. Cảnh chuyện không có lý hai người bọn hắn, nhìn về phía Cảnh Tuyên đạo, vị này đồng đạo, sương hô như thế nào? Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên không có ẩn tàng tên ý tứ, thản nhiên nói. Cái gì? Ngươi gọi Cảnh Tuyên? Cảnh truyện nghe xong cái tên này, lập tức cả kinh. A, hắn gọi Cảnh Tuyên. Hắn chính là tên phế vật kia thúc Cảnh Kình Thiên tại đấu chiến đại lục lưu lại người trùng. Cảnh giao nghe xong, lập tức la thất thanh lên. Cảnh Viêm cũng đi theo ngẩn ngơ. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, bọn hắn một lòng nếu muốn giết đi rút ra võ đạo mùi lửa người, thế mà lại là bọn hắn tộc thúc Cảnh Kình Thiên tại đấu chiến đại lục lưu lại nhi tử. Trước kia Cảnh Kình Thiên vốn là cảnh gia nhi tử, thiên tư cũng không tệ, bởi vì cự tuyệt trong gia tộc cán bại việc hôn nhân chạy, không nghĩ tới lập tức chạy trốn tới đấu chiến đại lục. Đi qua mấy năm điều tra, dựa vào gia tộc bí pháp bọn hắn mới tìm được cảnh tình thiên dấu vết, tiếp đó phái người đi đấu chiến đại lục đem cảnh tình thiên cùng vợ tử nhất lên bắt trở về, coi chuyện này sơ chấn động toàn bộ cảnh gia. về sau cảnh gia nhân tài biết, nguyên lai cảnh tình thiên tại đấu chiến đại lục còn có lưu hai đứa con trai, một người trong đó liền tiêu cảnh tuyên, cái tên này cũng bị cảnh gia một chút có người cho ghi nhớ, cảnh chuyện bọn hắn về sau không ít tại trong tộc nghe được có liên quan cảnh tình thiên chuyện, tự nhiên cũng biết liếu cảnh tuyên tên. bây giờ bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, cái tên tội nhân tộc thúc nhi tử, thế mà lại đi tới đấu thần đại lục, hơn nữa không có dựa vào gia tộc lực lượng, liền tu luyện đến đấu tướng cảnh giới các ngươi vừa rồi cái gì? nguyên bản không thèm để ý cảnh tuyên, đột nhiên nghe được cảnh giao mà nói hậu thân tử nhất chấn, run rong nói, ngươi sáu. ngươi vừa rồi ai? cảnh kinh thiên, chẳng lẽ cha mẹ ta bọn hắn còn sống? đạo cuối cùng, cảnh tuyên âm thanh đều có chút mất khống chế xấu. 262 chương 261, nhận tổ quy tông, vô danh núi bên cạnh thác nước, cảnh tuyên ngơ ngác đang tại tại chỗ, thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. cha mẹ ta còn sống, bọn hắn lại là đấu thần đại lục cảnh gia nhân. cảnh tuyên trong đầu một mực tại quanh quẩn vấn đề này, đã bao nhiêu năm? hắn vẫn luôn cho là phụ mẫu đã không coi ở đây nhưng là bây giờ đột nhiên hắn thế mà từ đấu thần đại lục người trong miệng nghe được phụ thân tên. cảnh kinh thiên không sai ấn tượng này chỗ sâu tên vẫn là như thế khắc gót cảnh chuyện ba người nhìn thấy cảnh tuyên bộ dáng trong lòng cảm giác là lạ cảnh viêm cười lạnh một tiếng nói à thấy không nhiều mới mẹ nhìn dáng vẻ của hắn hắn tựa hồ một đô không biết mình thân thế ha ha ha sáu thực sự là nực cười xem ra trước đây gia tộc kia tự nhận là là thiên tài tộc thúc cũng bất quá như thế thậm chí ngay cả thân phận của mình đều không nói với mình nhí tử Các ngươi xem hắn bộ dáng hiện tại nhiều ngốc, thật đúng là cùng tên ngu ngốc kia tục túc giống nhau như lúc, ha ha ha xấu. Cảnh truyện tùy ý cười nạo âm thanh, nhưng cảnh Tuyên từ từ lấy lại tinh thần, khôi phục lý trí. Từ ngôn ngữ của bọn hắn bên trong, cảnh Tuyên đã đoán được, phụ thân của mình có thể chính là bọn họ trong miệng chô cái kia tục túc. Chỉ là xem bọn họ bộ dáng, phụ thân của mình tựa hồ bây giờ qua cũng không tốt. Nhất là phụ thân tên bị cảnh viêm nhẹ như vậy điệu đi ra, cảnh Tuyên đấy lòng liền sẽ cảm giác một hồi nén giận, ánh mắt dần dần biến băng lãnh, nhìn chằm chằm cảnh viêm đạo, đem các ngươi biết đến chuyện đều rõ ràng rồi mới đi ra, nhưng không cho phép đàng vũ độ phụ thân ta, bằng không xấu. A5. Thấy không, cái này ngu ngốc lại còn dám uy hiếp ta, ha ha ha ha 6. Hắn cho là hắn là ai, thật sự cho rằng cảnh cảnh thiên tiên ngu ngốc kia thúc là cảnh gia thế tử, hắn chính là chúng ta cảnh gia thế tử à. Cảnh Viêm tối cũ này mầm, trong lòng kiệt ngạo lại xúc động rồi đứng lên, khinh thường nhìn xem Cảnh Tuyên, run tay một cái bên trong hàn băng đao đạo, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút phía sau ngươi lời nói, bằng không như thế nào. Khiêu khích. Đây là Trần Trủi khiêu khích. Cảnh Viêm ngẩng lên cái cằm, gương mặt không phục nhìn xem Cảnh Tuyên, trên thân tản ra nóng dục chiến ý chỉ một thoáng, toàn bộ trong không khí đều tràn ngập lên một cái cố mùi thuốc súng bên cạnh, cảnh truyện nhìn thấy cảnh Viêm Hành Vi, phía dưới y bốn, thứ cao lại lông mày. Không biết cảnh Tuyên thân phận còn tốt, cảnh gia đối với địch nhân cho tới bây giờ cũng sẽ không nhún tay. Nhưng là bây giờ bỗng nhiên biết Liêu cảnh Tuyên thân phận, hắn liền không thể không cân nhắc cảnh Tuyên thân phận, dù sao cảnh Tuyên gia xem như cảnh gia tử đệ. Cảnh gia nghiêm cấm đồng tộc nội đấu. Thế nhưng là hắn đối với cảnh Tuyên gia không có cảm tình gì, nhất là khi nhìn đến cảnh Tuyên hấp thu núi tinh năng lượng sau đó, hắn cũng rất muốn xem bây giờ cảnh Tuyên thực lực mạnh bao nhiêu. Bởi vậy lông mày rất nhanh liền thư giãn ra, đồng thời từ từ lui về phía sau một bước, xem như tán thành Liêu cảnh lựa đối với cảnh Tuyên khiêu khích bên cạnh cảnh giao nhìn thấy cảnh chuyển động tác phía sau, khoẹt miệng hơi vểnh lên, trên mặt lộ ra một tia thần bí mỉm cười. cảnh viêm cũng chú ý tới liêu cảnh chuyển động tác, tất nhiên lấy được tán thành, như vậy hắn liền càng thêm không chút kiến kỵ, hướng phía trước ép lên một bước, hàn băng đao chấn động, ánh mặt trời thông qua thân đao chết xạ ra một tia sáng, vừa vặn đánh tại cảnh tuyên trên mặt. hắn khinh cùng đạo, này, ta với ngươi lời nói đâu, bằng không như thế nào. cảnh tuyên ánh mắt hóa chặt tại cảnh lửa trên mặt, cảm nhận được đối phương kêu khích, ánh mắt dần dần biến lạnh lẽo, đột nhiên mắt lườm một cái, tinh quang buôn phía, sau một khắc hắn thân thể lõe lên biến mất ở tại chỗ. băng không sáu, ta liền quất ngươi lời nói trong không khí phiêu lãng, mà đi theo cảnh tuyên tiệu ra bây giờ liêu cảnh lửa trước mắt, không chút khách khí một cái tát rút liêu thượng đi. 36. cảnh viêm còn chưa kịp phản ứng, trên mặt liền kết kết thật thật chịu một cái tát, thân thể lập tức bị đập bay, phịch một tiếng đụng vào bên cạnh trên đại thụ. thật nhanh bên cạnh cảnh truyện cùng cảnh giao nhìn thấy cảnh tuyên ra tay, con mắt cũng không tự giác nhíu lại, đáy lòng hơi kinh ngạc. người dám đánh ta! cảnh viêm chống đỡ thân thể từ dưới đất bò dậy, cảm thấy trên mặt đau rát, rối tay lần mò, chẳng những mặt sưng phù, càng là kheo miệng còn tràn ra một vệt máu. bị đánh đổ máu, cảnh viêm vừa nhìn thấy huyết càng thêm không thể chịu đựng. Lập tức nồi trận Lôi đỉnh giống to lên, hỗn đản, ngươi thì tính là cái gì, ngươi lại dám đánh ta? Một tát này chỉ là cho ngươi một cái cảnh cáo, nếu như ngươi còn dám mở miệng vũ nhục cha mẹ ta, lần tiếp theo ta liền sẽ dùng bên trên chân nguyên. Cảnh Tuyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Cảnh Viêm, cảnh cáo nói: Mới vừa một cái tát hắn chỉ là đơn thuần lực lượng của thân thể, cũng không có vận dụng bất luận cái gì chân nguyên. Từ lớn lớn, cha mẹ ta đều không đụng đến ta một đầu ngón tay, ngươi lại dám đánh ta? A sáu, ta muốn giết ngươi. Rất rõ ràng, nồi trận Lôi đỉnh Cảnh Viêm căn bản là không có nghe vào Cảnh Tuyên cảnh cáo, trên mặt một cái tát nhường cái kia kiệt não bất thuận cá tính cùng tôn nghiêm giống như là bị người hung hăng giày xéo đồng dạng cảnh viêm gào thét một tiếng đưa tay liền huy ra một đao chân nguyên quan chú hàn băng đao hàn khí chợt phóng vèo một tiếng một mảnh băng lăng lăng không phóng tới lại nhanh lại tần mang theo sát cơ băng lăng chưa tới thấu xương kia hàn khí cùng sát cơ đã đập vào mặt không nghe cảnh cáo cái kia cũng đừng trách ta ra tay quá nặng cảnh tuyên trên thân sát khí tối lên đối với bắn tới băng lăng nhìn cũng không nhìn một mắt thân thể lớn người mà lên đâm đổ vào liền đụng phải băng lăng ca một tiếng vỡ vang lên Cảnh Tuyên gắt gao dựa vào thân thể sức mạnh, liền phá vỡ băng lăng, người từ vụn băng bên trong xung ra, lao thẳng tới Cảnh Viêm. Thật cường hãn thân thể lực lượng. Cảnh Tuyên lại lần nữa giật mình. Hàn băng đao uy lực, lại thêm Cảnh Viêm tu vi, một đao này cho dù là hắn đều không dám kinh địch. Thế nhưng là Cảnh Tuyên thế mà chỉ là bằng lực lượng của thân thể liền dễ dàng đỡ được một kích này. Cảnh Tuyên lại lần nữa ra ngoài ý định. Thân thể của người này phòng ngự thật mạnh a, chẳng lẽ hắn là yêu thú sao? Cảnh Giao ở bên người cũng giật mình bị mịt lại. Lúc này, Cảnh Viêm hơi biến sắc mặt, gặp Cảnh Tuyên mục tiêu Minh sát hướng hắn vọt tới, Hắn băng đao không khỏi lần nữa vung lên lần này hắn lập tức dốc vào 10 phần lực, hai tay cầm đao, chỉ một thoáng, nhiệt độ trung quanh lập tức hạ xuống tới âm mấy chục độ, có cây kết băng, một cỗ kinh khủng băng hàn kết giới, đang nhanh chóng lan tràn. ba ba ba sáu, cảnh viêm trước người cũng vô căn cứ lập tức xuất hiện ba đạo băng thật dày tường, cản tại cảnh tuyên trước mặt, phá cho ta. cảnh tuyên đối mặt tường băng thân thể không chút nào dừng lại, một quyền đập ra, đánh trúng tường băng. phanh, kết sáu, nắm đấm rơi lên trên, trên tường băng lập tức xuất hiện một cái quyền lớn, đi theo là một vết nứt. giáp giáp giáp sức mạnh bùng phát, lan tràn, băng lên vết dạn trong nháy mắt quét tán. Như giống như mạng nện lan tràn ra. Hô 6. Toàn bộ tầng băng tại cảnh viên nắm đấm phía dưới không có chống nổi một cái hô hấp, liền toàn bộ hóa thành một mảnh vụn băng mảnh, Mạn Thiên Phi Vũ. Hô 6. Một trận gió thổi qua, cảnh viên vừa muốn động thủ, lại phát hiện cổ tay của mình không động được. Bởi vì hắn cổ tay bị một cái tay khác bắt được, mà một tay chủ nhân đứng trước mặt mình, mặt đối mặt, khoảng cách không cao hơn hai cái nắm đấm. Hưng Hục 6. Cảnh viên mở to hai mắt nhìn, hô hấp bắt đầu tăng thêm. Một tia tâm tình sợ hãi tràn lan lên trong lòng của hắn. Hắn bắt đầu sợ hãi. Hắn hoảng sợ phát hiện cái này trước kia căn bản không bị hắn để ở trong mắt ra hỏa thực lực thế mà khủng bố như vậy thậm chí giống như so cảnh chuyện còn muốn lợi hại hơn. Giờ khắc này trong lòng của hắn dâng lên một tia hối hận, hối hận chính mình vừa rồi vì cái gì không có nghe từ cảnh tuyên cảnh cáo. Ngươi biết không có nghe ta cảnh cáo hạ chẳng sao? Cảnh tuyên thanh âm lạnh như băng sâu kín tại cảnh lửa vang lên bên hai, cái này khiến cảnh viêm người run một cái. Cái kia phảng phất là tử thần âm thanh hàm răng của hắn bắt đầu run lên đáy lòng càng ngày càng sợ. Hắn thể hắn chưa từng có giống như bây giờ tiếp cận tử vong cảnh tuyên trên người tán phát ra sát khí nồng nặc cơ hồ làm hắn ngừng tim động. Không 6. Đừng có giết ta, cầu 6. Cầu ngươi, xem ở 6. Chúng ta là đồng tộc phân thượng, tha ta 6. Cảnh Viêm bây giờ có thể cũng không biết mình tại cái gì, đây có lẽ là vừa gieo xuống ý thức hay là bản năng. Hắn thật sự sợ hãi. Hắn ra hắn xuất sinh đến nay, lần thứ nhất cầu người mà nói. Cảnh Viêm nghe vậy, trên khóe miệng chọn, "Đồng tộc, vừa rồi ngươi có từng nghĩ vấn đề này? Hơn nữa 6. Bây giờ đồng tộc, có phần cũng quá sớm đi." Xong, Cảnh tuyên đang muốn động thủ, đột nhiên, bên cạnh một mục quan sát động tĩnh cảnh truyện cuối cùng đứng dậy, mở miệng nói, "Trầm đã 6. Như thế nào?" Ngươi nghĩ ngăn đón ta? Cảnh Tuyên quay đầu, sắc mặt lạnh khốc nhìn về phía Cảnh Truyện. Hắn đối với hiện tại trước mắt cái này ba cái đồng tộc không có vẻ hào cảm. Cảnh Truyện cũng cảm giác được Liễu Cảnh Tuyên định ý, đi lên trước một bước, khuyên nhủ, "Cảnh Tuyên, bất kể thế nào, ngươi cũng là chúng ta Bạch Thạch phủ cảnh gia một thành viên, bởi vì ngươi phụ thân Cảnh tỉnh Thiên đúng là chúng ta cảnh gia đời thứ tư tử đệ, cảnh gia tộc quy, không thể đối nhà mình tử đệ độc thủ, nếu như ngươi hôm nay tổn thương Liễu Cảnh Lửa, ngươi đem khó thoát tộc quy." "Tộc quy?" "Ha ha xấu." Cảnh Tuyên cười lạnh hai tiếng, có thể đi theo trong con ngươi liền bắn ra một đạo hàn quang, chân nguyên phun một cái giang dác một tiếng đánh gãy liêu cảnh lửa cánh tay, một tay đem ném ra ngoài. Lúc này mới vô tay nói, ta bây giờ còn chưa phải là cảnh gia một thành viên, cho nên tộc quy còn không quản được ta. người sáu, cảnh truyện nhìn thấy cảnh tuyên như thế kiệt ngạo bất tuần, đáy mắt cũng thoáng qua một tia vấn giận. hắn luôn xuất thủ, nhưng mà hắn không nắm chắc có thể ngăn chặn cảnh tuyên, cho nên cuối cùng lại nhìn xuống, nhìn cảnh viêm từ trong nước leo ra, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, đoạn mất một đầu cẳng tay bên ngoài cũng không có cái gì trở ngại, không khỏi thở dài nhẹ nhõm. xem ra cảnh tuyên vẫn là có lưu đường sống. cảnh truyện lúc này mới hoan hòa xuống khẩu khí đạo, cảnh tuyên, ngươi đã là chúng ta cảnh gia nhân như vậy lần này liền cùng ta cùng một chỗ trở về đi sau lưng cảnh viêm che lấy một đầu cánh tay đáy mắt thoáng qua một tia từ hận mặc dù võ giả đánh gãy một đầu cánh tay không tính là gì chuyện dễ dàng liền có thể khôi phục nhưng khẩu khí này hắn càng nghĩ càng nuốt không trôi gặp cảnh chuyện muốn dẫn cảnh tuyên trở về đáy mắt của hắn lập tức liền âm ngoan xuống trở về với vặn chờ đến đất của ta đầu khoản nợ này ta nhất định sẽ tăng gấp đôi đòi lại bên cạnh cảnh giao đỡ lấy cảnh viêm xem xét cảnh viêm thần sắc liền biết hắn nếu muốn trả thù tiếp đó con mắt khé động cũng không biết nhớ ra cái gì đó tại cảnh lựa bên thay nhẹ nhàng nói thầm hai câu Tiếp đó hai người cùng một chỗ hắc hắc cười ra lên. Chỉ là, không đợi Cảnh Tuyên trả lời, bầu trời xa xăm đột nhiên lại truyền đến một tràng tiếng xé gió. Lại có người tới. 263 chương 262, nhập vai. Siêu siêu siêu sáu. Trên bầu trời tiếng xé gió rất nhiều, xem ra người tới cũng rất nhiều. Cảnh Tuyên thân phận bây giờ là thủ, phát giác được khác thường phía sau lập tức nhíu mày, lần này là ai? Lúc này, bên cạnh một mực trầm mặc rất lâu lục minh hòa quan Đông cuối cùng không ở trầm mặc, cùng nhau ngửa mặt lên trời cười ha ha lên, nhìn xem cảnh chuyện mấy người bọn hắn dáng vẻ mếch hoặc, cũng không khỏi càng thêm đắc ý, lão, ha ha sáu. Các ngươi chắc chắn không nghĩ tới sao, bây giờ người tới cũng là chúng ta người. Đối với, không sai, còn có ta qua ra. Phía trước các ngươi không phải đều rất lợi hại sao? Ba người các ngươi ra hỏa, từng cái ủy vào tu vi so với chúng ta cao, lại dám đối với chúng ta ra tay, còn uy hiếp ta, bây giờ cha ta sau khi đến, xem các ngươi còn có thể phách lối đến khi nào? Ha ha ha ha, lục minh đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên, thái độ cực kỳ khinh cuồng. Ai cũng không nghĩ tới, cái này phía trước còn trầm tĩnh lạnh lùng ra hỏa, nguyên lai like hết thảy đều là giả vờ, vì chính là tạm thời bảo toàn chính mình. Thật tối bên trong phát truyền âm cho phụ thân của hắn, cũng chính là Sa Sơn Thành Thành chủ Lục Trường Không. Thân là Sa Sơn Thành Thành chủ chi tử, Lục Minh trên thân tự nhiên có truyền âm thạch cao cấp như thế đồ vật. Càn Tổ thân là quan gia đại thiếu, tự nhiên cũng có. Bây giờ rất rõ ràng, trên bầu trời người tới chính là Lục Minh Hỏa quan Đông báo tin, rất tới Lục Trường Không Hỏa quan nhà người. Không tốt, bọn họ đều là hướng về phía núi Tinh tới, mặc dù núi Tinh đã bị ta hấp thu, nhưng vẫn là không an toàn, hay là trước đi lại. Cảnh Tuyên dừng một chút, quyết định tránh trước Lục gia Hỏa quan gia thế lực, cứng đối cứng rõ ràng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Lập tức hắn lập tức quay đầu, đối với cảnh chuyện vội la lên, Bạch Thạch phụ cảnh ra, ta nhất định sẽ đi, nhưng khi nào đi đó là ta mình sự tình. Các ngươi tốt nhất đừng để ta biết, các ngươi khi dễ cha mẹ ta, không phải vậy xấu. Các ngươi hẳn phải biết kết quả. Xong, không nhìn cảnh chuyện ba người bọn họ sắc mặt khó coi, cảnh tuyên lập khắc đằng không mà lên, hóa thành một vệt sáng, phá không mà đi. Nhìn thấy cảnh tuyên rời đi về sau, cảnh chuyện sắc mặt âm trầm rất lâu. Lần này đi ra thi hành gia tộc nhiệm vụ, mục tiêu chính là núi tinh, nhưng ai cũng không nghĩ đến có thể như vậy liền kết thúc. Tất nhiên núi tinh không còn, vậy chúng ta cũng trở về đi thôi. Cảnh chuyện muốn, sắc mặt rất khó coi, đạo. Thế nhưng là, sau khi trở về chúng ta bàn giao thế nào a? Cảnh giao không khỏi lo lắng hỏi. Còn có thể bàn giao thế nào, đem trách nhiệm đều đẩy ngã cảnh tuyên tên kia trên thân liền tốt. Hừ, chờ hắn dám đi bạch thạch phủ, đến lúc đó ta nhất định phải hắn dễ nhìn. Cảnh viêm như cũng tức giận bất bình đạo. Cảnh chuyện nhìn hắn một cái, không có nhiều cái gì, chỉ là nói, sau khi trở về liền lời nói thật thực là được, còn tốt lần này cũng không tính toán hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất chúng ta biết liễu cảnh tuyên đi tới đấu chiến đại lục, tin tức này nếu như bẩm báo cho gia tộc, tin tưởng nhất định sẽ gây nên kinh sợ nghĩ tới đây, cảnh chuyện khoe mắt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên sáu, huy sáu, ba người các ngươi còn dài dòng gì đây, còn không mau đem chúng ta vũ khí trả cho chúng ta? Ngay tại cảnh chuyện ba người nghị luận sau khi trở về nên như thế nào giảng giải lần này nhiệm vụ thời điểm, sau lưng bị quên Lục Minh hòa Quan Đông lại không nhịn được mở miệng. Cảnh Viêm bị cảnh tuyên đánh, trong lòng đang khó chịu, bây giờ nghe Lục Minh như vậy muốn ăn đòn thanh âm, lập tức nổi trận lôi đình, tiến lên phía trước nói, tử, ngươi có phải hay không đã quên mới vừa rồi là như thế nào thua ở trong tay chúng ta, dám cùng chúng ta như thế lời nói, còn dám muốn vũ khí? Ai biết lần này Lục Minh hòa Quan Đông đối với Cảnh Viêm cũng không sợ, ngược lại một bộ không lo ngại gì bộ dáng, nhìn một chút bầu trời đạo, ta nhìn ngươi cũng là không có biết rõ ràng tình huống a, nhân mã của chúng ta bên trên liền đến, thức thời bây giờ liền nhanh lên đem vũ khí giao ra, tiếp đó lập tức cút cho ta, bằng không mà nói, chúng ta liền muốn cùng ngươi thật tốt tính toán mới vừa khoản tiền kia. 6. Cảnh giao nghe được hai người lời nói này, lập tức chấn váng. Đây vẫn là vừa rồi cái kia hai cái trông thì ngon mà không dùng được ra hỏa. Trở mặt biến nhanh như vậy. Cảnh Viêm cũng đột nhiên bị hai người này lời nói cho chặn họng một chút, đưa tay đạo, các ngươi sáu, như thế nào? Còn nghĩ cái gì, còn không mau đem vũ khí cho chúng ta trả lại, nhất định phải ta lần thứ hai a. Lục Minh hĩ vào trên bầu trời bóng người càng ngày càng gần, không lo ngại gì lớn tiếng đối với Cảnh Viêm gầm thét lên, nước bọt đều phun đến liễu cảnh lửa trên mặt. Cảnh Viêm nổi gióa, ngươi cái này chó. Tính toán, đây không phải chúng ta địa bàn, bọn hắn người mau tới, chúng ta đi nhanh lên. Cảnh Viêm còn nghĩ cái gì, Cảnh Truyện lập tức kéo hắn lại, lập tức đem mới từ Lục Minh Hỏa Quan Đông trong tay thu được tới kiếm và đao đều lại ném còn đưa Lục Minh Hỏa Quan Đông, lúc gần đi quay đầu lạnh nhạt nói, hai người các ngươi tốt nhất cả một đời đừng đi Bạch Thạch phủ, bằng không mà nói. Hôm nay bút trưởng này ta để các ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Đi. Xiêu xiêu xiêu sáu. Xong, cảnh truyện mang theo cảnh giao cùng cảnh viêm đặng không mà lên. Lục Minh Hỏa Quan Đông nghe cảnh truyện mà nói, cùng nhau khinh thường nổ ngủ nước miếng. Ta nhổ vào, các ngươi tính là thứ gì, có năng lực nhịn chớ đi a. Lục Minh Hỏa Quan Đông hung hăng hướng về cảnh truyện ba người rời đi phương hướng giơ lên ngón tay giữa. Bọn hắn vừa đắc chí xong, trên bầu trời hô hưu hô hưu liền rơi xuống một đám người. Tiểu thành chủ, mặt tướng trắng tiến tới chậm, còn xin tiểu thành chủ thứ tội. Đại công tử, lão nô quan năm tới chậm, còn xin đại công tử thứ tội. Lục Minh Hòa Quan Đông nhìn xem trước người lập tức quỳ đi xuống nhiều cao thủ như vậy, hai người sức mạnh lập tức phiên chào đứng lên, hướng về cảnh chuyện bọn hắn rời đi phương hướng một ngón tay, khuôn mặt hung ác nói, tặc nhân vừa mới hướng bên kia đào tẩu, các ngươi đều đuổi nhanh đuổi theo cho ta, đuổi tới phía sau nhất định phải cho ta đánh liền hắn thân nhân đều nhận không ra sáu, là sáu. Mười mấy tên đấu tướng cùng nhau hứng thành, trang diện hùng vĩ, đánh bay một đám chỉ thú. Sáu. Sau mười mấy ngày, một đầu núi hoang trên đường, một đội sa mã hành từ trong núi hoang đi ra, một nhóm lớp trưởng có hơn hai người. Rất xa liền thấy một mặt màu vàng đại kỳ lây động trên không trung, trên đó viết: thanh viễn phiêu hành. Cầm đầu có 3 con ngựa, trước mặt nhất lập tức ngồi một cái 450 tuổi hán tử, mở ra gương mặt râu quai nón, nhìn qua rất là thô kệch. Mặt bên lập tức là một cái hơn 30 tuổi nam tử, dưới cằm có lưu râu ngắn, một bộ nhã nhặn bộ dáng. Mặt khác lập tức, nhưng là ngồi một cô nương, cô nương kia nhìn qua bất quá 17, 18 tuổi, một thân màu đỏ trang phục ngồi trên lưng ngựa, giống như một đoàn linh động hoa diễm, rất là nổi bật. Đại tiêu đầu, chúng ta một đường đã liên hành 7 ngày 7 đêm, các huynh đệ cũng đã vơi lại, buổi tối hôm nay có phải hay không cũng không cần gấp rút lên đường. Nhường các huynh đệ nghỉ ngơi một chút. Mặt bên nam tử là Thanh Viễn Tiêu cục 2 tiêu đầu, gọi Lưu Trường Khanh, nhập hành không lâu, là một năm trước mới gia nhập vào Thanh Viễn Tiêu cục, đại đương gia Liễu Thanh Viễn thấy hắn tu vi không tệ, đấu sư 9 cấp đỉnh phong, liền chiêu nhập tiêu cục, phong làm 2 tiêu đầu. Liêu Thanh Viễn nghe xong Lưu Trường Khanh mà nói, sắc mặt có chút nghiêm trọng, "Đạo, Trường Khanh, không được à, ta cũng nghĩ nhường các huynh đệ nghỉ ngơi một chút, thế nhưng là một lần này tiêu lại áp cho Bạch Thạch phủ Lâm Tiên thành luyện khí sư hành hội, có thể muôn ngàn lần không thể gây ra rủi ro, hơn nữa cách giao tiêu thời gian nhanh, chúng ta nhất định phải đuổi." Thế nhưng là các huynh đệ đều vây lại, Ngươi xem đại tỷ cũng gánh không được. Lưu Trường Khanh lần nữa khuỵu nhủ. Liêu Thanh Viện nghe vậy, lo lắng nhìn một chút bên cạnh nữ tử áo đỏ, "Đạo, xanh, ngươi như thế nào, có thể kiên trì sao?" "Cha, ta không sao, còn có thể kiên trì." Liêu Thanh Thanh gặp cha xem ra, không chịu thua cá tính lại nổi lên, mặc dù mấy ngày buồn ba tới khuôn mặt mỏi mệt, nhưng vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần cười cười. Liêu Thanh Viện thở dài, "Đạo, ai xấu. Ngươi nhà đầu này, chính là không nghe lời, trước khi ra ngoài liền cho ngươi qua lần này rất đáng, có thể ngươi còn nhất định phải cùng đi theo sáu." Liêu Thanh Thanh nghe xong, lập tức không vui chu miệng lên, "Đạo, cha ta không sao, thật sự, nữ nhi cũng biết một lần này tiêu trọng yếu, cho nên nhất định không xảy ra chuyện gì, ta cũng là lo lắng mới cùng theo tới. Liêu Thanh Viễn cũng biết nữ nhi là đau lòng hắn, nhưng hắn chẳng lẽ không phải đau lòng nữ nhi? cân nhắc liên tục, mắt thấy trời cũng đã đen, hắn cuối cùng vẫn là khoát khoát tay, nhường đội xe ngừng lại. tốt ta, mấy ngày nay đại gia hỏa mấy ngày liền buôn ba cũng mệt mỏi, vậy hôm nay liền ở đây nghỉ một chút ta. tốt 6. lời của hắn vừa truyền ra, sau lưng đội xe liền vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Liêu Thanh Thanh cũng tinh thần chấn động, nhanh chóng xuống ngựa, tiếp đó thì giúp một tay những người khác xây dựng cơ sở tạm thời, đi săn nhóm lửa lúc này một mực tại đằng sau đè đuổi bà tiêu đầu do dự một chút vẫn là đi lên phía trước đối với Liêu thanh viễn đạo đại tiêu đầu ở đây núi rừng hoang vu lở đêm nay ở đây tắm trại có thể hay không rất nguy hiểm à ta nghe thế hệ này có một đám rất nổi danh sơn tặc lao đại gọi sát biêu tử bọn hắn thường xuyên giết người cướp của ta lo lắng sáu nghe xong lời này Liêu thanh viễn cũng rất lo lắng chỉ là hắn còn không có lời nói bên cạnh lưu Trường khanh đã nhận lấy lời nói gốc dạ một tay ôm ba tiêu đầu cười hì hì nói lao tam ngươi sợ cái gì không phải liền là một đám sơn tặc đi chúng ta thanh viễn tiêu cục vào nam gia bắc đã bao nhiêu năm cái gì sơn tặc không có gặp qua còn có thể hắn có gì mà sợ sát biêu tử, lại có đại tiêu đầu tại, ta xem cái gì sơn tặc cũng không dám tới gần, không chắc những sơn tặc kia vừa nhìn thấy chúng ta thanh viễn tiêu cục lá cờ, liền thật sớm bị sợ chạy. các binh đệ, các ngươi có phải hay không sáu? là sáu. trong đám người lại là một hồi gây rối. liêu thanh viễn nguyên bản còn lo lắng, bị lưu trường khanh như thế một pha trộn, lập tức cũng cười cười, không khắp nơi ý lưu trường khanh sau khi nhìn thấy, khoe miệng không khỏi hơi hơi nhất câu, đáy mắt thoáng qua một tia dị quang. liêu thanh thanh trợ giúp những người khác xây dựng cơ sở tạm thời sau đó, liền mang theo người đi phụ cận trên núi đi săn, cho đại gia chuẩn bị ăn nàng một tại tiêu cục lớn lên, mặc dù là đại tỷ, nhưng cho tới bây giờ không có đại tỷ giá đỡ, nàng vì giúp phụ thân giảm bớt áp lực, cho nên rất sớm đã bắt đầu cùng đi theo tiêu, tính cách cũng nuôi giống nam nhi một dạng kiên cường, chưa bao giờ chịu thua. dần dần, sắc trời dần dần mộ. liêu thanh thanh mang người đi săn trở về, tiếp đó bắt đầu sinh hoạt nướng thịt, bên cạnh liêu trường khanh không ngừng hướng về liêu thanh thanh bên cạnh dựa vào, nhìn thấy liêu thanh thanh cái kia vòng eo thon gọn, đấy mắt cuối cùng sẽ thoáng qua một tia tham lam dơ bong. đang lúc mọi người ngồi vây chung một chỗ chuẩn bị ăn đồ thời điểm, đống nhiên tại hoàng hôn ở dưới trên đại đạo, bất thình lình xuất hiện một người. đại tiêu đầu sáu người xem. Ba tiêu đầu trước tiên phát hiện người này, lập tức bẩm bảo nói. Đám người lập tức thần sắc khẩn trương lên, cái này hoang sơn dã lĩnh, tại sao đột nhiên xuất hiện một người, các ngươi có phải hay không là sơn tặc tới giẫm cái mâm. Liêu Thanh Viện đã đứng lên, ánh mắt sắc bén chăm chú vào người đến kia thân ảnh. Người tới thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, dần dần đi tới tiêu xa trước mặt của, đám người nhìn kỹ, chỉ thấy người tới lại là một người dáng dấp thanh tú tốt. Đại gia lập tức hai mặt nhìn nhau sáu. 264 chương 263, lửa gạt, tiếp lấy lửa gạt hành tẩu tại núi hoang trên đường, cảnh quân đi rất hài lòng. Kể từ gia vô danh núi sau đó, Vòng qua hai cái thành trận, hắn mà bắt đầu đi bộ tiến lên, muốn đi đến Bạch Thạch Phủ. Cái này chẳng những là vì che giấu tung tích của mình, cũng là vì tôi luyện võ đạo của mình. Tiếp thu núi tinh bên trong võ đạo ấn ký, cảnh tuyên võ đạo đã ngưng kết hình thành, thần hải bên trong hỏa trùng kéo dài không ngừng, tản ra thiên vương võ đạo đặc hữu thần vận. Chẳng qua là ban đầu hấp thu quá vội vàng, căn cơ bất ổn. Đi qua mấy ngày nay đi bộ, hắn cảm ngộ rất nhiều, nhường trần thế gian nan vất vả rửa đi duyên hoa, bảo lưu lại vật chân quý nhất. Hắn võ đạo đã dần dần củng cố, sau đó muốn làm chính là dũng cảm tiến tới. Mặt trời chiều ngã về tây bảng hoàng hôn. Đây là rất đẹp một cái cảnh sắc. Cảnh tuyên cứ như vậy đi ở núi hoang trên đường, rèn luyện lấy võ đạo của mình. Thế nhưng là chuyển qua một cái eo núi, ngẩng đầu đột nhiên phát hiện, tại không nơi xa xuất hiện một cái đội ký mã. Thành viên phiêu hành. Cảnh tuyên hơi sững sở. hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới một cái phiêu hành. Bất quá cũng không cái gọi là, hắn đã đem tướng mạo của mình hơi làm dịu dung, khiến cho mình xem giống như là một cái chán nản tốt. Hắn đi từ từ tiến lên, quần áo trên người cũng bởi vì nhiều ngày tới đi bộ tiến lên, cùng tại núi hoang trong rừng cây xuyên thẳng qua, bị lộng rách tuôn tẽ, cho bụi thổ khuôn mặt. Đây đã là trên người hắn một món cuối cùng một bộ. Cái này khiến Cảnh Tuyên rất hối hận, trước đây đã quên tại xa Sơn thành mùa thêm chút y phục. Bất quá cũng được, cũng may gặp một cái phiêu hành. Đi tới tiêu xa phía trước, Cảnh Tuyên liền thấy một đám người sắc mặt khó coi nhìn mình, hắn cảm thấy là lạ, chẳng lẽ những người này không phải người tốt. Hắn quyết định đang mượn đến một chút quần áo sau đó liền lập tức rời đi, thật không nghĩ đến chính là, hắn vừa mới đến tiêu xa phía trước còn chưa mở miệng, liền đã trước tiên bị hai cái tiêu sư ngăn chặn. Các ngươi làm cái gì vậy? Cảnh Tuyên quét đè lên mình hai cái tiêu sư một mắt, tu vi bất quá là đấu sư cảnh giới, không coi là uy hiếp, bởi vậy hắn cũng không có dãy rủa, mà là mặc cho bọn hắn đè lên chính mình đi tới lao đại của bọn hắn trước mặt. Liêu Thanh Viễn cùng Lưu Trường Khanh cùng một đám người trên dưới bốn đánh giá Cảnh Tuyên thần sắc không phải rất hòa thuận, nhìn qua rất như là chồn dọt sét lồng gà ánh mắt sáu. Phi phi phi, tốt như vậy giống không thích hợp, có mắng mình. Cảnh Tuyên nhanh chóng hứ hai cái, tiếp đó nhìn về phía Liêu Thanh Viễn, hắn một mắt cũng cảm giác được người này hẳn là cái này tiêu xa lao đại, vì vậy nói, các vị sư phó, các ngươi làm gì bắt ta? Liêu Thanh Viễn còn chưa mở miệng, Lưu Trường Khaen đã đứng dậy, quét liễu Cảnh Tuyên hai mắt, cười lạnh nói, ngươi tử lấm la lấm lép đã trễ thế như vậy, một thân một mình đi ở vắng lặng như vậy trên sân đạo. Nhìn ngươi cũng không phải là người tốt lành gì, ngươi có phải hay không sơn tặc phái tới đánh tiền tiêu. Cái gì? Các ngươi coi ta là sơn tặc? Cảnh Tuyên biết rõ bọn hắn trào chính mình nguyên nhân như thế hoang đường, không khỏi chán nản, ra vẻ oan uổng đạo, các ngươi thấy ta giống là sơn tặc sao? Có ta cao cường như vậy tú sơn tặc sao? Lời này, Cảnh Tuyên cố ý quăng một chút tóc. Lúc trước hắn tại một chút trong thành trấn gặp qua một chút trong thành tên Du Côn, tựa hồ chính là như thế lời nói. Che giấu thân phận đi, như vậy tự nhiên là giả trang cái gì liền phải như cái gì. Cảnh Tuyên cảm thấy mình đóng vai một cái chán nản tóp như thế lời nói giống như không có gì không thích hợp. Lưu Trường khanh xem thường, đưa tay tại cảnh tuyên xương bả vai bên trên gãi gãi, trong miệng đồng thời nói, nghe ngươi từ thoại dáng vẻ lưu manh, nghe xong cũng không phải là kẻ tốt lành gì, coi như không phải sơn đặc, cũng không phải mặt hàng nào tốt, tên cứ gọi là gì? Đột nhiên xuất hiện ở đây là chuyện gì xảy ra? Cảnh tuyên biết ra hỏa này là ở xem xét chính mình tu vi, cố ý ẩn giấu đi khí tức trên thân, thiên biến bản hóa thuật tại thời khắc này lại triển lộ ra nó đặc biệt, đem cảnh tuyên trên người tu vi ẩn nút tích không lộ, nhường Lưu Trường Khaen thăm dò không ra cái như thế về sau, cũng liền thôi. Kế tiếp chính là đối phó chuyện để ra nghi vấn, lừa gạt hai câu cũng liền đi qua. Trở về tiêu ra lời nói, gọi cảnh đại, ở nhà xếp hạng lão đại, cho nên liền tiêu cái tên này, nhà bên trong trước tiên là mở thương hội, thế nhưng là trước đó không lâu trong nhà đắc tội người, cửa hàng bị người đốt, phụ mẫu cũng không được lâm nạn, ở lúc đầu thành chấn sợ bị cùi ra biết còn sống trả thú ta, cho nên mới suy nghĩ trốn đi đến Lâm Tiên thành mà sống. Cảnh tuyên biên lời xạo bản sự không tệ, há mồm liền ra. Ngược lại hắn cảm thấy mình biên rất tốt, có đầu có đuôi, còn rất có thể đi qua. Bên cạnh Liêu Thanh Viễn mấy người nghe xong nhưng là khẽ nhíu mày một cái, thương nghị đứng lên. Cái này chết lời nói có thể hay không tin? Liêu Thanh Viễn rất nghiêm túc hỏi: Lưu Trường Khanh đánh giá Cảnh Tuyên, giống như từ vừa mới bắt đầu thì nhìn Cảnh Tuyên bất vừa ý, lập tức nói: "Ta xem cái này chết lời nói không thể tin, vì để phong vạn nhất, hẳn là giết." Cảnh Tuyên nghe vậy, trong lòng cũng không e ngại, chỉ là lạnh lùng ngắm cái này gọi Lưu Trường Khanh một mắt. "Đại tiêu đầu, không thích hợp, chúng ta cũng là cùng khổ xuất thân, từng bước một mới nấu cho tới bây giờ, đứa nhỏ này nghe thân thế cũng rất đáng thương, mặc kệ các ngươi tin hay không, nhưng ta cảm thấy cái này tử người cũng không hỏng, không giống như là Sơn Tặc Thám tử. Ba tiêu đầu là một cái to con, người rất cường tráng, cũng rất chất phác, nhìn qua liền biết là một cái ngay thẳng hắn tử." bị phiêu hành người đều gọi chung là thạch lao tam nghe xong thạch lao tam mà nói lưu trường khanh lập tức sắc mặt trầm xuống ánh mắt lạnh lùng đạo thạch lao tam lời này của ngươi là có ý gì hắn không giống người xấu chẳng lẽ ta giống người xấu sao ta không có như thế có thể ngươi chính là ý tứ như vậy ta không có ngươi đây là đang dảo biện xấu hai người đột nhiên liền dùm bên với vùi vì cảnh tuyên là người xấu vẫn là người tốt cãi và mặt đỏ tiệt hai tốt không được cấm ý. cuối cùng vẫn là liếu thanh viện lên tiếng mới quát bảo ngưng lại hai người Liêu Thanh Viễn sắc mặt cùng âm tình bất định, không quyết định chắc chắn được, từ trên xuống dưới lại quan sát một chút cảnh tuyên, cuối cùng vẫn là đem chính mình nữ nhi Liêu Thanh Thanh cho gọi lên đến đây. Có đôi khi Liêu Thanh Viễn rất nhiều ý kiến, đều càng muốn nghe nữ nhi mình. Liêu Thanh Thanh ở một bên cho đại gia chuẩn bị ăn, đã sớm chú ý tới tình huống bên này, nghe được phụ thân kêu gọi, thế là liền đi tiến lên đây. Vẫn đạo, cha, thế nào? Xanh, cái này tử vừa rồi đột nhiên tại trên sơn đạo xuất hiện, đại gia không nắm chắc được hắn là không phải sơn tặc thám tử, ngươi xem làm sao bây giờ? Liêu Thanh Viễn nghiêm túc nói. Liêu Thanh Thanh nghe xong vừa rồi cảnh tuyên đối với những người khác qua lần kia tử. Tiếp đó dây dụ sinh sắn khuôn mặt hướng cảnh Tuyên xem ra, con ngươi đen nhánh liền như là trong đêm tối đời sao, không mang theo một tia tạp chất nhìn xem cảnh Tuyên. Bốn mắt nhìn nhau. Cảnh Tuyên nhìn thấy Liêu Thanh Thanh cái kia tinh khiết không chứa một tia tạp chất ánh mắt, trong lòng hơi động một chút. Chỉ là lần đầu tiên là hắn có thể cảm giác được, đây là một cái cô gái tốt, bởi vì người con mắt chính là một người cửa sổ của linh hồn. Liêu Thanh Thanh nhìn cảnh Tuyên lần đầu tiên, nhưng là không có cảm giác gì, lại tốt nhất hạ hạ dò xét Liêu cảnh Tuyên một phen, ra vẻ tinh minh đi vòng vo vò một vòng, tiếp đó vấn đạo, ngươi nhà ngươi trước kia làm mờ thương hội, bởi vì đắc tội cựu gia thương hội bị đốt vì mạng sống mới chuẩn bị muốn đi lâm tiên thành cảnh tuyên không nắm chắc được nha đầu này nặng như vậy phục hỏi một lần là có ý gì nhưng giống như không có gì chỗ sơ xuất liền trang làm ra một bộ đáng thương bộ dáng bị khuất, đầu liêu thanh thanh lại hỏi vậy ngươi đã đi bao lâu rồi mười một ngày nhưng còn có cái gì thân nhân không có đi lâm tiên thành có thể nghĩ hảo sống thế nào bệnh không có sáu hai người ngươi hỏi một câu ta một lần rất nhanh liêu thanh thanh liền đem cảnh tuyên hỏi cái thực chất đi nhưng mà cảnh tuyên trả lời một tia không lọt cuối cùng liêu thanh thanh tựa hồ chuẩn có có phán đoán quay đầu cao hứng đối với liêu thanh viễn đạo. Cha, người này chúng ta lưu lại đi. A năm. Lưu Trường Khanh cùng Thạch Lão Tam bọn hắn cùng nhau kinh ngạc lên. Liền Liễu Thanh Viễn cùng Cảnh tuyên Giã há to miệng, đầy náo nghi vấn, cái này gì tình huống? Cha, ta là chúng ta đem hắn lưu lại đi, ngươi xem trong nhà hắn không có một người thân, lại cơ khổ lâm đình, không chỗ nương tựa, coi như đi Lâm Tiên Thành cũng không có cái gì sinh tồn thủ đoạn, không bằng chúng ta liền đem hắn lưu lại phiêu hành, nhường hắn giúp chúng ta làm việc lặt vặt, uy uy mã cũng tốt à. Liễu Thanh Thanh kéo Liễu Thanh Viễn tay, giải thích đạo. Liễu Trường Khanh ở bên cạnh nén khuôn mặt, vấn đạo, đại tỷ Đại tiêu đầu ý tứ là muốn hỏi ngươi cảm thấy gia hỏa này có phải hay không sơn tặc gian tế, ngươi tại sao lại đem hắn lưu lại? Không phải mới vừa hỏi qua rồi sao? Hắn không phải a 6 Liêu Thanh Thanh rất đơn thuần đạo. 6. Mọi người im lặng. Cảnh Tuyên ra trợn mắt hõm mồm. Cảm tình cha hỏi nửa ngày, còn tưởng rằng hắn muốn điều tra thân phận của mình, không nghĩ tới là muốn hỏi rõ hảo đem chính mình lưu lại. Cảnh Tuyên lập khắc đối với cái này đơn thuần mà cô gái hiền lành có vẻ hảo cảm. Liêu Thanh Viễn cũng cười khổ lắc đầu, cương chịu đạo, ngươi a, vừa đồng tình tâm tràn lan, thế nhưng là lần này không được a. Chúng ta đoạn đường này đi đường gian nguy. Cái này tử có lai lịch không minh bạch, chúng ta là tuyệt đối không thể thu lưu hắn tại phiêu hành bên trong. Cha xấu, kỳ thực ta đem hắn lưu lại cũng chính là có cái này cân nhắc, nếu như hắn thật là thắng tử, vậy chúng ta thì càng nên đem hắn lưu lại, dạng này hắn liền không cách nào trở về mật báo, hơn nữa nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, vậy chúng ta cũng có thể đem hắn áp đứng lên làm con tin a. Liêu Thanh Thanh lại nháy mắt ra một phen khác lời nói. Lời này vừa ra, cảnh Tuyên trợn mắt liễu lươi, xem ra vừa rồi chính mình tựa như là suy nghĩ nhiều, nguyên lai tưởng rằng nha đầu này là tâm tính tốt, thật không nghĩ đến nguyên lai là vì cái này. Nha đầu này người không lớn tâm tư còn không ít. Cảnh tuyên âm thầm cười khổ. Nghe xong lời của hắn, người chung quanh cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đại tỷ là muốn như vậy a thực sự là thông minh. Đúng vậy a không nghĩ tới vẫn là đại tỷ lợi hại, cứ như vậy mặc kệ cái này tử có phải hay không thám tử, đều chạy không thoát, ha ha ha sáu. Đối với, nếu như cái này tử không phải tốt nhất, nếu như là sáu. Hừ hừ, vậy lao tử đao trước tiên liền chặt đánh gãy cổ của hắn, ha ha ha sáu. Phiêu hành người bên trong cũng đều là một đám đại lao thô. Nghe xong muốn đem cảnh tuyên lưu lại, mà bắt đầu trước tiên lời trong lời ngoài, uy hiếp một chút, nhường cảnh tuyên hào biết, mặc kệ cảnh tuyên về sau có thể hay không tại trong tiểu cục, vậy bọn hắn bọn này các lao ra đều không phải là dễ chơi. Như thế một, Liêu Thanh Viễn cũng cảm thấy có đạo lý, cứ như vậy cảnh tuyên để lại quyết định là lại không gì nghĩ. 265 chương 264, bại hoại cảnh đại tính toán, tốt xấu mình cũng là đấu tướng, không cùng một cái nha đầu chấp nhận. Cảnh tuyên cười hắc hắc, vướt vướt chân đứng lên nói, không có việc gì, không có việc gì xấu, ta chịu được. Hừ, cười đùa tí tưởng, không phải là cái gì độ tốt sớm biết sẽ không nên để cho người lưu lại. Liêu Thanh Thanh vẫn lạnh rên một tiếng, tiếp đó không cho Cảnh Tuyên nhất cơ hội giải thích, xoay người rời đi. Sáu, Cảnh Tuyên không phản bắt được. Xem ra chính mình hỏng vô lại hình tượng tại Liêu Thanh Thanh trong mắt của là không đổi được. Tính toán, ai bảo chính mình ngay từ đầu lựa chọn đóng vai một cái như vậy nhân vật đâu? Một đêm vô sự, sáng sớm phiêu hành nhân liền đều dậy, nghỉ ngơi một đêm, đại gia tinh thần phấn chấn, thu thập một chút doanh địa, mà bắt đầu mặc lên mã tiếp tục gấp rút lên đường. Người đi đường thời điểm, Cảnh Tuyên cố ý lằng nhằng, lằng nhằng lưu tại cuối cùng, muốn rời xa liều thanh thanh ánh mắt, bởi vì hắn phát hiện kể từ có đêm qua cái kia một phen hiểu lầm sau đó, hắn tại liều thanh thanh trong mắt của liền trở thành một cái chính cống tên du côn, dù sao cũng là không còn ấn tượng tốt. Mỗi lần nhìn tới ánh mắt cũng là khốc khốc, mang theo một uy hiếp ý tứ, giống như tại nếu như hắn còn dám có cái gì hỏng ý nghĩ, liền đối với hắn không khách khí. Đồng thời cảnh tuyên còn phát hiện, nha đầu kia tức giận lên chu môi bảng khởi gương mặt xinh đẹp bộ dáng, lại còn có chút khả ái, cái này khiến hắn muốn phản kích đôi câu tâm đều sinh không nổi tới, kết quả chỉ có thể tránh được rất xa. Thế nhưng là không nghĩ tới. Nha đầu này thật vẫn muốn đem cảnh tuyên giám thị đến cùng, giống như hiện tại cảnh tuyên là gian tế có thể muốn so người đáng thương thân phận lớn hơn hơn. Hắn bây giờ không chút nghi ngờ, nếu như hắn thật là gian tế, nha đầu nhất định sẽ thứ nhất liền ra tay với hắn. ấn tượng đầu tiên quả nhiên trọng yếu. Cảnh tuyên từ trong thâm tâm cảm khái nói, hư, ngươi như thế nào trốn ở đây? Ngươi cho rằng ngươi trốn ở đuôi xe, liền có thể đào thoát ta giám thị sao? Vừa nhẹ nhõm một hồi, ai biết nha đầu âm thanh lại tại bên thai văng lên. Cảnh tuyên tay bưng chán, ngẩng đầu đã nhìn thấy liều thanh thanh cưỡi tại trên lưng ngựa cùng tiêu xa đồng hành, mắt nhìn thẳng đi theo hắn ai cũng không nghĩ bị không người nào lúc không khắc giám thị lấy, nhất là người giám thị còn cuối cùng một mặt vậy ngươi làm người xấu nhìn bộ dáng, không, hẳn là nhận, chuẩn ngươi chính là người xấu bộ dáng. Tại loại này dưới sự giám thị là thống khổ nhất. Cảnh Tuyên bất do mở miệng nói, đại tỷ, ngươi thật muốn mỗi giờ mỗi khắc đô dám nhìn ta sao?" Đó là đương nhiên, bảo vệ hàng hóa người, lời nói giữ lời. Liêu Thanh thanh nghiêm mặt đạo. Cảnh Tuyên nhất chán há tuyến, sau đó xuống sau cùng Lương Thảo xe ngựa, vừa đi vừa nói, "Vậy ta bây giờ muốn đi thuận tiện, ngươi còn giám thị không giám thị a?" Song Mặc kệ Liêu Thanh Thanh sắc mặt khó coi, đi thẳng tới một bên tảng đá lớn đằng sau giải khai dây lưng quần. Người sáu." Liêu Thanh Thanh sau khi nghe càng thêm xấu hổ, hắn hiện tại bắt đầu hối hận lưu lại cảnh tuyên quyết định này. "Thật là một cái tên vế thộm, hảo, dám cùng bản tỷ đối đầu, ta cho ngươi biết, ngươi ròng, ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi là sơn tặc dân tế, bởi vì này dạng ta có thể rất nhanh một đao giết ngươi, nhưng nếu như ngươi không phải, vậy ngươi liền phải cả một đời lưu lại tiêu cục, đến lúc đó xem ta như thế nào thu thập ngươi." "Hử?" Liêu Thanh Thanh nhếch môi, một mặt xấu hổ dương lên roi ngựa trong tay, tiếp đó rồi ngựa nhanh chóng đi tới phía trước. H H Sáu, liền biết ngươi giám thị không được bao lâu. Nhìn xem liễu thanh thanh rời đi, cảnh tuyên tại giữa sườn núi tảng đá lớn đằng sau cười hắc hắc. Thế nhưng là ngay tại hắn lơ lững đảo qua bên cạnh núi cao lúc, chợt phát hiện tại núi hoang bên đường bên cạnh vách núi cất giấu hai cái người áo đen. Bọn hắn chăm chú nhìn chằm chằm thanh viễn tiêu cục đội xe, đợi đến đội xe đi xa, bọn hắn từ trong tay hào lấy ra một cái cái còi, hướng về phía trên bầu trời thổi thổi. Trên bầu trời lập tức vang lên một loại nào đó tiếng chim hót, rất là to rõ, rất xa truyền giật tới. Không lâu, tiêu xa trước mặt của ẩn ẩn vang lên một hồi đồng dạng tiếng chim hót. Nhìn đến đây, cảnh tuyên thần sắc chim xuống. Cao mày nói, xem ra lần này bọn họ tiêu Sa đích thật là bị người theo dõi, chỉ là không biết nhìn chằm chằm bao lâu, lại sẽ tại lúc nào đổ thủ. Cảnh Tuyên suy tư một chút, quyết định trước tiên bất động thanh sắc, theo sau lại. Đến nỗi chuyện này, hắn quyết định trước tiên mịt mở nói cho Liễu Thanh Thanh, mà hắn sáu. Hắn tạm thời không quyết định có quản hay không chuyện này, hắn không biết để mắt tới thanh viễn tiêu cục lại là người nào, chỉ có thể xem trước một chút lại. Bước nhanh đổi kịp đội xe, một lần nữa ngồi trên chồng cỏ, Cảnh Tuyên nhìn chằm chằm sau lưng núi hoang hai bên, nếu như nhìn kỹ liền có thể trông thấy, ở trung banh trong rừng tây, không ngừng có người đi theo đội xe ở phía trước tiến nhìn tên này bộ dáng, hẳn không phải là thông thường sơn tặc. Nếu quả là như vậy, sơn tặc đã sớm dám hảo địa trực tiếp cướp đường động thủ. Thế nhưng là tên này bộ dáng tựa hồ chỉ là ở nhìn chằm chằm, hẳn là có kế hoạch gì mới đúng. Cảnh Tuyên thu hồi ánh mắt, tiếp đó lại hướng trước mặt nhìn lại, vừa vặn trông thấy Liêu Thanh Thanh không yên lòng hắn, còn quay đầu ngắm hắn một mắt. gặp Cảnh Tuyên không có thửa cơ chạy trốn, trả lại, Liêu Thanh Thanh không khỏi hừ một tiếng. Cảnh Tuyên quyết định em thầm nói một chút Liêu Thanh Thanh, liền đối với Liêu Thanh Thanh vây vây tay. Liêu Thanh Thanh sau khi thấy cho là Cảnh Tuyên lại muốn xấu hổ động nàng, lập tức cái mũi hừ một cái, quả quyết nghiêng đầu qua đi. Sáu. Cảnh Tuyên Tay rối tại giữa không trung cứng rất lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thả xuống, nói lầm bầm, không phải liền là nghĩ xấu một lần đi, đến nỗi thật sự coi ta người xấu nhìn a. Cảnh Tuyên không thể làm gì khác hơn là tạm thời từ bỏ nói cho Liêu Thanh Thanh dự định. Rất nhanh, đến buổi tối, đội xe vốn là muốn tiếp tục gấp rút lên đường, đi mau xong một đoạn đường này, thế nhưng là trước mặt sơn đạo đột nhiên bị một đống đống đá vụn chặn lại. Liêu Thanh Viễn không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh tạm thời chỉnh đốn, lại sai người đi thanh lý phía trước trên sơn đạo tảng đá. Xem ra tối nay là thanh lý không xong, đại gia chuẩn bị nghỉ ngơi tại chỗ. Liêu Thanh Viễn lần nữa hạ lệnh nhường đại gia cắm trại. Cảnh Tuyên thấy cảnh này trong lòng nhất thời có tính toán, xem ra tối nay là sẽ không bình tĩnh. 266 chương 265, dạ tập Liêu Thanh Thanh lúc hoàng hôn thời tiết còn rất tốt, mặt trời lặn kim vân, hào quang vạn trượng, lúc nào cũng để cho người ta xem không chán, nhưng đến buổi tối, đống lửa mới mọc lên, núi hoang trên đường liền gió nổi lên, rất nhanh mây đen giăng đầy đứng lên. Đây cũng không phải là một cái triệu chứng thật là tốt. Tối nay là không có ngủ rồi. Cảnh Tuyên rất có dự kiến trước phát câu bực tức, có thể đi theo đầu liền bị đánh một cái, tối đầu xem xét, một cái cục đá đang tại bản chân nhấp nhô, chính là muốn ngẩng đầu nhìn một chút cái nào mắt không mở đập chính mình bên thay chỉ nghe thấy liêu thanh thanh tiếng thúc giục người ở đây ngây ngốc lấy làm gì chứ còn không mau làm việc liêu thanh thanh hai tay chống nạnh đem chính mình muốn giám thị cảnh tuyên công tác tiến hành cẩn thận tỉ mỉ ngẫu nhiên có đại tỷ phong phạm kể từ có liêu cảnh tuyên nàng thì có một hạng mới niềm vui thú trước đó nàng cũng là tự thân đi làm giúp đỡ phiêu hành làm chuyện vật nhón cùng một chỗ bận rộn rất là thương cảm hạ nhân nhưng đến liêu cảnh tuyên trên thân nàng liền trở nên thích xem cảnh tuyên ở nơi đó bận rộn chính mình hai tay chống nạnh không ngừng thúc giục một chút liền có thể để cho nàng đuổi tới rất thỏa mãn ai sáu phía trước ta làm sao lại đáp ứng liêu lại đâu Cảnh Tuyên hối hận một tiếng thở dài. Bất quá hai ngày này ở chung xuống, hắn phát hiện Liêu Thanh Thanh cũng không xấu, chính là trong xương cốt còn có một cô nương thích vậy thích chơi tâm tính, chỉ là trước đó vì hiếu thuận Liêu Thanh Viễn, lúc nào cũng hỗ trợ xử lý tiêu cục, mới khiến cho nàng cái này tâm tính đè ở trong lòng. Bây giờ bị Cảnh Tuyên như thế đâm một phát kích, lập tức liền lộ ra nữ nhi tâm tính. Ngươi đây, ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì? Hừ, tại không nhanh chóng làm việc, bản tỷ đêm nay liền sáu, thì thế nào a? Không để ta với ngươi ngủ sáu. Cảnh Tuyên cố ý đem lời âm kéo thật dài, nghe vào rất mờ mờ. Quả nhiên Cô nương khuôn mặt lập tức liền đỏ lên, tức giận giậm chân một cái, môi nói: "Ngươi đổ cái gì? Ta không sai a, không để ta ngủ ở các ngươi miệng thôi. Cảnh Tuyên lập máy khác linh sửa lại câu chuyện, hiện tại hắn cũng quen thuộc lúc nào cũng treo chọc một chút cái cô nương này. "Ngươi sáu?" "Hừ, không để ý tới ngươi." Cô nương thấy mình mắc lửa, hận hận giậm chân một cái, quay đầu không quan tâm Cảnh Tuyên, có thể một lát sau, chính mình liền lại chạy tới, đã lại khôi 8888, phục chính mình đại tỷ bộ dáng, tiểu hừ một tiếng đạo: "A6, ta đã biết, ngươi là cố ý muốn đem ta khí đi, tiếp đó hảo lượi biến có phải hay không? Nói cho ngươi, không cửa." Bạn tỷ mới không hơn ngươi làm đâu. Hừ. Sáu. Cảnh tuyên lập khắc hẳn ngơ. Cô nàng này lúc nào biến thông minh như vậy? Sắp trời càng ngày càng nặng, trong doanh trại lều vải cũng đã dựng hảo, đống lửa đã lên, đường đi phía trước lên tảng đá cũng dọn dẹp không sai biệt lắm, ngày mai là có thể trực tiếp lên đường. Liêu Thanh Viễn ngẩng đầu nhìn tối om om bầu trời, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt, luôn cảm giác nếu có chuyện gì phát sinh. Lưu Trường Khanh ở bên người, nhìn hắn thần sắc bất định, ánh mắt lóe lên hai cái, liền tiến lên vấn đạo, "Đại tiêu đầu, ngươi thế nào?" Liêu Thanh Viễn nhíu chặt lông mày, trả lời, "Ta cũng không biết." Chỉ là hôm nay con đường đi tới này, luôn tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác nếu có chuyện gì phát sinh, tối nay sắc trời lại hư hỏng như vậy, ta sợ sáu. Đại tiêu đầu, ngài yên tâm đi, không có chuyện gì, lại có 7, 8 ngày lộ trình, chúng ta thì sẽ đến Lâm Thiên hành, lại phía trước chúng ta hàng năm cũng không thiếu cho chúng ta lui tới lộ tuyến sơn tặc giao phí qua đường, hẳn là sẽ không xuất hiện ở chuyện. Lưu Trường Khanh an ủi. Lưu Thanh Viễn nghe vậy, đáy lòng cũng cảm thấy có lý, có thể là ta suy nghĩ nhiều à, bất quá ngươi vẫn là phải phái người, buổi tối phải nghiêm khắc tuân tra. "Là, đại tiêu đầu." Lưu Trường Khanh chắp tay đưa đi Liễu Thanh Viễn sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem liễu thanh viện bóng lưng, khẽ miệng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. đom đóm 6. đêm qua hoa sơn dã linh tựa hồ biến đáng sợ đứng lên, trung quanh cồn phong thỉnh thoảng lay động bốn phía lều vải, phát ra hoa lạp lạp âm thanh. đống lửa đã toàn bộ rơi xuống, chỉ còn lại một bãi nung đỏ lửa than đang phát ra sức tàn lực kiệt. cảnh tuyên liền dựa vào tại liễu thanh thanh bên ngoài lều, hai mắt giống như là trong đêm tối tinh thần, tỉnh táo quét mắt bốn phía. dâm dâm sáu từng tiếng gió vang rội bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, chợt nghe xong còn tưởng rằng là gió lay động nhánh cây âm thanh, nhưng mà những thứ này tại cảnh tuyên trong lỗ thay là không trốn thoát được. Quả nhiên vẫn là tới. Cảnh Tuyên nghiêng nhìn sau lưng đen như mực đại lộ, rất nhanh liền nhìn thấy sau lưng bọn hắn lúc tới đại lục ở bên trên, bên vách núi xuất hiện 8 cái bóng đen. Theo sát lấy một tiếng giống chim sơn ca tiếng kêu trong đêm tối sâu kín vang lên. Cô cô cô sáu, bọn hắn đây là đang làm gì? Chẳng lẽ là phiêu hành bên trong có nội ứng? Đây là đang thông chi người kia. Cảnh Tuyên nhíu nhuyễn mày, nhanh chóng đảo qua toàn bộ doanh. Quả nhiên không bao lâu, phiêu hành một cái trong trướng đồng đi ra một người, thân thể lén lén lút lút, sau khi ra ngoài đầu tiên là quan sát một chút xung quanh, thấy không có người phát hiện, lúc này mới lặng lẽ chạy ra khỏi đại doanh quả nhiên là có nội ứng, hảo, liền cùng đi lên xem một chút các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Cảnh Tuyên khoẹt miệng về một cái, nhiều hứng thú đứng lên, lặng lẽ đi theo cái thân ảnh kia đằng sau, cũng đuổi theo đại doanh. Sư 6. Trước mặt người kia thân pháp rất là lưu loát, ra đại doanh liền tăng thêm tốc độ, lập tức liền lên vách núi. Gia hỏa này lại là đấu tướng một cấp thực lực, thế nhưng là phiêu hành bên trong không có đấu tướng một cấp tiêu đầu à? Chẳng lẽ là ai che giấu thực lực? Cảnh Tuyên nhìn thấy người kia bay người lên sườn núi, lập tức liền phát giác này người thực lực, sau đó cũng đi theo phi thân mà lên, ẩn tàng lên khí tức, lặng lẽ theo ở phía sau. Người kia lên núi sườn núi, cấp tốc cùng các tám người tụ hợp. Cảnh tuyên giấu ở một bên tảng đá đằng sau, từ từ thò đầu ra, muốn nhìn một chút bọn hắn cái gì. Cái này xem xét lại vừa vặn đối mặt phiêu hành bên trong đi ra ngoài cái kia nội gian, thấy rõ người kia hình dạng. Nguyên lai like là Lưu Trường khanh cái này hèn mọn hàng, ta đây ra hỏa phía trước làm sao nhìn chính là một bộ âm hiểm người bộ dáng, thật nhiều phiên theo ta khó xử, quả nhiên là một cái kẻ phản bội. Thấy rõ ràng Lưu Trường khanh bộ dáng, Cảnh tuyên lập tức kinh bỉ một tiếng, còn Thẩm Thanh Tử có dự kiến trước. Như thế nào, muốn các ngươi mang tới cái gì cũng mang theo sao? Lưu Trường Khanh cùng tám người tụ hợp sau đó, thấp giọng hỏi: "Này nhị đương gia, thuốc mê chúng ta đã mang đến." Một người áo đen giao ra một bao thuốc bột. "Ấn hảo, chờ sau đó ta đi doanh địa, đem thuốc mê đều thổi tiến bên trong lều cỏ của bọn họ, Dược hiệu 10 phút sau phát tác, các ngươi 10 phút sau liền đi xuống ngay, đồng thời thông chi lão đại bọn họ chạy đến, chờ bọn hắn chạy đến sau đó, đến lúc đó chỉ sợ ta đã đem toàn bộ phiêu hành bắt lại, đến lúc đó chúng ta chính là lớn công một kiện." Lưu Trường Khanh rồi một lần kế hoạch, tiếp đó cười hắc hắc. Những người khác trong đáy mắt cũng lóe ra tinh quang, rốt ngâm ngỡ nói: "Vẫn là nhị đương gia nghĩ chu đáo." Dùng dạng này biện pháp, chúng ta có thể rất dễ dàng liền cầm xuống thanh viện tiêu cục. Ngươi biết cái giám, lão đại vì hành động lần này đã tìm cách một năm, không phải vậy trước đây ta cũng sẽ không rời đi sân trại, tại một năm trước liền tiến vào tiêu cục nội ứng, hết thảy đều là vì hôm nay, đạo anh minh, vẫn là lão đại lợi hại nhất." Lưu Trường Khanh thấp giọng nói. "Vâng vâng vâng, lão đại anh minh." "Tốt, ta đi xuống trước, các ngươi cũng bắt đầu hành động." "Hảo." Song sau, Lưu Trường Khanh liền cùng đem người tách ra, nhanh chóng hạ sơn xuống núi, lại hướng trong doanh địa kín đáo đi tới. Đám gia hỏa này, thế mà tìm cách hơn 1 năm, thật đúng là dụng tâm a. Cảnh Tuyên đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, tiếp đó cười hắc hắc, cũng từ từ lặn xuống, vẫn còn so sánh Lưu Trường Khanh sớm một bước về tới doanh địa. Hồi doanh sau đó, Cảnh Tuyên liền muốn hướng Liêu Thanh Viễn lều vải đi đến, có thể đi đến một nửa hắn lại ngừng lại, suy nghĩ đạo, không được, nếu như ta cứ như vậy đi qua nói cho bọn hắn Lưu Trường Khanh là gián tế, muốn lưu hại bọn hắn, cái kia Liêu Thanh Viễn chắc chắn sẽ không tin tưởng, mà Lưu Trường Khanh biết sự tình bại lộ, lại một chắc chắn không thừa nhận, xem ra còn không thể sớm thông chi bọn hắn. Nghĩ tới đây, Cảnh Tuyên lại cải biến chú ý, điều kích thước liền hướng Liêu Thanh Thanh Liễu vải đi tới. Đi tới Liêu Thanh Thanh phía ngoài lều, Cảnh Tuyên đưa tay bắt lấy dẻm từ từ xốc lên, tiếp đó lặn đi vào. Trong chướng bồng một mảnh đen như mực, chỉ có thể nghe thấy Liêu Thanh Thanh đều đều tiếng hít thở. Nha đầu này, còn lớn hơn họa trước mắt còn ngủ thơm như vậy, bình thường nhìn xem rất tinh, kỳ thực cũng là đồ đần. Tính toán, ai bảo lòng ta ruột hào đâu? Cảnh Tuyên nhất phò lấy chính mình hảo tâm không có biện pháp bộ dáng thở dài, tiếp đó sờ đến Liêu Thanh Thanh bên giường. Vừa muốn đưa tay đem Liêu Thanh Thanh lay tỉnh, thế nhưng lại vươn tay ra, lại bắt được một đoạn mềm nhũn đồ vật. Hắn bắt hai cái, nghi ngờ nói, cái này đồ vật gì? Đúng lúc này, trên giường Liễu Thanh Thanh lập tức đánh thức, đang muốn gọi, Cảnh Tuyên nhất xem cũng hảo, lập tức phốc Liêu thượng đi, đem Liễu Thanh Thanh đặt ở dưới thân, một tay che Liễu Thanh Thanh miệng, thấp giọng nói, "Không nên kêu, là ta." Liễu Thanh Thanh vốn là trong lòng vạn phần hoảng sợ, còn tưởng rằng tiến vào dâm tặc, có thể nghe xong thanh âm này, lập tức đã biết là Cảnh Tuyên, lập tức lại hoảng hốt, cho là Cảnh Tuyên muốn đối nàng mưu đồ làm loạn, trong miệng không ngừng ồ ô, ô gọi bậy, hai chân đánh đẳng, toàn thân giãy rùa. Cảnh Tuyên gắt gao bóp chặt Liễu Thanh Thanh, một bên tại Liễu Thanh Thanh bên tai tiếng nói, "Không nên kêu, đừng luộn xộn, ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn tới nói cho ngươi, phiêu hành bên trong ra gia dân cùng sơn tặc, muốn kiếp các ngươi tiêu cục. nghe lời này một cái, liêu thanh thanh từ từ đình chỉ dãy rùa. trong đêm tối chỉ nhìn thấy một đôi bán tín bán nghi con mắt đang ngó chừng hắn. gặp nàng không ở dãy rùa, cảnh tuyết lúc này mới từ từ buông lỏng tay ra, nói tiếp, nghe ta, tiêu cục gian tế chính là hai tiêu đầu lưu trường Khanh, vừa rồi ta tận mắt thấy hắn cùng bọn sơn tặc chạm mặt. liêu thanh thanh nắm quyền cai trị quan toàn bộ tiêu cục, cũng bình tĩnh lại, đạo, ngươi dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng ngươi? ngươi nửa đêm xâm nhập ta lều vải, cho ta xem, ngươi mới là cái kia đại phôi đảng. h6, ta hảo ý đến đem cho các ngươi báo tin, ngươi còn đoan buộc ta. Không tin ngươi chờ nhìn, Lưu Trường Khanh lập tức liền sẽ đến cho ngươi phía dưới thuốc mê, hảo đối với ngươi tiền dâm hậu sát. Hừ hừ, ngươi có sợ hay không? Cảnh Tuyên muốn dọa một chút Lưu Thanh Thanh, cố ý rất khoa trương. Ai biết hắn nói xong, Lưu Thanh Thanh không có động tĩnh, chỉ là hai mắt trường rất lớn, nhìn trong chọc vào hắn, tiếp đó đột nhiên cắn một cái ở trên cổ tay của hắn, Cảnh Tuyên đau kém hô lên âm thanh, nhưng cảm thấy trên mu bàn tay có cái gì đang chạy. Không cần, chảy máu. Ngươi cái này nha đầu điên, ngươi làm gì cắn ta? Cảnh Tuyên tức giận, lập tức rút tay về, hốt lấy hơi lạnh nhìn chằm chằm Lưu Thanh Thanh, thế nhưng là cúi đầu nhìn thấy chỉ là Liêu Thanh Thanh như vậy xấu hổ vừa giận gương mặt xinh đẹp. Lúc này hắn mới hồi phục tinh thần lại, chính mình đang nằm ở Liêu Thanh Thanh trên giường, đem cái sau đặt ở dưới thân, hít một hơi chính là đầy lỗ mũi ôn hương sáu. Ngậy, kỳ thực đó là một hiệu lầm sáu. 267 chương 266, sơn tặc đột kích người còn không xuống sáu. Liêu Thanh Thanh nghe được hắn lời này, càng là nổi giận, cắn môi phẫn nộ quát. Cảnh Tuyên biết lần này là thật sự chơi lớn rồi, lập tức chuyển bị lấy muốn từ trên giường xuống, thế nhưng là đúng lúc này, phía ngoài lẻo vang lên lưu trường khanh tiếng bước chân. Cảnh Tuyên sợ hết hồn, sợ đả thảo kinh sợ không thể làm gì khác hơn là lần nữa đặt ở liêu thanh thanh trên thân dùng chăn mền đem hai người bọc ở trong một cái chăn nha sáu ngươi làm gì liêu thanh thanh gặp cảnh tuyên bất nhưng không có xuống ngược lại còn làm trầm trọng thêm trốn vào chăn của mình thân thể còn dán chặt lấy chính mình lập tức khẩn trương cảnh tuyên lại nhanh chóng che miệng nàng lại đè lên thanh âm nói suy sáu hạ tới đợi một chút ngươi sẽ biết cảnh tuyên che lấy liêu thanh thanh miệng hai người trốn ở trong chăn không nhúc nhích thân thể dán chặt lấy lẫn nhau thậm chí có thể cảm giác được lẫn nhau trên người nhiệt độ lúc này lều vải màn cửa bị sột lên lưu trường khanh rón rén đi đến Liêu Thanh Thanh chỉ cảm thấy chính mình bây giờ nhịp tim rất lợi hại, một mặt là hoảng sợ, Lưu Trường Khanh lại là sơn tặc gian tế, một mặt vừa khẩn trương. Cái này còn là lần đầu tiên cùng một cái khác phái tại cùng một cái trong chăn, trong lòng là vừa khẩn trương lại sợ, còn giống như có từ biệt dạng cảm xúc. Hưng Hổ 6. Lưu Trường Khanh bước chân càng ngày càng gần, Liêu Thanh Thanh chỉ cảm thấy tim của mình đều nhắc tới cổ họng, hô hấp rất nặng nề. Lưu Trường Khanh tới gần bên giường, lấy ra một cây cái ống, thổi ra một cỗ thuốc bột. Thuốc bột rất nhanh liền hòa tan trong không khí. Trong chăn cảnh tiên lập khắp mí thở, thuận thế lấy tay đem Liễu Thanh Thanh cái mũi cũng cho che lên chờ trong chốc lát, lưu Trường khanh cười hắc hắc, tự nhận đã mê đảo liêu thanh thanh, cười đeo nói, liêu thanh viễn chẳng ra sao cả, không nghĩ tới có thể sinh ra như thế sinh sản nữ nhi, chờ một lát bắt sống liêu thanh viễn sau đó, cái này liêu thanh thanh chính là của ta, ha ha ha sáu, lấy, lưu Trường khanh lại từ từ thối lui ra khỏi lều vải, trong trứng đồng, hết thảy lại khôi phục kiên tĩnh, cảnh tuyên nghe bên ngoài tiếng bước chân đi xa, lúc này mới buông ra liêu thanh thanh miệng, đồng thời nói, tốt, hắn đã đi xa, bất quá ngươi phải chú ý, không muốn hấp khí, tâm thốt mê, ẩn sáu, mở, cũng không biết là bị dọa, hay là thật biết sự tình nghiêm trọng. Liêu Thanh Thanh trong chăn chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng. Cảnh Tuyên trong chăn chỉ cần một quất động cái mũi liền có thể ngửi được Liêu Thanh Thanh trên người mùi thơm cơ thể cũng cảm thấy có chút xấu hổ bầu không khí lập tức yên tĩnh lại hai người đều ở đây trong chăn không nói gì thời gian giống như dừng lại đồng dạng đều có thể nghe được lẫn nhau có chút tăng nhanh tim đập. một lát sau bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào Cảnh Tuyên lúc này mới hồi phục tinh thần lại đạo bên ngoài có thể đánh nhau chúng ta nhanh đi ra ngoài a ân Liêu Thanh Thanh rồi ở mũi thì thầm Cảnh Tuyên trốn tượng như chạy ra lều vải bên ngoài bây giờ đã đống lửa tươi sáng làm Cảnh Tuyên lúc đi ra Liêu Thanh Viễn đang một mặt xương lạnh tay xách trường kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Liêu Trường Khanh, xung quanh một đám người đã đem tám cái người áo đen cũng bao vây lại. Vì cái gì? Liêu Thanh Viễn mặt mũi tràn đầy sát khí, nhìn tròng trọc vào Liêu Trường Khanh. Liêu Trường Khanh thấy sự tình bại lộ, dứt khoát cũng không nể mặt mũi, ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng đạo: "Lão giả, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện." Vì cái gì? Vì cái gì phản bội chúng ta? "Ta Liêu Thanh Viễn tự hỏi một năm nay đối với ngươi cũng không ngờ à, có thể ngươi tại sao muốn bán đứng chúng ta?" Liêu Thanh Viễn càng càng kích động, sắc mặt đã bịt đỏ lên. "Phản bội? Lao đầu, ngươi sai rồi." Ta cho tới bây giờ đều không phải là các ngươi thanh viễn người của tiêu cục, cho nên thế nào phản bội. Lưu Trường khanh Khinh thường nói, kỳ thực ta thân phận vốn có chính là sơ tặc, lão đại ta là sát biểu tử. Một năm trước chúng ta liền muốn đối với các ngươi thanh viễn tiêu cục động thủ, chẳng qua là ban đầu lão đại không muốn cùng các ngươi liều mạng, cảm thấy các ngươi tiêu cục còn có chút thực lực, cho nên liền để ta nội ứng đến các ngươi thanh viễn tiêu cục. Đầu tiên là lấy được thư của ngươi ủy lại, vì chính là một ngày này, các ngươi khỏe sâu tính toán a. Lưu thanh viễn nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ hận ta liếu thanh viễn người quen không rõ trước đây thế mà lại đưa ngươi tuyển được tiêu cục, nguyên lai tưởng rằng là mở rộng tiêu cục, không có nghĩ rằng nhưng là dẫn sói vào nhà, ha ha ha sáu, lão đầu, vậy cái này liền muốn trách ngươi mình, bất quá hôm nay ta khuyên ngươi vẫn là không nên chống cự, lão đại ta sắc bưu tử rất nhanh liền tới, các ngươi ít một chút chống cự cũng liền hiếm thấy chút huyết, lưu trường khanh đã bắt đầu uy hiếp đứng lên, đại tiêu đầu, giết hắn, huynh đệ của chúng ta đã chết mấy cái, nhất định phải cho bọn hắn báo thù à? phiêu hành những người khác vung đao ồ nào, cảnh chuyên quét mắt một mắt người của tiêu cụ, củ, lúc này mới phát hiện trên mặt đất đã nằm mười mấy huynh đệ, mà không ít người bây giờ cũng là mê man xem ra cũng hẳn là chúng thuốc mê chỉ là tại dáng chống đỡ lấy hoàng bét nhìn liêu thanh viện dáng vẻ hắn cũng hẳn là chúng thuốc mê bây giờ gắng gượng cũng không phải biện pháp sau đó sơn tặc sợ rằng sẽ càng ngày càng nhiều cảnh tuyên quan dưới mắt tình thế tuyệt không lạc quan cha sáu lúc này liêu thanh thanh đã mặc hảo từ trong chứang bồng chạy ra thấy lên tiên huyết sắc mặt không khỏi tái đi lập tức xông ra đám người chỉ vào lưu trường khanh đạo cha lưu trường khanh là phản đổ hắn cấu kết sơ tặc nữ nhi ngươi không sao chứ lưu trường khanh chuyện ta đã đã biết khủ khủ sáu liêu thanh viện trong lời nói ho khan một tiếng cướp bộ đã bắt đầu lảo đảo Cha xấu. Liễu Thanh Thanh sợ hết hồn, lập tức đưa tay nâng lên Liễu Thanh Viễn, tùy theo nghĩ tới cha có thể là chúng tốt mê, liền quay đầu giận dữ nhìn về phía Lưu Trường Khanh, cả giận nói: "Lưu Trường Khanh, ngươi nhanh lên đem giải dược giao ra." Lưu Trường Khanh gặp Liễu Thanh Viễn gánh không được, lập tức cười ha ha một tiếng: "Đạo, Liễu Thanh Viễn, thế nào, gánh không được? Muốn giải dược, tốt, chỉ cần ngươi đáp ứng sau đó theo ta trở về, làm ta sơn trại phu nhân, vậy ta liền cân nhắc cho ngươi giải dược, như thế nào?" "Ngươi hèn hạ xấu." Liễu Thanh Thanh giận dữ. "Hèn hạ? Ha ha ha xấu. Chúng ta hẹn hạ." Lưu Trường Khanh ngửa mặt lên trời cười cùng thiếu. Cười cực kỳ tùy ý, đạo, đại tỷ, chúng ta là sơ đặc, hèn hạ thì thế nào, ngươi lại có thể làm gì ta a? Ha ha ha sáu, ngươi sáu, Liêu Thanh Thanh chán nản, trong mắt dương dương, đấu võ mồm hắn hoàn toàn không phải vạch mặt Liêu Trường Khanh đối thủ. Nữ nhi, ngươi chớ xía vào ta, ngươi đi nhanh lên, một lần này chuyện không có đơn giản như vậy, nhân mã của bọn hắn bên trên sẽ tới, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Liêu Trường Khanh thân thể lung lay sắp đổ, xem ra thuốc mê dược hiệu đã triệt để tuân ra Liêu thượng tới, hơn nữa còn cùng bá đạo. Đây là cái gì thuốc mê, thậm chí ngay cả đấu tướng cấp võ giả đều gánh không được cảnh chuyên gặp phía sau rất là giật mình ha ha ha 6. đi hôm nay có ta sát bưu tử tại các ngươi ai cũng đi không được ha ha ha 6. cười to ở giữa núi xa xa trên đường đống nhiên vang lên một hồi tiếng võ ngựa không bao lâu đã nhìn thấy một đống lớn đầu người cưỡi ngựa dơ bó đuốc nhanh chóng hướng phiêu hành bò tới khi luật luật 6. bọn sơn tặc rất nhanh tới sát phụ cận trên trăm sơn tặc lập tức đem toàn bộ phiêu hành bao bọc vây quanh cảnh chuyên chiêu sơn tặc lao đại đánh giá đi qua chỉ thấy sát bưu tử là một người cao hai em mở hán người mặc một bộ mở ngực lớn áo kiểu trước ngực một cái thèo thật dài chiếm cứ nửa người Gương mặt phơn gầy, con mắt như lang, nhìn qua hết sức hung ác. Ở phía sau hắn, còn có mấy cái đồng dạng hung thần ác sát thủ hạ, từng cái diện mạo dữ tợn, vừa nhìn liền biết không phải loại lương thiện. Sát Bưu Tử, người này chính là Sát Bưu Tử. À, chuyên luôn Sát Bưu Tử thế nhưng là giết người như ngoẻ ma vương a, một khi bị hắn kiếp đến tiêu, thường thường cũng là người hạng không lưu a. Cái gì? Vậy lần này chúng ta chẳng phải là đi không được. Người có tên, cây có bóng. Sát Bưu Tử tên tuổi một hô lên, phiêu hành nhân lập tức hốt hoảng đứng lên. Liêu Thanh Viễn nghe được Sát Bưu Tử đại danh, lập tức sầm mặt lại, đáy mắt xuất hiện một tia tuyệt vọng. Dừng lại mã Sát biêu từ từ trên ngựa nhảy xuống, đi tới gần, nhìn một chút Liêu Trường Khanh mấy cái, lại làm một hồi cười to, vỗ vỗ Liêu Trường Khanh bả vai, "Tôi huynh đệ, lần này ngươi dựng lên công đầu, lần này cướp được cái gì, ngươi trước chọn." Liêu Trường Khanh đại hỉ, hắn chính đang chờ câu này, tạ lao đại." "Ha ha ha sáu. sao." biêu từ cười đi đến Liêu Thanh Viễn trước mặt, nhìn một chút Liêu Thanh Viễn, vừa ngắm ngắm Liêu Thanh Thành, nghiền ngẫm cười nói, "Ngươi chính là Liêu Thanh Viễn à, hắc hắc không tệ à, còn có như thế xinh xắn nữ nhi, khó trách ta huynh đệ hội tâm động." Liêu Thanh Viễn nghe vậy, trong mắt trọc giận, "Đạo, hôn chứng, các ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt hướng ta tới." chỉ hy vọng các ngươi có thể thả nữ nhi của ta. Thả ngươi nữ nhi? Lão đầu, ngươi không sao chứ? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua ta Sát Bưu Tử tên tuổi sao? Phàm là ta chặn qua tiêu, nào có bị thả đi qua một kiện đồ vật, càng đừng ngươi. Sát Bưu Tử vung lên áo khoác, hết sức bá khí. Ngươi xấu? Liêu Thanh Viễn giận dữ công tâm, thuốc mê dược lực càng ngày càng khiến cho đầu óc hắn ảm đạm. Liêu Thanh Thanh gặp cha bị tức đổ, tính bướng bỉnh vừa lên tới, lấy ra một thanh trường kiếm, cứ bộ nhẹ, một kiếm liền hướng Sát Bưu Tử đâm tới, ta trước hết giết ngươi. Sát Bưu Tử gặp Liêu Thanh Thanh xông lên, không chút nào để ở trong mắt cười cười, một ngón tay đánh liền ở trên thân kiếm, đại lực đánh tới, liêu thanh thanh hổ khẩu bị đau, trong tay kiếm nhất xem bị đánh rơi tại mà. sát bưu tử đi theo đưa tay kéo một phát, liền đem liêu thanh thanh cho kéo đến trong lực, cười hắc hắc nói, hắc, cô nàng này vẫn rất mạnh mẽ, bất quá ta ưa thích, ngươi thả ta ra, không phải vậy ta liền cắn lưỡi tự vận. liêu thanh thanh bị sát bưu tử bảo trụ, toàn thân không thể động đậy, trên mặt tức giận không thôi. ha ha sáu, nghĩ tại ta sát bưu tử trước mặt cắn lưỡi tự vận, chỉ sợ ngươi làm không được. sát bưu tử giọng nhẹ mai nở nụ cười, một tay đánh vào liêu thanh thanh trên cổ, lập tức đem nàng đánh bất tỉnh các ngươi bọn này xuất sinh, thả ta ra nữ nhi. liêu thanh viện gặp nữ nhi bị bắt, gắng gượng thân thể, mang theo đao liền lao đến, thế nhưng là thuốc mê, sức thuốc bá đạo, hắn còn chưa tới sát bưu tử trước người, liền vô lực ngã xuống. ha ha ha sáu, bọn này ngu xuẩn, đã chúng chúng ta thiên hương tán còn nghĩ cùng chúng ta đấu thủ, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Sát bưu tử thủ hạ nhóm cười ha <cười> ha, không đầy một lát công phu, người của tiêu cục cũng bắt đầu nhịn không được, từng cái một ngã xuống, bọn sơn tặc cười càng ngày càng càng hơn đem bọn hắn đều cho ta trói lại, liền người mang hàng, cùng một chỗ mang đi. Sát Samuel tử không phí một binh một tốt, liền cầm xuống thanh viễn tiêu cục, trong lòng không khỏi đại khoái. Ngay tại hắn chuẩn bị bắt người đường về thời điểm, lúc này từ trong tiêu cục đống nhiên đi tới một người trẻ tuổi, ngăn cản tất cả mọi người bọn họ. "Nếu như các ngươi bây giờ liền lập tức rời đi mà nói, ta có thể đem chuyện vừa rồi coi như không có phát sinh." 268 chương 267, bất động như núi này một tiếng ra, chỉ một thoáng tất cả sơn tặc đều ngẩn ra, nhao nhao quay đầu theo tiếng trông lại, muốn nhìn một chút là ai thế mà to gan như vậy, lại dám loại lời này. Thật sự là con quắc ngáp, khẩu khí thật lớn. Sắc Biêu Tử cũng nghe đến nơi này câu nói, lập tức nhíu nhíu mày. Như loại này lời nói, bình thường bình thường đều là của hắn lời kịch, không nghĩ tới bây giờ lại còn có người dám đối với hắn. Quay đầu nhìn lên, khi tất cả người thấy rõ lời này, lại là một người mặc thanh ý, mạo điều chưa biết mao đầu giờ tí, không khỏi đều vui vẻ. Mới vừa rồi là cái này chết lời nói sao? Là, không sai. Hắc, đàn ông hôm nay xem như mở con mắt, một cái lông đều chưa mọc đủ tử, lại dám nhảy ra quản gia muôn chuyện, thật là sống chán ngán làm đủ à? Ha ha ha sáu. Một cái cầm trong tay lưới búa to sơn tặc đánh lưỡi đi vài bước, đánh giá cảnh tuyên cười khẩy nói, những sơn tặc khác nhóm cùng theo cười vang, liên sắc bưu tử cũng cười theo cười, trong mắt bọn hắn, Cảnh Tuyên căn bản không có một tia sức uy hiếp. Cảnh Tuyên giã cười, đương nhiên là cười bọn gia hỏa này, thế mà trong mặt mà bắt hình dong, xem thường hắn, nhìn trước mắt đánh ngựa không đứng ở bên cạnh mình truyền đại hắn kia, hắn lạnh nhạt nói, ta qua lời nói không muốn lại lần thứ hai, đồng thời cũng cảnh cáo các ngươi, đừng tưởng rằng ta là đang cùng các ngươi nói đùa, ta cho tới bây giờ chỉ cùng bằng hữu nói đùa, rất rõ ràng, các ngươi không ở bạn ta trong hàng ngũ, cho nên xấu. A năm Lão tử còn không có lên tiếng thu thập ngươi đâu, ngươi tử đổ trước tiên cùng ra môn kéo dậy, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Đại hán kia càng nghe càng khó chịu, trong tay không ngừng lay động đại bản búa, tựa hồ rất muốn cho cảnh tuyên trên đầu tới một lần. Lúc này Lưu Trường khanh đứng dậy, quét liêu cảnh lưỡng một mắt, đối với người sau lưng nói, lão ngu, ngươi không cần để ý, cái này tử bất quá là hôn qua một cái qua đường. Về sau Liễu Thanh Viễn nhìn ra hỏa này đáng thương, mới chứa chấp hắn. Chúng ta cũng không cần nói nhảm với hắn, nhanh chóng thu thập một chút đồ vật, đánh xe nửa rời đi. Lưu Trường Kha lời nói cũng rất tùy tiện, chỉ là ngắm liêu cảnh tuyên một mắt, căn bản là không có đem cảnh tuyên nhìn ở trong mắt. Hơn nữa đạo cuối cùng, còn đưa tay đẩy Liễu Cảnh Tuyên một cái, kết quả sáu, không có thôi động. Lưu Trường Khanh nguyên lai tưởng rằng rất nhẹ nhàng liền có thể đem Cảnh Tuyên đẩy bay, thân thể cũng đã làm xong thay đổi chuẩn bị, có thể kết quả cái này đẩy không có thôi động, khiến cho hắn thân thể một cái quán tính lảo đảo, còn kém té ngã. A5. Lưu Trường Khanh kinh ngạc một tiếng, nghiêng đầu lại, lại đưa tay đẩy. Cảnh Tuyên đứng tại chỗ, không lúc nhích, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, nhận hắn thôi động. Một chút, không cần. Bắt đầu dùng sức, ba thành lực, kết quả vẫn là không có thôi động. Lưu Trường Khanh trong lòng đã bắt đầu dâng lên một cơn hỏa. Như thế nào mình cũng là sơn tặc đoàn lão nhị, bây giờ thế mà hai lần đều không thôi động một cái mao đầu tử, cái này khiến hắn cảm giác rất mất mặt. Theo sát lấy hắn liền dùng tới tám thành lực, hai tay cơ bắp đều kéo căng lên, hai cánh tay duỗi thẳng, dùng sức đẩy, kết quả cảnh tuyên vẫn là không núc đích, cứng như bàn thạch. Ngươi có thể dùng tới toàn lực, lại đến. Cảnh tuyên khiêu khích nhìn xem lưu trường khanh, đạo. Lúc này những người khác cũng chú ý tới một màn này. Nhị ca, chuyện gì xảy ra? Ngươi sẽ không phải liền dạng này một cái mao đầu đều không đẩy ra? Có phải hay không là ngươi ở nơi này phá tiêu cục đợi quá lâu, tu vi không có tiến bộ, ngược lại còn lùi lui? Này nhị đương ra, cố lên a. Ha ha ha sáu. Sơn Tặc trung quanh nhóm lại bắt đầu ồn ào lên. Cái này khiến Lưu Trường Khanh mặt mũi rất không nhịn được, hung tợn nhìn Liễu Cảnh Tuyên một mắt, âm u lạnh lẽo đạo: "Hảo tử, phía trước nhìn nhầm, không nghĩ tới ngươi còn có hai lần, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Hắc! Hét lớn một tiếng, Lưu Trường Khanh trong tiếng hít thở, hai cước hung hăng hướng về mặt đất giẫm một cái, thùng thùng hai tiếng, chân hãm mặt đất, giống như hai cây cột gỗ đồng dạng, cắm rễ trên mặt đất. Trong cơ thể chân nguyên giống như như hồng thủy trào lên mà ra, trải rộng toàn thân. Kéo kẹt kéo kẹt sáu. Toàn thân cơ bắp bắt đầu không ngừng bành trướng kéo căng lên phát ra bền chắc âm thanh, mất một lúc, Lưu Trường khanh giống như là biến thành người khác, toàn thân bành trướng một vòng lớn, trên thân tản ra một cỗ khí thế kinh khủng. Lùi cho ta! Lưu Trường khanh một tiếng gào thét, như mánh hổ gào thét, một cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên bùng phát, hai tay lập tức đẩy tại Lưu Cảnh Tuyên trên thân, lực lượng trong cơ thể liên miên không dứt bắt đầu trào lên, gào thét có tiếng. Hô 6. Chỉ một thoáng trung quanh cuồn phong gào thét, đất đá bay mù trời. Tất cả sơn tặc đều là Lưu Trường Khaing lộ chiêu này mà sợ hai thán phục, bắt đầu vô tay vô tay bảo hay. ầm ầm sáu! Cảnh Tuyên đứng tại chỗ, hai chân cũng như cắm rễ đồng dạng. Thân thể bị Lưu Trường Khanh nguyên lực đánh phần phật văng rội, sợi tóc vũ động, toàn thân cơ hồ đều rung động, chính là hai chân bất động, cứng như bàn thạch. Lưu Trường Khanh đã sử xuất bố sữa mẹ khí lực, khuôn mặt chợt đỏ bừng, phí sức sức chín châu hai hổ muốn dung chuyển Cảnh Tuyên, có thể ngẩng đầu nhìn lên, Cảnh Tuyên mặt không đổi sắc, thân thể bất động, hắn lập tức có loại gặp quỷ cảm giác. Người sáu, làm sao có thể? Lưu Trường Khanh không tin tà, không ngừng điều động chân nguyên, thuấn về phía Cảnh Tuyên thân thể đánh tung. Nhưng mà hắn chân nguyên vừa đến Cảnh Tuyên trên thân thể, lập tức liền bị một cỗ to lớn hơn sức mạnh cắn nuốt mất rồi, giống như mê nhưu vào trạch, đã chìm đáy biển, không thấy tăm hơi. Ta không tin. Lưu Trường Khanh tiếp tục phát lực, có thể cảnh tuyên như trước vẫn là không nhúc nhích tí nào. Trung quanh, nguyên bản tiếng vỗ tay như nước thủy triệu bọn sơ tặc, dự định thay Lưu Trường Khanh gieo hở một chút, có thể kết quả phát hiện qua nửa ngày, Lưu Trường Khanh còn ở chỗ này hàng xích hàng xích phát lực, mà cái kia tử lại không nhúc nhích. Lần này bọn hắn cảm giác không được bình thường. Tiếng vỗ tay lập tức tiêu thất, toàn bộ đều lúng túng nhìn xem còn tại hơi á hơi á nỗ lực Lưu Trường Khanh. Samuel từ con mắt trong nháy mắt níu lại, con mắt lạnh như băng bắn ra tại cảnh tuyến trên thân. Nếu như lúc này hắn còn không thể nhìn ra một chút mặt mũi cười nói, vậy cái này lão đại liền làm trò chơi. Bên cạnh trước đây cái kia lão Ngũ Đại Hán, nhìn thấy Lưu Trường Khanh ra sao dùng sức đều không thể dung chuyển cảnh tuyên, lập tức giật mình ngay cả tay bên trong rượu to bản đều rơi trên mặt đất. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Lưu lão nhị sẽ không phải là đang lừa a? Những người khác cũng có loại ý nghĩ này, bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối không thể tin được, cái mới nhìn qua kia chẳng ra sao cả tử, lại so với Lưu Trường Khanh còn lợi hại hơn. Nhà 6. Hùng hổ, hồ, hùng hổ hồ 6. Cuối cùng, cố gắng nửa ngày Lưu Trường Khanh cuối cùng từ bỏ, hắn tít mắt, nặng nề thở hổn hển hai cái, tiếp đó nâng lên đầu đầy mồ hôi khuôn mặt nhìn xem cảnh tuyên, tức giận vốn nào. Ngươi tử rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì? Cảnh Tuyên từ đầu đến cuối đều bảo trì mỉm cười thản nhiên, đợi đến Lưu Trường Khanh từ bỏ sau đó, rồi mới từ cho đưa tay tại Lưu Trường Khanh vừa rồi đưa tay đẩy chỗ của mình, gậy hai cái, tựa như tại đánh cho bụi mờ dạng. Động tác này nhường Lưu Trường Khanh khẽ miệng có chút co lại. Có ý tứ gì? Ta rất bận sao? Ta liền là một cái đi ngang qua tiếp đó bị thanh viễn tiêu cục chứa chấp làm chuyện vặt, đến nỗi ta muốn làm gì, ta nghĩ ta phía trước đã qua, các ngươi đi, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như thế nào, ta hảo phong a? Cảnh Tuyên rất tùy ý đạo. Giống như là mình tại chúa tệ đây hết thảy đồng dạng lời này lệnh tất cả sơn tặc nghe đều rất không thoải mái. sát bưu tử con mắt khẽ híp một cái, rồi ngựa đi tới cảnh tuyên trước mặt, ở trên cao nhìn xuống đạo, ý của ngươi là để chúng ta các huynh đệ một chuyến tay không, cái gì đều vất không được rồi. ngươi có thể hiểu như vậy, ta cũng đích xác là một cái như vậy ý tứ. cảnh tuyên không nhìn sát bưu tử trên thân tản ra khí tức cường đại, vẫn là bộ kia tùy ý bộ dáng. sát bưu tử nghe vậy ngựa mặt lên trời nở nụ cười, lộ ra một cỗ sơn tặc lao đại bá đạo. đạo, tử, ngươi cũng quá điên à? ngươi cho rằng bằng vào ngươi một câu nói, liền có thể để chúng ta rút đi? Huynh đệ chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cho rằng một mình ngươi liền có thể ngăn được chúng ta. Ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta đây xong quyền đầu. Cảnh tuyên ánh mắt tinh lượng, nhìn chằm chằm sát biêu tử. Hai người ánh mắt đụng vào nhau. Sắt biêu tử đáy mắt lập tức nổ bắn ra một cỗ sát cơ. Nhưng mà cảnh tuyên ánh mắt lại giống như là tinh thần, cho người ta một loại mênh ông, cảm giác thần bí, lại không lo không sợ. Đại ca, cùng cái này tử nhiều như vậy làm gì, để cho ta một bữa bổ hắn. Đều mau tránh ra cho ta Lấy lời nói sau lưng cái kia cầm lưỡi búa to lão ngũ thực sự nhịn không được, hét lớn một tiếng rồi ngựa liền từ sắt bưu tử sau lưng này ra, người mượn ngựa thế, thế tới hung ánh, nhấc lên một cơn gió lớn liền đến liễu cảnh tuyến trước người, dìm lại dây cương, toàn bộ ngựa hí một tiếng, tiền thân vọt lên, lão ngũ dịu to bản đồng thời vung lên, tiếp đó một búa đánh xuống, doanh sáu, thế đại lực trầm, lực như vạn quân, hắn búa vốn chính là vũ khí hạng nặng, nặng đến dùng kỳ sắt chế tạo, nặng đến 3.000 cân, bây giờ người mượn ngựa thế, tăng thêm rơi thế cùng sức mạnh của bản thân, một kích này sức mạnh lập tức vượt qua hai vạn cân cường độ. Đối mặt một kích này, Lưu Trường Khanh đều bị uy thế này dọa cho nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, rời đi vừa phạm vi công kích. Đại địa đều ở đây ban minh. Lưu Trường Khanh không chút nghi ngờ, nếu như một kích này đổi lại là chính mình, tuyệt đối là làm không dưới, rất có thể lập tức sẽ chết ở nơi này nghiêm đũa phía dưới. Mà Cảnh Tuyên, đối mặt một kích này nhưng vẫn là không lúc lích. Đợi đến cái kia to lớn dịu to bản mũi nhọn đều phải rơi vào đầu hắn thời điểm, lúc này hắn mới chợt ra tay. Một tay nhìn như rất chậm, nhưng lại rất kịp thời chấn đấu. Chân nguyên bắn ra, che lại cánh tay. Sau một khắc, dịu to bản xem ở hắn trên cánh tay. Làm Một tiếng chanh vang lên lên, một khắc này Lưu Trường Khanh tựa như thấy được hỏa tinh bắn tung tóe. Hắn mở to hai mắt nhìn. Vì sao lại có hỏa tinh, chẳng lẽ cái kia chết cánh tay là sắt đá sao? Theo sát lấy, một cô khổng lồ chân nguyên bộc phát, tản mắt ra. Oanh sáu, núi dao động động, đại địa chân chiến, nhân mã tê minh. Tán loạn chân nguyên giống như gợn nước giống như lan tràn ra, lấy cảnh tuyên làm trung tâm, nhấc lên một hồi phong bạo. Cùng phong không chỉ xé rách không khí trung quanh, thổi tất cả mọi người quần áo bay phất phới. Bọn sơn tắc sắc mặt đại biến, dựa vào là vào đều không tự chủ được tối lui ra khỏi mấy bước, lấy tay che chắn ở trước mắt chẳng ai ngờ rằng lão ngũ một kích này thế mà lại có lớn như vậy uy thế. nhưng mà sáu đợi đến phong bạo tán đi, đùi mù tán đi, toàn bộ trang diện đều lắng xuống thời điểm. những sơn tặc kia vội vàng hướng giữa sân nhìn lại, vẫn không khỏi có chút mắt trợn tròn. lão ngũ còn ngồi trên lưng ngựa, người duy trì bổ bựa tư thế, mặt không biểu tình, thế nhưng là ánh mắt của hắn lại tại run dậy, thậm chí có chút hoảng sợ. cảnh tuyên vẫn là đứng ở nơi đó, cánh tay cản trở dịu to bản, sát mặt bình tĩnh. theo sát lấy diệu to bản bên trên bỗng nhiên truyền ra một tiếng vỡ vang lên. giang dắt sáu một vết nứt nhanh chóng tại diệu to bản bên trên lan tràn ra. 269 chương 268, cảnh tiên VFC sắt biêu tử tạch tạch tạch sáu. Âm thanh kia càng lai like việt vang rội, càng lai like việt đông đúc, bởi vì dịu to bản lên vết rách càng lai like việt nhiều. Cuối cùng kết một tiếng, dịu to bản triệt để bể thành vô số mảnh, giống như mùa thu lá rụng, đổ rào rào từ không trung rơi xuống. Sáu. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả sơn tặc thấy cảnh này đều trợn tròn mắt, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Gặp Quỳ A, tên kia cánh tay thế mà so lão ngũ dịu to bản còn cứng rắn hơn. Lão ngũ dịu to bản thế nhưng là tinh phẩm lục cấp vũ khí a, bây giờ cùng tên kia cánh tay đụng một cái, thế mà lại nát. Chơi ạ. Thiên Đế xác định là người sao? Sơn tặc vòng tròn bên trong nổ tung qua, đều bị Cảnh Tuyên vừa rồi biểu diễn chiêu này cho chấn động. Chỉ có sắc bưu tử nhìn ra manh mối. Cảnh Tuyên cơ thể phảng phất cường thịnh trở lại, hắn cũng không tin tưởng Cảnh Tuyên chỉ dựa vào thị người sức mạnh, liền có thể ngăn cản được tinh phẩm cấp 5 vũ khí công kích, nhất là vũ khí hạng nặng dịu to bản, cuối cùng còn có thể đem dịu to bản cho chấn vỡ. Trừ hắn thân thể cường hãn bên ngoài, chắc chắn còn có võ đạo chi lực. Cũng chỉ có võ đạo chi lực mới có thể bá đạo như vậy, có thể chấn vỡ vũ khí. đã có võ đạo chi lực, vậy thì minh cảnh tuyên thực lực không kém hắn. Sắc tử cuối cùng động dung. Sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi rốt cuộc là ai? Cảnh Tuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, thu cánh tay về, nhìn cũng không nhìn sườn sờ ở lập tức lao ngũ. đạo, ta qua. Một cái đi ngang qua bị Thanh Viễn tiêu cục chứa chấp làm chuyện vặt. Hừ, một cái làm chuyện vặt lại có thể nắm giữ đấu tướng cấp thực lực, vậy cái này làm chuyện vặt cũng quá đã ta. Sắc Biêu Tử cũng không tin tưởng Cảnh Tuyên mà nói. Cảnh Tuyên ra không muốn giải thích, quay đầu mắt nhìn hôn mê liếu Thanh Thanh cùng Thanh Viễn, tiếp đó ngẩng đầu lên nói, hiện tại các ngươi có thể đi được chưa? Sắc Tử nhướng mày, rất rõ ràng hắn không ngờ tới Thanh Viễn trong tiêu cục lại đột nhiên thêm ra một người như vậy, phá hủy kế hoạch của hắn hắn không nắm được cảnh tuyên rốt cuộc là ai, thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cao, cái này khiến hắn không cách nào quyết định. mà giờ khắc này, lập tức lao ngũ cuối cùng lấy lại tinh thần, bạo nộ rồi. vũ khí của hắn thế mà hủy ở liễu cảnh tuyên trong tay, cái này khiến đối với mình muốn, mình dịu to bản rất yêu quý lao ngũ, lập tức nộ khí hướng não, hét lớn một tiếng, một quyền đập xuống. thử, ngươi dám hủy ta dịu to bản, ta giết ngươi. một quyền này là lao ngũ nén giận ra tay, vừa ra quyền chính là toàn lực, nắm đấm rơi xuống, thưa không vang lên tiếng quanh mình, ẩn ẩn có gió lôi đang nhấp nháy. cảnh tuyên chú mắt nhìn, hắn cũng đã bắt đầu mất kiên trì, hảo. Đã các ngươi không đi, vậy ta đánh liền đến các ngươi đi." Phanh! Cảnh tuyên giáng một quyền đập ra, cùng lão Ngũ năm đấm ẩm vàng và chạm vào nhau. Oanh sấu! Một tiếng băng trầm, lão Ngũ dưới người mã một tiếng tê mình, tiếp đó đột nhiên nổ tung lên, huyết vũ đầy trời. Phốc sáu! Đồng thời lão Ngũ cũng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể tại mã bắn nổ đồng thời, bị oanh bay lên, bay lên cao mười mấy mét, tiếp đó rơi xuống mặt đất. Lão Ngũ. Lưu Trường Khanh nhìn thấy lão Ngũ thụ thường, lập tức phi thân đón lấy lão Ngũ thân thể. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới tại lão Ngũ trên thân thể con ẩn chứa cảnh tuyên một cô ám lực tại hắn tiếp lời lao ngũ trong nấy mắt vẻ này ám lực bạo phát lập tức đánh vào lưu trường khanh trên thân phanh phốc sáu kết quả lưu trường khanh cũng phun ra một ngụm máu tươi hai người từ trên bầu trời song song rơi xuống phanh phanh sáu mặt đất chấn động hai người lại ho ra một ngụm máu tươi a năm bọn sơn tặc giật nệ cả mình gia hỏa này thế mà một quyền liền đánh bại đấu sư chín cấp tuột cùng lao ngũ Có núi tặc kinh hô dám đả thương chúng ta ngũ ca các minh đệ làm thì hắn có núi tặc nổi giận gầm lên một tiếng lập tức mười mấy sơn tặc hướng về cảnh tuyên đánh tới Cảnh Tuyên sắc mặt dần dần băng lãnh xuống. Khi hắn mất kiên trì lúc, cái kia lại hiện ra hắn, chính là sát thủ chi vương diện mạo vốn có, tự tìm cái chết. Cảnh Tuyên con mắt bắn ra một đạo tinh quang, đón mười mấy sơn tặc liền hướng liêu thượng đi. Ba ba ba sáu. Trong đám người chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh không ngừng tại sơn tặc bên trong trở về xuyên thẳng qua, theo sát lấy bọn sơn tặc mà bắt đầu từng cái một ngã xuống, kèm theo kêu thảm cùng thanh âm xương vỡ vụn cùng một chỗ truyền ra. Ken cách A năm. Làm cảnh biên vận gây cái cuối cùng cột của sát thủ lúc, toàn bộ thời gian cũng bất quá mới qua ba cái hô hấp. Một hồi rõ mắt lên. Cái kia mười mấy sơn tặc đã toàn bộ ngã xuống. Thấy cảnh này, vừa mới còn muốn xông lên sơn tặc lập tức bị hủ liên tiếp lui về phía sau. Cái này sáu, đây cũng quá kinh khủng. Tốc độ thật nhanh, may mắn chúng ta không có lên đi. Giá hỏa này thật lợi hại, chúng ta căn bản không phải đối thủ a. Sơn tặc tâm bắt đầu bất ổn, bọn hắn đều bị cảnh tuyên cho chấn nhất rồi. Sát bưu từ mặt của càng lai việt lạnh, đáy mắt sát cơ không ngừng phun ra nuốt vào. Hắn biết, một lần này chuyện đã không thể từ bỏ ý đồ, mặc kệ cảnh tuyên là ai, có cái gì thân phận, hắn đều muốn ra tay. Bang không hắn người lao đại này về sau sẽ thấy mơ tưởng tại các huynh đệ trong lòng ngồi vú vàng. Siêu sáu giải quyết đi mười mấy sơ tặc cảnh tuyên một lần nữa về tới tại chỗ sợi tóc vũ động sát khí lách thân bây giờ hắn mới là nguyên bản hắn cũng là lĩnh ngộ thiên vương võ đạo tiến bộ sau hắn hắn chính là thiên vương không sợ hãi lấy sát ngăn sát vừa đứng vững đột nhiên sau lưng truyền đến một đạo không thể phát giác gió va rội một cỗ sát cơ nồng nặc đột nhiên tại hắn hậu bối chợt hiện hắn biết đây là sát bưu tử ra tay rồi không cần nghĩ không cần nhìn cảnh tuyên quay đầu chính là một quyền phanh hai cỗ cường đại thật nguyên va chạm cùng một phát vang một tiếng chấn động hư không sư sư sáu Samuel tử cùng Cảnh Tuyên đồng thời nhanh chóng thối lui, kéo ra một khoảng cách. Hai người trên thân đồng dạng sát cơ tràn ra ngoài, ánh mắt đã khóa chặt lên đối phương. Gắt gao là vừa mới một quyển, hai người liền phát giác thực lực của đối phương đều không có ở đây lẫn nhau phía dưới. Bất quá nhường Cảnh Tuyên có chút không rõ ràng cho lắm chính là, Samuel tử lợi hại như vậy, lại có bực này tu vi, vì sao lại trở thành sơn tặc? Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể bỏ cho dựa vào một cái phụ chủ, qua sinh hoạt tuyệt đối phải so bây giờ hảo. Tử, hiếm thấy ngươi còn trẻ như vậy thì có bực này tu vi, chết như vậy rất đáng tiếc a, cho ngươi một cái đề nghị muốn hay không gia nhập vào đội ngũ của ta bên trong tới, ta cho ngươi này nhị đương ra địa vị. sát bưu tử trên thân sát khí không giảm, thế nhưng lại lại đồng thời muốn lôi kéo cảnh tuyên. cảnh tuyên nghe xong khoe miệng cười lạnh, đạo, làm sơ tặc. ta có thể gánh không nổi người kia, nếu không thì ngươi suy nghĩ một chút, không muốn làm sơ tặc, cũng tới tiêu cục làm việc vạn, ta có thể cân nhắc thu ngươi làm đệ. ha ha ha sáu, muốn thu ta sát bưu tử làm đệ, liền sợ ngươi không có bản sự này. lấy, sát bưu tử liền lại hướng liêu thượng tới, thân thể khẽ động, chính là một hồi cung phong. Cảnh tuyên giả đồng thời động, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng cùng sát bưu tử đụng vào nhau. Hai người hoàn toàn là lấy quyền đối quyền, lấy đón đánh cứng rắn, ai cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Trong hư không chỉ có thể nghe thấy không ngừng tiếng nổ vang. Hai người càng đánh càng nhanh, bắt đầu thân thể vẫn là tại mặt đất, dần dần liền bay lên, ở trên bầu trời không ngừng ba chạm, cuối cùng hóa thành hai đạo lưu quang, xuyên thẳng qua tại núi hoang ở giữa. Rầm rầm rầm sáu, chân nguyên ngang dọc, một cái đỉnh núi khổng lồ tại hai người vang tạc phía dưới, lập tức liền trở thành bất bằng. Sát bưu tử đấu pháp rất răm răm, không có cái gì con đường, chỉ là dùng chân nguyên thúc giục không ngừng quằn ngoe loạn tạc. Cảnh Tuyên đại hoang tam thức không ngừng biến hóa, lấy chân nguyên cùng sát biu tử ngải hãn. Phanh! Một tiếng bạo hưởng, sát biu tử bỗng nhiên lui ra phía sau, cổ tay rung lên, từ chữ vật giới chỉ bên trong đi ra một thanh loan đao tới, loan đao bên trên tán phát lấy nồng nặng hắc khí, vừa nhìn liền biết không phải phản phẩm. Xoát sáo. Cảnh Tuyên vội vàng xông đến, sát biu tử một đao bộ ra, ánh dao màu đen hóa thành nhảy một cái rắn độc, nào về phía Cảnh Tuyên. Nương khí hóa hình. Cảnh Tuyên đại tay vồ một cái ra, hóa thành một cái to lớn thủ lấn, nắm đầu gián, hơi dùng sức lập tức đem gián độc cho bóp nát sau đó lạnh nhạt nói, ngươi cứ như vậy thủ đoạn sao? sát bưu tử thần sắc dần dần nghiêm túc, hắn biết cảnh tuyên tu vi không thấp, thế nhưng là không nghĩ tới chiến đấu thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp, kinh nghiệm chiến đấu càng là không giống như hắn thiếu, cái này khiến hắn muốn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu đánh bại cảnh tuyên tính toán lập tức rơi vào khoảng không. sư tử, ngươi khoan đã ý, ta sát bưu tử ngang dọc đấu thần đại lục nhiều năm như vậy, tên cũng không phải gọi không, xem đao. sát bưu tử bưu hắn chi khí tăng nhiều, hai tay cầm đao, chân nguyên điên cuồng quan chú, khiến cho trên thân đao đao mang lập tức tăng vọt đến trăm trượng, hóa thành thông thiên của sáng. một cỗ uy thế kinh khủng tại trong thân đao ngưng kết, diêm vương chạm. Sát biêu tử hét lớn một tiếng, vung đao chém xuống. Trong chốc lát, toàn bộ đao mang hóa thành một đoàn tia chớp màu đen, ầm ầm xuống. Một đao kia, nhường thiên địa mất tiếng. Không tốt. Liên tại cảnh Tuyên muốn thi triển thần hành cựu biến tránh đi một đao này thời điểm, thế nhưng là đột nhiên hắn phát hiện mình vậy mà không cách nào di động. Bên trong hư không, giống như có một cỗ lực lượng vô danh giam cầm hắn, khiến cho hắn không cách nào móc ra một đao này phạm vi công kích. Ha ha ha sáu. một đao này ngươi là không trốn thoát được, bởi vì ta một đao này ẩn chứa thiên địa chi uy, thiên muốn ngươi chết, ngươi thì không khỏi không chết. Ha ha ha ha. Samuel tử thanh âm ở bên tai vang lên người kia rất là đắc ý thiên địa chi uy. Không đúng, đây cũng là hắn võ đạo chi lực. Cảnh Tuyên đấy mắt tinh lượng sáng lên, hắn lập tức đắm chìm tâm thần, thử điều động thần hải bên trong võ đạo mùi lửa sức mạnh. Chân nguyên chỉ là linh khí của thiên địa chuyển hóa mà thành, võ giả cần thông qua tự thân cố gắng khiến cho biến có lực sát thương. Mà võ đạo chi lực khác biệt, đó là ẩn chứa thiên địa uy năng, lực lượng của nó mới là thế gian lực lượng mạnh nhất. Chỉ là phía trước Cảnh Tuyên vừa ngưng kết võ đạo hỏa chủng, một mực chưa thử qua vận dụng võ đạo sức mạnh. Lần này tình huống nguy hiểm, hắn chỉ có thể tạm thời mạo hiểm thử một lần. Thần hải bên trong, cảnh Tuyên tâm thần nhẹ nhàng đụng vào hỏa chủng. Hoạ trùng tại thần hải bên trong chập chờn, giống như là một ngọn đèn, đèn dầu. Hiện tại hắn võ đạo hỏa trùng không tính mạnh, nhưng rất ổn định. Hắn có thể cảm thấy tại nơi mùi lửa trung tâm, ẩn chứa năng lượng kinh khủng, chỉ là không biết nên như thế nào đem hắn kích thích ra. Mau ra đây, mau ra đây sáu! Mắt thấy Đao Mang càng lai việt gần, cảnh tuyên trong lòng càng lai việt cấp bách. Thế nhưng là hỏa trùng sức mạnh bên trong hắn như thế nào đều không thể điều động. Nhanh, mau ra đây sáu! Cảnh tuyên nội tâm đang gieo họ. Sau một khắc, Đao Mang của tới, cuộn cuộn tia chớp màu đen lập tức đem cảnh tuyên cơ thể nuốt mất. Ngay tại nuốt hết phía trước, một đạo không cảm nhận được xét ánh lửa lặng yên không tiếng động từ tia chớp màu đen bên trong bắn ra mà ra 6. 270 chương 269, sự kiện thần bí 6. Trên bầu trời một tiếng vang thật lớn, trong hư không tắc nghẽn không có một mảnh. Một đóa to lớn mây hình nấm ở trên bầu trời nở rộ. Siêu 6. Sát biêu tử vững vàng ngưng trên không trung, nhìn xem nổ tung mây hình nấm, trên mặt khặc khặc nở nụ cười, ha ha 6. Chỉ thực lực này cũng nghĩ theo ta đấu. Phía dưới sơn tặc càng là tiếng hoan hô nhiệt liệt. Sự thật chứng minh, lão đại của bọn hắn vẫn là như vậy lợi hại. Sau đó, trên không cuồn phong tối tễ. Mây hình nấm cũng dần dần tan đi, đi theo bọn sơn tặc liền không cởi được, giống như một xem bị người nắm được cổ họng. Cảnh tuyên tại mây khói sau đó, lại chậm rãi bay tới. Cho dù hắn quần áo trên người rách dưới, toàn thân trăm ngàn lỗ thủng bộ dáng, nhưng hắn vẫn như cũ bay ổn định như vậy. Trên mặt của hắn còn mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, dường như đang cao hứng, nhưng nhìn tại sát bưu tử trong mắt của, nhưng là vô tận của cợt. Đây là đang đánh mặt sao? Sát bưu tử tựa hồ nghe được cái kia tiếng tát hai vang dội, đùng đùng đùng rất giòn vang dội. Ngươi làm sao lại dảo? Ta tại sao sẽ không sao đúng không? Cảnh Tuyên không đợi Sát Bưu Tử mà nói toàn bộ, liền nhận lấy câu chuyện, nhẹ nhàng cười nói, bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn. Câu nói này rất bá khí, cũng càng thêm trực tiếp. Sát Bưu Tử nhíu mày lại, trong đấy lòng dâng lên một cỗ cảm giác xấu. Nhưng hắn không thể lui, phía dưới nhiều như vậy huynh đệ nhìn xem, hắn không thể lui, một khi lui, vậy thì cũng không còn cách nào tại các huynh đệ bên trong đặt chân. Cho dù là bại, hắn cũng phải bên trên. Đi chết. Sát Bưu Tử đấy lòng vạn trượng lửa giận, hai tay cầm đao lần nữa đánh ra nhất kích. Vẫn là vẻ này chói buộc năng lượng, muốn giam cầm Cảnh Tuyên. Nhưng lần này, Cảnh Tuyên trực tiếp đem hắn không thấy. Dưới thân chỉ là từng bước đi ra, liền bước ra tại mười trượng bên ngoài, khiến cho sắc Miu Tử một đạo phách không. Làm sao có thể? Sắc Miu Tử đầy lòng nhấc lên vạn trượng gần sóng. Trước đó cho tới bây giờ không có cái nào đối thủ có thể dễ dàng như vậy mà liền ngăn cản được hắn Vũ Đạo chi lực quở bó. Mới vừa cảnh tuyên rõ ràng cũng không có, có thể chỉ là một lát sau, cơ bốn, nhân liền khắc phục, thực sự là gặp quỷ. Cảnh tuyên vừa rồi mình cũng cảm thấy gặp quỷ, mình Vũ Đạo chi lực vậy mà như thế nào tí đều không thể khống chế vận dụng, tại sau cùng sống chết trước mắt, hắn mới chợt giật mình tỉnh giấc. Chính mình càng là vội vàng đi khống chế, lại càng không dễ dàng khống chế chính là tại cuối cùng sinh tử một khắc này hắn buông lỏng tâm linh thử cùng võ đạo hỏa trùng câu thông lúc này mới phát huy ra mình vũ đạo chi lực sự thật cũng chứng minh hắn vũ đạo chi lực muốn so sánh bưu tử vũ đạo chi lực cường đại hơn rất nhiều thiên vương võ đạo cho tới bây giờ cũng là bá đạo sát bưu tử vậy coi như cái gì vũ đạo chi lực cũng dám cùng thiên vương võ đạo đối địch không nhìn thẳng cảnh tuyên có vũ đạo chi lực cái kia sát bưu tử sẽ không đủ gây cho sợ hãi hắn từng bước đi ra thân thể trong nháy mắt đi tới liêu thiết bưu tử trước mặt nắm đấm không ngừng tại sát bưu tử trước mắt phóng đại sát bưu tử trợn cả kinh trong lòng nguy cơ tăng gấp bội, đáy mắt thoáng qua một tia âm tàn, hét lớn một tiếng liền vung ra nắm đấm cùng cảnh tuyên nắm đấm đụng vào nhau, xoẹ sáu, một đoàn tia chớp màu đen cùng đỏ rực xóm xét đan vào với nhau, âm âm sáu, trên bầu trời lập tức anh minh một mảnh, hư không đều ở đây sụp đổ, trung quanh núi hoang càng là tại hai cố cường đại vũ đạo chi lực phía dưới không ngừng chấn động đổ sụp, thời gian trong nháy mắt một tòa núi cao tại trong khoảnh khắc bị san thành bình địa, đây chính là vũ đạo chi lực kinh khủng, phanh, một tiếng bạo hưởng, hai bóng người thu nhiên tách ra, thắng bại đã phân, nơi xa sắt biêu tử ngừng trên không trung. Con mắt nhìn chằm chọc vào Cảnh Tuyên, trên thân sát ý không giảm. Cảnh Tuyên đã dừng ở bên trong hư không, sắc mặt đạm nhiên, sợi tóc nhẹ nhàng phiêu động. Phước sáu. Đột nhiên, Sắc Bưu tử há miệng phun ra một ngụm máu tươi, lần này tựa hồ cũng không dừng được nữa, trong miệng của hắn không ngừng buốc lên tiên huyết tới, tiếp đó đầu dưới chân trên ngã sụp xuống dưới. Đại đâu ra? Bọn sơn tặc cuối cùng hoảng sợ phản đánh tới. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Sắc Bưu tử thế mà lại bại, vẫn là thua ở cái kia tầm tưởng tử thủ bên trong. Sắc Bưu tử cắm xuống mà, toàn thân run rẩy, máu chảy đầy đất, thương thế không nhẹ. Cảnh Tuyên nhẹ nhàng rơi xuống, bọn Sơn Tặc như lâm đại địch, lập tức đem sắc miu tử vây lại, bảo hộ ở giữa, còn tính là giảng nghĩa khí. Lưu Trường Khanh càng là hoàng sợ không hiểu, hắn bây giờ đã bị bị Hủ Lục Thần vô chủ. Đối với Cảnh Tuyên, so với hắn bất luận cái gì Sơn Tặc đều phải sợ. Bởi vì lúc trước tại phiêu hành bên trong, hắn đối với Cảnh Tuyên từng có không thiếu châm chọc khiêu khích, nhưng bây giờ mới chợt phát hiện, cái kia tự nhìn tới chỉ là một đầu gầy cừu non, bây giờ chỉ chớp mắt thế mà đã biến thành một đầu có thể ăn người kinh khủng tự thú, nghĩ tới đây hai chân của hắn ngay tại run lên. Đại sáu. Đại nhân, người trước đó có mắt không trọng. Còn xin đại nhân thứ lỗi, tha chúng ta." Lưu Trường Khanh run lập cập xong câu nói này, tiếp đó liền quỳ trên mặt đất, khẩn cầu cảnh tuyên tha thứ. Đến nỗi giết chết cảnh tuyên, ý nghĩ này vừa xuất hiện liền lập tức bị hắn cho dập tắt. Chết cười, liền lưu hắn như vậy sát bưu tử đều không phải là cảnh tuyên đối thủ, bọn hắn làm sao có thể giết được cảnh tuyên? Cho nên chỉ có cầu xin tha thứ con đường này. Cảnh tuyên đối xử lạnh nhạt đảo qua những người này, hắn cũng không nghĩ tới đem bọn hắn toàn bộ giết chết, bọn hắn chỉ là sơn tặc mà thôi, nhìn sát bưu tử dáng vẻ, e là cho dù không chết, về sau cũng sẽ trở thành tàn phế, dạng này sơn tặc đã không đủ gây sợ tan đàn sèn lẽ, làm sắc bưu tử trở thành phế nhân một khắc này, như vậy tên sơn tặc này đoàn liền sẽ lập tức giải tán. cảnh tuyên giả không giống như tạo nhiều sắc nhiệt, các ngươi đi thôi, lần này ta liền bỏ qua các ngươi, chỉ là về sau nếu như lại để cho ta nhìn thấy các ngươi làm sơn tặc, như vậy thì đừng trách ta không khách khí. cảnh tuyên ném một câu ngon thoại, tiếp đó quay người đi trở về phiêu hành trần doanh. Liêu thanh viễn cùng sanh bọn hắn vẫn còn đang hôn mê ở trong, hắn cần làm một chút giải quyết tốt hậu quả. lưu trường khanh chờ cảnh tuyên rời đi về sau, lúc này mới ngẩng đầu, đáy mắt hung ác quang chợt hiện, quay đầu liếc mắt nhìn đã trọng thương hôn mê sắc bưu tử, nói khẽ với những người khác đạo. Hành động lần này kế hoạch thất bại, nhanh đi về thông tri Ngô quản gia, nhường hắn một lần nữa kế hoạch. Là 6. Trong doanh địa, Cảnh Tuyên nhìn xem ngã đầy đất Tiêu sư, không khỏi có chút đau đầu. Liền cái này còn làm Tiêu sư đâu, một chút liền bị toàn bộ mê đảo, còn phải để cho ta cứu, ta nhìn các ngươi đại tiêu đầu còn không bằng để cho ta tới làm đâu. Cảnh Tuyên nhất bên cạnh trời bệ, vừa đem trên đất ra xúc từng cái một sách trở về chứa đồng của mình, cuối cùng đem liếu thanh thanh ôm, cũng nhỏ dọt trở về trên giường. Bây giờ bên ngoài trời đã che hiện ra. Nhà đầu bị đánh bất tỉnh sau đó đi nằm ngủ rất nhiều thơ ngọn, cái mũi thỉnh thoảng hướng về phía trước nhăn nhăn, nhìn qua rất là khả ái. Ha ha xấu, Cảnh Tuyên mỉm cười, quay người đi ra liều vải. Sơn Tặc sớm đã không thấy bóng dáng, trong đội xe mã phía trước bị Sơn Tặc giải khai, bây giờ có mã ở chúng quanh lăn lừ, một lần nữa cho kéo trở về buộc lên, uy bên trên cỏ khô, lúc này mới xem như thỏa đáng. Đem toàn bộ doanh địa đều thu thập một chút, nhìn qua cũng không tối hôm qua như vậy rối loạn. Cảnh Tuyên ngồi ở còn sót lại bên cạnh đống lửa, dựng lên loa bắt đầu nấu canh thịt, tối hôm qua đại chiến một hồi, lúc nào cũng có chút tiêu hao, bây giờ có chút nói bụng. Đông Vương chân trời bắt đầu bắn ra vạn trượng kim quang, xuyên qua núi cao bình nguyên, chiếu xuống cái này vắng lặng trên sơn đạo. Cảnh Tuyết ngẩng đầu nhìn mặt trời mọc, Ân, rất đẹp, đang quát một ngụm canh thịt, Ân rất thơm, đây mới là sông sáo giang hồ sinh hoạt. Cũng không lâu lắm, trong trướng đồng cuối cùng bắt đầu vang lên đủ loại âm thanh. Ai u sáu, đầu đau quá a, chuyện gì xảy ra? Ta cũng là, tựa như là bị người đánh một gậy. Ai nha không tốt, tối hôm qua chúng ta giống như gặp phải sơ tặc. Cái này hét xem như đem phiêu hành người bên trong đều đánh thức, đi theo một đám người liền vọt ra khỏi lều vải, trong tay đều mang theo đao, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng có thể ra đến từ phía sau từng cái có chút không nghĩ ra, nhìn xem có thứ tự bất loạn doanh địa, nghe trong không khí trôi giạt mùi thịt, lại nhìn tốt như vậy thời tiết, như thế nào cũng không giống là tao ngộ sơn tặc bộ dáng. Chẳng lẽ phía trước trông thấy những cái kia cũng là nằm mơ giữa ban ngày? Thạch Lao Tam lấy tay nắm lấy đại ná môn, gương mặt mơ hồ cùng nhau. Lúc này Liễu Thanh Viễn cũng từ trong trướng đồng đi ra, nhìn xem đại gia đô không có việc gì, lúc này mới an tâm, tiếp đó vấn đạo, tối hôm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải tao ngộ Liễu Thiết Bưu tử bọn hắn sao? Không biết đã đại tiêu đầu, chúng ta tỉnh lại chính là cái này bộ dáng. Thạch Lao Tam một mặt thật thà hỏi đạo, Lúc này đại gia mới chú ý tới bình tĩnh tại bên cạnh đống lửa ăn canh canh tuyên, đại gia từng cái trong lòng không nữa, chỉ có hắn nhìn qua thật giống như cái gì chuyện đều không phát sinh một dạng. Liêu Thanh Viện không khỏi đi lên phía trước, "Vấn đạo, cảnh đại, tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra? Những sơn tặc kia đâu?" Cảnh Tuyên nghe vậy, thả xuống trong tay bát, cười ha ha nói, "Trở về đại tiêu đầu mà nói, cũng không biết, chỉ là tỉnh so với các ngươi sớm một, tỉnh lại sẽ không thấy kia chút sơn tặc. Không có đạo lý a." Liêu Thanh Viện nhíu chặt lông mày, tiếp đó mau để cho thủ hạ rõ ràng áp giải hàng hóa, kết quả cuối cùng là, đồ vật gì cũng không thiếu, tựa hồ mã còn nhiều thêm hai tớt kết quả này càng thêm nhường đại gia không hiểu rõ, không có đạo lý sơn tạc tới cái gì cũng không làm, còn đưa hai con ngựa. Liêu Thanh Viễn bắt đầu chậm rãi nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, nhìn sắc biêu tử dáng vẻ như thế nào cũng không giống là chỉ là tới đi dạo một vòng. Tính toán, không có việc gì liên tốt, đại gia hay là trước thu thập một chút, chờ sau đó tiếp tục lên đường. Không nghĩ ra sẽ không suy nghĩ, ngược lại không có thiệt hại, dù cho đấy lòng hơi nghi hoặc một chút, Liêu Thanh Viễn cũng chỉ đành tạm thời áp xuống tới. Bất quá trong lòng hắn tin tưởng, việc này e rằng không có đơn giản như vậy. Không bao lâu, Liêu Thanh Thanh cũng tỉnh lại, sau khi đi ra vấn minh tình huống sau đó nàng liễu chặt lông mày nhìn nhiều liễu cảnh tuyên hai mắt người khác không biết nhưng nàng tin tưởng tối hôm qua nàng và cảnh tuyên căn bản cũng không có bị mê đảo cũng chính là toàn bộ phiêu hành người đều bị mê đảo sau đó nàng cũng bị đánh bất tỉnh sau đó toàn bộ trong doanh địa cũng chỉ còn lại có cảnh tuyên nhất người hay là thanh tịnh như vậy sau đó đến cùng chuyện gì xảy ra cái kia cảnh tuyên nhất định là biết đến liễu thanh thanh quái gì nhìn xem cảnh tuyên nhiều lần muốn nói lại thôi nhưng về sau cũng không biết nhớ ra cái gì đó hơi đỏ mặt cuối cùng vẫn là không có đem chuyện này đi ra nghỉ ngơi một hồi thanh viễn người của tiêu cục bắt đầu lên đường nhưng mà mỗi người trong đầu đều mang một cái nghi vấn Thối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra. 271 chương 270, hoan ra trên đường, xe ngựa chậm chậm tiến lên. Đoàn xe bầu không khí rất là quái dị, quay đầu nhìn lại, có thể trông thấy các cũng là cao mày, một bộ rất có tâm sự bộ dáng. Đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Không có đạo lý chúng ta ngủ thiếp đi bọn sơn tặc liền chạy, chẳng lẽ chúng ta ngủ thiếp đi có lợi hại như vậy? Cảnh tuyên nghe được một cái tiêu đồ mà nói, nhanh chóng lau mồ hôi lạnh. Người anh em này quá biết suy nghĩ. Quay đầu lại, liền thấy một đôi thủy ung ung con mắt tại không nơi xa theo dõi hắn, tựa như muốn đem hắn xem thấu một dạng. Cảnh tuyên chuột dạng nghiêng đầu đi quyết định giả vờ không nhìn thấy. Liêu Thanh Thanh dọc theo con đường này đều ở đây quan sát Cảnh Tuyên, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Cảnh Tuyên là có chuyện gì giấu giếm nàng, không chịu nói cho hắn biết. gặp Cảnh Tuyên bất lý chính mình, liền càng thêm kiên định cái sau là trộn dạ, thế là nàng cố ý hãm lại tốc độ, rơi xuống đằng sau. sát bên Cảnh Tuyên âm thanh vấn đạo, ngươi không muốn ngươi cho rằng ngươi có thể có thể lừa gạt được ta? tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra? cái gì chuyện gì xảy ra? ngươi không phải đều nghe sao? mọi người chúng ta bị hôn mê, tiếp đó sơn tặc liền đi. Cảnh Tuyên nhất cái kính giả ngu, hừ, cái gì đều bị, ngươi căn bản không bị mê đảo. Lại sơn tặc làm sao có thể chỉ là tới một chuyến, đem chúng ta hôn mê sau đó liền lại đi đâu? Liêu Thanh Thanh đối với Cảnh Tuyên đem chính mình xem như ngu ngốc cử động rất là bầu không khí, căng thẳng khuôn mặt một bộ dáng vẻ thở phi phò, ép hỏi Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên bị hỏi á khẩu không trả lời được, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ còn lại một chiêu cuối cùng, chơi sổ lá đạo. Ta không biết, ngược lại ta là không rõ ràng. Ngươi sáu, ngươi không nói cho ta, có tin ta hay không liền đem ngươi tối hôm qua sớm biết sơn tặc muốn tới tin tức nói cho cha ta biết trà, nhìn hắn như thế nào thu thập ngươi. Nha đầu nhãn châu xoay động, lại muốn ra một cái chú ý, cầm Cảnh Tuyên sớm tới thông chi chuyện của nàng tới uy hiếp Cảnh Tuyên. Nha đầu gặp Cảnh Tuyên, trừng to mắt một bộ hoảng sợ dáng vẻ, đáy lòng không khỏi có chút đắc ý, ngươi xác định ngươi muốn đem tối hôm qua ta tiến ngươi lều vải, cuối cùng cùng với ngươi ngủ một cái giường lúc nói cho ngươi cha. Cảnh Tuyên cố ý đem chính mình cùng xanh ngủ ở trên một cái giường chuyện cho mang ra ngoài, hắn không tin nha đầu này, ngay cả cái này đều không để ý quả nhân sáu. Buốn buốn buốn buốn, nghe được Cảnh Tuyên như thế một, Liêu Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, hàm răng cắn môi kiểu cả giận nói, ngươi đổ tám đạo, ai cùng ngươi ngủ sáu, ngủ một cái giường. Đạo cuối cùng liêu thanh thanh thanh êm đã mấy không thể nghe thấy, đỏ mặt như máu. nhớ tới cùng cảnh tuyên cùng giường ở một cái ổ chăn một mà kia, nha đầu đã cảm thấy mặt mình nóng bỏng nóng bỏng. a, phải không? không có sao. vậy ta hãy suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc là có hay là không có đâu. cảnh tuyên cố ý chế nhạo giả trang ra một bộ suy tính bộ dáng. người xấu. hừ, không để ý tới ngươi. liêu thanh thanh gặp cảnh tuyên bộ dáng này, khí mặt tưởng hồng rậm chân một cái rồi đi. ha ha sáu. cảnh tuyên đem nha đầu khí đi, trong lòng ngược lại thật cao hứng. không biết như thế nào, hắn chính là rất thích xem nha đầu cái này xinh khí vừa đáng yêu bộ dáng. Bên hai cuối cùng thanh tĩnh, tức giận bỏ đi Liễu Thanh Thanh, cảnh tuyên thân thể khế đảo, liền nằm ở lương trên xe, nhìn xem bầu trời xanh thẳm, trong lòng nghĩ đến bước kế tiếp dự định. Chờ đến Lâm Tiên Thành, hắn coi như tiếp cận Liễu cả nhà, đến lúc đó trước tiên cần phải âm thầm hỏi thăm một chút phụ mẫu tại cảnh gia tin tức, cuối cùng đang quyết định muốn hay không tiến cảnh gia môn. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là tăng cường chính mình thực lực, từ chính mình phía trước từ các lộ nghe được cảnh gia tin tức, cảnh gia bây giờ thế lực mặc dù không như ngàn năm trước, mà dù sao vẫn là một đại gia tộc, coi như hắn muốn đi đón trở về cha mẹ của mình, e rằng không có thực lực hay là không được húng chi hắn còn muốn đi tròn sao thương lòng phủ lòng ra thanh nguyệt ngươi chờ ta ta nhất định sẽ tới tìm của ngươi nhớ tới thanh nguyệt dung mạo cảnh tuyên lập tức lại tràn đầy đấu trí phía trước đội ngũ liêu thanh viễn cũng là một đường tâm sự đối với lưu trường khanh phản bội hắn cũng không có để ở trong lòng chỉ là đêm qua sơn tập rời đi quá mức kỳ quặc cái này khiến trong lòng của hắn từ đầu đến cuối không yên lòng đối với không biết chuyện mọi người lúc nào cũng lo lắng cùng sợ đại đương gia đêm qua chuyện xấu không bỏ xuống được không chỉ liêu thanh viễn thạch lao tam trong lòng cũng từ đầu đến cuối đều nhớ việc này bây giờ ruổi ngựa tiến lên cùng liêu thanh viễn thương thảo đạo Liêu Thanh Viễn không chờ hắn nói xong, tiếp nhận đạo. Chuyện tối ngày hôm qua cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Mặc kệ những sơn tặc kia vì sao lại cái gì đều không cướp liền rời đi. Chúng ta coi như không có phát sinh. Bất quá sau này ngươi được giúp ta nhìn chăm chú vào một người. Ai? Cảnh Đại. Liêu Thanh Viễn cùng Thạch Lão Tam ánh mắt đồng thời khóa chặt tại Liêu Cảnh Tuyên trên thân. Hắn. Đại đương gia, ngươi hoài nghi hắn sao? Thạch Lão Tam con mắt trưởng thật to. Tạm thời không thể xác định. Bất quá từ hôm nay sớm thái độ của hắn đến xem, ta cảm thấy hắn hẳn phải biết cái gì, nhưng hắn không có. Ta cuối cùng cảm thấy nhìn không thấu người trẻ tuổi này. Ngươi về sau muốn giúp ta lưu ý thêm hắn. Liêu Thanh Viễn đối với Cảnh Tuyên giã cũng không phải hoàn toàn yên tâm. Cũng có trách, Cảnh Tuyên nhất đi tới phiêu hành, lập tức liền có sơn tặc xuất hiện, đi theo kỳ quái hơn chuyện xảy ra, sơn tặc cái gì đều không cướp, mơ hồ liền lại đi. Cái này để người ta rất dễ dàng liền hoài nghi Cảnh Tuyên cùng việc này có quan hệ. Ở tại bọn hắn hoài nghi Cảnh Tuyên thời điểm, Cảnh Tuyên đối với cái này còn không biết, coi như đã biết, có thể hắn cũng không thèm để ý không gì khác. Dù sao mình không có làm việc trái với lương tâm, coi như bọn hắn đối với mình có ý kiến, đơn giản chính là rời đi mà thôi không có tổn thất gì bởi vì cái gọi là vô dục tắc cương, đúng là đạo lý này phiêu hành đội ngũ còn tại trên sơn đạo chạy mà giờ khắc này lưu trường khanh lại tại vội vàng liên hệ trên đầu của bọn hắn thi có thể ngay cả sát bưu tử cũng không biết lưu trường khanh không chỉ là bọn hắn phái đi phiêu hành nội ứng cũng càng là lâm tiên thành luyện khí sư hành hội phái tiến bọn hắn sơn tặc ổ nội ứng nhiệm vụ của hắn chính là lợi dụng sát bưu chết sức mạnh tới đối phó thanh viễn tiêu cục luyện khí sư hành hội một vị đại nhân vật muốn đối với thanh viễn tiêu cục ra tay lúc này mới phái hắn tại một năm trước mà bắt đầu sắp đặt vì chính là một lần này đủ vật Cái gì, các ngươi thất bại. Lâm Tiên Thành một chỗ trong tiểu lâu, tầng cao nhất phòng chỉ có hai người. Lưu Trường khanh giống như là nô tài một dạng quỷ trên mặt đất, gặp trước mắt Lão Đại phát hỏa, thân thể nơm nớp lo sợ, giải thích nói, nô quản gia, một lần này là sự tình xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta cũng không nghĩ đến nửa đường sẽ giết ra một cái tử, tu vi của hắn rất lợi hại, đem sắt bưu tử đều cho đánh cho tàn phế. Nô quản gia toàn thân áo đen, dáng người hơi béo, trong tay thỉnh thoảng vút vút hai quả màu vàng bi, ngang dưới có râu dài, trên thân tự có một cỗ bất phàm khí thế. Nghe xong Lưu Trường Kha hồi báo, nô quản gia lạnh xen một tiếng đạo, hừ. Lần này đối phó Liêu Thanh Viễn, đây là phó hội trưởng đại nhân giao phó muốn làm chuyện, bất kể là ai, cũng không thể hỏng phó hội trưởng đại sự, ngươi hiểu chưa? Vân vân vân sáu. Minh bạch, thế nhưng là cái kia cảnh đại sáu. Cái kia tự gọi cảnh đại sao? Lai lịch gì? Không biết, chỉ biết là hắn là đấu tướng cấp 5 cao thủ, phía trước là đi ngang qua, về sau bị Liêu Thanh Viễn cho thu lưu ở dưới. Lưu Trường Khanh đơn giản đem cảnh tuyên truyện cho Ngô quản gia qua một lần. A, đi ngang qua. Chẳng lẽ ngươi liền có thể chắc chắn, không phải Liêu Thanh Viễn sớm đã biết cái gì, cố ý an bài cao thủ. Ngô quản gia âm thanh trầm thấp, con mắt tính lượng rồi hồ lộ ra một cơ cơ trí. Nghe xong lời của Ngô quản gia, Lưu Trường Khanh ngẩn ngơ, hắn không dễ phán đoán cảnh Tuyên có phải hay không liều thành viễn sớm an bài người. Bất quá theo hắn đoán, hẳn không phải là. Nhưng tất nhiên Ngô quản gia như vậy, vậy hắn cũng sẽ không ngu đi phản bác, ngược lại chỉ cần không có quan hệ gì với mình là tốt. Ngươi sự tình ta đã biết, bọn hắn bây giờ cách Lâm Tiên thành còn có 7-8 ngày lộ trình, mấy ngày nay ta sẽ một lần nữa đưa cho hai ngươi người, cần phải ở tại bọn hắn tiến Lâm Tiên thành phía trước, đem tiêu xa cho ta cắt, đồ vật bên trong, nhất định không thể để cho bọn hắn an toàn trở vào Lâm Tiên thành, hiểu chưa? Nô quản gia một lần nữa ra lệnh, ngữ khí không dung chất vấn. "Là." Lưu Trường Khanh đành phải vội vàng đáp ứng, sau đó tâm cẩn thận mà hỏi, "Nô quản gia, tha thứ hơn miệng, không biết lần này Lưu Thanh Viễn bọn hắn áp vận là vật gì, thế mà đáng giá phó hội trưởng đại nhân động can qua lớn như vậy?" "Việc này cũng là ngươi nên biết sao?" Lời mới vừa hỏi ra, nô quản gia ngữ khí lập tức lạnh lùng xuống. Lưu Trường Khanh lúc này mới giật mình tỉnh giấc, vội vàng đem cúi đầu, đạo, không dám." "Hừ, làm tốt ngươi việc phải làm liền tốt, không nên ngươi biết cũng không cần hỏi nhiều, dạng này mới có thể sống lâu dài, hiểu chưa?" Lời của nô quản gia lạnh như băng tràn đầy sắc cơ, cái này khiến Lưu Trường Khanh cái chán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh, thầm hận mình lắm miệng, nhanh chóng đầu đạo, vân vân vân sáu. nhớ kỹ, Tạng Lô quản gia dạy bảo. Ân, ngươi đi xuống đi sáu. Lưu Trường Khanh lúc này mới vội vàng đứng lên, lau mồ hôi lạnh đi xuống lầu. sáu, ngươi sáu, ngươi hỗn đản. ha <cười> ha ha sáu. ban đêm, Liễu Thanh Thanh lại một lần nữa tại cảnh tuyên trong tiếng cười lớn bị tức đi. tại núi hoang trên đường đã đi bốn ngày, cuối cùng xuyên qua núi hoang, tiến nhập giải đất Bình Nguyên, tiêu xa dừng lại thôi ngừng lại. trong mấy ngày này, Liễu Thanh Thanh lúc nào cũng cùng cảnh tuyên đấu võ muộn. Có thể mỗi một lần đều sẽ bị Cảnh Tuyên trọc tức oa hoa gọi vậy, quẹt mồm rời đi, nhưng lúc nào cũng chẳng được bao lâu liền lại sẽ chậm chậm từ từ chen đến cảnh Tuyên bên người tới, biết rõ Cảnh Tuyên sẽ trêu tức nàng, nàng còn chăm khí không ngại. Mấy ngày nay phiêu hành bên trong thêm một đôi mắt, Cảnh Tuyên đi đến đâu đều có thể nhìn đến đến Thạch lao tam cặp kia mắt to, trừng cung như một dạng, đi đến đâu nhìn thấy cái nào, liền đi tiểu lúc cũng không buông tha, hết sức hèn mọn. Biết rõ bọn họ là đang hoài nghi mình, nhưng Cảnh Tuyên còn là hòa bình thường một dạng, không chút nào câu thúc. Điều này cũng làm cho Liễu Thanh Viễn bắt đầu hoài nghi mình, có phải hay không chính mình lấy người chi tâm đo bụng có tư nếu như cảnh tuyên đối với tiêu cục có ý xấu, là tuyệt sẽ không như thế trắng trợn, tùy ý làm bậy. người sáu, ngươi vì cái gì luôn khí ta? chẳng được bao lâu, liễu thanh thanh lại cọ nhà cọ cọ đến liễu cảnh tuyên trước mặt, đỏ mặt phấp phốc, phốc, rất là ủy khuất đạo. cảnh tuyên gật đầu kinh ngạc nói, ta không có a. người rõ ràng thì có. liễu thanh thanh lại bắt đầu biết lên miệng, đây là tức giận dấu hiệu. không có, thì có, không có sáu, thì có đi sáu. nhìn xem liễu thanh thanh rậm chân chu môi cô gái kia bộ dáng, cảnh tuyên lập khát há to miệng, đây vẫn là chính mình phía trước biết cái kia quật cường thiếu nữ sao? ta, người có thì có. Cảnh tuyên cuối cùng chống đỡ không được, khoát tay chịu thua. Nhưng lời này rõ ràng tuyệt không phụ trách nhiệm. Người sáu. Thế là Liễu Thanh Thanh lập tức hai mắt xương mù mịt mở, lại một lần nữa tức giận bỏ đi. 272 chương 271, có phải hay không thích ngươi? Còn có hai ngày lộ trình, Tiêu Sa đã tiến vào Lâm Tiên thành trong phạm vi, tại trên quan đạo hành tẩu, đã có thể gặp được lui tới võ giả cùng đám người. Đi ra núi hoang cùng rừng rậm, Liễu Thanh Viễn cũng rõ ràng thở dài một hơi. Lại có hai ngày liền đạt tới Lâm Tiên thành, cuối cùng có thể thở phào. Liêu Thanh Viễn nghiêng nhìn phương xa màu đen nghe nói, trên mặt cũng cuối cùng có vẻ tươi cười, quay đầu hướng thủ hạ đạo. Tốt, rốt cuộc phải đến rồi. Lão tử cuối cùng không dùng tại lo lắng để phòng sống qua ngày. Ha ha ha sáu. Bà tiêu đầu, chờ trở về sau đó ngươi cần phải thật tốt thỉnh các huynh đệ uống một chầu, không cho phép đổi ý, ngươi đáp ứng rồi. Ta thạch lão tam lúc nào đổi ý qua. Ai không đúng, về sau nên gọi thạch lão nhị. Đừng đồ tám đạo sáu. Ha ha ha sáu. Thủ hạ câu được câu không gây rối lấy, Liêu Thanh Viễn cũng không để ý, hắn biết đây là các huynh đệ tại thư giãn những ngày này để nén thần kinh đừng bọn hắn, chính mình tại loại này khẩn trương cao độ thời gian phía dưới cũng sắp không chịu nổi. Nghe đến đó, hắn quay đầu vỗ vô, vô thạch lao tam bà vai. Các minh đệ không sai, chuyến này cũng khổ cực lao tam. Đợi sau khi trở về, ta liền chính thức để thăng ngươi vì hai tiêu đầu. Hảo, thạch lao tam còn không có đáp lời, các tiêu đầu đã lớn tiếng chúc mừng. Thạch lao tam ngượng ngùng gãi đầu một cái, nặng nề đầu. Cuối cùng đợi đến một ngày này. Trước đây nếu như không phải lưu trường khanh, hắn đã sớm là hai tiêu đầu thí sinh. Chỉ bất quá bây giờ, đại gia đô bắt đầu cố ý né tránh lưu trường khanh chủ đề. Đối với phản đồ, bọn hắn không muốn nhiều cái gì chỉ muốn chờ gặp lại hắn thời điểm một đao làm thịt chính là cảnh tuyên tại đuôi xe nhìn xem bọn hắn chúc mừng thạch lao tam trên mặt cũng cười cười những ngày này cùng bọn hắn những thứ này chém giết hắn xen lẫn trong cùng một chỗ hắn cũng cảm giác rất nhẹ nhàng Nghiễm nhiên đã thích những thứ này thô lô hạ tử những người này cùng lưu trường khen khác biệt bọn hắn đơn thuần rất không có nhiều như vậy tâm địa giang dạo chỉ cần ngươi đối tốt với bọn họ bọn hắn liền sẽ dùng tính mệnh mà đối lại ngươi một đám ngu rất khả ái nhà hỏa cảnh tuyên lắc đầu một lần nữa khe ở lương thảo chống lên tiếp tục bắt đầu mình kiếm sống hắn biết liêu thanh viện vẫn là không quá yên tâm hắn từ nơi này mấy ngày này chỉ cần liêu thanh thanh tới gần hắn liêu thanh viễn liền sẽ nhìn chậm chậm nhìn bên này liền có thể nhìn ra cái này một liêu thanh viễn rất sợ liêu thanh thanh cùng cảnh tuyên đi quá gần huy lại có hai ngày thì sẽ đến lâm tiên thành những người khác đều thật cao hứng ngươi như thế nào không cao hứng liêu thanh thanh lại tới không biết như thế nào chỉ cần nàng vừa nhìn thấy cảnh tuyên cái này dáng vẻ lười biếng liền sẽ cảm thấy rất không vừa mắt muốn cùng cảnh tuyên đấu võ mồm một chút dù là mỗi lần đều sẽ bị khí đi nàng cũng vui vẻ này không mệt mỏi rất đáng được cao hứng sao cảnh tuyên lại là này bước rất thiếu giọng điệu trong miệng ngậm một cọng cỏ căn miệng tuấn người sáu, ngươi người này thật là quái thai. Liễu Thanh Thanh không biết nên như thế nào hắn hảo, tức giận lần này không đi, ngược lại đặt mông ngồi vào Liễu Cảnh Tuyên bên cạnh, nghiêng đầu sang chỗ khác thở phì phò không nhìn Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên tò mò nhìn Liễu Thanh Thanh, nhìn xem Liễu Thanh Thanh bên mặt, hai người một đoạn thời gian rất dài không nói gì, cho nên lần này hắn thấy rất rõ ràng, hắn cũng là lần thứ nhất rõ ràng như vậy cùng nghiêm túc nhìn Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh dáng dấp rất xinh đẹp, chứng nấu một dạng khuôn mặt, tú khí lông mày, ánh mắt như nước long lanh, còn có một trương miệng anh đào, nhìn qua cả người tràn đầy linh khí, nhất là lúc nàng tức giận dáng vẻ, đặc biệt khả ái giống như là một cái chưa trưởng thành hải tử, có thể tính cách của nàng có đôi khi hết lần này tới lần khác lại sẽ có một chút nam hải tử quật cường cùng kiên cường, cái này khiến nàng càng thêm không giống bình thường. Vi sáu, ngươi, ngươi xem ta xong rồi cái gì? Liêu Thanh Thanh gặp Cảnh Tuyên bất lời nói, chỉ là một cái nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kia sáng rực, nhìn trong nội tâm nàng lập tức hốt hoảng đứng lên, giống như một đầu loạn đụn động, đập bịch bịch. Liêu Thanh Thanh theo bản năng túi lầu xuống, không để Cảnh Tuyên nhìn thấy mình đã hồng đồng đồng khuôn mặt, hai cánh tay bất an quay động, biểu hiện ra nàng thở khập này hoảng hốt Ha ha ha sáu, Cảnh Tuyên nghe vậy cười ha ha một tiếng, cười rất khoan khoái. Đây càng nhường Liễu Thanh Thanh không nghĩ ra, đồng thời có chút nổi giận, ngươi cười cái gì? Cười đã chưa. Liễu Thanh Thanh cố gắng để cho mình biểu hiện rất có lực uy hiếp, muốn cho Cảnh Tuyên sợ nàng, dùng cái này tới vãn hồi một chút tôn nghiêm. Thế nhưng là nàng mân mê miệng cố gắng trộn lẫn bộ dáng nghiêm túc thật sự là quá khả ái, cái này không từ nhường Cảnh Tuyên cười âm thanh càng lớn, thậm chí là không kiêng nể gì cả, thân thể khẽ ở lương thảo trổng lên, cười tối đuôi. A, không cho phép ngươi cười. Hắn bộ dạng này lập tức chọc Liễu Thanh Thanh ngồi không yên, đưa tay ra liền muốn nhéo hắn, Cảnh Tuyên đại cười bên trong không ngừng bặm mẻ, về sau một không tâm kéo Liễu Thanh Thanh một cái, kết quả chỉ nghe một tiếng kinh hô. Liễu Thanh Thanh lập tức cũng ngã ở lương thảo trồm lên, vừa vặn ghé vào trong ngực của hắn. Trong chốc lát không khí an tĩnh, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cảnh Tuân nhìn xem Liễu Thanh Thanh cái kia trong suốt con mắt, trong suốt cơ hồ có thể chiếu ảnh ra cái bóng của hắn, Liễu Thanh Thanh nhưng là nhìn xem hắn, bất tri bất giác hô hấp biến thô trọng, đỏ mặt giống như là quả táo chín, cảm giác mình toàn thân nóng lên, không có dốc hết sức khí. Hai người ai cũng không có ở lên tiếng, cứ như vậy duy trì hoàn toàn yên tĩnh, thế nhưng là hai người lại tựa hồ như đều có thể cảm nhận được trong lòng đối phương hoạt động. Liễu Thanh Thanh ngón tay của bắt đầu có chút run rẩy, trong nội tâm nàng đang nói cho chính mình, mau dậy đi, mau dậy đi. Thế nhưng là vô luận như thế nào nàng cũng không cách nào sử dụng khí lực, rời đi cảnh tuyên ôm ấp hoài bão. Hai người cứ như vậy cứng ở nơi đó, tựa hồ linh hồn xuất hiếu. khu, khu 6. Đông Nhiên thằng hắng một tiếng cắt đứt phần này an bình, cũng lập tức nhường hai người hồn phách quý hiếu. Liễu Thanh Thanh phát hiện mình khôi phục khí lực, thân thể lập tức từ cảnh tuyên trong ngực bắn lên, nhìn lại người tới, lập tức xấu hổ xấu hổ vô cùng. Âm thanh hoán một câu, cha. Không biết lúc nào, Liễu Thanh Viễn đi tới sau xe, sắc mặt cổ quái nhìn xem Liễu Thanh Thanh cùng cảnh tuyên. Cảnh Tuyên Từ Lương Thảo trên xe ngồi lên, cũng có trột dạ không dám nhìn Liêu Thanh Viễn gương mặt đàn mua kia, giống như mình và Liêu Thanh Thanh đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài bị tại chỗ bắt được đồng dạng. Liêu Thanh Thanh rốt cuộc là ra mặt mỏng, nhìn ra cha cổ quái kia ánh mắt đằng sau tố lộ ý tứ, biết mình mới vừa rồi cùng Cảnh Tuyên nhất lên ghé vào lương trên xe một màn, nhất định là bị lao cha nhìn thấy. Nàng xấu hổ trừng mắt liếc Cảnh Tuyên, tiếp đó lập tức chạy rời đi đuôi xe, lại chỉ có Cảnh Tuyên nhất cá nhân, đối mặt Liêu Thanh Viễn gương mặt đen kia. Tử, về sau cách nữ nhi của ta xa một. Liêu Thanh Thanh vừa đi, Liêu Thanh Viễn liền biến thành bảo hộ nữ điên của cha. Mặt đen lên rất thẳng thẳng khuyên bảo Cảnh Tuyên. Hắn vốn là đối với Cảnh Tuyên còn có hoài nghi, bây giờ mắt thấy nữ nhi lại cùng gia hỏa này đi gần như vậy, tự nhiên đối với Cảnh Tuyên không có sắc mặt tốt. Cảnh Tuyên bị lao gia hỏa ngay thẳng như vậy mà nói làm cho một mặt ngượng ngùng, sờ lỗ mũi một cái đạo, đại tiêu đầu, ngươi cũng thấy đấy, đây không phải lỗi của ta, ta một mực tại tránh né tỉ, thế nhưng là nàng cuối cùng tới tìm ta phiền phức. Hoàn toàn chính xác, hắn vẫn luôn tại tránh cùng Liêu Thanh Thanh quá mức tiếp cận, cho nên mới lúc nào cũng ký Liêu Thanh Thanh để cho hắn cách mình xa một, ai biết nha đầu này cái gì kế hoa, thế mà càng là trêu tức nàng nàng thì càng nhích lại gần mình đứng lên cảnh tuyên giả là rất vô tội. Không lời này còn tốt. Một liêu thanh viễn mặt mò liền càng thêm khó coi, bộ mặt tức giận nhìn xem cảnh tuyên đạo. Ngươi tử đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, ta cũng không ngại nói cho ngươi, ta đối với ngươi chết lai lịch đến bây giờ còn không yên lòng. Lần trước sát bưu chết chuyện như vậy kỳ quặc, ta một mực hoài nghi có liên hệ với ngươi. Bất quá ngươi không, ta cũng sẽ không hỏi. Mỗi người đều có bí mật của mình, hơn nữa ta cũng cảm giác được, ngươi đối với chúng ta không có ác ý. Cảnh tuyên trầm mặc không nói. Liêu thanh viễn tiếp tục nói, ta cuối cùng nhắc nhở ngươi tử một câu, mặc kệ ngươi tới đến chúng ta phiêu hành là vì cái gì. Xin tứ ngươi ở đây không thể hứa hẹn cái gì dưới tình huống, đừng đến trêu chọc ta nữa nhi, nếu không thì coi như ta không thể trêu vào ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Xong, không có mong đợi Cảnh Tuyên cho lời nói, Liêu Thanh Viễn xoay người rời đi. Biết Liêu Thanh Viễn rời đi một hồi lâu sau đó, Cảnh Tuyên mới nghiêm túc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liêu Thanh Viễn rời đi phương hướng, vừa hay nhìn thấy Liêu Thanh Thanh một bộ lo lắng lại hiếu kỳ bộ dáng nhìn qua. Phát hiện mình bị Cảnh Tuyên thấy được, Liêu Thanh Thanh lập tức lại rụt đầu về. Nghe xong Liêu Thanh Viễn một phen, Cảnh Tuyên trong lòng bình tĩnh lại. Hoàn toàn chính xác, chính mình không có cách nào hứa hẹn cho Liêu Thanh Thanh cái gì. Hắn bây giờ mục tiêu có hai cái, một cái là cảnh gia, thẩm cha có liên quan cha mẹ mình tình huống. Hai chính là đi long ra, tìm về Thanh Nguyệt. Lúc trước hắn sở dĩ đáp ứng lưu lại phiêu hành, chẳng qua là tiện đường, muốn phiêu hành dựng đoạn đường. Chỉ là về sau hắn lại nghĩ tới, cảnh gia tại Lâm Tiên thành thế lực rất phức tạp, cha mẹ của mình còn không rõ ràng tại cảnh gia đến cùng thế nào, hắn còn cần một cái tạm thời đặt chân, tới thuận tiện chính mình hành động, che giấu thân phận của mình. Phiêu hành vừa vặn phụ hòa hết hãy. Liêu Thanh Viện đối với, ta không có thể cho Liễu Thanh thanh hứa hẹn, ta sớm muộn cũng sẽ rời đi, liền không thể lại đi trêu chọc nàng, để tránh xấu. Cảnh Tuyên không có đem lời toàn bộ, nhưng hắn rõ ràng chính mình sau này nên làm như thế nào. Tiêu Sa tiếp tục tiến lên, khoảng cách Lâm Tiên Thành càng ngày càng gần, cái này khiến đội ngũ cũng trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng. Trong khoảng thời gian này Cảnh Tuyên đã cùng phiêu hành không ít người đều thân quen, nhất là Thạch Lao Tam, đối với Cảnh Tuyên đã là rất ưa thích, mặc dù hắn phụ mệnh giám thị Cảnh Tuyên, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn thưởng thức Cảnh Tuyên. Hơn nữa, hắn cũng không phát hiện Cảnh Tuyên đối đầu phiêu hành chuyện bất lợi. Tới từ, huống một mụm. Thạch Lao Tam hôm nay lấy được Liễu Thanh Viễn hứa hẹn, sau khi trở về liền muốn thăng hai tiêu đầu, đây chính là việc vui. Hắn đem chính mình sau cùng một chữ rượu cũng lấy ra cùng Cảnh Tuyên chia sẻ. Cảnh Tuyên kết quả ra hiệu rượu túi cười ha ha, "Đạo, chúc mừng Tam đương gia vinh dự trở thành, á không đúng, sau này nên cứ gọi này nhị đương gia." "Làm." Cảnh Tuyên ngửa đầu được một hớp. "Hắc hắc, ngươi tử, cái gì chủ nhà, là tiêu đầu, cùng sơn tặc một bữa." Thạch Lao Tam cười tại Cảnh Tuyên trên đầu vỗ một cái, không để ý tiếp nhận là rượu, ngửa đầu hung hăng rót một miệng lớn, tiếp đó lại tâm cẩn thận nhìn một chút bốn phía, phát hiện không có người, lúc này mới hạ giọng hai mắt tỏa sáng vấn đạo, "Tử, ta xem xanh nha đầu kia đối với ngươi có ý tứ, có phải hay không lạ thích ngươi?" Cảnh Tuyên nghe vậy cả kinh. Có rõ ràng như vậy sao? Nhưng cái này liên quan gì tới ngươi? Cảnh Tuyên xấu hổ không đáp lời. Nhìn thế nào Thạch Lao Tam, đều cảm giác hàng này bộ dáng lộ ra hèn nhọn. 273 chương 272, Thạch Lao Tam tỉnh nghĩa Thạch Lao Tam rầm đãng cười lớn rời đi về sau, Cảnh Tuyên cũng cảm giác thật không tốt. Quả nhiên không lâu liền thấy Thạch Lao Tam cùng những người khác ngồi cùng một chỗ, xì xào bàn tán đồng thời, còn không ngừng hướng Cảnh Tuyên chỉ chỉ, tiếp đó chính là cùng một chỗ cười ha ha, Cảnh Tuyên lập khắc liền biết chính mình chắc chắn bị bọn hắn bắt quái. Thạch Lao Tam ngươi cái này gia súc, tuổi cũng đã cao còn như thế thích bàn lộn thị phi. Cảnh tuyên đối với Thạch lão tam chỉ hướng hành vi của mình rất thù hận chi, thật nhiên không ngăn cản được, dứt khoát coi như không nhìn thấy, nhắm mắt làm ngơ. Chỉ là về sau một đoạn thời gian rất dài Liêu Thanh Thanh cũng không dám nhìn Cảnh Tuyên, cái này khiến Cảnh Tuyên dã rơi cái thanh tĩnh. Đến buổi tối đội ngũ cũng không dừng lại, còn đưa lại một ngày liền muốn tiến Lâm Tiên Thành, đại gia hỏa vẫn là nghĩ sớm đem hàng hóa kéo vào trong thành giao độ, tiếp đó thật dễ dàng nghỉ ngơi một chút. Có thể kết quả chờ phiêu hành vội vàng đuổi tới Lâm Tiên Thành thời điểm, lại chạy tới hoàng hôn, vừa vặn cửa thành phong bế, mặc kệ Liêu Thanh Viễn như thế nào đều không thể nhường thủ thành thị vệ mở cửa thành ra. Bất đắc dĩ Cuối cùng Liêu Thanh Viễn không thể làm gì khác hơn là quyết định ngay tại ngoài cửa thành nghỉ ngơi một đêm. Đại gia đang kiên trì một đêm, sáng sớm ngày mai liền có thể vào thành, chờ nộp hàng hóa sau đó, liền phóng đại gia ba ngày nghỉ, các huynh đệ đều tốt nghỉ ngơi một chút. Liêu Thanh Viễn cao giọng nói, nhìn hắn hồng quang đầy mặt dáng vẻ, liền biết tâm tình không tệ. Cũng là, chỉ cần chịu đựng qua đêm nay, cũng không cần tại lo lắng đề phòng. Hảo. Người của Tiêu cục cùng kêu lên hô to, tiếp đó mà bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Cảnh tiên gia thuận miệng phụ họa một tiếng, tiếp đó mà bắt đầu hỗ trợ cầm trại, chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa thành thời điểm, lại phát hiện trên lầu có một phòng thủ quan đang lạnh lùng nhìn bọn hắn cười lạnh. Cảnh tuyên Lập khắc cảm thấy sự tình có chút không đúng. Thời khắc này thời gian chỉ là hoàng hôn, theo đạo lý tới cửa thành không có lý do quan sớm như vậy, nhưng là hôm nay lại vẫn cứ sớm đóng lại, cái này rõ ràng là cố ý không để Tiêu Sa hôm nay vào thành. Chẳng lẽ những người kia còn không hết hy vọng, muốn tại đêm nay đậu thủ? Cảnh tuyên nhíu mày. Hắn cảm giác chuyện này cùng lần trước thoát không được quan hệ. Quay đầu liếc mắt nhìn Liêu Thanh Viễn, phát hiện Liêu Thanh Viễn mặc dù đang vội vàng thu xếp xây dựng cơ sở tạm thời, thế nhưng là không gặp cũng có một cô yêu sầu. Rõ ràng, hắn cũng phát giác không giống nhau. Một lát sau, cảnh Tuân liền thấy Liêu Thanh Viễn đem Thạch Lão Tam gọi tới một bên, hai người ở một bên nói nhỏ. "Lão Tam, đêm nay Lưu thêm Thần, ta lo lắng đêm nay sẽ xảy ra chuyện." Liêu Thanh Viễn đối với Thạch Lão Tam chân thành nói. Hắn nghiêm túc như vậy biểu lộ, lập tức nhường vốn là trầm tĩnh lại Thạch Lão Tam khẩn trương lên, "Vấn đạo, đại tiêu đầu, ngươi phát hiện cái gì?" Liêu Thanh Viễn lắc lắc đầu nói, "Ta không có phát hiện cái gì, nhưng mà trong lòng ta cảm giác thật không tốt, lần trước có cái trùng này cảm giác chính là sát hữu tử một đêm kia, hôm nay ta lại có loại này cảm giác xấu. Chẳng lẽ là còn có người muốn đối chúng ta động thủ?" Thạch Lão Tam mở to hai mắt nhìn. Có thể à, chuyện ngày hôm nay vốn là lộ ra quỷ dị, Lâm Tiên thành sớm quan môn, khả năng này chính là hướng về phía chúng ta tới. Liêu Thanh Viễn cũng không nốc, hắn cũng từ Lâm Tiên thành sớm quan môn cái này vừa lên, phát giác một chút không tốt dấu hiệu. Vậy ta nhường các huynh đệ đêm nay đều tỉnh táo lấy, thật sớm làm đề phòng, lại không thể hướng về phía trước trở về bị người cho hạ độc. Thạch Lao Tam lấy liền muốn đi trở về gào to. Liêu Thanh Viễn vội vàng lôi kéo hắn nói, đừng quá mức lộ ra, người âm thanh nói cho các huynh đệ là được. Đại tiêu đầu, ngươi đây là chúng ta phiêu hành có thể còn có gián tế. Thạch Lao Tam đáy mắt lập tức tóe hiện ra một cỗ sát cơ. Ta không sắp định Là ai? Ta bây giờ liền đi làm thịt hắn. Thạch Lao Tam là thật thà bạo tinh khí, cái gì chính là cái gì. Liêu Thanh Viễn nhíu nhíu mày, "Đạo, là cảnh đại, đến bây giờ ta đối với hắn lai lịch cũng không thể chắc chắn." "Không thể nào, đại tiêu đầu, ta xem cái kia tử người rất tốt, không giống như là cái loại người này." Thạch Lao Tam nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn chẳng thể nghĩ tới Liêu Thanh Viễn lại là hoài nghi cảnh tuyên. "Ta cũng, ta không xác định, nhưng mà nếu như chúng ta trong đội ngũ thật có nội gián mà nói, vậy người này nhất định là cảnh đại, chỉ có hắn là mới tới, ta cũng không hy vọng, cho nên không nên động thủ trước." cũng không cần lộ ra, đêm nay ngươi nhìn chằm chằm hắn, liền biết là không phải hắn. Liêu Thanh Viễn cũng có lo nghĩ của mình. Thạch lão tam từ đầu đến cuối không thể tiếp nhận cảnh tuyên chuyện gian tế thân phận, cũng không biết hắn nghe vào không có, chỉ là vô thần đầu. "Tốt, ngươi trước trở về đi." Liêu Thanh Viễn phiền lòng phất phắt tay. Hắn cũng không muốn là cảnh tuyên. Chờ cảnh tuyên nhìn thấy Thạch lão tam trở về thời điểm, hắn cười cười, giơ lên trong tay nướng thịt hồ, hai tiêu đầu, để nướng tốt, ăn. Thạch lão tam trong đầu hồi tưởng đến Liêu Thanh Viễn lời nói mới rồi, lại nhìn cảnh tuyên nhiệt tình gọi hắn, hắn cảm thấy rất đau đớn một bộ có tâm sự dáng vẻ ngồi vào liêu cảnh Tuyên trước mặt, không yên lòng tiếp nhận nướng thịt, có đầy miệng không có đầy miệng tán, hoàn toàn không giống như là bình thời bộ dáng. Cảnh Tuyên thấy hắn có tâm sự dáng vẻ cũng không hỏi, chỉ là lặng lặng sưởi ấm, cho Thạch Lao Tam lấy một chút những thứ khác chuyện lý thú. Một lát sau, Thạch Lao Tam rốt cục vẫn là nhịn không được trong lòng nghi vấn, hắn là loại kia trong lòng không chứa được lời nói nhân, cũng không muốn lừa gạt Cảnh Tuyên, thế là hắn thả xuống trong tay nướng thịt, một phát bắt được Cảnh Tuyên, trừng to mắt nghiêm túc vấn đạo, nói cho ta biết, ngươi có phải hay không gian tế? A? Cái gì? Cảnh Tuyên bị hỏi không hiểu ra sao? Ngươi đến cùng phải hay không sơn tặc phái tới gian tế, có phải hay không muốn đối chúng ta phiêu hành không có chuyện lợi? Thạch Lão Tam câu hỏi thời điểm tay Tựa Hồ có chút run nhẹ nhẹ, con mắt trừng rất lớn, đáy mắt còn mang theo hỏa diễm cùng sắc cơ. Tựa Hồ chỉ muốn cảnh Tuyên là, hắn liền sẽ lập tức ra tay giết liễu Cảnh Tuyên, sớm kết thúc loại thống khổ này. Hắn là thật sự đã đem Cảnh Tuyên xem như các minh đệ của mình đối đãi, hắn rất thống khổ sẽ nghe được Cảnh Tuyên là câu nói như thế kia. Cảnh Tuyên cảm thấy Thạch Lão Tam đối với mình coi trọng, không khỏi nét môi cười, vỗ vỗ Thạch Lão Tam thu cánh tay đạo, hai tiêu đầu, ngươi gì đây, cái gì gian tế? Nếu như ta là gian tế, đã sớm bán các ngươi còn cần chờ đến bây giờ. Nhìn cảnh Tuyên bất giống như là lão dáng vẻ, Thạch Lao Tam lập tức thở dài một hơi, đưa ra Liễu cảnh Tuyên cánh tay, tiếp đó tựa hồ mới nhớ tới vừa rồi Liêu Thanh Viễn đối với mình giao phó, không nên kinh động cảnh Tuyên, nhưng bây giờ đảo mắt liền đem Liễu Thanh Viễn mà nói bị ném đến rồi sau đầu. Lại đối chính mình hoài nghi cảnh Tuyên chuyện ngượng ngủng, gãi đầu một cái khở khở cười cười đạo: "Ta liền cảnh đại ngươi không phải là dân tế, đại tiêu đầu lại còn không tin." "Đúng, chuyện này ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói cho đại tiêu đầu, hắn không để ta hỏi ngươi, bất quá đêm nay ngươi được tâm lấy, có thể sẽ có việc phát sinh." Thạch Lao Tam loại này đối với mình tín nhiệm vô điều kiện, nhường cảnh tuyên rất xúc động, nặng ngây lời đạo, yên tâm đi, ta sẽ không nói cho Liễu Tiêu đầu. Thạch Lao Tam lúc này mới cuối cùng yên tâm, miệng lớn lôi xé trong tay nướng thì tới. Đã ăn xong đồ vật, Thạch Lao Tam cũng mất tâm sự, lại một lần nữa biến hồ hồ sinh phong, bắt đầu mình tuần tra. Cảnh Tuyên thì mỉm cười, liền hướng Thạch Lao Tam như thế đối với mình, hắn vô luận như thế nào đều sẽ ra tay giúp bọn hắn một thanh. Thạch Lao Tam vừa đi, Liễu Thanh Thanh liền lại ngồi tới, ngồi xổm ở bên lửa chờ một chút, vẫn là há miệng vẫn đạo. Vừa rồi thạch hướng thúc cùng ngươi cái gì? Nhìn hắn lúc đến một bộ rất có tâm sự bộ dáng, nhưng làm sao một hồi liền tốt. Cảnh Tuyên nhìn xem đống lửa, khuôn mặt bị ánh lửa chiếu sáng nhìn không ra thần sắc, hắn chỉ là thản nhiên nói, à, không có gì." Chỉ một câu này lời nói, xong liền không có. Hai người đều yên tĩnh lại. Liêu Thanh Thanh bắt đầu từ từ cắn chặt môi dưới, con mắt thỉnh thoảng vụn trộn quan sát một chút Cảnh Tuyên, trong lòng rất là bất an. Nàng không biết vì cái gì, cảm giác Cảnh Tuyên giống như lập tức cùng với nàng biến sơ viễn, từ hôm qua bắt đầu, sẽ không đang cùng nàng bạo, trừ phi mình mở miệng trước, cũng chỉ là hỏi cái gì cái gì. Cảnh Tuyên cũng không tiếp tục hướng lúc trước một dạng cùng mình nói không chút kiên kỵ, cũng không ở cùng chính mình đấu võ mồm, không ở khí mình. Cái này vốn là là chuyện tốt, có thể nàng hết lần này tới lần khác chính là chịu không được, gặp Cảnh Tuyên cùng chính mình xa lánh, trong lòng của nàng liền sẽ biến rất khó chịu, còn có một một loạt ủy khuất. Hai người cũng không lời nói, Cảnh Tuyên sắc mặt lạnh nhạt khuấy động lấy tuổi lửa. Một lát sau sau đó, hắn đột nhiên đứng lên, hướng ra ngoài chỗ đi đến. Liêu Thanh Thanh cuối cùng không chịu nổi, đột nhiên đứng lên vấn đạo, ngươi đi làm cái gì? Cảnh Tuyên bước chân dừng lại, tiếp đó quay đầu làm ra một bộ cùng thường ngày bộ dáng, đơn giản đạo, ta đi nuôi ngựa. Ngươi không phải đi nuôi ngựa, ngươi là đang cố ý tránh né mở ta là không phải. Liêu Thanh Thanh nghiêm túc nhìn trầm trầm Cảnh Tuyên, trong mắt đã dâng lên hơi nước. Cảnh Tuyên bất biết rõ làm sao trả lời, không thể làm gì khác hơn là trở mặc. Liêu Thanh Thanh tiến tới một bước, có chút tức giận nhìn xem Cảnh Tuyên, đạo, ngươi vì cái gì từ hôm qua bắt đầu liền cố ý trốn tránh ta, có phải hay không tra ta cùng ngươi cái gì? Xem bộ dáng là tránh không khỏi, Cảnh Tuyên không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đối mặt, miễn cưỡng cười nói, không có. Ngươi thì có, ngươi chính là đang cố ý tránh né lấy ta, chẳng lẽ ngươi là sợ người khác ngại lời nói? Liêu Thanh Thanh câu nói này thời điểm càng là phẫn nộ. Ngụ ý, nàng Liêu Thanh Thanh cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Cảnh Tuyên Dạ không biết nên như thế nào cùng Liêu Thanh Thanh giảng giải. Chẳng lẽ trực tiếp cùng với nàng, là ngươi lão cha lo lắng ta lựa gạt bảo bối hắn nữ nhi, hay là trực tiếp cùng với nàng, chính mình sẽ không thích nàng. Như thế nào cũng không phù hợp, cho nên Cảnh Tuyên Quả quyết lựa chọn làm một cái trầm mặc đa điểu. Liêu Thanh Thanh thấy hắn từ đầu đến cuối không nói gì, tức giận trong lòng cùng ý khuất lập tức bạo phát, hét lớn, "Ngươi đại hôn đàn này, ta hận ngươi, ta hận ngươi, hận ngươi hận ngươi xấu." Gào xong, cả người chảy nước mắt liền chạy. Vừa chạy nàng một bên khóc. Nàng cũng không biết chính mình lúc nào thế mà lại để ý như vậy cảnh tuyên đối với mình cảm giác, chỉ cần hắn không để ý tới chính mình, trong lòng liền sẽ cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ mình thích hắn? Đây chính là thích không? Có lẽ là vậy, cái kia cảnh đại hẳn là có thể cảm giác được a, nhưng hắn vì sao lại đột nhiên lại xa lánh mình, chẳng lẽ đây chính là hắn trả lời, hắn không thích chính mình. Liễu Thanh Thanh chỉ cảm thấy chính mình tâm loạn như ma, trong lòng rất đau rất đau. Cảnh Tuyên nhìn xem Liễu Thanh Thanh chạy ra thân ảnh, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tiếp đó ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chung quanh mấy chục con đầu người đều ở đây dò đầu nhìn xem bên này, gương mặt hai mặt nhìn nhau cảnh tuyên bất tùy tâm phiền ý loạn mang một tiếng, một đám gia súc. 274 chương 273, chờ ngươi đi tìm cái chết sắc trời dần rơi, lâm bên trong tòa tiên thành vẫn như cũ huyên náo vô cùng, đèn màu hoa bên trên. So sánh dưới, bên ngoài thành liền lộ vẻ rất quặng cũng é, nhất là mấy chục cái tiêu sư đều ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, từng cái trong tay nâng canh thịt bát im lặng không lên tiếng bộ dáng, nhìn thế nào đều lộ ra một cô đáng thương. Ánh trăng càng ngày càng nặng, phiêu hành nhân không ai có buồn ngủ, toàn bộ đều nằm ở trong chướng động, lại từng cái trong tay nắm lấy đao, lặng lặng đứng chờ địch nhân đến. Liêu Thanh Viễn liền ẩn thân tại trong trứng động, một lần lại một lần đao sạch lấy vũ khí trong tay, phảng phất như là đang vuốt ve người yêu gương mặt, thần sắc chuyên chú. Tiêu Cục là hắn nhiều năm qua tâm huyết, hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào tới hủy đi nó. Ai nếu là muốn hủy đi Tiêu Cục, đó chính là hắn tử địch. Thạch lao Tam dựa lưng vào trên Tiêu Sa, bên cạnh để hai cái dưa hấu truy, mắt hồ hơi đập, giống như tỉnh giống như say, chỉ có thể từ hô hấp của hắn phập phồng lồng ngực nhìn ra, gia hỏa này không có ngủ, thậm chí còn có thể cảm nhận được hắn trong lồng ngực lửa nóng sát cơ. Những thứ khác Tiêu Sư cũng cả đám đều có mình một độ ngụy trang, chớ nhìn bọn họ bình thường tựa hồ chỉ là làm việc vật nhưng tại thời điểm then chốt mỗi người cũng là cao thủ bọn hắn có thể làm được trước đó biết mà không bại lộ riêng phần mình ăn ý tìm được một cái thích hợp bản thân vị trí nằm xuống ẩn ẩn cùng các huynh đệ khác nhóm tạo thành một vòng đây, đều có thể tại địch nhân nào tới thời điểm bằng nhanh nhất tốc độ bày ra với quanh đây chính là bọn họ trí tuệ cảnh tuyên vẫn như cũ nằm ở lương trên xe cái này tựa hồ trở thành hắn ổ giống như mỗi ngày chỉ có nằm ở ở đây mới có thể ngủ thoải mái cảnh tuyên thì không có giống những người khác lớn như vậy gánh vác hắn chỉ cần dưỡng tốt tinh thần liền tốt chờ đợi địch nhân đến trong bóng tối ra tay giúp đỡ trong tiêu cục còn có một người ngủ không được, lại cũng không phải là đang lo lắng cái gì được nhân, bởi vì nàng căn bản còn không biết đây hết thảy. Liêu Thanh Thanh trên giường lật qua lật lại, trong đầu toàn bộ đều là Cảnh Tuyên cái bóng, vùng đi không được. Nàng không ngừng hồi tưởng lại cùng Cảnh Tuyên ở chung với nhau tích tích, sau đó mới phát hiện, từ Cảnh Tuyên lần thứ nhất treo chọc nàng thời điểm, nguyên lai nàng cũng đã bắt đầu để ý hắn. Cái này khiến Liêu Thanh Thanh rất ngượng ngùng. Cái kia bại hoại có gì tốt? Hừ. Lời ra khỏi miệng, nàng nhưng lại thương tâm đứng lên. Cảnh Tuyên bất biết nguyên nhân gì đang tranh lệch bốn, nàng. Đây là không tranh sự thật, nàng hoài nghi tới có phải hay không lão cha cùng Cảnh Tuyên qua cái gì, cho nên mới làm cho Cảnh Tuyên rời xa nàng. Nếu như là dạng này, nàng không quan tâm, đơn giản chính là lão cha sẽ cảnh lớn thân phận không xứng với chính mình, thế nhưng lại như thế nào? Đối với, nhất định là như vậy, hắn nhất định là tự ti thân phận của mình, lại không tốt mở miệng, mới cố ý rời xa ta. Ân, nhất định là dạng này. Nghĩ tới đây, Liễu Thanh Thanh tựa hồ vì Cảnh Tuyên tìm được mượn cớ, lập tức lại vui vẻ. Dạng này sau này mình liền lại có thể cùng Cảnh Đại bảo trì lấy trước kia loại quan hệ, rất tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, Liễu Thanh Thanh ngọt ngào tiến nhập mộng đẹp nửa đêm, Hàn Phong đầu khởi, hơi lộ ra sơ hàng, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống. trong không khí tựa hồ bắt đầu tràn ngập lên một cô giá rét sát cơ, làm cho trong Tiêu Cục nguyên bản buồn ngủ tiêu sư, giật cả mình lập tức giật mình tỉnh lại. Địch nhân đến, gần như đồng thời, Liêu Thanh Viễn cùng Thạch Lão Tam đều mở mắt, đáy mắt lập loè tinh quang. trong đêm tối sáng long lanh phá lệ làm người ta sợ hãi. Cố này sát cơ khiến cho người của Tiêu Cục cả đám đều bắt đầu giật mình tỉnh lại, bọn hắn tựa hồ rất coi an ý, đều biết Địch nhân đến. Lương trên xe, Cảnh Tuyên khoẹt miệng cũng hơi hơi buốt lên, hắn tựa hồ đã sớm đang chờ giờ khắc này. đổ dao dao sáu. Trung quanh cách đó không xa trong rừng cây bắt đầu xuất hiện âm thanh, cẩn thận nghe liền có thể nghe thấy không ít bóng người xuyên thẳng qua rừng cây, đả động cảnh lá âm thanh. Xem ra nhân số không thiếu. Cảnh Tuân đã có thể nghe được trong chướng đồng dao quang loẻo loẻo âm thanh, chắc hẳn phiêu hành nhân cũng chờ hỏng. Cũng là tại liếm máu trên lưới đao chém giết hán, đối mặt tình huống như vậy cũng không phải lần một lần hai, không có ai sẽ biết sợ, bọn họ cũng đều biết việc quan hệ tài sản tính mệnh, đều sẽ lấy mạng đi liều mạng. Bất tri bất giác, trong doanh địa tràn ngập lên một cái cỗ tốc sát chi ý trong rừng cây cuối cùng yên tĩnh trở lại, bởi vì những hắc ý nhân kia chạy tới ngoài bìa rừng, đang tại rón rén hướng doanh địa tới gần. Động tác của bọn hắn rất nhẹ nhàng, giống như giảm yêu, dưới chân không có phát ra một thanh âm vang lên, hiển nhiên là một bên trong cao thủ, làm chuyến đi này rất có kinh nghiệm. Phiêu hành bên trong bầu không khí bất tri bất giác ngưng trọc lên, tất cả mọi người đều không tự chủ nín thở, chờ đợi địch nhân ở tới gần một, tiếp đó để cho địch nhân hung manh nhất thương kích. Liêu Thanh Viễn tới gần lều vải bên cạnh, lặng lẽ vén lên vài mảnh một cước, đánh giá tình huống bên ngoài, nhìn chằm chằm một đám người áo đen tới gần, đáy mắt sắc cơ bột vía. Thành Lao Tam con mắt vẫn là nhắm, nhưng mà tay của hắn đã lặng lẽ nắm chặt dư hấu truy, nắm thật chặt. Người áo đen cuối cùng đi tới trong doanh địa, nhìn một chút nằm dưới đất một người tiêu sư, bọn hắn lướt nhau, đáy mắt tựa hồ còn có một tia mừng thầm chi sắc. Đợi đến bọn hắn đều đi tới trong doanh địa ở giữa, một người áo đen dưới cổ tay xuất hiện một cái sáng như tuyết truy thủ, hắn hướng tựa ở trên xe ngựa đại hán đi tới, đại hán kia ngủ rất chết, trong miệng còn phát ra hơi hàm thanh âm, bên cạnh để một đôi dưa hấu truy, nhìn qua trọng lượng không nhẹ, người này tại trong tiêu cục chắc chắn rất có địa vị, đây là người quần áo đen phán đoán, tiếp đó hắn liền quyết định cầm đại hán này khai đao phẫu thuật ra tay, hắn từ từ ngồi sồn xuống, xuống, giống như ưu linh, truy thủ từ từ giò được đại hán trên cổ. Ngay tại hắn chuẩn bị dùng sức một đao cắt đi xuống thời điểm, đột nhiên đại hắn kia lập tức mở mắt, theo sát lấy dưa hấu truy liền rơi vào trên đầu của mình. Phanh! Một tiếng bạo hưởng, người quần áo đen đầu bị nện nổ tung, huyết tương văng tung tóe một chỗ. Người áo đen này vốn là đấu tướng một cấp nhân vật, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà lại chết tại đấu sư 9 cấp Thạch Lao Tam trong tay. Hắn chết không nhắm mắt. Mặc dù đầu nổ tung đã không nhìn thấy hắn là không phải, nhưng nghĩ đến rất không cam tâm. Các huynh đệ, cho ta giết. Thạch Lao Tam chợt quát một tiếng, thì khoác lác vang lên chiến đấu kẻ lệnh, hét lớn một tiếng, hắn mang theo dưa hấu truy liền lại hướng một cái khác người áo đen hướng liêu thượng đi. Nhất thời, toàn bộ trận doanh sôi trào, tất cả tiêu sư đều ở đây trong nháy mắt hoan hởi, lao thẳng tới trước mắt người áo đen. Phốc phốc phốc sáu. Chỉ là trong nháy mắt, lập tức liền có 4-5 cái người áo đen bị xử lý, bọn hắn vốn đều là đấu tướng một cấp võ giả, thế nhưng là toàn bộ trong nháy mắt bị đánh lén dẫn đến tử vong. Người áo đen lập tức lo cuống, bọn hắn không nghĩ tới trong tiêu cục người thế mà sớm đã có phát giác, còn cố ý dẫn dụ bọn hắn mắc lửa. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Bọn sát thủ chỉ là hoảng loạn rồi một chút, lập tức liền ổn định lại, bắt đầu triển khai tấn mãnh phản kích. Nguyên bản 30 sát thủ áo đen, bây giờ lại chỉ có 24 nhưng vẫn là rất sức uy hiếp mạnh mẽ. Trong tiêu cục võ giả phần lớn cũng là đấu sư ngũ lưu cấp, cấp 7 cấp 8 tu vi, dưới mắt mặc dù đánh lén chiếm giữ Liêu thượng, gió, có thể chỉ là một hồi liền bị bọn sát thủ cho sát bằng. Tiêu cục võ giả cũng chỉ là dựa vào nhiều người, tạm thời ổn định cục diện, cùng bọn sát thủ đánh khó phân thắng bại. Đinh đinh đang đằng sáu. Liêu Thanh Viễn cũng đã cùng một cái sát thủ áo đen giao thủ, cái kia sát thủ áo đen tu vi rất cao, ít nhất so Liêu Thanh Viễn cao hơn rất nhiều, hắn có thể cảm giác được trước mắt sát thủ áo đen hẳn là đối phương đầu mục các loại. Các ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì lại nhiều lần đối với chúng ta ra tay? Liêu Thanh Viễn đại đao vung dậy, đao mang ngang dọc, mỗi một đao bổ ra đều dùng hết toàn lực. Ừ, ngươi không cần biết nhiều như vậy, ngươi chỉ cần biết, lần này các ngươi người của Tiêu Cục toàn bộ đều phải chết. Người áo đen đấy mắt sát cơn động đậm, đoạn kiếm trong tay không ngừng cùng Liêu Thanh Viễn va chạm, bộc phát ra từng trận đánh phía. Xuy suy suy sáu, bọn sát thủ thực lực tổng hợp so Tiêu Cục võ giả cường đại hơn rất nhiều, rất nhanh Tiêu Cục một phương liền đã rơi vào hạ phong, không lâu sau liền ngã xuống bảy thằng cái. Thâm tử, Thạch Lão Tam nhìn thấy một cái tuổi trẻ Tiêu sư thế ở dưới chân của mình, con mắt lập tức liền đỏ lên. Đây đều là bình thường đi theo bên người hắn huynh đệ mà bây giờ lại từng cái một không ngừng ngã xuống. Thạch Lao Tam con mắt tí mắt muốn nức, đỏ hừng mắt gào thét lớn liền hướng Liêu Thượng đi, "Ta giết các ngươi bọn này xuất sinh." Oèn, to lớn dưa hấu truy lại xuống, một người áo đen xông ra, hai thanh dao găm lập tức giữ lấy Thạch Lao Tam dưa hấu truy. Thạch Lao Tam trong lòng run lên, biết mình bây giờ đối mặt ra hỏa so với mình lợi hại, nhưng mà thì tính sao? Các huynh đệ chết thảm đang ở trước mắt phát sinh, lửa giận đã sớm tích đầy lồng ngực. "Đi chết đi." Thạch Lao Tam nổi giận gầm lên một tiếng, vẫn như cũ thế xông không giảm hướng Liêu Thượng đi. Hắc hắc hấu. Thạch Lao Tam, ngươi vẫn là cái dạng này như thế lô mãng xúc động cũng tốt hôm nay liền để để ta giải quyết đi ngươi người áo đen khặc khặc nở nụ cười phát ra một tiếng đùa cợt hắn không nói gì còn tốt một thạch lao tam lập tức nhận ra hắn ngươi là lưu trường khanh hắc hắc là ta ngươi cái này hỗn đản, phản bội tiêu cục bây giờ còn tàn sát vinh đệ của ta ta thạch lao tam thể nay thiên bất giết ngươi ta thể không làm người thạch lao tam lửa giận nổ tung lồng ngực gầm thét giống như một đầu giã thú điên cuồng cơ dương hấu truy hổ hổ sinh phong đánh tới lưu trường khanh chỉ bằng ngươi lưu trường khanh nghiễm mai một tiếng trong tay dao găm cũng cơ múa kín không kẽ hở không ngừng cùng dương hấu truy đụng vào nhau Đường đường đường 6. Tiêu lửa tung tóe, hai người đánh túi bụi, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Những địa phương khác tình hình chiến đấu cũng rất kịch liệt, các đều phát ra trong nội tâm gầm thét, dùng hết toàn lực cùng bọn sát thủ chém giết cùng một chỗ, sợ hãi và sợ bây giờ đã sớm ném sâu trong đầu chỉ có địch nhân. Giang giác. Cảnh Tuyến nhất tay vặn gãy một người áo đen cổ, tiếp đó ánh mắt sẽ không cắt trong chiến trường tìm đòi. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, hắn chỉ lo lắng Liêu Thanh Thanh, một mục tìm kiếm. Một bên khác, Liêu Thanh Thanh đang cùng một cái sát thủ áo đen đánh nhau. Nàng vốn là đã ngủ say, thế nhưng là đột nhiên nghe được thạch lão tam giống to một tiếng, nàng lập tức đánh thức ra liều vải xem xét, lập tức liền nhìn thấy một đám người áo đen. Liêu Thanh Thanh lúc đó ngập động, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, lấy ra trường kiếm của mình, lập tức liền hướng về phía người áo đen vọt tới. Chỉ là tu vi của nàng mới đấu sư thất cấp, cùng người áo đen rõ ràng có rất lớn chênh lệch. Người áo đen mặc cho nàng không ngừng tiến công, chính mình phòng thủ kín không kẽ hở. Hh sáu, cô nương, chỉ bằng ngươi tu vi này còn nghĩ giết ta, e rằng còn phải luyện mấy năm nữa a. Người áo đen tùy ý díu cận. Liêu Thanh Thanh sắc mặt phẫn nộ, nàng biết mình không phải đối thủ của người quần áo đen, nhưng vẫn là cắn răng một cái lại hướng liêu thượng đi. 275 chương 274, quản giết không quản chôn hắc hắc 6. Rất quật cường, ta thích. Sát thủ áo đen nhìn Liêu Thanh Thanh như thế quật cường, lập tức cười hắc hắc, cười cùng ra xúc một dạng, tiếp đó không nhanh không chậm cùng Liêu Thanh Thanh so chiều, trong lúc xuất thủ truyền hướng Liêu Thanh Thanh giữa ngực công kích, rất là hạ Liêu. Hèn hạ. Liêu Thanh Thanh tức giận giận mắng một tiếng, một kiếm đẩy ra đối phương truy thủ, thừa cơ thối lui nổi giận mắng. Ha ha ha 6. Hèn hạ. Ngươi chẳng lẽ bây giờ mới phát hiện sao? Kỳ thực ta còn có thể càng hèn hạ, ngươi có muốn hay không tới nếm thử a? Sát thủ rõ ràng không hàng liêu thanh thanh để vào mắt, trong ánh mắt đều là treo đùa chi ý đáng giận xấu. Liêu thanh thanh mặt mũi tràn đầy gấp gáp. Bây giờ trong nội tâm nàng một mực tại lo lắng cảnh tuyên, nàng không biết cảnh tuyên có thể hay không võ, chỉ khi nào sẽ không, đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Nghĩ đến đây, nàng liền nghĩ nhanh đi tìm cảnh tuyên, nhìn một chút trước mắt sát thủ, cắn môi một cái, cuối cùng vẫn lựa chọn tạm thời tránh đi, quay đầu bước đi. Ai sáu, còn không có đánh xong đâu, người chạy đi đâu? Nàng muốn đi, người áo đen lại sẽ không để cho nàng thuận nguyện, thân thể lóe lên, liền lại chắn liêu thanh thanh trước người. Lan đi. Liêu thanh thanh huy kiếm liền bổ. Kiếm mang tăng vọt, bổ ra một đạo mười mấy trận chiến kiếm quang. Sát thủ áo đen mặt tràn đầy khinh thường, khẽ vươn tay chỉ dựa vào một cái tay liền chặn một kích này, dao găm trong tay mang lấy Liêu Thanh Thanh trường kiếm, không ngừng bắn tung tóe lửa cháy hoa, lại không đả thương được hắn một chút. Hắc hắc háo, còn có thủ đoạn gì nữa, ngươi liền sử hết ra a. Người áo đen tiếp tục đuợc cận. Cái này khiến Liêu Thanh Thanh hận không thể xé nát miệng của hắn. Hai người tiếp tục chiến đấu, một lát sau, bên cạnh một người áo đen đột nhiên phát hiện tình huống bên này, tức giận hô, "Lão Tiễn, ngươi lề mề gì đây, còn không mau giải quyết nàng." Gọi lão Tiễn người áo đen nghe vậy liền tiếng Tiếp đó quay đầu hướng Liêu Thanh Thanh đạo, "Xin lỗi, không có chơi, các huynh đệ khác nhóm thúc giục ta, vậy thì ngượng ngủng, ngươi sáu, "Vẫn là chết ta. Lấy, người áo đen bắt đầu triển khai phản kích, dao găm trong tay đột nhiên ra tay, hóa thành một vệt sáng bắn về phía Liêu Thanh Thanh môn. Liêu Thanh Thanh giật nảy cả mình, đầu lệch ra, trụ thủ lau mặt mà qua, vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ nghe thấy tiếng gió bên tai vang lên, người áo đen lập tức liền đi tới trước mặt của nàng, một tay giữ lại Liêu Thanh Thanh cổ họng. "Mặc dù ta không muốn giết ngươi, nhưng xấu, rất đáng tiếc, ngươi phải chết." Người áo đen trên tay chậm rãi dùng sức nắm chặt, Liêu Thanh Thanh bỗng cảm giác hô hấp khó khăn, tay chân không ngừng rã rủa, có thể đối người áo đen tới nhưng là không đủ để ý Liêu Thanh Thanh chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, dần dần trước mắt bắt đầu tròn váng, cuối cùng lâm vào trống rúng. Đây chính là phải chết sao? Theo sát lấy trước mắt của nàng giống như xuất hiện cảnh đại mặt của, chẳng lẽ là ảo giác? Lại tiếp đó sáu, Liêu Thanh Thanh liền hôn mê đi. Vương ra nàng, cảnh tuyên đứng tại người quần áo đen sau lưng, âm thanh lạnh lùng truyền đến. Lão tiền sững sờ, trên tay lực đạo ngừng lại lỏng, bởi vì hắn cảm thấy sau lưng truyền tới âm thanh đầy áp lạnh lùng sắc cơ. Người này nhất định là một cái tốt đối thủ, bằng không thì sẽ không thẳng đến hắn xuất hiện ở phía sau mình chính mình cũng không biết. Lao tiền một tay còn khóa lại Liễu Thanh Thanh cổ, tiếp đó nghiêng đầu lại, nhìn về phía sau lưng Cảnh Tuyên, trên dưới quan sát một cái, phát hiện chỉ là một mao đầu tử, lập tức cảm thấy buồn cười. "Đạo, mới vừa rồi là ngươi ở đây theo ta lời nói, ngươi cảm thấy thế nào?" Cảnh Tuyên lạnh lùng nhìn chằm chằm người áo đen, ánh mắt đảo qua Liễu Thanh Thanh. Cái sau hô hấp tuy nặng, nhưng tạm thời không việc gì. Chỉ cần không có việc gì liên tốt, mặc dù Liễu Thanh Thanh bây giờ còn tại người của áo đen trong tay, nhưng đã không quan trọng, bởi vì chính mình đã tới. Hắn bắt đầu cất bước đi lên trước, đi rất ổn, nhanh chân bước ra. Cái này khiến người áo đen láo tiền lập tức nhíu chặt lông mày, đồng thời trong lòng có chút khẩn trương. Quát lên, dừng lại, ngươi ở đây tới ta liền giết nàng. Cảnh tuyên tự hồ không nghe thấy một dạng, tiếp tục nhanh chân đi tới, đồng thời nói, ngươi giết không được nàng, không tin đánh cược một keo. Cuối cùng nhất định là ta thắng. Gặp cảnh tuyên không có chút nào dừng lại ý tứ, láo tiền bắt đầu luống cuống, hắn cũng cảm giác rất lừa cười, chính mình thế mà lại sợ một cái mau đầu tử, thế nhưng là không biết như thế nào. Hắn tại đối mặt cảnh tuyên thời điểm, cảm giác cái kia đi tới không phải một người trẻ tuổi, mà là một đầu manh thú cảnh tuyên cho hắn áp lực thế mà viễn siêu lão đại của hắn chẳng lẽ sáu hắn chính là lưu trường khanh trong miệng cái kia ẩn nút cao thủ lão tiền lập tức nhớ tới xuất phát phía trước đầu đối bọn hắn giao phó hành động lần này là xử lý thanh viễn tiêu cục tất cả mọi người lấy đi bọn hắn lần này áp vận đồ vật nhưng mà mối tâm tại trong tiêu cục có một tu vi rất lợi hại người trẻ tuổi lần trước thất bại cũng là bởi vì hắn liên sắc bưu tử đều chết ở người trẻ tuổi này trong tay lão tiền lập tức đánh thức liên sắc bưu tử cường giả như vậy đều chết ở người trẻ tuổi này trong tay cái kia vô luận như thế nào đều không phải là đối thủ ngươi đừng tới ngươi đừng tới sáu Lão Tiền cuối cùng sợ hãi, không ngừng dùng xanh làm vi hiếp. Thế nhưng là Cảnh Tuyên chỉ là cười lạnh, vẫn chạy nhanh chóng tới gần. Ta ngươi đừng tới! Lão Tiền dưới sự kinh hoàng, trên tay lập tức tăng lực, muốn xử lý trước Liêu Thanh Thanh. Thế nhưng là tại hắn trên cổ tay sức mạnh còn không có tỏa ra thời điểm, đột nhiên bên thay một tiếng gió vang rội, theo sát lấy cổ tay chính là đào xót. Dương mắt xem xét, Cảnh Tuyên đã đến bên cạnh hắn, một tay nắm được cổ tay của hắn. Thật nhanh, nhanh đến hắn liền con mắt đều không nháy một chút. Cảnh Tuyên đã đến. Nhanh cổ tay của hắn sức mạnh còn không có truyền lại đến đầu ngón tay mài mén, Cảnh Tuyên đã đến. Hắn là quỷ sao? Lão Tiền tim mật tất cả nước, đi theo hắn chỉ nghe thấy Cảnh Tuyên câu nói sau cùng. Ngươi xem, ta qua ta sẽ thắng. Cảnh Tuyên khoẹt miệng hơi hơi nhấc câu, một đạo chỉ phong bắn ra, Lão Tiền cái chán lập tức xuất hiện một cái lô máu, tiên huyết chiêm chiếp ra bên ngoài bốc lên. Cảnh Tuyên ôm lấy Liễu Thanh Thanh, lách mình đi tới một bên, không cần xem xét, chỉ nghe Liễu Thanh Thanh hô hấp, liền biết nàng chỉ là tạm thời đã hôn mê, ngủ một giấc liền tốt. Cảnh Tuyên lại tại Liễu Thanh Thanh huyệt ngủ rồi một lần, dạng này có thể bảo đảm nàng ngủ một giấc đến bình minh, đợi đến lúc nàng tỉnh lại liền sẽ phát hiện, tối nay hết thảy lại chỉ là một giấc ngẫu. Càng quan trọng chính là. An không muốn để cho xanh biết mình tu vi. Phanh, một cước đạp bay một người áo đen, cứu một người tiêu sư. Tiếp đó đem liếu thanh thanh giao cho tiêu sư trong tay. Đạo, chiếu cố tốt hắn. Đến nỗi bọn gia hỏ này, liền giao cho ta. Cảnh tuyên đem liếu thanh thanh giao cho cái kia đã sừng sờ gia hỏa trong tay. Tiếp đó vô vô người sau bà vai, tiếp đó hướng vòng chiến đấu bên trong đi đến. Cái kia tiêu sư lăng lăng nhìn xem cảnh tuyên bóng lưng, thật lâu mới kinh ngạc đạo, hắn đây sao là cảnh đại? Phốc phúc phúc sáu. Vòng chiến đấu bên trong, chiến đấu càng kịch liệt. Tiêu cục đám võ giả đã chết bảy tám cái, thương càng là nhiều vô số kể cơ hồ mỗi người trên thân đều mang thương, nhưng bọn hắn còn tại kiên trì chiến đấu. Hai mươi mấy cái người áo đen từ vừa mới bắt đầu bị bao vây, đánh tới bây giờ đã biến thành bầy đánh. Bọn hắn đem tiêu cục các đã trở thành con mồi, đang vây ở một người, từ từ săn giết. A 5 ta và các ngươi liều mạng. Một cái tuổi trẻ tiêu đồ chịu không được dạng này, chờ chết kiềm chế, hét lớn một tiếng mắt đỏ liền hướng một bên người áo đen hướng liêu thượng đi. Phúc. Một người áo đen thân thể nhanh chóng chun xuống, loan đao trong tay liền chạm vào tiêu đồ trong thân thể, lưỡi đao từ sau cóng nổ ra, huyết thủy cuồn cuộn. Suy sáu, đao rút ra, thiên huyết bắn tung tóe ba thước tiêu đổ thân thể có quắp ngã xuống đất, hai, cất phát ra một tiếng kêu đau, lại một cái huynh đệ ngã xuống, ha ha ha sáu, đến đây đi đến đây đi, xem các ngươi ai có thể lao ra, ha ha ha sáu, các người áo đen vây quanh cất chậm rãi chuyển, đáy mắt đều là mèo vờn chuột hí ngược chi sắc, bị vây quanh các một mảnh tuyệt vọng. đúng vào lúc này, một người áo đen lại đi liếu thợ tới, một cái ném ra một người, ném vào tiêu sư vòng tròn bên trong, cất cúi đầu xem xét, chỉ thấy một cái toàn thân máu me nhảy muội nhân ngã trên mặt đất, thấy không rõ dung mạo. một người tiêu sư cả gan đi lên trước đem trên mặt đất chính là cái kia huyết nhân xoay người tự xem xét, lập tức mở to hai mắt nhìn. Ba tiêu đầu là thạch lao tam, lời vừa nói ra, trung quanh tiêu đồ đều lập tức vây liều thừa tới. Ba tiêu đầu, ngươi thế nào, mau tỉnh lại a! Lao tam, ngươi cũng không thể chết a! Lao tam, các ngươi bọn này xuất sinh, các ngươi thế mà giết ba tiêu đầu, ta và các ngươi liều mạng. trông thấy thạch lao tam bị đánh thành dạng này, một cái lao tiêu sư đỏ hừng mắt liền hướng liều thừa tới, ném ra thạch lao tam người áo đen đi lên phía trước ra một bước, một cước liền đem lao tiêu sư cho đạp trở về, tiếp đó kéo mặt nạ xuống đạo, hừ, các ngươi bọn này đồ vô dụng thạch lao tam hiện tại cũng không được, chẳng lẽ các ngươi còn phải tiếp tục chống cự sao? lưu trường khanh, là ngươi, ngươi tên xuất sinh này, đại tiêu đầu không xử bạc với ngươi, ngươi vì cái gì làm như vậy? lao tiêu sư phun ra một búng máu, bi phất nói, đối với ta không tệ, đó là hắn muốn lôi kéo ta dốc sức cho hắn, từng cái chính là hai tiêu đầu tính là gì, hôm nay chỉ cần tiêu diệt các ngươi, vậy ta lưu trường khanh sau này sẽ là thành viễn tiêu cục đại tiêu đầu, lưu trường khanh đáy mắt tràn đầy tàn khốc, kiệt nạo đạo, ngươi tên xuất sinh này, lao các đều phẫn nộ, người người tý mắt muốn nước, h h sáu, mắng chửi đi mắng chửi đi. Xem các ngươi còn có thể mắng bao nhiêu." Lưu Trường Khanh gãy mắt hung ác, quay đầu lại nói, "Đem bọn hắn đều giết rồi, ta đi xem Lưu Trường Khanh lão già kia chết hay không." Lấy, hắn liền muốn đi ra phía ngoài. Một đám người áo đen bắt đầu hướng các vây quanh, từng cái trong miệng phát ra cười lạnh lẽo hung tàn, giống như là một đám không có hảo ý lang sói. Các triệt đệ tuyệt vọng, quỳ trên mặt đất phát ra một tiếng kêu rên, "Trời ạ, ngươi vì cái gì bất công như thế, đây là muốn vong ta thanh viễn tiêu của ta. Đi chết đi, lão già." Một đám người áo đen hung mãnh vốc liều trợ tới. Đúng vào lúc này, đột nhiên một vệt sáng xông vào đám người theo sát lấy chỉ nghe thấy một hồi phốc phủ phủ thông âm thanh truyền ra vừa mới nhào lên đám người từng cái lại nhanh chóng bị đập trở về nghe thấy một tiếng vừa đi ra hai bước lưu trường khanh lập tức quay đầu lại tới hướng trong đám người xem xét lập tức mở to hai mắt nhìn là ngươi phanh phanh phanh sáu cảnh tuyên dựng thẳng trường vì đau đánh bay một đám người áo đen trên thân sát khí không giảm tiếp đó chậm rãi thẳng lên tại ánh lửa chiếu dọi xuống hắn như một tôn chiến thần đột nhiên bông xuống cường thế vô song lúc này các cũng thấy rõ liễu cảnh tuyên khuôn mặt từng cái gập quỳ đồng dạng hoảng sợ nói cảnh đại 276 chương 275, cảnh giai hẹn xỉn tại đỏ bừng ngọn lửa chiếu rọi xuống, cảnh tuyên biến cao lớn lạ thường, tại tiêu độ trong mắt của, cảnh tuyên chính là quan minh, cường đại, không gì không thể chiến thần Nhất là tăng thêm cảnh tuyên ánh mắt lạnh như băng kia, đầy người vòng quanh sát khí, đây tuyệt đối là một cái làm cho người lau mắt mà nhìn một màn. Đây là cảnh đại. Thưa như là không xác định. 6. Mê Man Thạch Lao Tam vừa mở mắt ra, kết quả nghe đến mấy câu này, kém không có bị một ngụm máu nín chết. Này rõ ràng chính là cảnh đại đi, còn cái gì không xác định, một đám lớp hàng? Chỉ là cảnh đại lúc nào lợi hại như vậy? Thạch Lao Tam cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải là nhìn lầm rồi hay không, về sau phát hiện nghĩ quá tốn khổ, vẫn là ngất đi tốt hơn, thế là hai mắt một nhất định, tiếp tục hôn mê. Lại là ngươi. Lưu Trường Khanh quay đầu cắn răng nghiến lợi nhìn xem Cảnh Tuyên, đáy mắt tràn đầy cừu hận hờ diễm. Lần trước cũng là bởi vì Cảnh Tuyên mới khiến nhiệm vụ thất bại, bây giờ lại gặp gặp. Lần trước ngươi hỏng chuyện tốt của ta, lần này ngươi lại còn dám xuất hiện, cái này ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Trường Khanh tay khẽ vẫy, sau lưng các người áo đen lập tức hướng hắn kháo lang tới, trong tay đồng loạt giơ một thanh loan đao, lập lòe sắc cơ, khóa chặt Liễu Cảnh Tuyên. Trong tiêu cục người, nhưng là càng nghe càng hồ đồ. Như thế nào nghe Lưu Trường Khanh mà nói, giống như Cảnh Tuyên còn hỏng bọn hắn một lần chuyện tốt. Chẳng lẽ lần trước sắc Biêu Tử chuyện lần đó cũng là bởi vì Cảnh Đại ra tay mới không có chuyện gì? Một cái Tiêu Đồ Hoàng sợ nói, những người khác cũng đều từ từ trở về chỗ tới. Nhất định là dạng này, bằng không Lưu Trường Khanh sẽ không như thế hận Cảnh Đại. Và nếu thật là dạng này, cái tiêu Cảnh Đại cũng quá lợi hại, liền sắc Biêu Tử đều không phải là đối thủ của hắn. Lần này xem ra chúng ta được cứu rồi. Người của Tiêu Cục nghĩ tới đây cũng đều tràn đầy hy vọng. Cảnh Tuyên bây giờ chính là bọn họ hy vọng duy nhất. Lưu Trường Khanh mà nói nhường cảnh Tuyên rất khinh thường cười cười, tựa hồ cảm thấy lời của hắn rất khế thế, cảnh Tuyên còn dùng tay tuyệt không chịu đựng móc móc lỗ thay, nói chậm trọng, lời này của ngươi phản a, còn nhớ rõ lần trước ta muốn, là thế nào đưa cho ngươi sao? Nếu như lại để cho ta nhìn thấy ngươi, ta tuyệt sẽ không khách khí, xem ra ngươi là đệm ta mà nói xem như gió thoảng bên tai, cũng tốt, rất lâu không có hoạt động, vậy hôm nay ta liền bồi các ngươi cố gắng đùa giỡn một chút. Lấy, cảnh Tuyên đại bước liền hướng Lưu Trường Khanh đi tới, không lọt vào mắt bên người hắn gần 20 người áo đen. Hừ, khẩu khí thật lớn, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Lưu Trường khanh cũng quyết tâm, vung tay lên quát lên. Bên trên, giết hắn cho ta. Ba ba ba sáu. Người áo đen nhất tề run tay một cái cổ tay, trường đao trong tay lóe ra một đạo hàn quang, chiếu tại cảnh tuyên trên thân. Tiếp đó mười mấy người cùng một chỗ liền hướng cảnh tuyên phốc liêu thừa tới. Đao quang đâm đâm, sắt cơ từng trận. Mắt thấy trường đao liền muốn bổ vào trên đầu, cảnh tuyên vẫn như cũ cước bộ không ngừng, tiện tay vung lên, đại hoang chỉ một đạo chỉ kình xả ra, trực tiếp xuyên thủng đầu trường đao, chỉ kình không giảm, xuất vào người của áo đen trong đầu. Phấp sáu. Một cỗ tiên huyết lập tức văng ra, một người áo đen từ không trung cắm xuống, khí tức hoàn toàn không có siêu siêu siêu sáu. sau một khắc cảnh tuyên liền đã rơi vào đao vong bên trong. 17, 18 người quần áo đen dùng đao mang hợp thành một đạo mạnh mẽ hữu lực công kích pháp trận. ngươi tới ta đi, giang khắp nơi, giống như là dẹt thành một cái con nện to lớn lưới đem cảnh tuyên vây ở bên trong. Lưu trường khanh nhìn đến đây, nhịn không được đắc ý cười ha ha một tiếng. đạo, ha ha sáu. cảnh đại, ngươi không nghĩ tới à? kể từ lần trước ngươi hỏng chuyện tốt của ta sau đó, ta trở về thì nghiên cứu một bộ này đao trận, chuyên môn tới đối phó ngươi. mười người tạo thành đao trận, một vòng tiếp một vòng, chân nguyên kéo dài không ngừng, coi như ngươi có thiên đại năng lực. Hôm nay cũng đừng hỏng chạy ra trận này. Bên hai nghe Lưu Trường Khanh nói nhảm, cảnh tuyên mặt không đổi sắc, con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chung quanh những thứ này đao trận, muốn nhìn kỹ một chút bọn hắn có cái gì kỳ diệu. 18 người tạo thành lưới lớn, hoàn toàn chính xác chặt chẽ không thể tách rời, đao quang không ngừng tránh tới tránh lui, xen lẫn sắc cơ, lúc nào cũng khiến người ta khó mà phòng bị Tăng thêm cái này 18 người phối hợp ăn ý, khiến cho đao trận uy lực tăng gấp bội. "Hảo, ta liền thử thử xem ngươi đao này trận rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại." Cảnh Tuyên hứng thú, đáy mắt tinh quang nổi xạ, đón đao trận một bước liền hướng Liêu thượng đi. Hắn vừa mới động, Đao trận lập tức bắt đầu vận chuyển, 18 người đồng loạt ra tay, đưa trong tay trường đao ném ra ngoài, giăng khắp nơi ở giữa, lập tức tạo thành một trường dày đặc đao võng, co vào hướng cảnh tuyên giảo sát mà đến. Đao mang đâm đâm, tràn ngập sát cơ. Cảnh tuyên ánh mắt run lên, nhìn thấy trường đao phong tới, thân thể lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, xoay tròn lên cao, những cái kia đao liền gián vào hồng của hắn vừa đi vừa về giao thoa, cẳng có một cây đao lao chọc mũi của hắn mà qua, hết sức hung hiểm. Đương cho hắn ra đao trận. Mắt thấy cảnh tiên càng lên càng cao, Lưu Trường Khanh lập tức hét lớn. 18 người lập tức giậm chân một cái, đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, phi tốc đi tới Liêu Cảnh tuyên đầu, tiếp đó đồng thời ra tay, đánh ra một chưởng. 18 người đồng loạt ra tay, nhất thời thiên lôi cuồn cuộn, một cô khổng lồ chân nguyên giống như là một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống. Cảnh tuyên đối mặt 18 người liên thủ nhất kích, đáy mắt sát cơ bắn mạnh, trong tiếng hít thở, hai tay cấp tốc kết ấn. Ngao 6. Trong lúc đó một tiếng quỷ khiếu ở trên bầu trời vang lên, trung quanh lập tức âm phong từng trận, 18 người chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, nhịn không được dùng mình một cái, chỉ cảm thấy phảng phất đứng ở quỷ vực bên trong. Cảnh tuyên hai tay ấn quyết hôn tạm thâm ảo kèm theo động tác trên tay của hắn càng lúc càng nhanh, trung quanh quỷ khí càng lúc càng nồng nặc. Ma vương xuất thế, đột nhiên, cảnh tuyên đột nhiên mở hai mắt ra, trong tay ấn quyết ra bên ngoài đẩy, chỉ một thoáng đẩy trời mây đen cuộn, một cỗ bảng bạc hắc khí trong tay gào thét mà ra, một cái to lớn ma vương pháp tướng lập tức ở trên bầu trời ngưng kết. Này ma vương toàn thân hắc khí lượn lờ, người khoác ô kim chiến lấn giáp, cầm trong tay mười trượng xin thép, tài hoa xuất chúng, hai mắt tản ra ma tính hùng quang. đã xuất hiện, thiên địa gặp gió lớn thổi gào thào, phong lôi cuộn. đây chính là hắc ma thần công huyền pháp, đi qua lâu như vậy tu luyện, cảnh tuyên cuối cùng kham trèo lên đại đường, phát huy ra đi cảnh tuyên nhất âm thanh quắc khẽ thủ quyết vừa bấm ma vương lập tức gào thét một tiếng đón giảm xuống 18 người quần áo đen một đầu đụng liêu thượng đi phanh doanh sáu chỉ nghe thấy một tiếng ngập trời tiếng vang trên bầu trời nổ tung một đạo hào quang sáng chói chiếu rọi sáng lên toàn bộ lâm tiên thành bên ngoài bầu trời theo sát lấy một nguồn sức mạnh hủy diệt ngay tại trong hư không bạo tàng ra lực lượng trung tâm ngã sụp một cái phiến hư không không gian loạn lưu tại tàn phá bờ bãi mà những cái kia không ngừng khuếch tán sức mạnh không ngừng hướng phía dưới lan tràn mãi cho đến núi rừng xa xa một chút nguyên bản cao lớn thanh thúi cây cối tại này cổ sức mạnh phía dưới. Trong nháy mắt biến thành cho bụi, không, có tin tức biến mất, giống như bị hỏa phần qua đồng dạng. Các nhìn xem một màn này, thì từng cái mở to hai mắt nhìn, tưởng rằng thế giới hủy diệt, cảnh tượng kia thực sự quá kinh khủng. Tình cảnh như vậy, vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Phốc 6. Cảnh tuyên ở nơi này va chạm bên trong, thân thể cũng là một hồi, dù là hắc ma thần công bá đạo vô cùng, thế nhưng khó mà hoàn toàn ngăn cản 18 cái đấu tướng liên thủ nhất kích. Phốc 6. Cảnh tuyên phun ra một ngụm máu tươi, tiếp đó sẽ ở đó cố lực lượng khủng lồ bên trong, bị đánh bay trở về. Đương nhiên, cái kia 18 người cũng không dễ chịu ở nơi này hai cố cường đại sức mạnh trong bùng nổ tại chỗ thì có năm, sáu người quần áo đen bởi vì lui muộn bị vẻ này hủy diệt sức mạnh mất mất tại chỗ nổ tung huyết tương bạo sái hư không giống như huyết vũ đồng dạng tung xuống những thứ khác mười mấy người áo đen cũng không dễ chịu gây chi tàn phế cánh tay bản thân bị trọng thương, từng cái thật giống như bị bắn xuống chim thú một cái kích thước đặt chân lên tăng xuống phu phu phu phu cùng phía dưới hạt đậu một dạng rất là cảnh đẹp ý vui các đã sớm nhìn trận mắt hõm hổm những cái kia phía trước còn liu hống hống sát thủ dưới mắt lại toàn bộ đều giống như là bị chém giết thả máu gà toàn bộ đều nằm trên mặt đất bất động, chỉ là trong miệng không ngừng tiêu rên. lại nhìn cảnh tuyên, uy phong lâm lâm phiêu phù ở bên trong hư không. mặc dù y phục trên người cũng nhiều chỗ xé rách, nhiều chỗ mang huyết, nhưng như thế nào cũng không che giấu được cái kia chiến thần bản tia sáng, ngược lại còn càng thêm tăng thêm sát phạt chi khí. quá khốc. một cái tuổi trẻ tiêu độ dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem cảnh tuyên, vừa xong liền bị một cái lao tiêu sư mũ nổi vỗ một cái. đồ cái gì? đó là khốc sao? đó là cường đại thật là. sáu. lưu trưởng khanh cũng trợn tròn mắt, nhìn xem đầy đất người áo đen tại tiêu diên, khoe miệng của hắn ngay tại từng trận run rẩy vừa rồi hắn còn tại, cảnh tuyên vô luận như thế nào đều chạy không thoát, có thể chỉ là mất một lúc, cảnh tuyên liền pha hắn cái gọi là đao trợn, hơn nữa còn nhanh như vậy, đây không thể nghi ngờ là đánh mặt, vẫn là ba ba ba rất vang dội loại kia. lưu trường khanh hít sâu một hơi, cảm giác khuôn mặt rất đau, nhất là tại cảnh tuyên cái kia ánh mắt lạnh lùng chăm chú, hắn thì càng đau. cảnh tuyên ánh mắt giống như thực chất, giống như đao đồng dạng. lưu trường khanh bắt đầu cảm giác sợ hãi, trong lòng không ngừng chửi mắng, hỗn đản này ở đâu ra, thực lực có phần cũng quá biến thái à, nhiều như vậy đấu tướng cũng là bất quá hắn một cái. rún sáu, cảnh tuyên rơi xuống đất, mặc dù y phục của hắn rách dưới nhìn qua rất bực hàm. Nhưng hắn sát khí trên người lại càng thêm thịnh vượng, khí thế cũng càng phát ra người. Sau khi hạ xuống, hắn từng bước từng bước đi tới Lưu Trường Khanh trước mặt, cái sau hai chân đang run run dậy, hắn không ngừng tại nội tâm đi mau đi mau, thế nhưng là tại cảnh tuyên ánh mắt yêu việt ép lên phía dưới, hắn phát hiện mình vô luận như thế nào đều bước không ra chân. Lưu Trường Khanh triệt để lạnh mình, túng, trong miệng run lập cập đạo, "Cảnh 6. Cảnh đại người, ta sai rồi, cầu ngươi lại tha ta một lần, ta về sau tuyệt sẽ không sẽ ở trước mắt ngươi xuất hiện, ta thề 6. Phốc 6." Không chờ hắn thề lời ra khỏi miệng, cảnh tiên nhất bản tay rút Liêu thượng đi. Lưu Trường Khanh đầu lập tức giống như là bánh xe đồng dạng, tại cái cổ tử thượng vòng vo mười mấy vòng mới dừng lại, khuôn mặt ở phía sau có nguồn nóng, chết không nhắm mắt, người chết cũng không cần thể. Cảnh Tuyên sắc mặt lãnh khốc nhìn cũng không nhìn Lưu Trường Khanh thi thể một mắt, mơ hồ giống như là làm một kiện không đáng kể chuyện đồng dạng. T6, mà thấy cảnh này Tiêu Đồ nhóm không khỏi sắc mặt hoảng hốt, cảm thấy thời khắc này Cảnh Tuyên bất tại giống chính thần, mà càng giống là tử thần, nhưng cũng không có ai cảm thấy không thích hợp. Một cái lao tiêu sư càng là đối với lấy Lưu Trường Khanh thi thể hùng hăng phun một bãi nước miếng, mắng đã sớm hận chết người này, loại xuất sinh này, chết như thế nào đều chết không có gì đáng tiếc. Phi những người khác nghe xong, lúc này mới nhớ tới Lưu Trường Khanh đã làm chuyện, tất cả đều trên sự phẫn nộ tuôn ra, cùng nhau hướng về phía Lưu Trường Khanh thi thể hùng hăng hứa một ngụm. Đang lúc mọi người cho là sự tình kết thúc lúc, đột nhiên từ phía sau chỗ Hắc Ám lại đi tới hai người, một người vô tay, một người trong tay thì mang theo một người. Đó là Liễu Thanh Viễn. 277 chương 276, ở đâu ra yêu nghiệt tí tách, tí tách 6. Liễu Thanh Viễn trên tay chảy xuôi tiên huyết, theo đầu ngón tay từng giọt rơi xuống, rơi trên mặt đất bắn tung tóe ra giống như là nở rộ huyết hoa, mang theo hắn người kia là một cái cao gầy cao gầy nam tử, khí tức lãnh khốc cho người cảm giác giống như là một cái ra khỏi vỏ đao, lạnh lùng rất lạnh. bên cạnh hắn vỗ tay chính là cái kia là một cái vóc người trung đẳng mập mạp, rất mập rất béo, giống như là một cái hình người viên thịt. nếu như không phải của hắn dưới chân còn có hai cái đoạn cước đang chống đỡ thân thể của hắn mà nói, cảnh tuyên tin tưởng hắn có thể sẽ chuyển động. cao thủ, cảnh tuyên nhìn thấy bọn họ lần đầu tiên trong lòng chính là run lên, đây là nguy hiểm dấu hiệu, mắt sáng trước hai cái đối thủ rất mạnh, tối thiểu nhất muốn so lưu trường khanh dạng này mặt hàng mạnh rất nhiều. đại tiêu đầu. Sau lưng, những gái kia lao cắp vừa nhìn thấy bị người gầy sách trong tay Liêu Thanh Viễn, lập tức hô to lên, nhưng mà bọn hắn không dám động, ai cũng biết có thể đem Liêu Thanh Viễn cái này đấu tướng cấp 2 đánh thành dạng này người gầy, vậy thì tuyệt không phải thông thường người gầy. Bọn hắn cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía Liêu Cảnh Tuyên, không, hẳn là Cảnh Đại. Bọn hắn chỉ biết là Cảnh Tuyên thân phận là Cảnh Đại. Nhưng bây giờ Cảnh Đại tựa hồ không gì làm không được, ít nhất bọn họ là cho là như vậy. Cảnh Tuyên mắt nhìn Lưu Thanh Viễn, mặc dù người đang trong tay đối phương, bất quá hắn vẫn có thể cảm giác được Lưu Thanh Viễn còn tồn lưu xả giận hơi thở, rất yếu đớt, đáng bị bị thương rất nặng, nhưng tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng. Các ngươi là người nào? Cảnh Tuyên bắt đầu tiến vào chủ đề, đối phương lại nhiều lần nhằm vào Thanh Viễn tiêu cục, rất hiển nhiên là tới có mục đích. Mạc Mặc dường như là người nói chuyện, mắt nhìn Cảnh Tuyên, cười cười nói, chúng ta là người nào ngươi không cần biết, ngược lại là ngươi là người nào, chúng ta cảm thấy rất hứng thú. Mạc Mặc cười, vòng quanh Cảnh Tuyên đi hai bước, trong mắt đều là hí ngược chi ý, đạo, lần trước liền nghe Lưu Trường Khaing. Thanh viên trong tiêu cục đột nhiên xuất hiện một cái đấu tướng cường giả, còn rất trẻ, chúng ta ngay từ đầu còn chưa tin, không nghĩ tới hắn thật sự. Đấu tướng cấp 5, bằng chừng ấy tuổi thì có bậc này tu vi, thật là không tệ, e rằng chỉ có một ít đại gia tộc mới có thể bồi dưỡng đi ra. "Thử, ngươi là của gia tộc nào?" Mập mạp rất rõ ràng không có đem cảnh tuyên để vào mắt, bởi vì hắn vòng quanh cảnh tuyên đi 2222, thời điểm, thế mà không lo lắng chút nào cảnh tuyên sẽ đối với hắn đột nhiên ra tay. Chuyện này chỉ có thể minh hắn rất tự tin. Chẳng lẽ ta liền không thể là mình tu luyện sao? Cảnh Tuyên đối với Mập Mạp rất khinh thường, một chú ý bất quá từ Mập Mạp bên trong vẫn là có thể cân nhắc đi ra một vài thứ, đó chính là Mập Mạp bọn hắn, tuyệt đối là xuất từ một gia tộc hoặc thế lực. Bởi vì Mập Mạp vừa rồi hỏi Cảnh Tuyên là thế lực nhà nào thời điểm, trong giọng nói không có chút nào kiêng kỵ. Nay Liên Minh, Mập Mạp thế lực sau lưng lai lịch rất lớn. Nghe liếu Cảnh Tuyên mà nói, Mập Mạp sủi một tiếng, rõ ràng không tin. Tốt đa tử, mặc kệ ngươi có phải hay không người của gia tộc nào, xem ở ngươi tu vi tốt phân thượng, lần này chúng ta có thể tha ngươi, ngươi bây giờ liền đi đi tôi." mập mạp một bộ khoan dung đại độ dáng vẻ đối với cảnh tuyên phất phất tay, giống như bọn họ là tại tha cảnh tuyên nhất mệnh tự như. Cảnh tuyên cười. Hồi tưởng lại trước đó tại tiểu thành học viện thời điểm, giống như thì có rất nhiều loại này tự cho là đúng gia hỏa, nhưng kết quả cuối cùng bọn hắn đều bị chính mình đánh. Không nghĩ tới tại đấu thần đại lục, đấu tướng cấp cường giả cũng ưa thích tới này một bộ, thực sự là nực cười. Cảnh tuyên chỉ chỉ bên cạnh lưu trường khanh thi thể, nhiều hứng thú vấn đạo, chẳng lẽ các ngươi sẽ không định cho gia hỏa này báo thủ? Hắn mập mạp sau khi nghe giống như là nghe được cái gì tốt cười chê cười đồng dạng. Ngửa mặt lên trời cười ha ha, liền cái kia một mực không ra tiếng người gầy khẹ miệng cũng hiên liếu hiền. Hắn tính là thứ gì, cũng xứng để chúng ta báo thủ cho hắn. Hắn bất quá chỉ là chúng ta giả chủ nhân một con chó mà thôi, lần trước không có làm tốt việc phải làm, chủ nhân không có giết ngươi hắn cũng không tệ rồi, vốn là lần này tại chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau đó liền muốn xử lý hắn, bây giờ đã ngươi đã giết hắn, chúng ta cũng đổ là bất chuyện. Mập mạp không thèm để ý chút nào đạo, tiếp đó hắn mà bắt đầu lộ vẻ hơi không kiên nhẫn, "Đạo, ta ngươi tử còn có đi hay không? Ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta." Mập mạp khí tức đã rét lạnh xuống dưới, con mắt híp lại, lập lòe sát cơ. Đây đã là đang uy hiếp. Có thể cảnh Tuyên không sợ nhất chính là uy hiếp. Hắn cười nhạt một tiếng, tiến tới một bước đạo, "Oái, con người của ta chính là không thích ăn mời rượu, các ngươi phạt rượu là cái gì tư vị, ta còn thực sự nghĩ nếm thử." Lời này vừa ra, mập mạp cùng người gầy đồng thời sát cơ lóe sáng, ánh mắt khóa chặt Liêu Cảnh Tuyên. Cái này đã đồng đẳng với khiêu khích, liền sợ ngươi tử ăn không nổi. Mập mạp ngữ khí bất thiện, mập mạp tay đã câu lên, làm xong chảo hình dáng, xem ra trên tay của hắn công phu hẳn rất đúng rồi phải. Chú ý tới ở đây, Cảnh Tuyên lại lần nữa tiến tới một bước, đạo, thử xem chẳng phải sẽ biết, ngươi tự tìm cái chết. Mập Mạp quát khẽ một tiếng, buồn bã thân thể lập tức liền lao đến, đưa tay một trảo từ phía trên trục tới, thẳng đến cảnh Tuyên đỉnh đầu. Năm ngón tay như câu, không khí tại hắn dưới móng vuốt đều phát ra xoẹt xoẹt thoáng như xé rách thanh âm của kim loại. Cảnh Tuyên bất tránh không tránh, cổ tay rung lên, tay phải toàn bộ bàn tay liền toát ra một tầng hỏa diễm, đón Mập Mạp ương trảo liền bộ tới. Nhiên mục trưởng, Mập Mạp đáy mắt cũng bốc lên một cỗ chiến ý, đón cảnh Tuyên hỏa diễm thế mà cũng không né tránh, năm ngón tay vẫn như cũ, thế đại lực chẩm đại bắt xuống dưới. Phanh sáu Cảnh Tuyên dùng hỏa diễm ngưng tụ ra đao mang thế mà bị mập mạp sinh sinh bẻ vụn, hỏa diễm lập tức tắt hết, Cảnh Tuyên lập khắc đội thành trường vị trí, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, dựng thẳng làm kiếm chỉ, một đầu ngón tay đâm liếu thượng đi. Đại Hoan chỉ. Phanh. Một chỉ này vừa vặn đâm trúng mập mạp lòng bàn tay, mập mạp lông mày căng thẳng, cũng không biến tiêuu, chỉ là trong cơ thể nguyên lực đột nhiên như bùng nổ hằng thủy, dậy sóng bừng lên. Cảnh Tuyên ra không dám kinh thường, lập tức cũng điều vận chân nguyên, cứng trọi cứng đụng liêu thượng đi. Oanh sáu. Hai cố cường đại thật nguyên tại hai người ở giữa nổ tung, một cố lực lượng đáng sợ lôi xé hai người không khí bên người, suy suy vặn xoặt. Trung quanh Hư không không ngừng bạo hưởng, nổ người của hai bên vội vàng không ngừng lùi lại. Thực lực thật đáng sợ, ngoan ngoãn, không nghĩ tới cảnh đại thế mà lại mạnh như vậy, trước đó thế mà không nhìn ra. Hoàng Bét, phía trước ta luôn rào hơn hắn, ngươi hắn về sau có thể hay không tìm ta trả thù lại. Thiêu sư bên trong lập tức có người đắng lên khuôn mặt. Cảnh Tuyên thực lực ngoài dự liệu, cái này cùng lúc trước hắn cái kia cả ngày không có việc gì ai ba hoa hình tượng hoàn toàn khác nhau một trời một vực, rất khó nhường tin tưởng, hắn lại là so liếu Thanh Viễn còn mạnh hơn võ giả. Vô lại là một tiếng khí bạo, Cảnh Tuyên cùng mập mạp riêng phần mình tối lui, kéo ra một khoảng cách. Cảnh Tuyên hoạt động một chút ngón tay, lại có chút run lên. Thân thể của hắn đã cường hãn nhanh bắt kịp tinh phẩm vũ khí, nhưng mới rồi cùng mập mạp cái kia đụng một cái, thế mà đồng thời không có chiếm được quá lớn tiện nghi, có thể thấy được mập mạp không ít trên tay hắn bỏ công sức. Tại hắn kinh ngạc đồng thời, mập mạp đấy lòng cũng nhấc lên vạn tấm mượn sóng, bên cạnh người gầy cũng có không dám tin tưởng. Hắn lại có thể sinh sinh ngăn cản được ngươi ương trảo, cái này tử cơ thể mạnh mẽ như vậy. Người gầy bất khả tư nghị tiếng nói. Mập mạp nhíu chặt lông mày, hắn thế mới biết chính mình vừa rồi nhìn Liêu Cảnh Tuyên Không có ai so với hắn rõ ràng hơn chính mình vừa rồi cái kia một trảo uy lực, tay của hắn là đi qua hắn mấy trăm năm tu luyện, dùng là ra truyền bí pháp tu luyện ra được, uy lực của nó đủ để bẻ vụn bên trên phẩm vũ khí, liền xem như tinh phẩm vũ khí, ngón tay của hắn cũng có thể ở phía trên bắt lấy mấy cái dấu vết, đủ thấy tay hắn công kinh khủng. Trước đó cùng hắn chiến đấu rất nhiều đấu tướng, đều tại hắn trên tay thua thiệt qua, đều chỉ dám dựa vào tinh phẩm vũ khí cùng hắn đọ sức, mà bây giờ, cảnh tuyên thế mà cũng chỉ dựa vào thân thể cường độ liền có thể ngạnh hẳn hắn trảo công, thực sự ngoài dự liệu. Tốt đa tử, ta thừa nhận ta nhìn ngươi, ngươi bây giờ có tư cách chết trên tay ta. Mập mạp cũng sống động lên ngón tay, trong miệng phát ra khà khà cười quái dị, từng bước một một lần nữa ép về phía Cảnh Tuyên. "Thật sao? Vậy ngươi đến thử xem." Cảnh Tuyên khẽ miệng khẽ nhếch, thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lần này hắn trước tiên phát động tiến công, nhanh như thiểm điện. Thậm chí ngay cả con mắt cũng không kịp nháy một chút, Cảnh Tuyên nhất xem đã đến mập mạp trước mắt, tiếng quyền như lôi, trực tiếp đập về phía mập mạp đầu. "Thật nhanh." Mập mạp giật nảy cả mình, theo bản năng quay đầu, đồng thời đưa tay đi bắt Cảnh Tuyên nằm đấm. Hắn nhanh, Cảnh Tuyên càng nhanh. Không chờ hắn vồ một cái ra, Cảnh Tuyên một cái khác đã một quyền đập tới. Tám tứ quyền. "Oanh!" một quyền này ở giữa mập mạp ngực. tám tầng ám kình đơn giản như núi lửa bùng phát lập tức đem thân thể của mập mạp cho đập bay ra ngoài phanh phù phù phù phù sáu mập mạp một quyền bị đập bay một đường trong miệng phun huyết thân thể sau khi hạ xuống còn lăn mấy vòng mập mạp thân tử thượng lập tức hiện đầy vết thương khu khu sáu đáng chết tử ta muốn giết ngươi mập mạp cuối cùng nổi giận hai tay khẽ trống lại từ trên mặt đất vọ lên nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ thụ thương không nghiêm trọng lắm đáng chết thì mỡ cảnh tuyên cho tới bây giờ không có hướng như bây giờ thống hận qua một cái mập mạp tám tầng quyền kinh khủng kia quyền kình đánh vào một cái mập mạp gia hỏa trên thân, sức mạnh lập tức bị phân tán một bộ phận lớn, tăng thêm hàng này chuẩn bị kỹ càng, tám tức quyền tám tầng ám rình, có thể cấp cho hắn thương làm hại e rằng không đủ hai thành. Bên cạnh người gây bây giờ nhưng là tròn váng. gia hỏa này rốt cuộc là lai lịch gì, lại có thể một đấu tướng cấp 5 tu vi đem lão béo đánh thành dạng này, người gây còn có tâm tình tại ngồi chăm trọc. mập mạp một lần nữa đứng lên, bộ dáng vô cùng chật vật, nhìn một chút tự thân nhiều chỗ vết thương, hắn phát ra một tiếng cuồn loạn gào thét, hỗn đản, ta nhất định phải đưa ngươi rút gần lõm ra, mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Thiên ma hướng, mập mạp giống to một tiếng đi theo cả người tay chân lập tức biến mất không thấy nhìn kỹ mới phát hiện nguyên lai like tay chân của hắn thế mà đều co vào tiến vào hắn thịt mỡ bên trong gia hỏa này lập tức liền đã biến thành một cái đại nhu cầu gào két một tiếng mang theo một cỗ kinh khủng xung lực giống như cảnh tuyên đập tới cái này cũng được cảnh tuyên nhìn có trợn mắt hốt mồm hắn còn không có nghĩ tới thế mà lại có người đem cơ thể xem như vũ khí cứ như vậy lấy ra cứng rắn đập người hô 6. viên thịt từ cảnh tuyên đầu bay tới lập tức đập trúng một chiếc lươn xe phì một tiếng lươn xe lập tức bị đệm nõn nhọn vô cùng thế thảm các kinh hô hắn đây sao ở đâu ra yêu nghiệt